ba trăm bốn mươi mốt chữ bảy thần đạo chi nhánh chi quỷ thần nói một mồi câu đã thả ra hoàng thịnh liền chuẩn bị ngheo tay hoàng thịnh đạo trên thế giới này không có bữa trưa miễn phí các ngươi muốn dựa dẫm vào ta mượn cách đi lực có thể muốn dựa dẫm vào ta nhận được đủ loại pháp thuật cũng không có vấn đề nhưng mà hoàng thịnh lời nói xoay chuyển các ngươi cần trả giá đắt c h â m mặc c h â m mặc thật lâu Chào q u ỷ bộ đội thành viên t i ê n lặng đứng trong mắt vòng tới vòng lui nhưng không ai nói chuyện rất nhiều người cũng muốn biết hoàng thịnh nói tới đại giới là cái gì nhưng rất nhiều người đều đang đợi người khác hỏi hoàng thịnh g ã không nóng này yên tính đứng cuối cùng tối hôm qua mới gia nhập vào trả quỷ bộ đội thành viên mới đại xà vương thứ nhất đứng dậy không sợ h a i thậm chí nhìn có chút lô mãng mà đối với hoàng thịnh đạo không có vấn đề chỉ cần có thể để cho ta giết cương thi giá tiền gì ta đều có thể trả giá đại ca chín đại xà vương trung thành tiểu đệ mã tiểu cường lo lắng hô không có việc gì chỉ cần có thể thay ta đệ đệ b ả o thủ cái gì cũng được cầm lấy đi mệnh của ta cũng được đại xà vương thờ ơ nói cảnh đội không phải giao cho ngươi thủ lao sao dựa vào cái gì ngươi muốn chúng ta trả giá đắt đầu hối cua tiện cốt đầu phát tác lại can thiệp vào thủ lao ha, ha. n g ư ơ i có thể không học hoàng thịnh tùy ý nói không học sẽ không học m ộ ư ơ i các huynh đệ chúng ta cùng một chỗ không học nhìn hắn có thể như thế nào đầu hối cua mạnh miệng hướng về khác trả quỷ bộ đội thành viên nhìn lại muốn giật dây bọn hắn cùng một chỗ hắn thấy nếu là bọn hắn những người này đoàn kết cùng một chỗ chống c ự hoàn g t h ị n h chính sách tàn bạo đến lúc đó không có người cùng hắn hoàn thiện cuối cùng còn không phải là thỏa hiệp cái này dù sao cũng là một cái tên heo thời đại đáng tiếc đầu hối cua trong lòng suy nghĩ là tốt thực tế lại hung hăng cho hắn một cái tát không ai hưởng ứng lời của hắn đầu hối cua miệu túng chắc chắn không thể đem đại sư như thế nào bất quá ta mới vừa rồi là đùa dỡn m ộ ư ơ i một đùa dỡn m ộ ư ơ i hoàng thịnh không để ý cái này tôn kép ngại nép h nhân vật lúc này a tín cảnh ti cũng suy tư sau khi cuối cùng làm thứ nhất làm liều đầu tiên nhân h ỏ i thăm hoàng thịnh đạo đại sư không biết ngươi nói đại giới là cái gì a tín cảnh ti nói chuyện hết thể mọi người ánh mắt đều nhìn về phía hoàng thịnh hoàng thịnh ra không đ â nữa nói thẳng rất đơn giản ta chỗ này cho các ngươi mượn pháp thuật các ngươi đem bắt được quỷ vật đưa đến nơi này các ngươi mang quỷ vật càng nhiều dựa dẫm vào ta có thể mượn được pháp lực thì sẽ càng nhiều lấy được pháp thuật cũng sẽ càng nhiều hoàng thịnh từ trong ngực ném ra một quyền v ở vứt xuống trào quỷ bộ đội trong thành viên đây là ta bày ra các người bắt tới âm vật liền có thể thu được đối ứng tài nguyên điểm dùng những tư nguyên này điểm có thể hướng ta hối đoái pháp lực hối đoái pháp thuật nếu như các ngươi tìm đến tài liệu cũng có thể dùng tài nguyên điểm hướng ta thỉnh cầu luyện chế pháp khí pháp bảo hoàng thịnh có chút tiếp lối nói nếu như hắn sẽ mật tông quán đỉnh thì tốt hơn cái này thấp phối bản chủ thần liền làm càng giống hơn thậm chí ta có thời điểm sẽ ban bố nhiệm vụ nếu như các ngươi có thể hoàn thành nhiệm vụ của ta cũng sẽ thu được tương ứng tài nguyên điểm nếu như các ngươi có thể giút ta tìm được lời của hai người ta cũng có thể ra tay Để đan đánh đoan. đầu thể thể các tu luyện ra linh lực của thuộc lực. trúc cơ có cam trúc cơ thức có ngươi luyện linh mình, hoàn toàn thuộc về mình linh lực. Kim đan khó mà nói, nhưng mà trúc cơ nhưng luyện nói, ngưng thân hồn, vô bệnh vô thai mà nói, Kim tới hại, thai tu Tu bắt kết là ra khó mà mà mà mà về vô vô kỳ kỳ kỳ sau ố n g b giáp, cũng chính là t ổ i Sau khi chết đi vào địa phủ nếu như địa phủ thông báo tuyển dụng âm xoa mà nói cũng sẽ so với bình thường quỷ vật càng có ưu thế nếu như không chịu đi vào địa phủ có chấp nghiệm lưu lại nhân gian hóa thân thành quỷ ít nhất cũng có manh quỷ dai manh quỷ thực lực tại ta cho trên quyển sổ có ghi hoàng thịnh cho chào quỷ bộ đội thành viên nói chúc cơ kỳ tu sĩ chỗ tốt nói đến có thể sống một trăm tám mươi tuổi thời điểm những người này cũng là hai mắt tỏa sáng bất quá chờ hoàng thịnh nâng lên sau khi chết có thể hóa thành mánh quỷ lại dẫn tới đám này chào quỷ bộ đội thành viên vụn t r ộ n một trận b ạ c h nhãn bất quá những thứ này chào quỷ bộ đội thành viên quang chú ý đến hoàng thịnh nói tuổi thọ hoặc mánh quỷ thực lực lại đều coi nhẹ liễu hoàng thịnh nói địa phủ thông báo tuyển dụng âm xoa có nhất định ưu thế chỗ tốt này trên thực tế chỗ tốt này mới là cực kỳ có phát triển tiền cảnh chúc cơ kỳ tuổi thọ trên lý luận có một trăm tám mươi tuổi thế nhưng là ít có người có thể sống đến đầu trở thành mánh quỷ cũng tương đương đi lên một con đường không có lối về trừ phi âm cực sinh dương thư sự phân cực thực tiến gia quỷ vương một lần nữa có quỷ vương c h â n thân nhưng quỷ sai là một đầu đường tắt trở thành quỷ sai chẳng khác nào nửa chân đạo đến nhập thần đạo đại môn mặc dù không nghi thức thành viên nhưng từ đây có thể ăn được công lương có hương hỏa nguyện lực công phụng thoải mái linh tính ngăn cách âm khi đối với thần hồn tổn thương không cần giống cô hồn giá quỷ ngày đêm t h ụ lấy âm khí xâm nhập dựa vào chấp n i ệ m dáng chống đỡ hoặc hấp thu nguyệt quáng nuốt trứng dương khí sống qua đương nhiên trúc cơ tu sĩ sau khi chết có thể so sánh thường quỷ có lớn hơn nữa ưu thế trở thành quỷ sai cũng chỉ là một có thể có thể cái từ này chính là ở ngươi không có cách nào nói nó loại ưu thế này đến cùng có hay không tồn tại qua liên cùng ban ngành liên quan cái từ này một dạng trên thực tế trừ phi phía dưới có người bằng không cái này có lớn hơn nữa ưu thế liền thật chỉ là một cái trên giấy lớn hơn nữa ưu thế mà thôi ngược lại được tuyển chọn quỷ sai có rất nhiều một bộ phận khi còn sống cũng là trúc cơ tu sĩ thuyết pháp này không sai đến nỗi những thứ này trúc cơ tu sĩ khi còn sống bái nhập một phái cùng với tại địa phủ bên trong nhậm chức tổ sư gia nhóm ngược lại có rất ít quỷ nhấc lên dù sao anh hùng không hỏi ra sinh đi cái gì ngươi có ý kiến tới tráng sĩ làm chén này mạnh bà thang có chuyện gì uống xong lại nói không uống chính là không nghề mặt muối một trăm năm mươi b ố hoàng thịnh là bởi vì cựu thúc đã từng bị địa p h ủ xính nhiệm vì ngân hàng chủ mới biết được những thứ này ẩn tỉnh quỷ sai chỉ là địa p h ủ tối cơ sở nhân viên dựa theo chức vụ khác biệt chia làm bất đồng quỷ sai thấp nhất nhất cấp chính là tuần hành quỷ phu phụ trách lâm phủ tuần tra ngươi có thể coi như là làm cổ đại phụ trách gò mò cầm canh thực lực thấp lệ quỷ g i liền có thể đảm nhiệm chế tạo vũ khí là một chiếc ấm t i và trần gian đèn âm t i và trần gian đèn là một chiếc tiêu đốt lên cốt h ỏ a trắng đèn lồng hai bên trái phải tất cả viết một cái liễm văn theo thứ tự là u minh hai chữ công năng là chiếu phá hư hảo thuộc về phụ trợ quỷ khí liễm văn là viết cho quỷ nhìn văn tự cũng chính là chuyện ma quỷ viết ra văn tự trước đây thu sinh hỏa văn tại sông gia đại họa thả đi bậy quỷ kiểu thúc cùng quỷ sai thương lượng dùng chính là chuyện ma quỷ chuyện ma quỷ thì tương đương với địa phủ có lời trong địa phủ đồng dạng người có địa vị dùng cũng là chuyện ma quỷ kém một bậc chính là tạo lệ quỷ tốt không cần đi ra tuần tra chủ yếu là phụ trách phủ biệt thự bên trong tạp vụ chân chạy các loại việc đồng dạng thực lực yêu cầu thấp nhất là lệ quỷ d a i chế tạo vũ khí là một cây giống thủy hòa côn gậy công sai bộ dáng phá s ắ t côn đối với linh thể lực s á t thương không thấp 342-8, t h ầ n đạo chi nhánh chi quỷ thần nói hai lại đến nhất cấp chính là câu hồn sứ giả cùng câu hồn sứ giả đến nơi này một tầng cấp đối với thực lực bản thân yêu cầu liền cao rất nhiều thấp nhất manh quỷ d a i trên thực tế một chút lao tư cách câu hồn làm cho cùng câu hồn làm cho thực lực đều có quỷ quái g i câu hồn sứ giả bình thường sẽ chỉ đi câu những cái k i a gặp hai hỏa thảm bất ngờ trong lòng sinh đoán trách dừng lại nhân gian linh hồn của con người bình thường chết đi linh hồn đều sẽ bị trong minh minh luân hồi chi lực dẫn dắt tự động đi tới địa phủ bởi vì thường xuyên đích thân tới nhất tuyến cho nên đủ loại tiền hoa hồng thu được cũng nhiều bình thường đều sẽ chọc cho đưa rượu lên sắc tài vận dân gian nói có quỷ có thể khiến quỷ thôi mà chỉ chính là câu hồn sứ giả có thể là câu hồn sứ giả lấy tiền thu nhiều tạo thành thói quen động tác ngươi có thể đem bọn chúng xem như cảnh sát nhân dân xử lý vậy dân sự phạm tội câu hồn sứ giả chế tạo vũ khí là trói quỷ khóa có thể đem linh thể buộc chặt để cho không cách nào đ à o thoát cựu thúc còn đã nói với hắn bởi vì một chút nguyên nhân đặc biệt câu hồn sứ giả ở nhân gian cũng có một chút không giành làm sự tình bọn chúng hướng diêm la vương báo cáo phía sau diêm la vương đồng ý bọn chúng ở nhân gian tuyển nhận bao bên ngoài nhân viên cũng chính là tục xưng người sống quỷ sai loại chuyện lặt v ậ t này nhân quỷ kém tiêu chí chính là trên tay có cái một chữ một biểu thị chết đi bắt nguồn từ không có cổ nhân dùng đắm chìm ví dụ tử vong không có là chết luyện chuyển ý kiến cái này cũng ám chỉ người sống quỷ sai sẽ mang tới tử vong cái này một chữ cũng có thể gọi là người sống quỷ sai công tác chứng minh bình thường muốn c â u hồn cái gì chính là dựa vào vật này là thần lực kéo dài cho nên người sống quỷ sai cũng được xưng là một kém c â u hồn sứ giả sẽ ở nhân gian lựa chọn một kém chỉ cần chọn chúng ngươi ngươi bỏ chạy không được mà lại là đời đời truyền lại một người bị chọn làm một kém con cháu đời sau đời đời kiếp kiếp mà trở thành một kém cùng cổ đại lại viên một dạng chức vị này cũng là thừa kế cha truyền con nối dạng này có chỗ tốt cũng có chỗ xấu sau khi chết sẽ có chỗ tốt dù sao cùng cơ chế quá giang quan hệ sau khi ngươi chết thượng c ấ p của ngươi lão đại câu hồn sứ giả sẽ bảo kê ngươi đồng dạng dễ dàng tại địa phủ bên trong tìm được một miếng cơm ăn hoặc đầu thai đến người trong sạch chỗ xấu đâu dù sao làm là câu hồn sự tỉnh lại không giống địa phủ câu hồn sứ giả những thứ này có biên chế có trong cõi u minh công đức hộ thể cho nên đồng dạng mệnh công giải tử tôn k h ô n g xương loại này quỷ sai thế ra đời đời đơn truyền đều có không cẩn thận liền sẽ hư ơ n g hỏa l o ạ n tuyệt tuyệt tử tuyệt tôn cho nên rất nhiều quỷ sai thế ra người đối với cái thân phận này cũng là vừa yêu vừa hận một giống tết trung nguyên những thứ này ngày lễ âm g tạo địa phủ có chính sách sẽ để cho câu hồn sứ giả áp giải một chút tuổi thọ chưa hết chờ đợi luân hồi quỷ vật quay về dân gian g t hưởng thụ c u n g phục ban đầu ở mặt cho gia chấn thu sinh hỏa văn tài dụng kế mê đảo quỷ sai chính là câu hồn sứ giả câu hồn sứ giả chế tạo vũ khí là câu hồn đồng quỷ sai lại hướng lên chính là vân du bốn phương điện lịch sử cấp bậc này kém cỏi nhất phải có quỷ quái thực lực cấp bậc cũng chính là đạo môn kim đan thực lực chức trách chủ yếu là hiệp trợ đen bạch vô thường quản lý toàn bộ quỷ sai hệ thống hoàng thị sư phó tứ mục đạo trường mời tới tổ sư g a chính là tại địa phủ bên trong đảm nhiệm vân du bốn phương điện lịch sử đen bạch vô thường là câu hồn quỷ sai thể hệ cao cấp nhất thực lực yêu cầu thấp nhất quỷ vương cấp đến nơi này cái cấp bậc mới có thể gọi là thần minh tiếp nhận thần toản đối mặt hưng ơ hỏa được hưởng nguyễn lực mà không giống câu hồn sứ giả câu hồn sứ giả những quỷ này kém lấy được hưng ơ hỏa nguyễn lực là người k h á c cho dân gian truyền thuyết đen bạch vô thường là nhân khi chết câu giữ sức khỏe hồn sứ giả là tới đón dương gian người chết đi âm x a dân gian truyền thuyết nói rất đúng cũng không đúng đen bạch vô thường chức trách thật là cơ hồn tiếp dẫn luân hồi nhưng mà không phải là cái gì linh hồn đều đáng giá đen bạch vô thường tự thân xuất mã nếu là là đại thiện người hoặc là đại ác nhân hoặc là nhưng là pháp lực cao cường chi lực giống tây du ký bên trong ghi chép không có bị chiêu an đứng hàng tiên ban trước tôn nộ g không chính là đen bạch vô thường tự thân xuất mã cơ hồn đen bạch vô thường tay cầm xiềng chân con g tay chuyên trách truy nã quỷ hồn hiệp trợ thường thiện phát á c cho nên thập điện diêm vương những quỷ này thần đông nhạc đại đế hào những thứ này mà kỳ thần minh đều thích thiết chi đen bạch vô thường loại này chức vị trên mặt đất đất kỳ thần min đầu châu mặt ngựa da da khóa da nguyên nhân lại phải tên thất g a bắt ra mà ở địa phủ hệ thống bên trong đen bạch vô thường cũng là địa phủ m ư ờ i đại âm xuất một trong mỗi một cái âm xuất cũng là bản thân chịu thần toàn thần minh là có biên chế thần chức viên m ư ờ i đại âm xuất theo thứ tự là quỷ vương nhật du dạ du vô thường đầu châu ma diện đôi báo miệng chim mang cá ong vàng cái này m ư ờ i đại âm xuất dùng hết kỳ trường tất cả mang hàn m i n h tất cả trừng phạt hàn ác tất cả báo hàn công hiệp trợ thập điện diêm vương quản lý tốt địa phủ trật tự thậm chí cùng trong địa giới những chủng tộc khắc minh vực gia phong trong đó m ộ ư ơ i đại âm xuất bên trong đôi báo miệng chim mang cá ong vàng phân biệt quản lý trên đường thú loại trên trời loài chim trong nước loài cá cùng với trên mặt đất các loại côn trùng đủ loại tu luyện thành tinh vong linh ở đây tạm thời không nhắc tới nhật du dạ du phụ trách giám sát nhân gian thiệt ác là thuộc về cơ quan tình báo trực thuộc ở diêm la vương quản lý đầu trâu mặt ngựa cũng là quỷ sai bất quá nhưng là một cái khác chi tuần tra quỷ sai thể hệ nếu như nói câu hồn sứ giả cái này là cảnh sát nhân dân cảnh sát hình sự trâu như vậy ngựa đầu đản lộ chính là cảnh sát vũ trang bạo lực cơ quan chức trách là tuần tra cùng lùng bắt chạy trốn tội quỷ còn có thủ vệ các cấp bậc phản quan mạch này quỷ sai không có câu hồn quỷ sai nhiều như vậy không cùng tên chữ tầng cấp cũng chỉ có hai loại đầu c h â u mã diện duy nhất khác biệt chỉ có thực lực đỉnh cao nhất đầu c h â u mặt ngựa thực lực mạnh hơn đen mạch vô thưởng trong cùng nhất đầu c h â u đường cái còn không bằng một cái tuần hành quỷ phu quả nhiên bạo lực cơ quan là không cho phép có tư tưởng của mình như đầu mã diện truyền thống vũ khí là xin t h é p cùng s o n g câu bất quá từng nghe nói cựu thúc nói qua nhân dân đang thay đổi địa phủ cũng tạm biến trước đó địa phủ tiền trang đã biến thành ngân hàng Giống thần ư có t tức đạo mặc dù là thân ở công môn hảo tu hành chiến tích đầy đủ liền có thể một mực thăng quan xuống so với nhân gian tu đạo sĩ khổ sở cầu đạo tốt không biết bao nhiêu nhưng mà hạn chế quá lớn một khi tiếp nhận thần toản trở thành thần minh cũng chỉ có thể tại thần đạo một con đường đi xuống thần toàn tại thần tại thần toàn mất thần d i ệ t hàng ngàn hàng vạn năm trôi qua những quỷ này vương số lượng còn không ít hơn nữa cùng trong địa phủ rất nhiều thần minh kém lại có thiên ti vạn lũ quan hệ bản thân lại không phạm chuyện bao lớn cho nên phủ cũng không tốt động bọn chúng cho nên phủ hứa lấy bọn chúng khai phủ kiến nha huấn luyện quỷ tốt tự cho là quan viên độc lập một phương nhưng mà tại địa phủ có cần thời điểm những quỷ này vương tất cần phái bình hiệp trợ đây đều là cựu thúc cho hoàng tịnh h giảng giải qua địa phủ quỷ thần hệ thống tri thức trên thực tế địa phủ quỷ thần hệ thống còn lâu mới có được đơn giản như vậy ngoại trừ quỷ sai hệ thống bên ngoài địa phụ lực ảnh hưởng tương đối lớn còn có một cái phán quan hệ thống tứ đ ạ i phán quan chỗ cao phong đô thiên tử điện dẫn dắt thưởng tốt ti phạt tắc ti cha xem xét ti âm luật ti căn cứ vào nhân sinh phía trước đi đối với thiện nhân giúp cho ca ngợi đối với ác nhân thực hiện trừng phạt trưởng quản âm luật sinh tử cùng với phán đoán sáng suốt tám cha giám sát thưởng tốt ti đường cùng nhau n g u y t r ì n h phạt á c ti thánh quân thần trung quỷ xem xét cha ti tống triều lục c h i đạo âm luật ti trưởng sinh tử bộ thôi giác mỗi một cái đều có không kèm gọi tiên nhân thần đạo thực、lực. đương nhiên chỉ dựa vào bọn hắn buôn cái cũng là k có có Hoàng ô n n g cách à vận h thịnh sư phó tứ mục đạo trường thịnh thần mời tổ sư ra chính là tại địa phủ làm phán quan chức dĩ nhiên không phải cao nhất pháp phán quan chỉ là nho nhỏ phân tòa phán quan nhưng coi như thế phái mao sơn đệ tử tại địa phủ làm việc cũng tiện lợi rất nhiều dù sao phía dưới có người đã từng hoàng thịnh giã cân nhắc qua thất thần đạo thế hệ hắn tiên tiên đạo i đ ạ đã tuyệt đời này không cách nào tu luyện thành nguyên anh mà điệu tiên đại đạo i đ ạ kể từ thảo lô cư sĩ sau khi mất tích cũng tại giới tu luyện đ o ạ n tuyệt hắn mặc dù có kim đan kỳ tu vi có thể sống năm trăm tuổi nhưng cuối cùng cũng khó tránh khỏi tử vong muốn sống chính hắn tự nhiên phòng ngừa chú đáo cân nhắc qua đủ loại biện pháp thần đạo hệ thống chính là khi đó tiến vào hoàng tỉnh suy tính bên trong đáng tiếc phái mao sơn truy cầu tiên đạo tiêu giao đối với thần đạo c h i lộ hiểu do không đậm cựu thúc cũng chỉ là bởi vì làm qua địa phủ ngân hàng chủ cho nên mới đối với thần đạo hệ thống trong quỷ thần một mạch hiểu khá rõ quỷ thần một mạch chỉ có quỷ h hoàng thịnh còn có bốn trăm n ă m tuổi thọ có thể sống đương nhiên sẽ không lựa chọn đi chết lại thêm vừa vào thần đạo từ đây liền bản thân chịu gò bó hiếm thấy tiêu dao cái này cũng là hoàng thịnh do dự chỗ đến nỗi thần đạo hai đạo khác hệ thống thiên thần một mạch cùng mà kỳ một mạch cựu thúc sẽ không cái gì biết hiện nay tu đạo giới cũng chỉ có thiên sư giáo đối với thần đạo con đường tu luyện nghiên cứu tương đối sâu đáng tiếc theo trương thiên sư chết đi chân chính thiên sư giáo sụp đổ bộ phận này chỉ là cũng không biết lưu lạc phương nào hoàng thịnh lần trước hỏi qua trương lệ hoa đáng tiếc nàng cái nào một chi không phải đi chuyển chỉ truyền nhận xuống một chút khu quỷ trào yêu bản lĩnh thiên sư giáo ba đạo chân truyền vân long gió hổ còn có thông thần cái này ba mạch cũng không có truyền thừa đến nhượng hoàng thịnh cỡ nào tiết với nghe nói năm trăm năm trước bị trương thiên sư trục xuất sư môn cái kia chính là tại dân gian làm giám tự nhu toàn phong thần lúc này mới dẫn đến trương thiên sư phái ra đại đệ tử đem hắn bắt về cũng không biết phải hay không thật sự một trăm sáu mươi hoàng thịnh từ trong suy tư lấy lại tinh thần nhìn thấy những cái kia trào quỷ bộ đội thành viên đã tụ tập cùng một chỗ tranh nhau liếc nhìn quyển kia xác nhỏ nhiệt liệt thảo luận lấy cái này cũng quá mắc tiền một tí a một cái âm dương nhãn liền muốn một trăm chút tài nguyên điểm đó là có thể nhìn thấy quỷ mà thôi mà một cái du hồn mới mười chút tài nguyên điểm một cái giá quỷ cũng mới ba mươi chút tài nguyên điểm đầu hối cua kêu lớn lên nếu như không phải không có dũng khí chỉ sợ hắn bây giờ liền gian thương hai chữ đều hô lên chính là chính là kim quang chú quý hơn muốn ba trăm chút tài nguyên điểm dộ m è o mặt của cũng giống ăn đại tiện một dạng hiếm thấy tìm được một cái phòng ngự hệ pháp chú dựa theo giới thiệu phía trên thi triển cái này pháp chú phía sau bên ngoài thân thể liền sẽ nhiều hơn một cái kim quang cháo có thể ngăn cản đồng dạng quỷ vật công kích cái này khiến người nhát gan hắn mừng rỡ như đ i ê n nhưng khi nhìn đến giá cả phía sau hắn tâm giống như rót chậu nước lạnh lòng như cho ngội một cái lệ quỷ mới một trăm chút tài nguyên điểm theo thượng mặt giá cả hắn không phải muốn bắt đến ba con lệ quỷ mới có thể mua đến cái này pháp chú nếu là hắn có năng lực bắt được ba con lệ quỷ cái kia còn cần cái này pháp chú làm gì mạnh siêu sắc mặt cũng khó nhìn hắn xem trọng là l ô i pháp cũng chính là hoàng thịnh mượn mạnh siêu tay tới làm quảng cáo cái kia hoàng thịnh cho ra trên sách là như thế này giới thiệu sấm sét buôn lôi quyền trí cương trí dương chỗ đến không gì không phá yêu ma quỷ quái người chúng nhẹ thi trọng t ư ơ n g nặng thì hồn phi p h á c h tán hối bái tại nguyên điểm năm nghìn điểm chính là chỗ này năm nghìn điểm nhường mạnh siêu thấy khuôn mặt bước lên thanh quang sở dĩ báo cái này năm nghìn t à i nguyên điểm đây vẫn là hoàng thịnh cân nhắc đến chỉ có pháp chú còn không được những người này còn phải từ hắn ở đây mượn tới pháp lực mới có thể thi triển mà cái mượn tới pháp lực hạn mức cao nhất hoàng thịnh giã là yêu cầu bọn hắn cầm quỷ vật cùng hắn đ ổ i một cái du hồn có thể nhường bọn hắn tại hoàng thịnh ở đây mỗi ngày có năm mươi điểm pháp lực mừng lạch một cái giá quỷ chính là một trăm điểm một cái lệ quỷ chính là năm trăm điểm một cái manh quỷ chính là một nghìn điểm tầng tầng thêm vào bên trên không không giới hạn đương nhiên nói là nói như vậy dám nói ra bên trên không không giới hạn khẩu khí này là bởi vì hoàng thịnh không tin hương cảng có nhiều như vậy quỷ thật có nhiều như vậy quỷ hương cảng còn có thể như thế yên ổn phồn vì sao Chào quỷ bộ đội thành viên còn tại kịch liệt mà nhỏ giọng nghiên cứu thảo luật lấy nói thực ra hoàng thịnh nơi này đ ồ tốt rất nhiều bọn hắn cũng rất động tâm nhưng vấn đề là tiền nào đồ đấy quá làm cho bọn hắn đau chứng a có ít người sẽ không nhức cả t r ứ n g cuối cùng tại huyên náo một cái trận phía sau đám này chào quỷ bộ đội thành viên không hẹn mà cùng lại đột nhiên yên tĩnh trở lại ngươi xem ta ta nhìn ngươi không ai lên tiếng Dừng một chút, A tín cảnh ti xem như bọn hắn thủ lĩnh đầu thấy không có người nói chuyện không thể không chủ động đứng ra thay bọn hắn nói ra lời trong lòng đại sư ngươi thứ này thật không nhiều nhưng mà chúng ta mua không nổi nha mười ba a tín cảnh ti mặt mo ngừng lại thành mặt khổ qua a tín cảnh ti nói chuyện khắc chào quỷ bộ đội thành viên cũng người người kêu lên trên mặt cũng là bán giận c h i sắc ở đây lập tức lại trở nên huyên náo vô cùng đem a tín cảnh ti lời nói hoàn toàn che lại hoàng thịnh hảo lấy cả hạ mà nhìn xem bọn hắn nhìn một chút những người này âm thanh cũng càng đổi càng nhỏ mãi đến không thấp có thể nghe tràn diện lại trở nên an tính lại hoàng thịnh lúc này mới nói chuyện ta biết bây giờ gọi các người đi bắt quỷ là ép buộc đó chính là gọi các người đi chịu chết một cái quỷ che mắt là có thể đem đám người này mê thất điên bắt đảo phía trước là ban công đều sẽ làm làm làm mềm giường từng cái che giả mang mọc đi lên nhảy đám này chào quỷ bộ đội thành viên l i ề u mạng gật đầu mười phần biểu thị tán đ ộ n g nhìn thấy cái này hoàng thịnh mỉm cười trong đôi mắt mang theo tâm ý lại nói cho nên ta cho các ngươi chuẩn bị một phần người mới đại lễ bao vừa nghe đến người mới đại lễ bao đám này trả quỷ bộ đội thành viên từng cái hưng phấn lên tưởng rằng hoàng thịnh lòng từ bi mở một mặt lưới người người mười phần mong đợi nhìn xem hoàng thịnh hoàng thịnh ra không đồ nữa nói thẳng ở nơi này trong quân doanh cất giấu hai cái thi quỷ thi quỷ đại bộ phận trào quỷ bộ đội thành viên mắt ngoắc ngoắc nhìn qua hoàng thịnh chính là tam trạch đại tá loại kia các ngươi bình thường đều xưng hô bọn chúng vì cương thi bất quá cương thi cùng thi quỷ vẫn có khác biệt hoàng thịnh thuận miệng giải thích nói a tín cảnh thi bọn hắn lúc nào cũng thi quỷ xem như cương thi trên thực tế thi quỷ cùng cương thi khác nhau vẫn là rất lớn ba trăm bốn mươi b ố chương thứ mười nghị các ngươi bất quá các ngươi yên tâm cái này hai cái thi quỷ còn không có, có thành tựu thực lực bình thường thi quỷ là rất khó hình thành xuất hiện tam trạch đại tá cái này nguyên sinh thi quỷ đã nhượng hoàng thịnh có chút ngoài ý m u ố n thời gian ngắn như vậy nếu là còn xuất hiện mới thi quỷ hoàng thịnh nhưng lại như thế nào đều không tin cho nên hoàng thịnh nhất thẳng hoài nghi cái này hai cái thi quỷ là tam trạch đại tá một năm qua căn trúng lây bất quá hắn cũng lời ư đi ép hỏi hai cái thi quỷ bởi vì này không có chút ý nghĩa nào cái gì hoàng thịnh mà nói nhường phần lớn trào quỷ bộ đội các thành viên lộ ra thất kinh thần sắc chỉ có nửa đường gia nhập đại xà vương trong mắt tỏa sáng hưng phấn mà hô to đệ đệ ta cuối cùng có thể thay ngươi báo thủ bệnh tâm thần đứng ở hắn bên cạnh đầu hối của chửi mắng một câu cái gì đại xà vương t r ừ n g đầu hối cua cái gì cùng cái gì đầu hối cua lân yếu sợ mạnh trong lòng hắn hoàng thịnh là cứng rắn mà đại xà vương chính là mềm n ú t cho nên đầu hối cua nâng lên lồng ngực không cam l ò n g tỏ ra yếu kém đại xà vương tiểu đệ mã tiểu cường gặp được cũng đ ư n g tới vì mình lao đại thị uy mà đầu hối cua cùng kim mạch cơ chơi đến không tệ kim mạch cơ cũng không nguyện ý đầu hối cua bị một cái cổ hoặc tử khi dễ cho nên cũng đ ư n g tới hai phe dương cung mặt kiếm mắt thấy liền muốn buộc phát xung đột lúc này a tín cảnh ti sắc mặt nghiêm túc q u á to đều ở đây làm gì đại địch trước mặt còn làm đấu tranh nội bộ c hoàng, hoàng thịnh lời nói ô nu nhưng mà kim mạch cơ hòa đầu với cua đại xà vương bọn hắn nhưng làm mồ hôi lạnh chạy dòng liên tục nói không cần không cần không cần liền tốt hoàng thịnh không có mùi khói lửa nói lấy ngoại trừ hai cái thi quỷ bên ngoài còn có ba mươi con giọng bi ta tại thi quỷ trên thân thả hai cái đồng bài Các n g ư ơ i chỉ cần lấy được đồng bài cho đến ta một cái đồng bài đổi năm trăm chút tài nguyên điểm ta tại mỗi cái dòm bi trên thân đều phóng có một thiết bài mỗi cái thiết bài có thể dựa dẫm vào ta đổi năm mươi chút tài nguyên điểm nghe được còn có nhiều như vậy chỉ dòm bi la mật âu liền hỏng mất một đại nam nhân khóc ô to ta không chơi ta muốn về nhà ta muốn ra khỏi la mật âu cảm xúc cấp tốc lây nhiễm những người khác nhường nguyên bản nghe được phong phú tài nguyên điểm đổi bọn hắn cảm xúc cũng có chút ba đậu đúng nha người đã chết phía sau tư nguyên nhiều hơn nữa điểm thì có ích lợi gì a tín cảnh ty khuôn mặt có chút không nhịn được q u ắ to la mật âu ngươi cho rằng trả quỷ bộ đội là ngươi muốn tới thì tới muốn đi thì đi sao nhẹ thì kỷ luật xử lý nặng thì đổi việc thậm chí cả ngồi tù ta mặc kệ ta muốn trở về la mật đâu không hề cố kỵ hình tượng nói tại hắn đầu lĩnh phía dưới đầu hối c u a c ũ n g gọi dầm dĩ đạo ta cũng không làm ta bây giờ muốn đi đến nội những người khác cũng là kích động dù sao hoàng thịnh cho ra đồ vật tuy tốt nhưng lại muốn cầm m ệ n h tới đọ sức này liền để bọn hắn do dự không dứt a tín cảnh ti thân là cảnh ti cùng người lãnh đạo k ó xử nhìn xem hoàng thịnh hoàng thịnh ra rất hào phóng địa đạo nếu như không muốn tham gia lời nói tùy thời có thể đi Ta k h ô lúc này hoàng thịnh nhẹ nhàng nói một câu ở đây rừng núi hoang vắng lại không có xe mà những cái kia thi quỷ lá bếp bay thanh âm không lớn lại vừa vặn rõ ràng chuyển vào tất cả mọi người tại chỗ trong lỗ thai mạnh siêu lập tức ngậm ngược lại những người còn lại cũng trong nháy mắt đứng thẳng người n g ầ n g đầu giữa n g ư ợ c đầu hối c u a cùng la mật âu thân tử nhất cương hai người biểu tình đắc ý trong nháy mắt biến thành mặt khổ qua n í u lại khuôn mặt quay đầu đầu hối c u a thứ nhất nhật đúng hắn hướng về hoàng thịnh chào một cái nghĩa chính ngôn từ mà đạo đại sư ta vẫn cảm thấy ta phải lưu lại bởi vì ta là một người cảnh sát trừ b ạ o an dân vì dân trừ hại không chỉ là thân ta là một người cảnh sát thiên chức càng là ta từ nhỏ tới nay tâm nguyện xin ngài lại cho ta một cơ hội để cho ta vì quảng đại thị dân làm ra kính dân ân lời nói ác tâm như vậy cũng khó đầu hối của nói như thế thông thuận tự nhiên cho nên hoàng thịnh nhẹ ân một tiếng đồng ý hắn trở về đầu hối cua khuôn mặt k h ô n g chế không nổi nở nụ cười tiếp đó lại cấp tốc kéo căng ngược lại trở lại đại đội ngũ bên trong nên đón hắn là một đám nhóm khinh bỉ b ạ c nhãn hắn cũng không thèm để ý chỉ còn lại dẫn đầu la mật âu hắn càng lộ vẻ lúng túng đi cũng không dám không đi cũng không phải tại chỗ ma ma thẳng thẳng sau khi mới đỏ mặt ngượng ngùng đối với hoàng thịnh đạo đại sư mười cái này mười ba ta không phải mới vừa mười một không phải ý tứ của ta đó là mười lăm cái kia mười một muốn liền lăn trở về la mật âu nghe xong ánh mắt lóe lên một tia ý mừng cười khan một tiếng cũng q a y về rồi trốn ở đội ngũ đằng sau không dám nói lời nào túi đầu hoàng thịnh ngẩng đầu nhìn một chút tiên đã sắp đến giữa trưa thời gian trôi qua thật nhanh hoàng thịnh tâm bên trong cảm hoài một chút phía sau nghiêm nghị đối với t r o quỷ bộ đội thành viên đạo thi quỷ cùng dòm bị nhược điểm ở chỗ trái tim hủy hoại bọn chúng tim lời nói hoặc thiêu hủy bọn chúng cũng có thể để bọn chúng tử vong hữu tình nhắc nhở một chút thi quỷ cùng dòm bị cũng đều sợ dương quang mà bây giờ ban ngày đã qua một nửa nếu như đến buổi tối mười hai trả quỷ bộ đội thành viên không tất cả đều là kẻ ngu đều nghe ra liễu hoàng thịnh ý tứ trong lời nói lập tức cũng như thú tụ điều tán tiêu thất tại ho chỉ có a tín cảnh ti ưỡn mặt còn đứng tại hoàng thịnh trước mặt cười h í p mắt hỏi đại sư ta đây sao lão cũng không cần đi bắt quỷ a người giúp ta mau chóng tìm được người hoàng thịnh lại biến thành lãnh đạo bộ gián đạo đương nhiên ta nhất định dùng hết toàn lực a tín cảnh ti lời thề son sắt mà bảo chứng đạo có thể hoàng thịnh đã quay người rời đi nếu như làm chuyện xấu thật sự có báo ứng lời nói vậy thì báo ứng tại trên người của ta liền tốt nếu như làm việc tốt thật sự có âm đức mà nói như vậy ta hy vọng đỉnh đỉnh cùng hiệu hình mẫu nữ bình an ta cho bọn hắn năng lực khứ trừ ác có tính không làm việc tốt thương thiên nếu như ngươi còn có mắt lời nói như vậy mời ngươi để cho ta thấy các nàng một mặt ta rất lâu rất lâu hảo liền không có nhìn thấy các nàng ta rất muốn bọn hắn rất muốn rất muốn hoàng thịnh đi không nhanh lại dị thường trầm trọng hắn thật nhớ nhìn thấy mẹ con các nàng nhưng trong xương chỗ sâu lại sợ nhìn thấy mẹ con các nàng hắn một phương diện bức bách cảnh đội cho hắn tìm nhâm đ ì n h đ ì n h hoàng hiệu hình tung tích một phương diện lại sợ có một ngày nghe được tin tức của hai người hắn tâm giống như g a y dối không biết biến mất sáu mươi năm chính hắn nên như thế nào đối mặt có thể không có tin tức gì tin tức với hắn mà nói mới là tin tức tốt ta a tín cảnh t i đứng ở hắn đằng sau nhìn xem hắn càng ngày càng xa bóng lưng không biết vì cho á i lại gì, có cảm n ậ trận mật n phần đồng. chương mạnh dẫn mạnh được đội đầu đầu, đầu cô cơ cua, mấy một kim thứ bắt tiểu bộ bà, quỷ siêu, âu, vua húi s la a trổi, tiểu trang tới đại đại, đại đi hùng còn vương, cường trong quân đầy đủ, có xà võ mã dù o Cho a phía n căn h vứt cứ trước. bỏ d là giữa trưa vứt bỏ căn cứ cửa vào vẫn như cũ đen như mực không biết thông hướng phương nào tản ra âm mú lạnh leo chi khí để nhóm này trả quỷ bộ đội thành viên trong lòng lạnh siêu siêu nhất thời không ai dám lên phía trước đầu hối cua thứ nhất rút lui hắn nói ta xem ở đây như thế cũ t h i quỷ chắc chắn sẽ không trốn ở chỗ này chúng ta đi địa phương khác tìm đi đầu hối cua nói có đạo lý chúng ta vẫn là đi đi người nhát gan la mật âu phía sau lưng chạy mồ hôi lạnh phụ hòa nói chính là ở đây có rất ít người tới t h i quỷ mới có khả năng nhất trốn ở chỗ này lại nói toàn bộ quân doanh đều tìm qua liền còn lại nơi này ngươi còn nghĩ đi nơi nào tìm đừng quên bây giờ là ban ngày những cái k i a mấy thứ bẩn thiệu cũng không dám ra ngoài nếu là đến buổi tối mười hai kim mạch cơ nghiêm túc ánh mắt đảo qua khác t r à o quỷ bộ đội thành viên k u ô n mặt không sai bây giờ là chúng ta tốt nhất thời điểm không phải vậy đến buổi tối những cái kiêng ấy thứ bẩn thiện khó đối phó hơn tiểu vu bà tay cầm một đầu dây đỏ tán đồng gật đầu nói đầu này dây đỏ là tiểu vu bà căn cứ vào gia tộc ghi lại bí pháp chế ra pháp ký mặc dù không nhập lưu thế nhưng là là tiểu vu bà mấy chục năm dùng mình thiên quỷ nhiễm đi ra ngoài đối với một chút đẳng cấp không cao âm vật có hiệu quả dùng hiếm thấy gặp phải một cái cao nhân tu đạo tiểu vu bà hy vọng có thể tại hoàng thịnh trong tay học được bản lĩnh thật sự không để nhà nàng tuyển học thất truyền tại tiểu vu bà đứng bên cạnh được xưng là sao trổi xóa tung cô gái tóc dài nàng cầm tiểu vu bà cho một cây ngọc nến Căn này ngọn đến là tiểu vu bà o thân. Tiểu vua bà cùng sao trổi hai nữ nhân quan hệ không tệ tiểu vu bà cố ý cho sao trổi hộ thân tiểu vu bà gật đầu đồng ý kim mạch cơ mà nói sao trổi tự nhiên cũng biểu thị đồng ý đại xà vương nghe vậy cầm trong tay mình truy cái đinh một mặt sát khí đạo trên chiến trường không có đào binh ai chạy trốn ta liền đóng đinh ai mã tiểu cường đương nhiên duy lão đại của mình như thiên lôi sai đâu đánh đó những thứ này ở trong mạnh siêu cùng kim mạch cơ quan hệ tốt nhất kim mạch cơ đều nói như vậy mạnh siêu cũng chỉ được một mặt khiếp khiếp biểu thị đồng ý kim mạch cơ nói không sai chúng ta vẫn là đi vào bên trong nhìn một chút ngược lại ban này dương q u a n g đủ không có việc gì tăng thêm mạnh siêu một phiếu này kim mạch cơ bên này liền đã có sáu người biểu thị đồng ý thế là coi như lại như thế nào tâm không cam tình không nguyện đầu hối cua cùng la mờ âu cũng chỉ được bị cuốn mang t i ế n trong đội ngũ n ớ p n ớ p lo sợ đi đi vào từ đại môn đi vào rẽ trái chính là một đầu chật hẹp thật dài đường hầm đường hầm độ rộng đành phải cho phép một cái đi qua kim mạch cơ bọn hắn bất đắc dĩ đành phải xếp thành một đầu đội ngũ từng cái đi vào n ắ m chặt trong tay ra hỏa kim mạch cơ đi ở trước nhất toàn bộ đường hầm bên trong không người nào dám nói chuyện chỉ có từng tiếng tiếng bước chân q u a n quẩn đang lúc mọi người trong lòng nhường lòng của mọi người trở nên càng thêm khẩn trương càng đi đi vào trong chiếu vào dương quang càng ngày càng ít chờ cuối cùng đi đến phần cuối đi tới khúc quanh thời điểm trong không gian tầm nhìn đã trở nên giống như hoàng hôn vậy cái này lại nhường kim mạch cơ bọn người trong lòng trầm xuống chỉ là không có người nói đi ra mà thôi chỗ ngặt là vỗ một cái cửa sắt Cửa sát không có khóa, kim h khóa, ô n g có k mạch cơ đẩy ra cửa s từ từ tả đám n g hữu nhìn một cái suy nghĩ một chút đề nghị bây giờ có hai cái phương hướng cùng một chỗ sưu quá lãng phí thời gian chúng ta chia binh hai đường hà thừa dịp thái dương không có xuống núi sớm một chút đem những cái kia thi quỷ dọm bị bắt được hảo tiểu vu bà thứ nhất đồng ý những người khác cũng không có ai biểu thị phản đối la mật âu muốn nói lại tôi kim mạch cơ liền trực tiếp không để mắt đến hắn thế là kim mạch cơ đạo đi vậy chúng ta bây giờ phân tổ à nguyện ý theo ta một tổ đứng ở ta bên này tới vừa dứt lời tiểu vu bà cùng sao trổi liền hướng phía trước bước mấy bước tới gần kim mạch cơ đại xà vương mang theo tiểu đệ mã tiểu cường cũng vội vàng đi theo mạnh siêu vốn là cùng kim mạch cơ chính là hợp tác nhiều năm cộng tác chọn lọc tự nhiên kim mạch cơ hùng đại, đại nhất nhìn cũng theo đại lưu theo tới kim mạch cơ bên cạnh cuối cùng còn lại đầu hối của cùng la mật âu hai người đều trận tròn mắt lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau phía sau vội vàng chen vào kim mạch cơ trong đội ngũ ở giữa lam nửa này g phân tổ cùng không có phân tổ một dạng kim mạch cơ lại kiêu ngạo vừa khổ cười đạo dạng này không được ta tới phân tổ a hảo đám người lại gật đầu kim mạch cơ ánh mắt chậm rãi đảo qua chảo quỷ bộ đội thành viên mỗi một tấm khuôn mặt suy tư một chút phía sau đạo mạnh siêu tiểu v ũ bà sao chổi theo ta một tổ đầu núi cua la mậu t â hùng đại đại Đại xà vương mã t i ể u cường làm một tổ như thế nào ta phản đối ta không muốn cùng hắn một tổ hùng đại đại thứ nhất biểu thị ý kiến phản đối ghét bỏ mà chỉ, chỉ làm mậu la mật âu mặt lộ vẻ khổ tâm lại không có lên tiếng kim mạch cơ cũng biết qua hai người bọn họ ân đoán biết hai người bọn hắn m u ố n là cộng tác cũng là bởi vì la mật âu nhắc gan hướng về phía trước ti xin đổi đi nơi khác kết quả đem mình điều tới c h à o quỷ bộ đội còn đem hùng đại đại cho lấy được đây quả thực là thai bay vạ gió khó trách hùng đại phần lớn không muốn phản ứng la mật âu kim mạch cơ tưởng tượng đạo vậy để cho hùng đại đại tới chúng ta tổ này không có ý kiến chớ kim mạch cơ hướng đám người hỏi thăm không có người có ý kiến đầu hối cua hướng đám người đề nghị không bằng trở về đi ý kiến này bị hoa lệ lệ mà không để mắt đến bây giờ đầu hối cua cũng không bị xem như người phân tổ phía sau hai đám nhân mã bắt đầu chia binh hai đường kim mạch cơ cái kia tổ đi bên trái đại xà vương cái kia tổ thì đi bên phải một trăm sáu mươi hai đại xà vương bọn hắn sưu xong bên phải đường hầm bên trong tất cả không gian không thu hoạch được gì cuối cùng đi đến một cái chỗ thông hướng dưới đất một tầng bậc thang phía trước nửa bộ phận trên bậc thang còn tốt có dương quan g từ nóc nhà cửa sổ mái nhà chiếu vào nhường đầu hối cua la mật âu trong lòng bọn họ cảm thấy mấy phần ấm áp nhưng mà nửa phân dưới bậc thang ánh mặt trời chiếu không vào trong liền triệt để bao ph đưa tay không thấy được năm ngón loại kia hát đám nhường đầu hối cua cùng la mật âu nhìn trong lòng r u lên đầu hối cua quay người liền nói phía dưới không có gì chúng ta vẫn là đi đi đi địa phương khác nhìn lại một chút như thế nào n g ư ờ i sợ đại xà vương phách lối và khinh bị phải chừng đầu hối cua một mắt ai nói ta sợ đầu hối cua mạnh miệng vậy thì xuống đại xà vương ánh mắt nghiêm khắc ngươi nói xuống liền đi xuống ngay vậy ta không phải rất mất mặt đầu hối cua trở về chừng đại xà vương lão đại làm sao bây giờ mã tiểu cường tiến đến đại xà vương bên hai con mắt nhìn chằm chằm đầu hối cua miệng do hỏi làm sao bây giờ ha ha đại xà vương nghe răng cười một tiếng cầm trên tay mình truy cái đinh hoặc là các ngươi tự mình đi xuống hoặc là ta đem các ngươi ném xuống đại xà vương uy hiếp la mật âu cùng đầu hối cua hai cái sợ hàng tại đại xà vương uy hiếp dọa bất đắc dĩ mở đèn đi lên hướng về dưới mặt đất bậc thang từng bước từng bước bước xuống đại xà vương cùng mã tiểu cường n ắ m thật chặt truy cái đinh cùng bọn hắn duy trì ba bốn bước khoảng cách cũng c h ậ m chậm đi xuống ba trăm bốn mươi sáu chương thứ mười hai bắt quỷ bộ đội trận đầu hai dưới cầu thang không gian yên tĩnh em chầm không biết từ nơi nào chuyển tới từng t r ậ n gió nhẹ nhẹ d ọ g tại lam ậ t Âu bên thai của bọn hắn trụt hấp kèm theo nặng nhẹ không đồng nhất tiếng b ư ớ chân c cùng càng ngày càng vang lên tiếng t i m đập đầu hối của bọn hắn t r i ệ t để r ờ i đi á n h mặt trời lồng á n h s á n g bước vào không gian h ắ cám bên trong đèn tin cầm tay quang t h ẳ n g tắp soi sáng ra soi s á n g d ư ớ i cầu thang mặt cửa sắt chỗ cửa sắt l à m m e lam ậ t Âu thao t ú n g đèn tin cầm tay quang hướng về trong cửa sắt c h i ế u đi, p h ầ n c u ố i làm ộ t mặt loang loa lộ, lộ vệ tường lam ậ t ô kinh hai mục cái lại thao túng đèn tin nghiêng hướng về trong cửa sắt bên trái chiếu bởi vì góc độ vấn đề đèn tin thấy không rõ rệt giống như ẩn ẩn chiếu đến một cái quỷ dị bóng người nhưng nhìn kỹ thời điểm lại cái gì cũng không nhìn thấy la mật âu cho là nói với mình làm ì n h hoa mắt xuất hiện ảo giác nhưng mà dưới chân lại giống như cắm rễ một dạng rốt cuộc bất động đánh la mật âu không đi xảo quyệt đầu hối cua đương nhiên sẽ không hướng về phía trước cái đội ngũ này liền mắc kẹt ở đây đại xà vương đợi một hồi cũng không có phát hiện người phía trước có di động dấu hiệu phẫn độ quát đều thất thần làm gì còn không mau đi đi mau la mật âu hỏa tiểu bình đầu hay không vì mà thay đổi đi đi đi ngươi lợi hại như vậy ngươi trước đi nha nhưng khi đại x à vương lại d ơ lên cái kia truy đinh thời điểm hai cảnh sát giới bại hoại lại túng lẫn nhau nhìn nhau khóc cười một tiếng bước chân từng bước từng bước hướng phía dưới đi đến một bước hai bước ba bốn bước tựa hồ đi qua thời gian dài rằng rặc la mật âu hỏa tiểu bình đầu cuối cùng đi tới tầng một dưới đất mà đại x à vương cùng mã tiểu cường cũng tại phía sau bọn họ chỗ không xa tổ này người đã toàn bộ bao phủ trong bóng đêm đại xả vương bọn hắn đành phải toàn bộ mở đèn đi lên mới buộc thẳng quan bắn ra mang đến xa xỉ quan minh nhường mấy cái này thân ở h tám n g ư ờ i còn có thể giữ lại một điểm chấn định dưới đất một tầng trong không khí có một loại cổ quái và có chút chán ghét hương vị không biết từ nơi nào c h u y ể n đến nhường mấy cái nhăn nhăn cái mũi đại xà vương không kiên nhẫn thúc giục nói đi lên phía trước la mật âu mặc dù không là rất sàng khoái nhưng liếc mắt nhìn thai to mặt lớn tay cầm hung khí đại xà vương lại liếc mắt nhìn bên cạnh hắn trung thành cành cành tiểu đệ mã tiểu cường nhìn lại mình một chút bên cạnh hết nhìn đồng tới nhìn t â y đầu hối cua trong lòng thở dài mỗi hơi nhận túng đi ở phía trước đầu hối cua cũng bị đại xà vương thúc giục đuổi kịp La một một m ậ bốn người u bình yên vô sự đi vào sau cửa sắt đèn tin cầm tay qua hướng phía trước chiếu đi là một đầu dài dáng dấp cải hố đường hầm phần cuối là vỗ một cái cửa sắt một bóng người cũng không có trước mặt nhất la mật âu toàn thân căng thẳng cơ bắp không khỏi đưa tới trong miệng lẩm bẩm nói ta liền biết là mình dọa chính mình đại xà vương cũng áo ngung lòng một hơi sau đó nói tuất giữ vững tinh thần tới chúng ta tiếp tục đi về phía trước còn đi lên phía trước la mật âu hòa tiểu bình đầu sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt nơi tay đèn tin chiếu sáng rượu phía dưới càng giống là người chết nói nhảm không hướng đi về trước chúng ta làm sao tìm được đám k i a d ọ m bi thị quỷ ta muốn như thế nào mới có thể vì ta đệ đệ báo thủ đại xà vương chuyện đương n h i ê n đạo đánh giám ngược lại ta không đi muốn đi chính người đi đầu hối cua bạo phát vừa rồi đi ở phía trước cũng đem hắn dọa đến quá sức nước tiểu đều suýt chút nữa kẻ ra quần ngươi sẽ không sợ t ă n ư ờ i đại xà vương thúc giục cái đinh âm xâm xâm uy hiên nói sợ cái quỷ cùng lắm thì liệu mạng với các ngươi la mật âu cũng bạo phát huy ế tính t muốn đi qua cũng được trừ phi các người đi ở phía trước nói rất hay đầu hối cua v ô vỗ la mật âu bà vai trong mắt lộ ra đối với la mật âu vô hạn tán thưởng la mật âu nghe xong đắc ý ngóc đầu lên hai tay khoanh đặt tại trước ngực đại xà vương nhĩ mày truy nhẹ nhàng gõ cái đinh thanh thúy đinh đinh đinh âm thanh ở nơi này không gian hắc cám bên trong chuyển đi rất rất xa mã tiểu cường t h ấ p giọng hỏi đại ca muốn hay không muốn cái gì chúng ta là tới giết cương thi thay ta đệ đệ báo thủ đại xà vương tức giận thưởng cho mình tiểu đệ một cái bạo lật đạo là đ ha ha ân la mật âu cũng rất có phong độ của một đại tướng mà nhẹ ân một tiếng biểu thị chính mình đồng ý dừng một chút la mật âu n h n mày hướng về phía đứng ở hắn bên cạnh đầu hối cua đạo đầu hối cua cất kỹ tay của ngươi tay của ta tay của ta không phải ở chỗ này sao đầu h ú i cua nghe vậy d ơ lên chính mình tiêm tiêm mười ngón kỳ quái nói tay của ngươi ở đây la mật âu giật nảy cả mình kinh thanh hô người nào tay s ờ cái mông của ta la mật âu bỗng nhiên nhìn về phía đại xả vương cùng mã tiểu cường bọn hắn cách mình vị trí rất xa tay của bọn hắn căn bản không có biện pháp rẽ một cái lượn quanh một vòng tròn tiếp đó sờ đến cái mông của mình chỗ như vậy là ai sờ cái mông của hắn nghĩ đến đây cái vấn đề la mật âu mồ hôi lạnh liền chạy xuống tâm bịch bịch nảy cũng nhanh muốn khóc hắn chậm rãi quay đầu nhìn qua bên cạnh đầu hối cua đầu rạng nuốt nước miếng thân thể cứng ngắc hai người ánh mắt giao lưu phía sau âm thầm gật đầu nửa người dưới bất động nửa người trên trầm rãi hướng phía sau xoay qua chỗ khác trong tay đèn tin cũng hướng về đằng sau và tới đại xà vương cùng mã tiểu cường vội vã cuốn cùng mà nhìn xem nhất là mã tiểu cường chân của hắn tại ẩn ẩn phát run không phải mỗi người cũng giống như đại xà vương một dạng vì chết thay đi đệ đệ báo thù có thể ngay cả mạng đều không cần chỉ là trong nháy mắt nhưng ở trên sân bốn người trong đầu lại phản phất chớp mắt vào năm đèn tin cầm tay quang cuối cùng chiếu xạ đến bọn hắn phía sau nguyên lai、like、tại la mật â hòa tiểu bình đầu sau lưng có vô một cái nho nhỏ cửa sắt cử bởi vì tương đối ẩn ấp cho nên vừa rồi đèn tin cầm tay quăng cũng không có soi sáng mà ở tiểu cửa sắt đằng sau tụ tập một đống người mặc quân phục khuôn mặt thành một đống thịt nhão d ò n bi toàn thân tản ra thi thể thối giữa bốc mùi hương vị lúc này đứng tại trước mặt nhất một cái d ò n bi r ồ i ra nó cái kia nát v ụ t tay xuyên thấu qua cửa sắt khe hở đang đụng chạm la mật âu cái mông a một mươi một a m ư ơ i hai d ò n bi nha ba a m ư ơ i bốn đạo tiếng thét chói thai đồng thời từ la mật âu đầu hối của đại xà vương mã tiểu cường bốn người trong miệm văng lên phá vỡ toàn bộ không gian cái này vài tiếng tiếng thét chói t a i cũng kích thích cái này trồng d ò n bi chỉ thấy bọn chúng gào lên đại lực đụng chạm lấy cửa sắt tiểu cửa sắt lung lay sắp đổ chỗ nối tiếp có tường cho rơi xuống mắt thấy liền bị đụng ngã mà la mật âu bên này đại xả vương cùng hắn tiểu đ ệ mã tiểu cường co cẳng liền hướng bậc thang chỗ chạy mà la mật âu hòa tiểu bình đầu cũng muốn chạy trốn lại bởi vì đầu hối c u a bị dòm bị dọa đến ngơ ngơ ngác ngác nguyên bản đầu hối c u a hẳn là hướng về bên trái hắn chạy cũng chính là bậc thang chỗ chạy nhưng thất kinh phía dưới hắn hoảng hốt chạy bựa thế mà lựa chọn hướng về bên phải hắn, chạy. Mà ở bên phải hắn la mật âu đang co cẳng trở về chạy hai người đụng vào nhau đâm đến thất điên ba trăm bốn mươi bảy chương thứ mười ba bắt quỷ bộ đội trận đầu ba tiểu cửa sắt bị dòm b ì đẩy ngã vừa vặn đập chúng cùng đầu hối cua chạm vào nhau dẫn đến lui về phía sau la mật âu trên thân trực tiếp đem hắn nện vào trên mặt đất cửa sắt đắp lên trên người hắn bảy dòm b ì đi lại tập tên leo ra đầu hối cua hoàn toàn bị sợ hai chi phối đầu nao đầu góc đ ề u n g mộng quay người liền hướng bậc thang chỗ chạy tới vượt qua bậc thang chỗ đầu hối cua bay vào bên trong tóc nhìn một cái liền thấy không gian hắc á m bên trong một cây đèn tin lẹ loi rơi trên mặt đất tản ra hiếm q u a n minh la mật âu ngã trên mặt đất trên thân tre kín vỗ một cái c đầu hối cua cứu ta la mật âu tuyệt vọng mà phát run âm thanh từ phía sau chuyển đến đầu hối cua khuôn mặt một trận v ậ t mẹo hung hăng cắn răng một cái phía sau càng thêm ra sức hướng về bậc thang chỗ chạy ba bước hai bước chạy lên bậc thang liền đi tới bậc thang ở giữa có ánh mặt trời chỗ đại xà vương hòa mã tiểu cường cũng thở hồng hộp đứng ở nơi đó nhìn thấy đầu hối cua đi lên đại xà vương chỉ trích ngươi đồng bạn đâu như thế nào không đến ngươi như thế nào không kéo hắn một cái nói đơn giản dễ dàng người tại sao không đi đầu hối cua tính khí cũng nổi lên mắt đỏ đặt câu hỏi uy lão đại ta nói chuyện với ngươi đâu ngươi nói chuyện cho ta chú ý một chút mã tiểu cường thân là một cái trung thành tiểu đệ tự nhiên ra mặt đạo như thế nào ngay cả lời cũng không thể nói con luôn miệng vì chính mình đệ đệ báo thủ bây giờ nhìn thấy g i ò m bị đều dọa đến con chó một dạng h a h a m ư ờ i đầu hối cua cũng hoàn toàn không đếm xỉa đến vốn là trong lòng của hắn cũng vẫn xem không dạy nổi đại xả vương hòa hắn tiểu đệ mã tiểu cường cho rằng bọn họ là tặc mà mình là binh tặc cùng binh làm sao có thể thông đồng làm bậy đâu đầu hối cua xem bọn họ tâm lý một mực là cao cao tại thượng chỉ là a tín cảnh ty cùng hoàng thịnh đều gật đầu để bọn hắn lưu lại cho nên gian hoạt đầu hối c u a không dám đem mình nội tâm ý nghĩ biểu lộ ra mà thôi bây giờ sống chết trước mắt đầu hối c u a c ũ n g cái gì cũng không quản trực tiếp quát mắng nghe đầu hối c u a kiểu nói này đại x à vương ngược lại không có sinh khí ngược lại nhãn tỉnh sáng lên d ơ mình cái đinh truy hưng ơ phấn nói ngươi nói không sai đệ đệ ta muốn báo thủ cho ngươi đầu hối c u a âm thầm thở dài một hơi kỳ thực hắn nói ra những lời kia phía sau trong lòng hối hận phát điên bất quá giống như chó ngáp phải rồi trước mắt đ ế xem hiệu quả không tệ chỉ thấy đại xả vương quát o tiểu cường theo ta dết dỏm b đi nói lại xả vương một ngựa đi đầu d ơ truy cái đinh miệng kiệt kiệt kiệt mà hô hào biết do núi có hổ thiên hướng hổ n ú i đi hướng tầng một dưới đất đi đến là lão đại mã tiểu cường cũng theo ở phía sau một tay cầm đèn tin giúp đại xà vương chiếu sáng một tay cầm truy tùy thời hộ vệ đại xà vương hai người hướng về chỗ ngoặt cửa sắt cấp tốc tới gần đứng ở hắn nhóm phía sau đầu hối cua ánh mắt phức tạp lại kính nể lại dẫn ý c h à o phúng đầu hối cua không nghĩ tới đại xà vương thế mà không phải chỉ là nói xuông thật có gan này xác bất quá đối với loại hành vi này đầu hối cua là rất khinh thường trời đất bao la nào có mạng của mình đại hay là trước trở về đi ngược lại trời sập xuống người cao trước tiên cản trở không phải còn có kim mạch cơ có đ â y không húng chi đầu hối của hắn liền thật không tin cái kia thi quỷ thật sự săn giết bọn họ thời điểm người đại sư kia sẽ không độc thủ nghĩ như vậy đầu hối của trong lòng dễ chịu nhiều liền hướng mặt đất đi đến hắn mới sẽ không giống như bọn họ ngốc đâu lúc này đại xà vương hòa mã tiểu cường cũng đến gần dưới đất một tầm n trống m ặ t cửa sắt đang muốn đi tới thời điểm một hồi kình phong đột nhiên từ bên trong chuyển đến theo tới còn có, một cỗ thối, còn có ách ách ách mười ba kinh khủng tiếng rên dị âm đại xà vương hòa mã tiểu cường khẩn trương đến lông tơ trên người đều dựng thẳng lên tới nhìn cũng không nhìn đại xà vương vung lên trong tay cái đinh liền hướng phía trước một bước cảm giác đâm vào một cái vật thể phía trên đại xà vương lập tức cầm lấy truy liền muốn hướng về trí nhớ vị trí đập xuống không muốn là ta khủng hoảng và thanh â m quen thuộc chuyển đến nhường đại xà vương động tác ngừng một lát tiếp đó hắn tiểu đệ mã tiểu cường thanh â m cũng văng lên đại ca là mới vừa người cảnh sát kia đại xà vương ngẩng đầu nhìn lên liền thấy một cái đưa lưng về phía bọn họ thân ả n h quen thuộc quần áo trên người nhiều chỗ xuất hiện xé nát miệng chính là mới vừa rồi bị dòm bị bao vây la mờ âu chỉ thấy la mật âu chính diện d ơ cái kia phiến cửa sắt bình thẳng để chĩa vào mấy cái d ò n bi để bọn chúng không thể tới gần ngươi như thế nào trốn ra được đại xà vương kinh ngạc hỏi vừa mới nghe được âm thanh đại xà vương còn tưởng rằng la mật âu đã bị cắn chết bây giờ đừng nói cái này phải nghĩ thế nào đối phó những quỷ này đổ vào ta a a a bọn chúng đến đây la mật âu thanh nhâm trong mang theo nước l ở một cái hơn bốn mươi tuổi đại nam nhân bị điều đến trả quỷ bộ đội trước khi đến một mực là một cái tuần cảnh coi như xong còn như thế nhắc g n động một chút lại khóc nhẹ thật đúng là hiền thấy đại xà vương nghe vậy hướng bên trong nhìn lại đường hầm tương đối rộng rãi mà cửa sắt tương đối nhỏ đã có dòm bị né qua cửa sắt từ đường hầm hai chác hướng bọn hắn tập tên đi tới mùi hôi thối càng thêm rõ ràng chạy nha la mật âu đột nhiên ném xuống trên tay cửa sắt hướng về đại xà vương hòa mã tiểu cường hai người ở giữa liền ra sức chen đi ra hướng trên bậc thang phóng đi không có cửa sắt đám kia dòm bỉ cũng không có ngăn cản liền một mạch hướng về gần nhất người là đại xà vương hòa mã tiểu cường lao đến lão đại làm sao bây giờ rút lưu trước đại xà vương là có một k h o ả n muốn báo thủ cực nóng chi tâm nhưng không có nghĩa là hắn là đồ đẩn đại xà vương hòa mã tiểu cường lập tức chiến thuật tính chất lưu lại la mật đâu chạy đến ở giữa bậc thang có ánh mặt trời chiếu địa phương thời điểm liền ngừng lại không phải hắn không muốn chạy mà là đầu hối cua đang ngơ ngác đứng ở nơi đó chặt lộ la mật đâu liếc mắt nhìn đầu hối cua không nói gì đầu hối cua lung túng liếc mắt nhìn la mật đâu dừng một chút đạo quá tốt rồi la mật đâu ta liền biết ngươi người h i ể n tự có thiên tướng không có việc gì la mật đâu chỉ là lạnh lùng nhìn xem hắn mặc dù hắn biết loại kia trước mắt coi như tương giao mấy chục năm bằng hữu đều chưa hẳn sẽ ra tay cứu rút thúng chi một cái mới quen mấy ngày đồng học、đâu. bất quá lý giải thì lý giải nhưng mà có thể hay không tiếp nhận chính là một cái vấn đề rất rõ ràng la mật âu khách quan bên trên có thể hiểu được trên chủ quan không thể tiếp nhận nếu như không phải mạng hạn lớn có thể mười lăm đầu hối cua bây giờ rất l ú n g túng đi cũng không được ở lại cũng không xong tại cùng la mật âu rằng c ó thời điểm đại xà vương hòa mã tiểu cường lui trở về đại xà vương gặp trên bậc thang đi tới lộ đều bị ngăn chặn trong lòng kỳ quái trực tiếp q u ă n mắng ngăn tại ở đây làm gì còn không mau chạy a đại xà vương lời này cho đầu hối cua hóa giải lung túng hắn liên tục gật đầu tiếp đó ba chân bốn cẳng liền hướng mặt đất đi đến đại xà vương hòa la mật âu đang muốn nhấc chân đi lúc này đại xà vương tiểu đệ đột nhiên dắt đại xà vương quần áo gấp rút t i ê u lên lao đại các ngươi nhìn đám kia dọn bị không dám ra tới đại xà vương là người dừng bước lại theo mã tiểu cường đèn tin bắn phương hướng nhìn lại chỉ thấy tầng một dưới đất bậc thang chỗ trong cửa sắt không gian h ắ cám bên trong dọn bị đầu người lờ mở lại không có một cái dám từ cửa sắt đi ra chẳng lẽ bọn hắn sợ dương quang đại xà vương suy nghĩ một chút nhìn một chút trên người rực rỡ dương quang suy đo nói vô cùng có khả năng tiểu đệ mã tiểu cường cảm thấy mình rất tán thành la mật âu cũng chú ý đến loại tình huống này thở dài một hơi tiếp đó cười khúc khích đề nghị vậy là tốt rồi chúng ta đi tìm kim mạch cơ bọn hắn nhiều người sức mạnh lớn đến lúc đó đối phó bọn này d ọ n bỉ cũng đơn giản một chút la mật âu cảm thấy mình ý kiến nhất định có thể thu được những người khác đồng ý cho nên nói vừa xong chân của hắn liền trước tiên đạp lên hướng lên bậc thang nào biết được đại xà vương nhưng là từng thanh từng thanh hắn giữ chặt không muốn không muốn cái gì la mật âu một mặt không hiểu có thể là vừa mới đồng sinh cộng từ qua lại thêm đầu hối của so sánh rõ ràng la mật âu bây giờ đối với đại xả vương cảm nhận tốt hơn nhiều bị đại xả vương thô lô giữ chặt la mật âu cũng không có sinh khí đương nhiên lấy hắn dạng túng coi như không có việc này cũng không dám đối với đại xả vương sinh khí người lần a giáo còn nói những cái kia dòm bỉ trên thân đều có thiết bài những thứ này thiết bài đều tính toán tài nguyên điểm người đem kim mạch cơ bọn hắn gọi tới đến lúc đó chúng ta phân t à i nguyên điểm thì ít đi nhiều đại xả vương một bộ ngươi thật ngu xuẩn dáng vẻ đối với la mật âu không khách khí nói la mật âu tưởng tượng cũng có đạo lý bất quá một cái ý niệm khác đứng lên hắn lại trở nên do dự thế nhưng là chỉ dựa vào chúng ta lực lượng của ba người nơi nào đối phó được nhiều như vậy d ò m bi hay là tìm kim mạch cơ bọn hắn ổn thỏa một điểm hắn mới vừa rồi bị d ò m bi vây quanh cho nên trong xương cốt đối với d ò m bi có một cỗ cảm giác sợ hãi đừng sợ những thứ này d ò m bi lúc này đã không phải là thông thường d ò m bi tại đại x à vương trong mắt của bọn chúng đã trở thành hắn tương lai giết cương thi chết thay đi đệ đệ báo thù sức mạnh nơi phát ra thêm một người phân hắn liền thiếu đi một phần sức mạnh tương lai nói không chừng liền thiếu đi giết một cái cương thi cái này khiến đại xả vương nơi nào chịu Hắn ba trăm bốn mươi tám chương thứ mười bốn bắt quỷ bộ đội trận đầu bốn hắn hương phấn mà dùng sức nắm lấy la mật âu tay đạo ta có biện pháp đau la mật âu như cái nữ nhân một dạng hô đau nhường đại x à vương thân thể nhất thời nổi da gà không ngừng bận rộn thả ra la mật âu tay la mật âu lúc này mới xoa nắm lấy mình bị bắt được chỗ vừa dùng ánh mắt toán trách nhìn xem đại xả vương cái này khiến đại xả vương trong lòng phát lệnh lập tức nói ra kế hoạch của mình ta xem những cái kia g i ò m bị không dám ra cái kia phiến cửa sắt những thứ này g i ò m bị hành động chậm c h ạ m cũng không có cái gì thật là sợ kế hoạch của ta chính là tìm một người đem thân thể quấn chặt một điểm tiếp đó đi đến trước cửa dẫn dụ g i ò m bị bắt lấy một cái g i ò m bị phía sau không giữ quy tắc ba người chúng ta chi lực đem g i ò m bị kéo tới dưới ánh mặt trời đưa nó phơi nắng chết như thế nào đại xà vương nói xong nhìn qua la mật âu cùng tiểu đệ mã tiểu cường không có vấn đề đại ca mã tiểu cường nhất định chính là đại xà vương theo đôi bất quá nghĩ cũng phải biết rõ tới bắc hủy mã tiểu cường còn dám theo tới nay đối đại xà vương nhiều lắm trung thành nhà so với hắn lẫn vào bất tận nhân ý đệ đệ cá trạch vương đại xà vương tốt hơn nhiều lắm ngươi nói ngược lại là đơn giản dễ dàng không nói những cái khác a i đi dẫn dụ d ò m bi đánh chết ta đều không đi la mật đâu ha hà cười lạnh một tiếng đại xà vương n g ứ n g mày hắn tiểu đệ mã tiểu cường đứng dậy vô vô chính mình lồng ngực chém đinh chặt sắt nói đại ca ta đi không được ngươi quá gầy đại xà vương liếc mắt nhìn tiểu đệ mã tiểu cường quần áo phía dưới gầy cho xương đá lởm chấm thân thể không chút do dự gạt bỏ đạo tiếp đó dứt khoát mà nhiên địa đạo ta đi đại xà vương tiểu nói này ngược lại để la mật â u giật này cả mình sững sờ nhìn xem hắn trên thế giới thật có loại người l i ề u mạng này đại ca vẫn là ta tới đi mã tiểu cường khuyên ít nói lời vô ích đại xà vương nhường mã tiểu cường cởi áo khoác xuống tính cả áo khoác của mình đem mình hai tay khỏa thành thật dày đĩa lỏng tiếp đó ra hiệu mã tiểu cường hòa la mật âu đội kịp hướng về dưới đất một tầng bậc thang cửa ra vào đi đến mã tiểu cường không chút do dự liền cùng bên trên la mật âu nhìn qua bóng lưng hai người biểu hiện trên mặt tâm tình bất định đột nhiên cắn răng một cái chết thì chết ta nói liền nâng lên lồng ngực bước dài mở nhanh trần hổ sinh phong hướng mã tiểu cường hòa la mật âu đi đến. mới vừa đi hai bước la mật âu liền chân trái trộn lẫn ở chân phải tại trên bậc thang k é xuống giống một cái vòng tròn thủ mở dạng lập tức liền lăn đến rồi đại xà vương cùng mã t i ể u cường đằng sau người làm gì đại xà vương cùng mã t i ể u cường nghe phía sau âm thanh bay tới kỷ quái hỏi trên đất la mật âu ách m ư la mật âu thực sự không mặt mũi nói ra chính mình tự vấp k é dừng một chút phía sau đạo ta cảm thấy dạng này có thể nhanh một chút 13. b ệ n h tâm thần bây giờ liền bệnh tâm thần đều có thể làm cảnh sát sao đại xà vương cùng mã tiệu cường k i n h thường xoay người sang chỗ khác la mật âu khóc cười một chút cấp tốc thu liễm biểu lộ một lần nữa đứng lên theo thật sát hai người đằng sau ba người tới gần cửa sắt cửa ra vào cửa ra vào bên trong dòm b ị ngửi được nhân khí người người táo động chu lên không ngừng từng đôi nát vụn tay tại cửa ra vào bên trong nhích tới nhích l u i nhưng may mắn là không có một cái dòm b ị dám xông ra ngoài cửa sắt mười một la mật âu lại dọa đến ôm lấy bên cạnh đại s à vương tay bị đại s à vương vô tình hất ra đại s à vương khinh bị trừng mắt liếc la mật âu sau đó mới đối mã tiểu cường hòa la mật âu nghiêm mặt nói được rồi đều giữ vững tinh thần tới ta bây giờ đem bàn tay đi vào hấp dẫn những cái kia dòm bi một khi ta nói kéo hai người các ngươi cũng không cần do dự lôi kéo ta hướng về trên bậc thang chạy nghe rõ chưa đã biết là lão đại mã tiểu cường hòa la mật âu trịnh trọng khởi s á t hồi đáp ân đại xà vương gật đầu một lần nữa nhìn về phía cửa sắt quyết tâm liều mạng liền đem tay vươn vào trong cửa sắt phán phất một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng đám g i ò m bị lập tức s ô i chảo mấy cái tay liền tóm lấy đại xà vương tay thậm chí có g i ò m bị đã h á hốc miệng ra hướng về đại xà vương tay muốn cắn xuống đại xà vương trở tay khe trụ liền tóm lấy trong đó một cái dòm bị tay đồng thời ngoài miệng hô to kéo đứng ở hắn đằng sau Đã s ớ mã trận địa sẵn sàng đón quân địa địch m tiểu cường Hòa La lập Mật Âu, lập tức đ ồ n g t h ờ i phát lực, nắm lấy nắm Đại sổ ư người xuống đang cho bụi bên trong tìm tòi quả nhiên tìm tòi đến một cái nho nhỏ thiết bài hắn hưng phấn mà cầm thiết bài đối với đại xà vương đạo lão đại người kia quả nhiên không có nói láo thứ quỷ này trên thân quả nhiên có thiết bài đại xà vương đại hỷ hắn cũng không lo được bên trên kiểm tra hai tay của mình cầm qua thiết bài cẩn thận quan sát một phen phía sau đem kỳ c h â n trọng địa cất kỹ tiếp đó h a m hở đạo hảo chúng ta không có hưởng phí công phu tiếp tục la mật âu cũng là vì đó chấn động được chứng kiến hoàng thịnh vĩ lực phía sau những người này trong lòng không có một cái nào không muốn nắm giữ ba người lại tinh thần p h ấ n chấn một lần nữa hướng đi cửa sắt những cái kia g i ò m bị vẫn là n g ngốc đứng ở nơi đó muốn đuổi theo không dám ra tới lại không nỡ lòng bỏ rời đi liền trốn ở trong cửa sắt không gian hát cám bên trong bị đại x à vương bọn hắn từng cái câu đi ra liên tiếp lặp lại mười bốn lần đại x à vương bọn hắn không thể không thừa nhận một sự thật đó chính là phụ cận thật không có z o m bi e thế là một đám người ngồi ở bên dưới ánh mặt trời ma sát tay chuẩn bị chiếc của đầu hối cua đột nhiên từ mặt đất chạy xuống đi tới bọn hắn ở đây nguyên lai、like、hắn vẫn không có đi nhìn thấy tất cả z o m bi e đều bị tiêu diệt không có nguy hiểm tính mạng phía sau liền chạy xuống chỉ thấy hắn đê mi thuận nhãn bồi cười tiến đến đại xả vương trước mặt bọn hắn ngự khí khoa trương đạo thật lợi hại các ngươi thế mà giết ch mắc mớ gì tới ngươi đại xà vương lạnh lùng một câu nói đem đầu hối c u a sặc đến không được đầu hối c u a khuôn mặt cứng đờ ánh mắt chỗ sâu thoáng qua vẻ bất mãn lại yên ổn lấy khuôn mặt t ư ơ i cười đạo ta là nghĩ các ngươi được nhiều như vậy mai tiết bài dứt khoát cho ta mượn mấy cái đến lúc đó ta có năng lực trả lại cho ngươi gấp bội nhóm ngươi là ai ta đều không biết ngươi đại xà vương đầu ngẩng lên thật cao cười lạnh nói ngươi mười một đầu hối c u a bị tức nói không ra lời hẳn thấy lớn xà vương bên này mềm không được cứng không sóng lại đem ánh mắt chuyển hướng la mậu la mậu chúng ta mười hai đừng Ta không với cao nổi. Mặc dù có thể cao không hiểu nổi. với Mặc có dù đầu ư ợ c đ hối của thời h điểm đó ánh mắt thoáng qua một tiêu cựu hận mịt mờ đảo qua ba người phía sau tự mình chạy lên lầu đại xà vương bọn hắn lạnh lùng nhìn xem đầu hối của biến mất ở tầm mắt của bọn hắn bên trong phía sau đại xà vương lúc này mới đối còn lại hai người đạo hảo chúng ta bây giờ phân thiết bài ta lấy bảy viên mỗi người các ngươi cầm bốn cái có ý kiến gì hay không nhóm này g i ò m bi chỉ có mười lăm cái mã t h i ể u cường tại g i ò m bi cho bụi bên trong cũng tìm không ra thứ mười sáu mai thiết bài không có hai người chăm miệng một lời địa đạo đại xà vương l i ề u mạng bọn họ là nhìn trong mắt đại xà vương một người cầm bảy viên cũng không thể cỡ trách nhiều đều đồng ý loại này phân phối phương án đại xà vương thỏa mãn gật gật đầu đem bọn hắn riêng mình bốn cái thiết bài phân cho bọn hắn phía sau tiếp đó ngự khí hỏa hoãn địa đạo lần này phân phối các ngươi ăn chút thiệt th lần sau lại đền bù cho các ngươi ừ nghe lời ngươi lao đại ân một trăm sáu mươi hai ở nơi này vứt bỏ căn cứ một chỗ khác sao trổi cầm đốt dương khí ngọn nến dương khí ngọn nến tản ra từng trận nhìn bằng mắt thường không ra dương khí ba động nhường một bên bảy dòm bị không dám tới gần tiểu vu bà cùng kim mạch cơ hợp tác dùng tiểu vu bà nàng dùng bí pháp cùng kinh nguyện nhuộm đỏ dây đỏ tại sao trồi bảo vệ dưới bao lấy trong đó một cái dòm bị cổ tiếp đó hai người kéo một phát liền đem con này dòm bị kéo tới hai người phân biệt bắt được dòm bị một cái tay sống tại bên cạnh chuẩn bị đã lâu hùng đại đại cũng phi thân đập ra mạnh n đem siêu, siêu lúc này mới hít mắt vọt tới dòm bị trước mặt run g d ậ y đem cái đinh đặt ở dòm bị nơi tim truy tử nhất tiếp theo xuống đất dùng sức nệm phía dưới cái đinh tự lấy một loại kiên định chậm rãi tốc độ ghim vào con này dòm bị trái tim con này dòm bị phát ra thê lương bi thảm âm thanh một cỗ hôi thối chi khí từ trong miệng hắn tản mát ra đem mạnh siêu h u n đến ác tâm không được mạnh siêu phủi dòm bi m ộ t mắt ngừng thở bắt đầu đại lực mà đấm cái đinh cái đinh hoàn toàn ghim vào dòm bi trái tim bên trong dòm bị phát ra cuối cùng một tiếng h é t thảm nghèo đầu lại chết rồi mất lần này là thật đã chết rồi dòm bị triệt để không động đậy kim mạch cơ bung ô ra dòm bị tay mang theo thủ sáo không chê bẩn mà tại dòm bỉ trên thân sở sờ soạn một hồi phía sau cuối cùng trong túi lấy ra một cái thất bại các ngươi nhìn đại sư nói thất sự ta xem một chút tiểu vu bà thứ nhất đạo từ kim mạch cơ trong tay đoạt lấy t h i ế t b à i ta cũng phải nhìn mạnh siêu cũng d ư ơ n g mắt mà nhìn qua tiểu vu bà trong tay t h i ế t b à i còn có ta hùng đại có gì to tắc cam tỏ ra yếu kém ta xem trước chớ ổn nào ngọn nến đốt đi một nửa một mực đối mặt với bảy dòm bi sao trồi đột nhiên hô lớn đám người tâm r u lên tập thể trông đi qua quả nhiên ngọn nến đốt đi hơn phân nửa không dám tiếp tục như vậy kim mạch cơ thu hồi t h i ế t b à i cùng tiểu vu bà tiếp tục hợp tác dùng dây đỏ bao lấy dòm bi kéo qua mười bốn bộ dòm bi hã tử ngươi bị vũ hùng tráng mười một không biết vì cái gì Đại, quân doanh trong túc xá, đại xà vương hướng tới nhìn qua một cái mắt hoàng thịnh trong tay dâng lên l i ê t hỏa nuốt nước miếng một cái phía sau một mặt trịnh trọng đối với hoàng thịnh đạo đại sư ta muốn tốt ba trăm linh tài nguyên điểm hối đoái pháp lực một trăm linh tài nguyên điểm hối đoái âm dương nhãn ba trăm linh tài nguyên điểm hối đ o á n liệt hỏa chú xét đến lúc dùng mới thấy ít giống như t à i nguyên điểm vừa mới bắt đầu đại xà vương còn cảm thấy mình bảy viên thật nhiều nhưng mà chân chính tới đổi thời điểm lại cảm thấy hạt cắt trong sa mạc muốn mua đồ vật nhiều không kể x i ế t thế nhưng là có thể mua được đồ vật nhưng là ít càng thêm ít lý tưởng là tốt đẹp chính là hiện thực là cốt cảm đại xà vương đành phải tuyển chọn tỉ mỉ cuối cùng lựa chọn cái này hai môn pháp thuật âm dương nhãn dùng để nhìn thấu quỷ trái mắt mà liệt h o a chú vô luận là công kích quỷ vật hoặc cương thi cũng có không thắc mặt đây chính là đại xà vương lựa chọn cái này hai môn pháp thuật nguyên nhân hoàng thịnh đứng ở đại xà vương trước mặt ngón tay làm cái pháp lực thấu thể mà ra đầu tiên tại đại x à vương trên thân khắc xuống thiên sư tá pháp tiếp đó tại hắn ở giữa hai mi mắt khắc xuống âm dương nhãn pháp chú phù văn lại tại đại x à vương trên tay phải khắc xuống liền hỏa chú pháp chú phù văn cuối cùng pháp lực ở nơi này ba cái phù chú ở giữa lưu t r u y ề n chỉ thấy đại x à vương trên thân mấy chỗ chỗ lộ ra tiên diễm nổi bật phù văn tiếp đó tia sáng l ó e lên lại hóa thành vô hình ma hoàng thịnh tại từ nơi sâu xa nhưng là cùng đại x à vương sinh ra vẻ mơ hồ liên hệ chỉ cần ngươi ý động pháp chú liền sẽ tự nhiên thi triển đi ra hoàng thịnh nhắc nhở đại xả vương không kìm lòng được cười ngây ngóc nhìn chính mình phảng phất không có thay đổi t n gây ra một lúc mới không ngừng bận rộn đối với hoàng thịnh đạo cảm tạ đại sư đệ đệ ta cuối cùng có sức mạnh giúp ngươi báo thủ ta muốn giết sạch những cương thi kia đại xà vương kêu gào hoàng thịnh phát tay nhường đại xà vương lui ra dỗ m è o đứng ở trước mặt hắn dỗ m è o nộp lên hắn bốn cái thiết bài tiếp đó một mực cung kính đối với hoàng thịnh đạo đại sư ta muốn một trăm tải nguyên điểm hối đ o á i pháp lực còn lại ba trăm t à i nguyên điểm hối đ o á i kim quang chú kim quang chú có thể tạo thành một cái bảo vệ toàn thân vòng phong hộ người nhát gan rổ mẹo lần đầu tiên liền chọn chúng pháp thuật này lúc này tự nhiên không chút do dự nói ra hoàng thịnh nhất điểm biểu thị cũng không có im lặng không lên tiếng rút rổ mực khắc lên pháp chú tiếp đó vây tay để cho chấn phấn không thôi rổ mẹo lui ra đại xà vương tiểu đệ mã tiểu cường đứng tới hắn còn có chút do dự quay đầu mong nhìn mình tay phải không ngừng đại xà vương hỏi lão đại ngươi nói ta tuyển pháp thuật gì hảo đ ẩ n chính ngươi muốn cái gì pháp thuật liền tuyển pháp thuật gì đại xà vương không cần suy nghĩ há mồm liền nói hắn thấy cái này có gì hảo do dự nhìn chúng liền mua thôi a thế nhưng là lão đại ta vẫn không biết tuyển cái gì tốt mã tiểu cường phạm vào lựa chọn khó khăn chứng đại xà vương thế ở p là cầm lấy quyển kia hối nói bản g đọc nhanh như gió từ trong sổ đạo qua tiếp đó đối với mã tiểu cường đạo ngươi liền đổi hai trăm linh điểm pháp lực còn lại hai trăm n h điểm đổi một cái khu quỷ t h ú một cái âm dương nhãn khu quỷ trú có thể phát ra một đoàn dương khí xua đổi quỷ vật hiệu lực cùng tiểu vu bà cái kia mụ nội nó đại thọ tám mươi tuổi đặc chế ngọn đến hiệu quả một dạng chỉ có thể đối với cấp thấp t âm vật có tác dụng hai cái pháp chú cũng là một t r ă m tài nguyên điểm hối đoái a mã tiểu cường nghe thấy lao đại đại xà vương đều nói như vậy gật gật đầu tiếp đó quay đầu hướng hoàng thịnh đạo liền theo lao đại ta nói hối đoái đại xà vương nghe vậy chính là một cái bạo lật đưa qua đối với mã tiểu cường dạy dỗ phải gọi đại sư phải có lễ phép tiếp đó đại xà vương lại đối hoàng thịnh đạo có lỗi với đại sư tiểu cường niên kỷ tương đối nhỏ không hiểu chuyện hoàng thịnh khuôn mặt vẫn một mảnh bình tĩnh nhanh chóng giút mã tiểu cường khắc xuống chú ngữ tiếp đó vây tay để cho chờ đợi ở một bên kim mạch cơ bọn người tới Cung vương bên đại này dựa tiểu h h e o cống ế thiết thiết đến thiết n phân chính sách khác biệt. Kim mạch cơ bên này người nên người phân sách khác mạch cho chia biệt, suất t bài kim mỗi bài, mỗi mai bài. i là cơ có lực, đều đều vu bà trước tiên đứng dậy giao ra ba mai thiết bài phía sau đối với hoàng tịnh đạo đại sư ta muốn hối đoái một trăm điểm pháp lực còn lại hai trăm tài nguyên điểm một trăm tài nguyên điểm hối đoái hồi xuân chú một trăm tài nguyên điểm hối đoái âm dương nhãn tiểu vu bà có ý nghĩ của mình âm dương nhãn hối đoái á t không thể thiếu nếu không cùng ủy vật giao thiệp thời điểm liền thành mù loà chết như thế nào cũng không biết nhưng mà những người khác phổ biến lựa chọn công kích pháp chú đối với nàng mà nói cũng không phải tất yếu bởi vì nàng cùng các đội viên khác biệt nàng có nhà mình truyền phục ma đại pháp tại lại có một cây bất nhập lưu pháp khí dây đỏ có thể có công hiệu trói lại âm vận ngược lại là nàng thân là một cái nữ tính thể lực từ trên sinh lý liền so nam tinh kém mà xuân về chú có thể hiệu quả hòa dịu nàng mệt nhọc khôi phục thể lực có đôi khi một cái nho nhỏ khác biệt chính là sống cùng chết khoảng cách cho nên tiểu vu a bà lựa chọn hai cái này pháp chú hoàng thịnh giúp tiểu vu bà k ắ c xong pháp chú phía sau sao trổi đi tới v ừ lên tới liền đối với hoàng thị lời ít mà ý nhiều đạo Đại sư, kế tiếp h á tới c là hùng đại đại chỉ thấy hùng đại đại tao thủ lộng tư hướng về phía hoàng thịnh đúng nghịu đạo đại sư ta có cái pháp thuật rất ưa thích nhưng mà ta tài nguyên điểm không đủ có thể hay không trước tiên ký sổ đến lúc đó ta trả lại ngươi không vậy đại sư không vậy mười hai Hào 13. hùng à o h đại đại nũng nịu lời nói yên lặng mà dừng bởi vì nàng phát hiện hoàng thịnh căn bản vốn không vì má thay đổi chỉ là lãnh đ ạ m nhìn xem nàng ánh mắt kia không giống đang nhìn một người càng giống là một cái đồ tệ đang nhìn trên t ấ t thịt heo loại cảm giác này nhường hùng đại đại nũng nịu lời nói cũng không dám nói ra miệng khiếp khiếp túi đầu nhỏ giọng nói đại sư ta đổi một trăm điểm pháp lực một trăm điểm âm dương nhãn một trăm điểm cầm máu chú hoàng thịnh bình tĩnh cho hùng đại, đại khắc lên pháp chú mặc dù không biết hùng đại, đại vì cái gì lựa chọn một cái cầm máu chú một cái không có công kích pháp chú có ích lợi gì bất quá hắn cũng không có cố ý hỏi、thăm. nhưng lại không biết hùng đại đại nũng nịu không thành bị ánh mắt của hắn giật mình hoàng không lựa lời kỳ thực hùng đại đại trong lòng căn bản không phải nghị pháp thuật này bất quá chờ hùng đại đại lấy lại tinh thần hoàng thịnh đã giúp nàng khắc lên pháp chú nàng cũng không dám gọi hoàng thịnh trả hàng cho khắc đành phải vẻ mặt đưa đám đi trở về xuống cái kia là mạnh siêu mạnh siêu cùng hoàng thịnh tiếp xúc thời gian dài thật không có câu n ệ như vậy chỉ là trên mặt mang vui vẻ hèn bọn biểu lộ đối với hoàng thịnh đạo đại sư ta liền cùng bọn hắn một dạng một trăm điểm pháp lực một cái khu quỷ chú cùng một cái âm dương nhãn không có cách nào đồ tốt rất nhiều nhưng mà bọc Mà theo u quỷ chú cùng h dương n âm lý thuyết mạnh siêu ngay từ đầu liền so khác trào quỷ bộ đội thành viên nhiều hơn một đạo pháp chú vẫn là một đạo huy lực to lớn pháp chú nguyên bản sấm xét buôn lôi quyền thế nhưng là ít nhất phải tám trăm điểm linh lực mới có thể sử dụng đi ra ngoài cường lực pháp chú đương nhiên khắc vào mạnh siêu trên người cái này đạo pháp chú là hoàng thịnh cải tạo qua pháp chú không cần tám trăm điểm linh lực một hai trăm linh lực đ â u có thể sử dụng được đương nhiên sử dụng được uy lực liền sẽ khác nhau trời v ự c phổ thông một cái sấm xét buôn lôi quyền có thể dễ dàng giết chết quỷ vật nhưng cái này một trăm điểm linh lực đánh tới sấm xét buôn lôi quyền có thể đem quỷ vật tê liệt một đoạn thời gian cũng rất không tệ trên thực tế không chỉ hoàng thịnh khắc vào mạnh siêu trên người lôi pháp hoàng thịnh khắc vào những thứ này trả quỷ bộ đội thành viên trên người pháp chú cũng có thể theo pháp lực để thăng m à h uy lực không ngừng tăng thêm đây là hắn căn cứ và góp pháp toàn chân văn khắc dấu xuống pháp chú từ một loại nào đó trên trình độ tôi nói những thứ này trả o quỷ bộ đội thành viên cũng là nhược hóa bản tu sĩ kim đan cũng có thể vô chú thi pháp pháp thuật có thể vô hạn điệp ra h uy lực đương nhiên pháp thuật này vô hạn điệp ra h uy lực thì từ hoàng thịnh bên này nói chỉ có hắn đồng ý mới có thể ở một cái pháp chú phía trên rót vào càng nhiều linh lực nếu không những thứ này trả o quỷ bộ đội thành viên thi trên pháp thuật thời điểm hắn rót vào pháp lực nhất định là cơ bản nhất linh lực h bọn hắn hết hệ pháp lực đô là từ hắn ở đây mưa tới nơi nào sẽ có dũng khí chất vấn hắn nhiều nhất mạnh siêu bị chút lời ông tiến vẽ thôi bất quá nhân tính xưa nay đã như vậy muốn mang vương miện trước phải tiếp nhận nó năng lượng đây là mạnh siêu sớm muộn đều phải đối mặt húng chi đời này mạnh siêu không giống đời trước văn tài một dạng ốc tiếp này là một cảnh sát mặc thường phục chính hắn cùng tam giáo cựu lưu giao tiếp đã sớm đem mình luyện phải gian hoạt như quỷ chỉ là gặp chuyện người nhát gan bản tính vẫn là không có đổi giống như bẩm sinh mở dạng hoàng thịnh âm thầm lắc đầu đem những ngày rối tinh rối mù ý nghĩ quét ra nao bên ngoài ra hiệu k h á c còn không có khắc dấu pháp chú nhân mau tới phía trước kim mạch cơ là cái cuối cùng có tài nguyên điểm lại không khắc dấu pháp chú nhân hắn khiến người k h á c trước t i ê n lộng chính mình chịu đựng pháp thuật dụ hoặc cam tâm chờ đ ợ i tại những n à y trào quỷ bộ đội thành viên ở trong nếu như muốn nhượng hoàng thịnh người l ù n nhổ tướng quân hoàng thịnh sẽ chọn kim mạch cơ dùng một cái từ để hình dung hắn phong độ của một đại tướng không tính là nhưng mà đội cứu hỏa dạy nhưng là danh phụ kỳ thực tại mánh quỷ kém quán cùng mánh quỷ học đường hai bộ trong phim ảnh kim mạch cơ lúc nào cũng làm đội cứu hỏa dài r a mặt dẫn dắt đám người tiêu diệt thi quỷ tranh thủ một chút hy vọng sống thuận tiện rút mạnh siêu chuẩn đít kim mạch cơ đang luôn hướng về phía trước n h ư ợ n g hoàng thịnh khắc dấu pháp chú đột nhiên liếc mắt nhìn thấy trong góc lẻ loi trơ trọi đứng đầu hối cua một mặt đau khổ dáng vẻ kim mạch cơ kỳ quái hắn cũng không gấp đi khắc dấu pháp chú liền hỏi đầu hối cua đạo đầu hối cua ngươi khổ sở cái gì có phải hay không muốn trước tiên hối nói pháp chú vậy ngươi trước tiên a đầu hối cua trong mắt buốc lên lệ quang một bộ bị k i n h bị con dâu bị khuất bộ dáng. hướng về phía kim mạch cơ lắc đầu ta không có thiết bài ngươi làm sao lại không có thiết bài các ngươi không phải một tổ sao kim mạch cơ không tin d ỗ u mẹ bọn hắn đều có mười sau khi nói đến đây kim mạch cơ đột nhiên nói ra đi xuống bởi vì hắn phát hiện đại xà vương cái k i a m ộ t tổ giống như đ ổ i pháp thuật uy lực đô nhiều hơn bọn hắn cùng đại bọn hắn không có phân thiết bài cho người sao kim mạch cơ giọng của hiếm thấy nghiêm khắc không phải đầu hối cua khoắt tay lia l i a m u ố n nói lại thôi bọn hắn chỉ là mười ha ha ha chín kim mạch cơ mà nói cũng hấp dẫn đại xả vương chú ý của bọn hắn nghe được kim mạch cơ hòa đầu hối cua đối thoại phía sau đại xả vương phát ra từng đợt cười lạnh mắt liếc thấy đầu hối cua mà dầu mẹo nhưng là một bộ do dự dáng vẻ. đ hối cua cúi đầu h ị y khuất nói không liên quan chuyện của bọn hắn đối phó g i ò m bi thời điểm chúng ta phân tán ta không có tìm được g i ò m bi cho nên m ộ ư ơ i một đại xả vương nghe vậy lại là h a hai tám cười lạnh bất quá không có lên tiếng phản bác mà kim mạch cơ nhưng là h i ể u được hắn cùng đầu hối cua mặc dù nhận biết không giải nhưng đối hắn cũng có nhất định giải biết ra hỏa này tham sống sợ chết lại ham món lợi nhỏ tiện nghi nhất định là chính mình sợ chạy trước tiếp đó đại x à vương bọn hắn rết d ò m bị phía sau không chịu phân thiết bài cho hắn đây là bọn hắn tổ sự t ì n h kim mạch cơ cũng không tốt nhiều lời lắc đầu không quan tâm việc này quay người muốn đi đến hoàng thịnh trước mặt lúc này đầu h ú i cua giật mình đối với kim mạch cơ giả bộ đáng thương vấn đạo kim mạch cơ người có bao nhiêu t à i nguyên điểm kim mạch cơ cũng không nghi có hắn việc này cũng không phải bí mật thuận miệng đắc đạo bà trăm thật nhiều đầu hối cua mắt sáng lên tiếp đó đối với kim mạch cơ cầu đạo kim mạch cơ ngươi xem chúng ta cũng là một cái chiến hào chiến hữu ngươi có thể hay không cho ta mượn một chút t à i nguyên điểm đến lúc đó ta có trả lại cho ngươi mượn nha kim mạch cơ nhăn nhăn miệng khó xử nhìn xem đầu hối cua do dự nói h ắ n tài nguyên điểm cũng không nhiều hắn sợ cho mượn đầu hối cua phía sau mình cũng không cách nào chọn đến vừa lòng pháp thuật đầu hối cua tha thiết mà nhìn xem kim mạch cơ câu khẩn nói kim mạch cơ, cơ ca ngươi cũng không muốn nhìn ta một điểm hộ thân có thể lực đ â u không có táng thân quỷ hải a ngươi liền xem như là một chút việt thiện chỉ cần ta về sau bắt được quỷ vật đổi mới rồi tại nguyên điểm liền nhất định còn cho ngươi Tốt một biết ra sai sau Kim không khi, hồi, rồi, Mạch Cơ cũng cây do dự dựng do dự nào gân đầu ạ o bao ngươi muốn mượn bao nhiêu?、Một、nửa, 150 điểm. Một đ hối quân lập tức tơi ư cười rạng r ỡ giống như mùa xuân ba tháng rực rỡ nhường kim mạch cơ trong nháy mắt trong lòng sinh ra mượn tài nguyên điểm cho hắn là một cái sai lầm cảm giác vốn là đầu hối quân là muốn mượn hai trăm tài nguyên điểm bất quá suy tính kim mạch cơ cảm thụ cho nên mới nói một trăm năm mươi tài nguyên điểm nhưng cái số này vẫn là vượt xa kim mạch cơ trong lòng màu mớn cho nên hắn không chút do dự cự tuyệt ngươi cho ta là cái gì ngân hàng không mượn kim mạch cơ quay đầu chỗ khác sẽ không nghĩ lý hàng này nào biết được đầu hối cua mặt dày mày dạng đả xa tùy côn bên trên quân lấy kim mạch cơ không thả thoát khỏi kim mạch cơ van cầu ngươi kim mạch cơ nói ta thế nào nhóm cũng là đồng liêu đồng đội chiến hữu mười hai nhìn đầu hối cua có thao thao bất tuyệt tư thế kim mạch cơ cuối cùng chịu không được đạo tốt tốt chợt ê ơ ta cho ngươi mượn một trăm điểm muốn liền cho không muốn thì thôi vậy muốn làm sao lại không muốn đầu hối cua mãnh liệt gật đầu kim mạch cơ không nói nhìn xem đầu hối cua đem một cái thiết bài đưa cho đầu hối cua trong lòng nhưng là hối hận tím cả ruột tại sao muốn lắm miệm đầu hối cua cầm tới thiết bài phía sau tùy ý nói tiếng cảm ơn liền chạy tới hoàng thịnh trước mặt đ ị n h m ọ t cười nói đại sư ta muốn hối đoái hối đoái năm mươi điểm pháp lực h ắ n b ư ớ c còn có một cái châm lửa chú có thể chứ châm lửa chú nghe được cái này danh t ừ hoàng thịnh trong đầu thoáng qua một chút hồi ức thực sự là đã lâu nhớ hoàng thịnh nói nhỏ châm lửa chú tiêu hao linh lực năm điểm liền có thể thi triển một đám trên trăm nhiệt độ ngọn lửa thi pháp phạm vi là hai em mở hoàng thịnh n h ớ kỹ trước đây hắn chính là dựa vào pháp thuật này phối hợp dầu hỏa thiêu chết nhâm đỉnh đỉnh ra ra nhâm lão thái ra cương thi cơ thể bởi vì cái này uy lực pháp thuật khá thấp cho nên hoàng thịnh ra giá chỉ là năm mươi tài nguyên điểm cũng có cái này đầu hối cua có thể từ trong sách vợ tìm được cái này pháp chú hoàng thịnh cũng có chút không hiểu những thứ này nho nhỏ pháp chú lại có thể làm gì chứ dù là đầu hối cua đem năm mươi điểm pháp lực đô dốc vào cái điểm này hỏa chú ở trong cũng bất quá là một đám ngọn lửa biến thành một chùn hỏa diễm đối với âm vật tổn thương hay không cao bất quá những ý niệm này chỉ là tại hoàng thịnh trong đầu trợt l ó e lên hắn vẫn dựa theo đầu hối cua thỉnh cầu cho đầu hối cua k ắ c dấu bên trên vô dụng châm lựa chú cùng năm mươi điểm lạch đỗ thiên sư tá pháp khắc dấu x o n g sau đầu hối c u ơ liền vui dạo d ự c mà đi đến mạnh siêu cái kia một tổ cùng bọn hắn vui vẻ bắt đầu giao lưu phía trước hắn không có tài nguyên điểm thời điểm cũng không tới gần mạnh siêu bọn hắn có lẽ cái này kêu là làm giai cấp h a đầu hối c u ơ lui ra phía sau kim mạch cơ cuối cùng đã đi đi lên hắn đầu tiên là đối với hoàng thịnh mết miệng nở nụ cười sau đó nói đại sư ta hối đ á i một trăm điểm pháp lực hắn mức còn dư lại đổi thành ngự phong chú cùng ngưng thủy chú ngự phong chú cùng ngưng thủy chú cũng là cơ sở pháp chú cùng châm lựa chú cùng một cái cấp bậc mỗi cái pháp chú chỉ cần năm mươi tài nguyên điểm hoàng thịnh ra thật bất ngờ kim mạch cơ thế mà lựa chọn pháp thuật này bất quá hắn liếc mắt nhìn kim mạch cơ phía sau không nói gì thêm liền đem pháp thuật giúp kim mạch cơ khắc i ấ u bên trên vừa khắc i ấ u hảo liền nghe được mạnh siêu nơi đó chuyển tới một nữ nhân hoa thanh âm những người khác tìm theo tiếng nhìn lại chỉ thấy đầu h ố i của dương dương đắc ý đứng hai ngón tay khép lại lấy chỉ vào mặt đất m ặ t cỏ nơi đó có một đám lửa đang tiêu đốt không cần phải nói nhất định là đầu h ố i của thi triển châm l ử a chú hoàng thịnh vừa r ồ nhất trì một g i đoàn c đầu hối dòng nước xuất hiện ở ngọn lửa phía trên trong nháy mắt liền đem họa diễm dập tắt cái này lại nhường kim mạch cơ bọn hắn thấy nhìn má than thở trên mặt hiện ra biểu tình nhau nhau muốn thử cũng tưởng tượng đầu hối của một h ư ở n dạng thi triển pháp thuật khoe khoang một chút Con nào hoàng thị n h lúc này sâu xa nói mỗi người mỗi cái tuần lễ chỉ có thể bổ sung một lần pháp lực hàn mức trừ phi các n g ư ơ i bắt đến quỷ vật đến trước mặt ta cho ta ta sẽ lại cho các n g ư ơ i bổ sung một lần pháp lực hàn mức a không phải dùng xong liền có thể bổ sung sao theo lý thuyết ta muốn một tuần lễ sau mới có thể bổ sung đầy đủ đầu hối c u a miệng mở rộng khi mắt ha ha ha ha đáng đ ờ i đã sớm xem không xuống đầu hối c u a đại xả vương chào phúng cười to nói hoàng thị n h không để ý đến cái này ở lần chia mấy cái đội ngũ chào quỷ bộ đội cái này cùng hắn không quan hệ hắn cho mượn bọn hắn pháp thuật ngoại trừ muốn cảnh sát hồng kông trợ giúp hắn tìm nhâm đỉnh đỉnh các nàng còn có một cái chính là hy vọng nhiều tích cấp nước hy vọng bảo hộ đỉnh đỉnh mẫu nữ bình an hoàng thị ngẩng h n đầu nhìn trời ngươi không phải là muốn ta làm việc tốt sao ta n h ư ờ n g một đám người giúp ta bắt quỷ ta cái gì cũng không cần cầu chỉ cần ngươi để cho ta thêm nữ đều an toàn sống s u ố t l i ề n tốt với hắn mà nói đây hết thể cũng là giao dịch cùng cảnh sát hồng kông giao dịch còn có cùng lao thiên giao dịch làm ngươi tốt hoàng thịnh cười lạnh không biết đang cười hay kim mạch cơ lúc này đột nhiên cẩn thận từng ly từng tý hỏi hoàng thịnh đạo đại sư đại sư mười một hoàng thịnh lấy lại tinh thần ánh mắt hỏi đến kim mạch cơ đại sư ngươi không phải nói còn có hai cái t h i q u ỷ sao thế nhưng là chúng ta không có tìm được bọn chúng có phải hay không là bọn chúng chạy kim mạch cơ nói chuyện chú ý của những người khác lực đô tụ tập tới không có bọn chúng còn ở lại chỗ này cái trong quân doanh hoàng thịnh lại nhìn sắc trời một chút sau đó nói trời sắp tối rồi bọn chúng liền muốn đi ra chúc các ngươi may mắn hoàng thịnh n h ấ t câu nói nhường đại bộ phận b ắ t quỷ đội viên may mắn đều bền ác kim mạch cơ bọn hắn vẫn là không có tại trong quân doanh tìm được hoàng thịnh trong miệng nói cái k i a hai cái thi quỷ chưa bao giờ có một ngày như vậy kim mạch cơ bọn hắn cảm thấy thời gian trôi qua nhanh như vậy p h ả n phất nháy mấy cái mắt trời liền đã tối mà n đêm liền bao phủ đ ạ i điện quân doanh trôi hoang sơn giã lĩnh giống như đêm lạnh bên trong một cái lẻ loi lưỡi nhân c h à o quỷ bộ đội thành viên toàn thể tụ ở trại lính một gian trong phòng học biểu hiện trên mặt khác nhau buổi sáng thu được pháp thuật cảm giác vui sướng đã sớm ném x ó dù sao lợi hại hơn nữa pháp thuật cũng muốn trước tiên sống sót hoàng thịnh đã rõ ràng cho thấy thi quỷ đột kích hắn là sẽ không đúng t đây là hoàng thịnh đối với đám này chào quỷ bộ đội thành viên khảo nghiệm dù sao hắn là m muốn đám này chào quỷ bộ đội thành viên giúp hắn bắt quỷ tích cấp nước mà không phải cho bọn hắn làm miễn phí pháp lực cung ứng tin hoàng thịnh mang theo a tín cảnh ti rời đi để nhóm này tân tấn chào quỷ bộ đội thành viên nội tâm bất an sao trổi tiểu vu bà hùng đại đại tam nữ nhân thì tụ ở một khối vừa có cái gì gió thổi cỏ l a y trở nên rất khẩn trương la mật âu vẻ mặt đau khổ đứng tại sao trổi bên cạnh kim mạch cơ thì nhũ chặt lông mày nhìn qua ngoài phòng mặt không biết đang suy nghĩ gì mạnh siêu đứng tại kim mạch cơ trái hậu phương đầu nhìn đông nhìn tây không biết đang nhìn cái、gì. đầu hối cua đứng tại kim mạch cơ phải hậu phương con mắt hiếp một đường nhỏ ngập miệng không nói lời nào ngược lại là đại xà vương không giống bình thường người khác trong lòng cũng là lo sợ bất an thời điểm hắn lại một mặt hưng phấn dạng hận không thể lập tức xuất hiện đại sát tứ phương tiểu đệ của hắn mã tiểu cường một điểm ý nghĩ của mình cũng không có trên mặt một bộ dáng vẻ không sao cả ngược lại hắn lao đại đại xà vương gọi hắn làm cái gì hắn thì làm cái đó thời gian giống giọt nước một giọt một giọt mà trôi qua rất nhanh đêm càng thêm đen bối rối leo lên ánh mắt của mọi người người, người ngáp không ngừng lại không có một người dám ngủ ngoài phòng học mặt ấm phong chu lên thỉnh thoảng nghe được gió thổi qua lá cây xa xa xa âm thanh đột nhiên hai đạo the thé tiếng kêu vạch phá bầu trời đêm đột nhập phòng học mảng nhĩ của mọi người bên trong trong phòng học trào quỷ bộ đội thành viên nội tâm không khỏi căng thẳng sao trổi đột nhiên hai tay giơ lên thần sắc quái dị bên cạnh một mực chú ý sao trổi la mật âu còn đến không kịp hỏi thăm liền thấy sao trổi hướng về phía mặt của hắn điên cuồng tiến trợt vô mấy chục lần trực tiếp đem la mật âu xếp hàng đỏ bừng cả khuôn mặt sao trồi lúc này mới khôi phục bình thường thần sắc hướng về phía sững s ố la mật âu lộ ra áy náy biểu lộ đạo có lỗi hắn còn có thể thế nào đương nhiên là chín tha thứ nàng cho nên la mật âu nghĩ một đằng nói một n ẻ o địa đạo không quan hệ cảm tạ sao trổi nói cảm t ạ n la mật âu ý cười khổ hơn lúc này xa xa lại truyền tới kêu gào thê lương âm thanh nhường đám người tâm hoàng hoàng cũng may sao trổi lần này không có mắc bệnh Chào quỷ bộ đội thành viên không tự chủ tụ tập cùng một chỗ tiếp đó mở to hai mắt nhìn nhìn qua ngoài phòng họ mặt kim mạch cơ đứng tại phía trước vị trí xem xét bộ dạng này không được trong đầu nhất chuyển tự hạ định quyết tâm đứng ra nói các vị chúng ta đều ở nơi này n ó n đứng trở lấy cái kia hai cái thi quỷ tấn công môn đây không phải là một biện pháp vậy ngươi nói làm sao bây giờ đầu hối cua trốn ở gần bên trong một cái góc g i ọ n g khe t h ế nói ra ngoài theo chân chúng nó liều mạng kim mạch cơ lớn tiếng nói bọn chúng không phải là người như thế nào liều mạng ta cảm thấy vẫn là trốn ở chỗ này hảo ta cũng không tin người đại sư kia sẽ không cứu chúng ta đầu hối cua vẫn là ôm may mắn phản đối nói đầu hối cua chớ ngu đại sư nói sẽ không cứu chúng ta cũng sẽ không cứu chúng ta đừng đem tự nhìn quá trọng yếu lại nói đại sư không phải cho chúng ta pháp thuật pháp lực sao dũng cảm một điểm những quỷ kia đồ vật sẽ không phải là ta nhóm đối thủ kim mạch cơ thử nghiệm thuyết phục bọn họ nói kim mạch cơ nói không sai chúng ta là tới bắt quỷ không phải tới chốn quỷ theo chân chúng nó liều mạng t i ể u vu bà cũng đồng ý nói ta đã đã đợi không kịp đại xá vương nghiến răng nghiến lợi nói hảo vậy chúng ta bây giờ t i u ra đi kim mạch cơ ánh mắt đảo qua đám người gặp bọn họ cũng không lên tiếng phía sau gật đầu đ ạ o đầu hối cua thấy vậy tình huống cũng không dám kiên trì la mật âu từ trước đến nay là theo đại lưu thế là kim mạch cơ dẫn đầu một đám người vai sóng vai mà thẳng bước đi ra ngoài kim mạch cơ miệng đắng lơi khô khóa lại lông mày thấp giọng hỏi cái thứ hai cái nữ nhân nghe được kim mạch cơ hỏi thăm nụ cười trên mặt càng ngày càng rực rỡ miệng tách ra lộ ra hai khỏi nhọn răng nhanh quỳ nha đầu hối cua dọa đến chạy về trong phòng sao trổi lại liều mạng treo lên bên cạnh la mật âu mặt của mạnh siêu cùng hùng đại lớn chân không được phát r u n kim mạch cơ hòa tiểu vu bà biểu hiện tốt điểm nhưng cũng làm ánh liệt nuốt nước miếng hai mắt dậy đến chung đồng đại chỉ có đại x à vương không kinh sợ mà còn lấy làm mừng nhìn xem hai cái thi quỷ mắt lộ ra h u n g quang hai cái nữ thi quỷ ăn ý nhìn nhau dựa theo người kia phân phó chỉ cần giết bọn hắn hắn liền cho chúng nó tự do xem ra dễ như t r ở bàn tay nha hai cái nữ thi quỷ nụ cười càng ngày càng rực rỡ tiếp đó tung người bổ nhào về phía trước liền thẳng tắp hướng về đám người này lao đi cương thi muốn tới phi thi cảnh giới mới có thể bay vãng hải muốn tới cấp bậc công tức mới mọc ra cánh mà thi quỷ nhưng là được t r ờ i ưu ái thân có cương thi cùng quỷ vật cả hai sở trường thực lực không cao thời điểm liền có thể phi hành đám này chào quỷ bộ đội thành viên chỉ thấy hai đạo một đỏ một trắng thân ảnh xa xa bay nhào mà đến đại nạn trước mặt sinh tồn bản năng dưới sự không chế đại bộ phận liền bốn phía loạt tán riêng phần mình chạy trốn chỉ có đại xà vương lớn tiếng hô to đệ đệ ta tới giúp ngươi báo thủ chết đi các người đám này cương thi tiếp đó không trốn không né hướng về hai cái thi quỷ phóng đi tiểu đệ của hãn mã tiểu cường mặc dù cũng sợ nhưng là đi theo đại xà vương không có câu h á n hận nào mà xông đi lên hai cái thi quỷ trong mắt lộ ra vẻ ngoài ý mớn chỉ là tốc độ cũng không có giảm xuống khoe miệng hiện ra cười tàn nhẫn ý nhanh hơn tốc độ trong n ấ y mắt hai thi quỷ hai người chỉ gần trong găng tấc áo đỏ thi quỷ đã đưa ra nó mọc đầy màu lam thi độc móng tay hai tay chuẩn bị chế trụ đại x à vương đầu người đem hắn ra từ đầu tới đuôi giật xuống tới nếu như tốc độ nhanh lời nói lột ra sau đại x à vương còn không biết lập tức chết đi mà bạch đi thi quỷ đồng dạng lộ ra xong chảo nhưng mục tiêu nhưng là đại x à vương tiểu đệ mã tiểu, cường hai vai, muốn chế lại mã tiểu cường đồng thời há to miệng chuẩn bị bắt lấy mã tiểu cường đồng thời hai khoả răng nhanh liền muốn hướng về cổ của hắn thi quỷ động tác mặc dù nhanh nhưng mà đại x à vương động tác càng nhanh hồng y rỉa nữ thi quỷ vừa đối với đại x à vương nô ra hai chảo đại x à vương ý niệm nhưng là khé động một t r ư ờ n g đ y ra ý nghĩ này thông qua trên người phụ trú truyền đạt đến hoàng thị nơi h n đó hoàng thị n h cho phép phía dưới từ nơi sâu xa hoàng thị n h pháp lực liền trong nháy mắt liền c h u y ể n thâu mà tới năm mươi điểm pháp lực tiêu hao sạch sẽ đại xà vương đội liệt hỏa chú liền trong nháy mắt phát động một đoàn cháy hừng hực liệt hỏa liền hướng về hồng y rỉa nữ thi quỷ chúng tới cả hai khoảng cách quá tiếp cận cho nên hồng y rỉa nữ thi quỷ căn bản không kịp tranh n liệt hỏa trực tiếp đốt h hồng y lìa nữ thi quỷ kêu t h ả m bay ngược trở về đột vào phía sau đại thụ trên cành tây ném xuống đất tiếp đó trên mặt đất lật tới lăn đi dập tắt hòa diễm hồng y lìa nữ thi quỷ hoàn cảnh nhường bạch đi nữ thi quỷ động tác dừng một chút nhìn không được quay đầu ân cần nhìn một cái hồng y lìa nữ thi quỷ đại xà vương thấy thế lớn tiếng ra lệnh tiểu cường khu quỷ chú a mã tiểu cường không nói hai lời lập tức chiếu hắn lão đại nói làm chỉ thấy một đạo dương khí quang đoàn từ mã tiểu cường lòng bàn tay bay ra ngoài trực kích tại bạch đ nữ thi quỷ trước ngực bạch đ nữ thi quỷ vội vàng không kịp chuẩy bị bị dương khí đoàn đánh bay, rơi vào hồng hồng y thì nữ thi quỷ đã dập tắt trên người lẻn diễm từ dưới đất đứng lên chỉ là toàn thân cháy đen quần áo rách dưới so với kẻ lang thang còn không bằng lúc này nó đang mặt tràn đầy hoán độc trừng đại xà vương nếu như ánh mắt có thể giết người đại xà vương chết sớm tại nữ thi quỷ vạn tiên xuyên tâm phía dưới hai cái nữ thi quỷ kiên kỵ nhìn xem đại xà vương mã tiểu cường nhất thời không dám hướng về phía trước đại xà vương hưng phấn hướng về phân tán bốn phía kim mạch cơ bọn hắn hô to đại sư pháp thuật rất hữu dụng những thứ này thi quỷ không phải là đối thủ Mới v lòng lòng bạch n di m mạch c lia nữ thi quỷ hướng t lòng về kim mạch cơ mạnh siêu bay đi mạnh siêu xoay người bỏ chạy kim mạch cơ nhưng là lâm uy không sợ hướng về phía bạch di lia nữ quỷ cũng là một trường đầy ra nữ phong chú phát động mười lăm điểm pháp lực tiêu hao một hồi gió nhẹ đập vào mặt mặc q u a l ạ n h lạnh a kim mạch cơ khó có thể tin thu hồi trưởng nhìn xem lòng bàn tay vị trí cũng là pháp chú như thế nào khác biệt lại lớn như vậy bạch di h i a nữ thi quỷ nguyên bản gặp kim mạch cơ làm ra động tác này trong lòng điều kiện phóng ra đồng dạng tăng lên nào biết được chỉ tới một hồi gió nhẹ nhường bạch di h i a nữ thi quỷ trong lúc kinh ngạc mang theo mừng thầm chỉ thấy bạch di h i a nữ thi quỷ nhẹ răng cười một tiếng hai tay liền bóp kim mạch cơ cổ kim mạch cơ lập tức không thờ đổi mạch tám siêu mười hai cứ mười bốn kim mạch cơ chỉ cảm thấy bạch di di ở nữ thi quỷ hai tay cường độ càng lúc càng lớn liền phải chết một dạng mạnh siêu nghe được âm thanh q u a y đ ầ u lại nhìn thấy bị bắt lại kim mạch cơ lại xem nữ thi quỷ trên mặt lộ ra sợ t h ầ n s ắ c nhắm mắt lại mở ra sau đó chính là một bộ kiên quyết c h i s ắ c không chút do dự hướng kim mạch cơ p h ó n g đi bên cạnh hướng bên cạnh hướng nữ thi quỷ phát ra một cái khu quỷ chú bạch di ở nữ thi quỷ không thể nào t r á n h né vô chú thi pháp phía dưới mạnh siêu khu quỷ chớp mắt hóa thành một đoàn dương khí hướng về bạch di ở nữ thi quỷ đánh tới lại đem bạch di ở nữ thi quỷ đánh bay thính ngươi tiểu tử đầy nghĩ kim mạch cơ được cứu phía sau. sờ lên của mình đối với mạnh siêu đạo dựa vào sớm biết sẽ không tuyển hai cái pháp thuật này không có tác dụng gì quả nhiên tiền nào đồ đấy kim mạch cơ suýt chút nữa bị bạch l d rỉa n ữ thi quỷ r ế t chết trong lòng đối với cái này hai đạo pháp thuật cũng chán ghét đứng lên hoàn toàn quên đi trước đây đúng là mình mượn tiền cho đầu với cua chính mình tiền không đủ mới lựa chọn cái này hai đạo pháp thuật đừng nói nữa kim mạch cơ làm sao bây giờ mạnh siêu không có chủ kiến hỏi đây còn phải nói đương nhiên là chơi nó kim mạch cơ nhìn qua từ dưới đất đứng lên những mày nhăn chán bạch lý rỉa n ữ thi quỷ bạch di rìa nữ thi quỷ liếc mắt nhìn nhìn chằm chằm mạnh siêu cùng kim mạch cơ hướng về bọn hắn v ẫ n nộ gào thét một tiếng tiếp đó quay người lại liền muốn bay đi mạnh siêu nhanh đừng để nó chạy kim mạch cơ gấp rút hô mạnh siêu kể từ nhìn thấy chính mình khu quỷ chú đối với bạch di rìa nữ thi quỷ tạo thành tổn thương phía sau đối với nữ thi quỷ đã sớm không sợ không cần kim mạch cơ nói chính hắn đã sớm một cái khu quỷ chú hướng về phía bạch di r ì nữ thi quỷ đánh tới bạch di r ì nữ thi quỷ đang muốn đằng không bay lên bị cái này khu quỷ chú đánh toàn bộ thi thể liền vừa ngã loạt trọn nào vào trên mặt đất mà lúc này đại xả vương cùng hắn tiểu đệ mã tiểu cường cũng đuổi đi theo mã tiểu cường người chưa tới khu quỷ chú đi trước lại là đánh vào bạch di lia nữ thi quỷ trên thân bạch di lia nữ thi quỷ lập tức bị đánh trên mặt đất lăn lộn một vòng khu quỷ chú cái này đạo pháp c h ú thuộc về cơ sở pháp chú đối với âm vật tắt không cao bạch di lia nữ thi quỷ trước trước sau sau đã trúng nhiều như vậy đạo khu quỷ chú nhìn như vết thương c h r n g chết kỳ thực cũng là vết thương nhẹ căn bản vốn không ảnh hưởng hành động đột nhiên đại xả vương nhảy lên thật cao trong miệng hô t o bồ đĩ sa lem liền đem toàn bộ thân thể đặt ở lăn lộn nữ thi quỷ thân bên trên nữ thi quỷ thân bên đại xà vương t r ở tay chính là một trường chùm lên bạch di h ì a nữ thi quỷ trên mặt liên h ỏ a chú phát động liên h ỏ a trực tiếp từ bạch di h ì a nữ thi quỷ ngũ quan xâm nhập lập tức liền đem toàn thân điểm bạch di h ì a nữ thi quỷ kêu thảm không ngừng sớm lại phát động liên h ỏ a chú phía sau đại xà vương liền chủ động từ bạch di h ì a nữ thi quỷ thi thể leo lên lên, đại lực vớt ve trên người mình không cẩn thận đốt tới h ỏ a diễm đại xà vương ngọn lửa trên người không lớn rất nhanh bị vớt ve mạnh siêu kim mạch cơ mã tiểu cường bọn hắn cũng tới đến rồi đại xà vương bên cạnh thần sát phức tạp nhìn xem bạch di rìa nữ thi quỷ toàn thảm mà đổi thành một bên rách nát hồng y ghi hển nữ thi quỷ nhào về phía tụ trung một chỗ tiểu vu bà sao trổi hồng đại đại la mật âu bốn người này nữ nhân nhắc gan mà la mật âu lại không giống cái nam nhân gặp một lần áo đỏ thi quỷ đánh tới mấy người này liền liệu mạng hướng về trong phòng học hướng sao trổi đi ở cuối cùng không c ẩ n thận đạp phải chân té lăn trên đất hồng y ghi hển nữ thi quỷ âm giữ t ậ n nợ nụ cười thân thể hướng sao trổi bổ nhào về phía trước liền muốn ngăn chặn nàng hốt máu của nàng sao trổi chỉ cảm thấy trước mắt là một mảnh bỏ thấm còn kèm thêm một cỗ mùi xú khí vị lập tức tuyến lệ liền khống chế không nổi nước mắt không cần tiền lưu lại miệng ê ơ mụ mụ mười hai la mật âu nghe được sao trổi tiếng ê ơ ngạnh xinh xinh xoay người liếc mắt liền thấy sao trổi lâm vào nguy hiểm ở trong la mật âu lâm vào thiên nhân giao chiến bên trong mắt thấy hồng y hiển nữ thi quỷ giang nhanh cách sao trổi càng gần hắn cũng không để ý không để ý trước kia nhát gan ném s ó dũng khí một t r ố n g cả người liền thẳng tắp hướng về hồng y hiển nữ thi quỷ đụng tới hồng y hiển nữ thi quỷ giang nhanh đang muốn cắn được sao trổi thời điểm vừa vặn liền bị la mật âu đụng vào một bên bị đụng thời điểm ra đi hồng y hiển nữ thi quỷ thuận tay một chảo liền tóm lấy la mật âu cổ áo của kết quả la mật âu cùng hồng y rìa nữ thi quỷ đều bị đụng vào một bên giống như lăn đất hồ lô quấn quýt lấy nhau nam hạ nữ thượng la mật âu ở phía dưới hồng y rìa nữ thi quỷ dạng chân tại hắn phía trên người tốt nha chào buổi tối la mật âu tuyệt đối không ngờ rằng sẽ phát sinh loại tình huống này hắn vẻ mặt đưa đám cười khan một tiếng đối với hồng y rìa nữ thi quỷ phất phất tay đạo hồng y rìa nữ thi quỷ sắc mặt không dễ nhìn trên thực tế ai tại lúc dùng cơm bị người va chạm tâm tình cũng sẽ không quá tốt đối với hồng y rìa nữ thi quỷ tới nói bất quá coi như như thế hồng y di hẻ nữ thi quỷ bây giờ cũng không kén ăn răng nanh một trường liền muốn cắn xuống cứu mạng la mật â u kêu khóc đứng lên tiểu vu bà ở phòng học cửa ra vào nơi đó ngừng lại thấy cảnh này vội vàng hô to sử dụng pháp thuật sử dụng pháp thuật âm thanh chuyển đến la mật â u trong lỗ thai la mật â u trong đầu một tia điện thoáng qua đúng thế hắn khu động pháp chú hơi chuyển động ý nghĩ một chút từ hoàng thịnh nơi đó trong minh minh pháp lực chuyển đến sáu mươi điểm pháp lực tiêu hao một vòng kim quan gắn vào hồng y di hẻ nữ thi quỷ cắn được cổ của hắn phía trước một giây đem hắn bao lại hồng y di hẻ nữ thi quỷ cắn kim con cháo đập đến răng nó sát mặt bất thiện ở đầu quên mồm nhìn thấy nó c á n chỗ xuất hiện hai cái trống rỗng nhưng thủy trung không có đột phá kim quang cái lồng phòng hộ không có việc gì ha ha mười một la mật âu vui vẻ nói nếu như không phải hoàn cảnh không đúng hắn liền muốn khoa tay múa chân bộ dạng này hoan cho đưa tới hồng y di hẻ nữ thi quỷ nhìn hẳn h ầ m la mật âu lập tức ngậm miệng không nói hồng y di hẻ nữ thi quỷ trong lòng càng ngày càng bực bội nhìn xuống mặt bị kim quang cháo bao phủ lại la mật âu cảm giác bất an càng ngày càng c ư n g t h n h nó quyết định rời đi từ la mật âu trên thân đứng lên tiểu vu bà gặp một lần hô to đừng để nó chạy lúc này tiểu vu bà hoàn toàn không có đối với nữ thi quỷ sợ hãi hoàng thịnh pháp thuật để bọn hắn tự tin hơn gấp trăm lần cầm chính nàng chế luyện bất nhập lưu pháp khí dây đỏ liền hướng nữ thi quỷ trước tiên vào tới tại nàng dẫn đầu phía dưới hồng đại đại hòa quay người lại sao trổi cũng hướng nữ thi quỷ vào tới hồng y liền nữ thi quỷ trên mặt hoàng hốt chân vừa đạp liền muốn bay lên rời đi lúc này sao trổi một cái khu quỷ chú thả ra đánh vào hồng y liền nữ thi quỷ thi thể bên trên lập tức đem hồng y liền nữ thi quỷ động tắc đánh gây đem nó đánh rút lui thẳng đến còn không có ổn định thân hình hồng đại lớn khu q u chú cũng phát ra lại một l hồng y rìa nữ thi quỷ triệt để mất đi cân bằng ngã xuống đất cái này còn không hết sao trổi khu quỷ chú lại tới một cái khu quỷ chú tiêu hao hai mươi lăm điểm pháp lực sao trổi cùng hùng đại đại chỉ có một trăm điểm pháp lực hạn mức hai người đơn giản đem khu quỷ chú xem như đạn toàn bộ hướng về hồng y rìa nữ thi quỷ thi thể bên t r ê n đánh khu quỷ chú mặc dù là cơ sở pháp chú nhưng là không chịu nổi nhân ra số lần sử dụng nhiều giống như ngươi bị người đánh một quyền không có việc gì nhưng liên tục đánh năm sáu quyền liền phải lột hồng y r ì nữ thi quỷ chính là như vậy bị khu quỷ chú đánh nằm lăn trên đất nhất thời không thể động đậy tiểu vu bà đi tới hồng y rìa h nữ thi quỷ bên cạnh cầm chính mình dây đỏ giành giật từng dây từ đầu trói đến chân đem hồng y rìa h nữ thi quỷ trói c h ặ t lại hồng y rìa h nữ thi quỷ chậm lại liều mạng tại l o ạ n động muốn kéo đứt dây đỏ tiểu vu bà quay đầu hướng những người khác ra lệnh mau tới đem nó để lại không phải vậy để nó tránh thoát dây đỏ liền phiền thoái nếu như hồng y rìa h nữ thi quỷ tránh thoát dây đỏ kia thật là đại phiền thoái pháp lực của bọn hắn hạn mức đã dùng hết rồi giống như không có dầu ô tô muốn mở đều không mở được tiểu vu bà lúc này mới phát giác được chính mình k i n h thường cho là mình pháp khí dây đỏ lợ nhưng ì t là cứ như vậy hai phe người này cũng không thể làm gì được người kia ràng co hùng đại đại đột nhiên thấy được trong phòng học giống một cái rùa đen một dạng thò đầu ra đầu hối cua trong lòng vui mừng trong miệng quát to đầu hối cua ngươi còn không mau một chút quay lại đây、à. đầu h ú i cua thấy không có nguy hiểm lúc này mới có dũng khí đi tới tiểu vu bà các nàng khinh bị liếc mắt nhìn đầu h ú i cua phía sau tiểu vu bà mới nói đầu h ú i cua ngươi cầm truy cái đinh đóng đinh cái này thi quỷ ta đầu h ú i cua tay chỉ chính mình không thể tin đạo không tốt ta nói nhảm ngươi không đinh mà nói chúng ta liền buông tay để nó đi cắn ngươi đi qua chuyện mới vừa rồi kia la mật âu thế mà ngạnh khí không thiếu quát lên tại hắn một bên sao trổi mặt tràn đầy ôn nhu nhìn xem là mật âu đầu múi cua sợ bọn họ nói là sự thật khoác tay lia l i ệ nói đừng đừng đừng ta làm liệt lạ là... hắn đi trong phòng học cầm truy cái đinh đi đến hồng y yển nữ thi quỷ bên cạnh hồng y yển nữ thi quỷ âm lanh theo dõi hắn đầu h ú i quơ nhớ lại khuôn mặt nhỏ giọng đối với h áo đỏ thi quỷ đạo ngươi đừng nhìn ta không phải ta muốn đi ngươi là bọn hắn muốn đi ngươi ngươi muốn trách thì trách bọn hắn đừng trách ta đầu h ú i c u ơ mà nói khiến người khác trên mặt vẻ khinh bị càng đậm l ờ i tuy như thế đầu h ú i c u ơ lực đạo nhưng là càng n ệ n càng đạo rất nhanh hồng y yển nữ thi quỷ liền không có khí lực đi đe dọa đầu hối q u trong miệng phát ra một tiếng cao hơn một tiếng trú lên cuối cùng theo đầu hối q u cái đinh xuyên qua hồng y y y yển nữ thi quỷ trái tim hồng y nghĩa nữ thi quỷ phát ra cuối cùng một tiếng the thé chu lên phía sau cái cổ tử nhất lệnh ra lần nữa chết đi thật sự chết đi sao trổi tiểu vu b à c á c nàng lập tức thở dài một hơi vừa vặn lúc này cũng là đại xả vương bọn hắn giết chết bạch y ý nghĩa nữ thi quỷ thời điểm hai tổ người từ nữ thi quỷ thân bên trên tìm ra hai cái đồng bài truyền nhìn xem lúc này trong bóng tối đi tới hai người chính là một mực dùng trắng nhu nhu ngàn dặm vẽ truyền t h ầ n pháp thuật nhìn xem hiện trường hoàng thịnh hòa a tín cảnh t i hoàng thịnh đạo qua đám này trào quỷ bộ đội thành viên đám này trào quỷ bộ đội thành viên không khỏi kiêu ngạo mà ưỡn mực lên hắn có ch ngược lại là có chút ra ta dự kiến ta nghĩ đến đám các ngươi sẽ chết mất mấy người thực sự là để cho người ta khá là đáng tiếc hoàng thịnh nhất nói ra liền không có lời hữu ích để nhóm này chào quỷ bộ đội thành viên khí thế không khỏi m ộ t tiết a tín cảnh tí vội vàng đi ra cứu trảng tán g dương biểu hiện của các ngươi ta và đại sư đều thấy ở trong mắt nói thật các ngươi tại đối phó thi quỷ cùng dòm bị quá trình bên trong biểu hiện giai đoạn kết hòa hợp lực tinh thần ta rất thưởng thức ta ở đây rất tự hào nói cho các ngươi biết một câu các ngươi tốt nghiệp các ngươi từ trả quỷ bộ đội tốt nghiệp. h A tín g cảnh ti nói chuyện kim mạch cơ bọn hắn đều nhảy nhót a tín cảnh ti cười cười nhìn xem bọn hắn sâu trong mắt lại thoáng qua vẻ khổ sở sớm biết đơn giản như vậy hắn cũng gia nhập vào tốt nếu không hắn cũng có thể sử dụng pháp thuật vừa nhìn thấy những người kia dễ dàng liền có thể dùng ra những cái kia pháp thuật hắn tâm trở nên lửa nóng đáng tiếc hoàng thịnh đã không chịu nghĩ đến lấy a tín cảnh ti trong lòng lại là mắt lạnh hoàng thịnh đương nhiên không chịu hắn cấp cho c h à o quỷ bộ đội thành viên là để bọn hắn giúp mình bắt quỷ tích t ấ m nước hy vọng bảo vệ mình thế nữ mặc dù chính hắn bản thân không tin lắm những vật này nhưng mà hắn vì thế nữ hắn nguyện ý đi làm nguyện ý đi thử dù chỉ là một cái khả năng cho c h à o quỷ bộ đội thành viên còn có chút dùng cho a tín cảnh ti có cái gì chứ dùng hắn sẽ đi bắt quỷ sao 353 chương 19, Ngục cảng, cu, không để phòng hương cảng, tân giới, quỷ thanh khu, quỷ hoa thái Giang tân tuân giới, ra để quỷ quỷ lộ 16 hảo, cỏ chi và cỏ lan sống lại trung tâm là hương cảng trừng trị thự tiếp theo chỗ t h ấ p độ bố trí phòng vệ nữ tử ngục giam chủ yếu bắt giữ tội ác không cao nữ tính kẻ phạm tội cái này chỗ nữ tử ngục giam sở dĩ tại hương cảng nhiều như vậy nữ tử trong ngục giam tương đối n ổ i danh là bởi vì nó là toàn bộ hương cảng một cái duy nhất là nam tính đảm nhiệm trưởng ngục giam nữ tử ngục giam nên nam tính trưởng ngục giam họ phùng kể từ đảm nhiệm bên trên trưởng ngục giam phía sau liền sẽ không nhân xưng hô hắn tên đầy đủ đều đổi tên hắn vì phùng sơ h ã n tại toàn bộ trừng trị t ự hệ thống cũng là danh tiếng chuyển xa chứ hắn lấy nam tính đảm nhiệm nữ tử ngục giam, trưởng ngục giam việc này bên ngoài. hắn keo kiệt tập tính cũng rộng làm người biết hơn ba mươi tuổi sự nghiệp thành công lão nam nhân không có nói qua một lần yêu nguyên nhân lại là không nỡ xài tiền cho nữ hải tử mua lễ vợt đoạn thời gian trước thuộc hạ bất hạnh bỏ mình tế b á i thời điểm cho gấm vóc kim lại là mười đồng tiền nếu không phải là cùng đi thủ hạ nói gấm vóc kim cho số lẻ phùng sơ cũng không cam lòng cho thêm một nguyên phùng sơ truyền thuyết một mực tại lưu truyền nhưng mà nhạt nhìn phong vân phùng sơ đối với mấy cái này chuyện cũng không để vào mắt với hắn mà nói chỉ có tiết kiệm tiền với hắn mà nói mới là trọng yếu nhất tiếp đó chủ trừ mãn trí phùng sơ quản lý trong mục giam gần nhất lại ra mấy món chuyện kỳ quái đưa tới nữ tù phạm bạo động cái này khiến phùng sơ thương thấu đầu góc nếu như nữ tù phạm từ bạo động đã biến thành bạo động đến lúc đó coi như chấn áp xuống chính hắn cũng là ăn không được túi nhi đi ảnh hưởng tới chức vị của hắn mà nói chính là ảnh hưởng tới phùng sơ khả quan thu vào đây là phùng sơ vô luận như thế nào cũng không thể tiếp nhận sự tình húng chi trong mục giam phát sinh chuyện kỳ quái có một cái hắn vẫn sự kiện nhân vật chính hắn cùng một cái nữ tù phạm cùng một chỗ tại nữ tử trong phòng tám bị một cái không người thao túng bình chữa lửa p h u n đến toàn thân phát đông sự tình phản phất còn sờ sờ đang nhìn cái này khiến hắn không thể không đi tìm kiếm biện pháp giải quyết đúng lúc c à n g đốc chú mục t h u y ê n định khu đồn cảnh sát thự trưởng a tín cảnh ti đảm nhiệm chủ quan trào quỷ bộ đội trước đó không lâu tuyên bố huấn luyện thành công cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng phùng sơ nắm lấy trứng gà không thể thả ở một cái trong giỏ sách nguyên tắc cũng hướng a tín cảnh ti trên danh nghĩa lãnh đạo trào quỷ bộ đội phát ra xin chính là dưới loại tình huống này kim mạch cơ hòa mạnh siêu được phái đến cái này c h o nữ tử n g ụ c giam tới trên xe kim mạch cơ chầm c h ầ m l á i xe chở mang hai nghe một bộ nhẹ nhõm bộ giá mạnh siêu h ư ờ n g phía trước cách đó không xa nữ tử mục giam cửa sắt mở ra tại cửa sát có một người mặc lục sắt giám n g ụ c đồng phục nam tử xuất l i n h lấy mấy người mặc màu trắng giám n g ụ c dùng nữ cảnh sát đứng ở nơi đó mặt mỉm cười nhìn thấy tình cảnh này kim mạch cơ nhưng l à nhớ tới trước khi đến hòa mạnh siêu bị gọi vào a tín cảnh ti phòng làm việc hình ảnh thuyên biển tự thự trưởng trong văn phòng a tín cảnh ti đưa lưng về phía bọn hắn cảm khái nói nhân tâm rối loạn đội ngũ sẽ không h ả o mang theo cái gì ngưu quỷ xà thần liền chạy đi ra kim mạch cơ hòa mạnh siêu nghe không hiểu đấu hai người ánh mắt giao lưu phía sau mới từ kim mạch cơ tính thăm dò hỏi a sơ chúng ta đần lời này của ngươi là có ý gì a tín cảnh ti xoay người lại s ù mặt không giận tự uy bộ dáng phủi bọn hắn một cái nói đây chính là các ngươi lâu như vậy vẫn là một cái cấp thấp nhân viên cảnh sát nguyên nhân kim mạch cơ hỏa mạnh siêu nghe song trong lòng cũng là lật lên bạch nhãn a tín cảnh ti lại nói là người nhất định muốn biết được thỏa mãn biết được cảm ơn cũng muốn biết được tự trọng không muốn một điểm nhỏ ân tiểu h ệ liền bị người mua trộm đi phải biết trước đây không phải ta các ngươi từng cái nào có hôm nay vi phong kỳ thực a tín cảnh ti nói lời này không phải bắn tên không đích trả quỵ bộ đội huấn luyện thành công phía sau mỗi cái thành viên bị phái đi ra thi hành một chút án đặc biệt đều lấy được kết quả không tệ nhường cảnh sát hồng kông cao t ầ n g rất là hài lòng nhất là cao đốc đã nhiều lần biểu đạt đối với a tín cảnh ti tí tán thưởng cái này khiến a tín cảnh ti tí một mực miệng cười thương mở dương dương đắc ý mỗi lần cùng các cảnh sát cao cấp học lồng ngực cũng là ư ỡ n đến mức thật cao còn kém ở trên mặt viết mau tới khai ta mau tới khai ta tiếp đó tâm tình tốt như vậy lại bị sáng nay cảnh khu thự trưởng cầu thông hội nghị làm hỏng tại trong hội nghị có khắc cảnh khu thự trưởng nói trả quỷ bộ đội thành viên đến từ mỗi cái đồn cảnh sát hiện tại bọn hắn học có thành tựu nên thuộc về trở về mỗi cái đồn cảnh sát dạng này dễ dàng hơn mỗi cái đồn cảnh sát xử lý cảnh trong vùng sự kiện linh dị tại sự kiện linh dị tạo thành lớn hơn nữa tổn hại thời điểm đem nguy cơ bóp chết trong trứng nước tốt hơn vì hương c ả n g thị dân đề cao phục vụ a tín cảnh ti nghe xong liền tức s ù i bọt mép tốt lắm ta đây cái tiền nhân khổ cực trồng cây ngươi cái này hậu nhân nhẹ nhàng há miệng liền muốn quả đào toàn bộ c h í c h đi thử hỏi hắn như thế nào chịu cái này còn không hết còn có cảnh khu thự trưởng tại cái kia đề nghị chia cắt trào quỷ bộ đội thành viên t ự trưởng đề nghị bên trên lại đưa ra cái nhìn của mình nói trào quỷ bộ đội thành viên vẫn là có ít nên mỗi cái đồn cảnh sát đều phái ra nhân mã giao cho a tín cảnh ti mời về bắt quỷ đại sư huấn luyện sớm ngày học có thành tựu đi ra phục vụ hương cảng thị dân thiên hạ không có không thấu tưởng hoàng thịnh dạy kim mạch cơ bọn hắn pháp thuật sự t ì n h đã sớm chuyển khắp giới cảnh sát cao tầng nhìn thấy nhẹ nhàng như vậy liền có thể học được pháp thuật tình huống thì có cao tầng khống chế không nổi dục vọng của mình như t o à n dỗi ra mình tham lam c h i thủ nếu như nói phía trước một cái đề nghị, a tín, mình, đề nghị a tín cảnh ti liền không nhịn được nổi dóa hóa ra các người đều cảm thấy ta dễ ức hiếp hóa ra các người đều cảm thấy cùng cái kêu hoàng thịnh dễ dàng giao tiếp phải không a tín cảnh ti cùng mấy cái kia thự trưởng dumeng cuối cùng huyên náo buồn bã chia tay hội nghị qua loa kết thúc sau khi trở về a tín cảnh ti trong lòng một bản tính toán lại phát hiện hắn đối với c h ả o quỷ bộ đội thành viên trưởng không thực sự bất ổn hùng đại đại dỗ mèo đầu h ố i cua sao t r ổ i tiểu vu bà mấy người này đến từ bất đồng đồn cảnh sát cùng chính mình quan hệ không thân xem ra có cần thiết cùng bọn hắn càng sâu cảm tình đại xà vương cùng hắn tiểu đệ mã tiểu cường hai cái này mới nhậm chức cảnh sát a tín cảnh ti tạm thời có thể yên tâm đại xà vương nhìn ngay thẳng a tín cảnh ti tin tưởng mình phán đoán hắn sẽ không phản bội chính mình đến nỗi kim mạch cơ hòa mạnh siêu là của mình dòng chính dưới tình huống bình thường cũng sẽ không rời bỏ chính mình bất quá thế sự không có tuyệt đối hay là muốn gõ một phen lại lôi kéo một chút chính là tại loại này ý nghĩ phía dưới a tín cảnh ti gọi tới kim mạch cơ hòa mạnh siêu nói ra trở l ê n đối thoại kim mạch cơ hòa mạnh siêu hai người cũng là lao du điều nghe được a tín cảnh ti dạng này có ý riêng ý hữu sở chỉ nói chuyện lập tức đứng thẳng người l ờ i t h ề son sắt địa đạo a sơ chúng ta đều là n g ư ờ i mang ra ngoài người nhất định là đi theo ngươi ân a tín cảnh ti mỉm cười hài lòng gật đầu khen lấy bọn hắn hai cái đạo không tệ không tệ kim mạch cơ hòa mạnh siêu lúc này mới thầm hô một hơi cuối cùng vượt qua kiểm tra rồi lúc này a tín cảnh ti lại nói ta sẽ không nhường đi theo ta người không công bị liên lụy ta ăn thịt các ngươi cũng có thể ăn được thịt làm rất tốt ta đảm bảo các ngươi đôn đốc tri lộ sẽ không xa đây mới là cá rốt kim mạch cơ hòa mạnh siêu nghe xong mắt sáng lên liền đứng nghiêm trào một cái đạo thả dịu sơ ân nơi này có đơn cả sờ giao cho các ngươi a tín cảnh ti đạo a sơ cái gì vụ án mạnh siêu không thấy văn kiện hỏi trước a tín cảnh ti đạo a một nữ tử trong mục giam nháo quỷ trưởng n g ụ c giam hướng trào quỷ bộ đội xin phái người tới xử lý a tín cảnh ti hời hời nói nữ tử n g ụ c giam kim mạch cơ hòa mạnh siêu nhưng là hai mắt phát sáng chăm miệng một lời ân chuyện tốt ta làm rất tốt đi theo ta sẽ không thua thiệt tha d i ệ u sơ lần này kim mạch cơ hòa mạnh siêu thanh âm cao rất nhiều cũng thành khẩn rất nhiều a tín cảnh ti sờ lên c ằ m hít mắt cười h một trăm sáu mươi ba hoan nghênh o a n n ê n h a i vị đến cỏ chi và cỏ lan sống lại trung tâm một đạo tiêu chuẩn hoan n ê n âm thanh nhường kim mạch cơ lấy lại tinh thần hắn đem xe dừng lại xong cùng mang theo hai nghe một bộ cả lơ phất phơ chẳng hề để ý dáng vẻ mạnh siêu cùng đi đi ra hai người mới vừa ra tới bên ngoài thiên liền tối lại mọi người ở đây trong lòng kỳ quái ngầm đầu nhìn lên trời chỉ thấy thái dương đang bị một đoàn h ắ t cám c h ầ m c h ầ m thốn p h ệ lại là thiên cầu thực nhận ba trăm năm mươi b ố chương hai mươi office có quỷ phùng sơ đi ở phía trước mang theo kim mạch cơ hòa mạnh siêu hướng về trong ngục giam nhà tù đi đến vừa nói phùng sơ bên cạnh cùng kim mạch cơ hòa mạnh siêu giới thiệu tình huống mặc dù trong lòng của hắn đối với hai cái này người trẻ tuổi bán tín bán nghi nhưng sự tình đều ầm ĩ đến mức này hắn cũng chỉ được ngựa chết xem như ngựa sống ý n h ĩ đi được tới đâu hay tới đó phùng sơ ở phía trước cho kim mạch cơ hòa mạnh siêu giới thiệu sự kiện phát sinh ở trong n g ụ c giam công cộng t ắ m phòng tắm trong phòng nước tắm bị điều đến nhiệt độ cao độ có một nữ tù phạm nói nàng bị một c ố lực lượng vô hình cưỡng chế thao túng thân thể của nàng đi xối nước nóng bị bỏng đến toàn thân đỏ bừng ngã xuống đất n g ấ t đi cái này còn không hết cái này nữ tù phạm lại đột nhiên tỉnh lại sắc mặt trắng bệnh là loại kia phản phất như người chết trắng bệnh nàng sau khi tỉnh lại mà bắt đầu nổi điên bóp lấy nữ tù phạm cùng nghe tin tới nữ giám n g cổ lực lớn vô cùng còn gặp người đánh liền ngay cả ta cũng dám đánh. tăng h thêm thời hạn thi hành án cũng không sợ ta lấy bình chữa lửa phun nàng phun ra nàng một chút liền té xịu nhưng mà kỳ quái là súng phun l ử a thế mà tự động bay lên hướng ta phun lên tới mười bốn nghe được phùng sơ kiểu nói này kim mạch cơ hòa mạnh siêu đều gật gật đầu kim mạch cơ đạo khu vật quỷ nhập vào người hoàn toàn chính xác giống như là quỷ vật làm kim mạch cơ hòa mạnh siêu đã không phải là lần thứ nhất bắt quỷ từ lần trước đồng tâm hiệp lực tiêu diệt cái k i a hai cái thi quỷ phía sau bọn hắn lại ra mấy lần nhiệm vụ bắt mấy cái cô hồn giã quỷ cũng không phải tay mơ cho nên nghe đến mấy cái này sự tình không có giống lấy trước như vậy lo lắng hãi hùng ngược lại là một bộ góp sủng n ụ c bất kinh bộ dáng chỉ thấy mạnh siêu treo ở cổ gật gật đầu thản nhiên nói không sai cũng không biết có mấy cái quỷ không muốn như lần trước đại xà vương bọn hắn một dạng náo ra chê cười mạnh siêu nói đại xà vương làm trò cười sự kiện là chỉ đoạn thời gian trước phát sinh sự tình ở vào dầu m a điệu dài hồng đại hạ lên năm phát công ty chứng khoán tại trong vòng hai ngày liên tục chết mất hai người người chết đều là từ giết một cái treo cổ ở văn phòng một cái cắt mạch chết ở trên máy phổ tỏ c ô ty máy phổ tỏ c ô ty còn đang không ngừng sao chụp ra nàng trước khi chết bộ dáng mười phần kinh khủng tại tử vong của các nàng hiện trường phát hiện một cùng hai hai cái con số nhưng kỳ quái là điều tra lại không có phát hiện hai cái này người chết có tự sát động cơ toàn bộ sự kiện lộ ra q u ỷ dị vừa vặn trào quỷ bộ đội khi đó trở về a tín cảnh ti cấp thiết muốn muốn để những người khác nhìn thấy thành quả của mình cũng nhìn thấy mình khổ cực công lao cho nên tại giới cảnh sát cao tầng trắng trận tuyên truyền gia châu đều nhanh thổi tới trên trời thế là dầu ma địa đồn cảnh sát tự trưởng t i ệ n tay liền đem bản án chuyển cho a tín cảnh ti nhường trào quỷ bộ đội tới xử lý việc này thế là đại xà vương dẫn theo một đám trào quỷ bộ đội thành viên trùng trùng điệp điệp đi tới giải hồng đại hạ ngoại trừ kim mạch cơ hòa mạch siêu bởi vì tân giới một chỗ gọi nạp lan trung học nữ tử trường học đột nhiên xuất hiện nữ sinh mất tích bí ẩn học viện trên vách tường xuất hiện quỷ dị bóng người sự kiện kim mạch cơ hòa mạnh siêu bị khẩn cấp phái đi xử lý chuyện này đại xà vương bọn hắn đám này có thể vô chú làm phép người trẻ tuổi quả nhiên không có cô phụ a tín cảnh ti tín nhiệm tam hạ lưỡng hạ mỗi người âm dương nhãn mở ra ngay tại trong cao ố c tìm được hai cái giã quỷ cấp bậc quỷ v ậ t mấy cái khu quỷ chú xuống đại xả vương liệt diễm chú đều không cần ra tay cái này hai cái giã quỷ đã bị đánh thói thót bị Theo b còn còn ọ ngay nó t tại h n l đại xà vương bọn hắn vì tài nguyên điểm phân phối ẩm ý không nghỉ thời điểm một tin tức chuyển trở về nặng nề g mà đánh bọn hắn khuôn mặt dài hồng đại hạ lại người chết vẫn là cái kia ngũ phương chứng khoán công ty trách nhiệm hữu hạn một cái gọi bắt nhân viên nữ nhảy lầu tử vong cảnh sát đi lúc điều tra nghe cái công ty đó sân khấu nói b ắ t kể từ giá trị s o n g ca đêm phía sau vẫn cười quỷ dị tiếp đó đi một mình đến văn phòng phía trước cửa sổ đập phá cửa sổ tiếp đó cười quỷ dị nhảy xuống nhà kia công ty phản ứng cái này gọi b á c nhân viên nữ tính cách vui tươi lạc quan không giống như là một cái hội phí hoài bản thân mình nhân sự tình truyền đến a tín cảnh ti trong lỗ thai a tín cảnh ti đơn giản muốn chọc giận hỏng hắn đem đại xà vương bọn hắn gọi tới hung hăng mắng một trận tiếp đó lại ra lệnh cho bọn họ lại lần nữa đi tới giải hồng đại hạ điều tra lần này nhất định phải đem sự tình cha một cái cha ra manh mối đại xà vương bọn hắn sắc mặt khó coi mà lần nữa đi tới giải hồng đại h ạ đi qua nghiêm mật điều tra sau đó mới phát hiện tòa cao úc này căn bản vốn không đơn giản tòa cao úc này vô cùng tà môn tại hàng năm âm lịch tháng bảy đến tháng chín ở giữa đều phải chết chín người tà môn hơn là hàng năm chết chín người cao úc lại không có bị hương cảng báo chí trắng trợn đưa tin kỳ quái hơn chính là tại và ở công ty lão bản ở giữa đều thịnh truyền lấy nhà này cao úc rất vừa tài rất nhiều lão bản đều phát hiện mình tại ở đây làm việc sinh ý trở nên dễ dàng làm tiền cũng kiếm được càng nhiều nếu như đem công ty dọn đi địa phương khác l i ề n lại sẽ trở nên không có chút nào khởi sắc bình thường không có gì lạ chính vì vậy cho nên nhà này dài hồng đại hạ một mực không thiếu công ty và ở dài hồng đại hạ nghiệp chủ cũng bởi vậy đâm đến đầy bồn đầy bát người sáng suốt xem xét liền biết trong đó tất có k ỳ q u ặ c thế là trào quỷ bộ đội chiêu binh hai đường một bộ phận từ dài hồng đại hạ nghiệp chủ vào tay người điều tra sự tỉnh một bộ phận khác thì tinh tế lùng tìm toàn bộ cá úc tìm quỷ phiến thức những quỷ này vật giống như không cách nào rời đi dài hồng đại hạ thời gian quá lâu quá xa khoảng cách tìm tòi tỉ mỉ phía dưới tại toàn bộ dài hồng đại hạ tìm được sáu con quỷ vật trong đó một cái áo đỏ diễm lệ nữ quỷ thực lực cao nhất đã nhanh trở thành lệ quỷ phát hiện nó thời điểm nó đang tại r ụ hoặc trong cao ốc một cái đồ chơi trong công ty gọi ken nhân viên mấy cái c h ả o quỷ bộ đội thành viên liều mạng mới đem nó bắt lấy còn kém chút để nó chạy trốn mà cái kia ken đơn giản bị quỷ mê xông lên cùng c h ả o quỷ bộ đội thành viên vật lộn giống như trước đây bị quỷ mê thu sinh cùng hắn sư phó đánh nhau một dạng bắt được quỷ vật phía sau c h ả o quỷ bộ đội thành viên đi qua ảnh chụp so sánh phát hiện cũng là năm ngoái người đã chết khảo vấn sau đó mới phát hiện nguyên lai những quỷ này vật đều bị kẹt ở tòa cao ốc này không cách nào rời đi đành phải tại hàng năm âm lịch tháng bảy cái này âm nguyện bên trong đi ra tìm thế thân phía trước còn có ba cái quỷ vật đã tìm được thế thân rời đi cao ốc đi điều tra nữa xuống c h ả o quỷ bộ đội thành viên phát hiện vây khốn những thứ này hoan hồn chính là g i ấ u ở trong cao ốc chín cái kỳ kỳ quái quái tà đạo pháp khí cảnh sát truyền triệu dài hồng đại hạ nghiệp chủ một cái hơn sáu mươi năm tuổi mắt tam giác lao nam nhân đi qua điều tra mới từ cái này dài hồng đại hạ nghiệp chủ trong miệng biết được hắn hơn mười năm sau phía trước kiến tạo xong dài hồng đại hạ phía sau dài hồng đại hạ đều c h i ê không đến công ty và ở c sư, sư theo lý thuyết cần chín đầu nhân mạng giai hồng đại hạ nghiệp chủ đã cùng đường mặt lộ quyết tâm tàn nhẫn liền đem giai hồng đại hạ chín cái vật nghiệp bảo an dụng cái giết luận y chế thành chiêu tài đinh Vùi sâu v à o dài hồng đại hạ chín cái âm vị bày xuống cựu quỷ vận tài đại trợ đại trận một thành cái kia dài hồng đại hạ nghiệp chủ thật sự thuận buồn xuôi gió t à i vận t r ù n g thiên chỉ là khổ cái kia chín cái bảo an hóa t h à n h quỷ không biết ngày đêm chịu đựng lấy giày vỏ o a n khí càng ngày càng trọng tiếp tục như vậy chín cái quỷ vật sớm muộn sẽ p h ả n vệ thế là người phù thủy kia lại thi pháp nhường chín cái bảo an quỷ vật đi tìm thế thân chính mình thoát thân mà đi nhường mới quỷ vật vận chuyển đại trợ thế là dài hồng đại hạ hàng năm đều chết chín người luân hồi mới một mực tại kéo dài dấu ma địa đồn cảnh sát chính thức bắt dài hồng đại hạ nghiệp chủ cửu quỷ vận tài đại trận cũng bị phá hư dài hồng đại hạ phong thủy cũng bị phá hư mà trả quỷ bộ đội cũng tại giới cảnh sát cao tầng nơi đó một lần là nổi tiếng ba trăm năm mươi lăm chương hai mươi mốt tiểu vu bà ba nàng một phùng sơ kim mạch cơ mạnh siêu ba người trong tù đi tới đột nhiên phía trước chuyển đến huyên á o tiếng huyên á o kim mạch cơ kỳ q u a i nói phùng sơ phía trước là thế nào a phùng sơ hướng phía trước xem xét sẽ không chấp nhận địa đạo đoạn thời gian trước trong ngục giam có một nữ giám mục bất hạnh chết ta tìm mấy cái đạo sĩ cho nàng nhậm trai siêu độ nàng một phen mà thôi có thể là mấy cái tia đạo sĩ niệm kinh thi pháp a nhìn không ra phùng sơ là một cái có tình nghĩa nhân nha kim mạch cơ lau mắt mà nhìn đạo nguyên bản hắn còn tưởng rằng có chi và có lan sống lại trung tâm nam trưởng ngục giam phùng sơ là một cái keo kiệt người đâu đâu có đâu có đây là chúng ta làm đến cấp phải làm phùng sơ khống chế không nổi tâm tình của mình nết miệng cười lớn một điểm đồng sự qua đời b i thương chi tình cũng không có kỳ thực phùng sơ hết chỗ chế là hắn m u ố n là muốn tìm hắn một cái nhận biết nhiều năm tình nhân cũ bội cô tới làm chuyện này bởi vì này bộ dáng hắn cũng không cần trả tiền đáng tiếc tại phòng ăn lúc ăn cơm xí một cái lúc n h m miệng cười nạo bội cô dẫn đến bội cô hết sức tức giận giữ rời sân Trở khi nghe đến phùng sơ tố cầu phía sau thi mậu duy hai cái hồ bằng cầu hữu liền cùng phùng sơ nói thi mậu duy cũng có thể làm đánh trai pháp sự phùng sơ vốn là bán tín bán nghi bất quá khi thi mậu duy bọn hắn nói giá tiền tiện nghi thời điểm phùng sơ cũng không chút nào do dự gật đầu đáp ứng vừa vẫn lúc này, lúc k i mới Mạch cơ hòa Mạnh Cơ cũng Hòa Siêu t thế lúc à mà ngoài, Phùng hiệp mình Thi hắn, chính mình liền mang theo mấy tên thủ hạng, Mạch、cơ、Hòa Mạnh liền Mộng bọn liền mang tên ngục bên nên đón giam Sơ Cơ l dưới đi đi tới Kim Siêu. để Duy mới tay trợ Vừa mấy hắn đi vừa vặn nghe được thi mộng duy bọn hắn yêu cầu tìm một xuất sinh thời đại thuần âm nữ tử tới chiêu quỷ cũng không biết làm cho thế nào nghe t h ế tiếng h u y ê n áo phùng sơ trong lòng suy nghĩ kim mạch cơ hòa mạnh siêu nghe được phùng sơ lời này phía sau liền không có nói chuyện dù sao bọn hắn bây giờ cũng có thân phận người đường đường trả quỷ bộ đội một thành viên cảnh giới ngôi sao tương lai cũng không cần giống như trước luôn kêu la h o n sòn một điểm phong độ cũng không có muốn học một chút hoàng thịnh hoàng đại sư lúc nào cũng bản chứ khuôn mặt dạng này mới có thể để cho người ta cảm thấy mình rất lợi hại rất đ i ề u phùng sơ cũng là một cái không quen ngôn từ nhân hoặc có lẽ là hắn am hiểu m ắ n g thuộc hạng nhưng không am hiểu chụp người khác m ô n g ngựa cũng không biết hắn cái này nữ ngục giam trưởng ngục giam là thế nào lên làm chẳng lẽ là bởi vì hắn hơn ba mươi tuổi sắp bốn mươi tuổi vẫn là một cái lao xử nam nguyên nhân phùng sơ cười khan một tiếng cũng không nhiều lời tiếp tục tại phía trước dẫn đường nhưng mà trước mặt tiếng viên náo càng lúc càng lớn còn kèm theo đánh đập tâm thanh phùng sơ tập trung nhìn vào cầm đầu đúng là hắn phái đi đánh trai hiện trường hiệp trợ nữ giám mục đằng sau đi theo thi mậu duy ba cái hôn tiểu tử còn có hai cái mặc áo tủ nhân nữ tù phùng sơ khuôn mặt nghiêm cùng kim mạch cơ bọn họ và nhan duyệt sắc thần sắc không thấy từ đó một cô thượng vị giả vì thế phóng xuất ra hắn trầm giọng quất lên chuyện gì hốt hoảng như vậy còn thể thống gì phùng sơ có quỷ có hai c á i tám nữ quỷ cầm đầu cái kia nữ giám n g ụ c nhìn thấy phùng sơ cùng kim mạch cơ mạnh siêu bọn hắn hơi chấn định một điểm không có tiếp tục chạy trốn đứng tại phùng sơ trước mặt thở hồng hộc đạo cái gì có quỷ phùng sơ nghe nói như thế âm thanh liền phát hư hai chân ẩn ẩn phát run đằng sau kim mạch cơ hòa mạnh siêu nghe được có quỷ phía sau hai người liếc mắt nhìn nhau kim mạch cơ từ trong ngực lấy ra chấn quỷ thủ cổng mà mạnh siêu cũng nắm chặt nằm đấm hai người vượt qua phùng sơ bọn hắn hướng về phía trước nhà giam đi đến lúc này phía ngoài dương quang từ trong bệ cửa sổ b ắ n vào thiên cầu thực nhật đi qua lại thấy ánh mặt trời một trăm sáu mươi mốt hương cảng vòng nam lộ hai hảo tử kinh tiểu khu á tọa năm trăm linh ba phòng một cái trải lấy đại bối đầu anh tuấn cao lớn một mặt chính khí nam tử trẻ tuổi gõ nhẹ cửa phòng năm trăm linh ba trong phòng một cái anh đào tiểu miệng mỹ nữ đang tại trước bàn viết đồ vật tại bên tay nàng có mấy cái vỏ thành một cục viên giấy viết lên t h i ề n nao chỗ người mỹ nữ này còn có thể cầm lấy đặt ở cái gạt tàn thuốc lên kiểu nữ bạc hà thuốc lá thật sâu đánh lên một ngụm nghe được tiếng đập cửa anh đào tiểu miệng mỹ nữ lập tức đứng dậy đi mở cửa nhìn thấy nam tử anh đào tiểu miệng mỹ nữ không có chút nào ngoài ý mớn từ trên nét mặt xem bọn hắn là biết chỉ thấy anh đào mỹ nữ chào hỏi hi hi cao lớn đẹp trai nam tử cũng cười khẽ đạo tiếp đó cao lớn đẹp trai nam tử thần sắc chuyển thành nghiêm túc trịnh trọng đối với anh đào tiểu miệng mỹ nữ đạo ta dẫn ngươi đi gặp một người bạn anh đào tiểu miệng mỹ nữ không có phản đối đi theo cao lớn đẹp trai nam tử rời đi đi tới một nhà trưng bày rất nhiều tượng thần nhân gia một mặt cho cương nghị nam tử trung niên tại thần đài phía trước tính tâm ngồi xuống cao lớn đẹp trai nam tử cho anh đào tiểu miệng m ị nữ giới thiệu nói la cảnh sát trước kia là ta cấp trên 18 t u ổ i tiến vào giới cảnh sát liền đã đối với xem bói tinh tường có chấu nghiên cứu hắn đã từng dùng phương diện này tâm đắc cùng linh cảm phá rất nhiều kỳ án 1975 n ă m hắn ngộ sát một cái phạm nhân nội tâm một mực bất an hắn sợ tên phạm nhân k i a u an hồn sẽ hướng hắn trả thù đồng thời hắn cũng coi như đến mệnh chúng có một kiếp nạn cho nên tại về hưu phía trước một năm thà bị từ bỏ mấy trăm ngàn tiền hưu rời đi giới cảnh sát tiến vào phân môn niệm kinh sống qua ngày hắn năm nay mới xuất quan đem hắn đối với linh hồn học tri thức dùng để làm việc thiện phổ độ chúng sinh bị cao lớn đẹp trai nam tử trở thành la cảnh sát trung niên cương nghị tướng mạo nam tử đã thu công đứng lên nghe được chính mình trước kia thuộc h ạ n như thế khen chính mình khởi mở nợ đủ cười ngồi xuống cao lớn đẹp trai nam tử cùng anh đào tiểu miệng trước mặt người đẹp đạo ha ha nào có vĩ đại như vậy la cảnh sát dâng thuốc lá cho cao lớn đẹp trai nam tử cao lớn đẹp trai nam tử không ra dự liệu của hắn cự tuyệt la cảnh sát lại đem khói đưa cho anh đào tiểu miệng mỹ nữ anh đào tiểu miệng mỹ ngược lại là rất tự nhiên nhận lấy cái này khiến một bên cao tới xoái khí nam tử ánh mắt hơi đổi hàn đ ố i với la cảnh sát đạo sư minh đây chính là ta nói cho n g ư ơ i an kỳ anh đào tiểu miệng mỹ nữ cũng chính là an kỳ nàng tiếp nhận thuốc lá phía sau tò mò hỏi la cảnh sát đạo ngươi vừa rồi tại làm cái gì a ta đang ngồi la cảnh sát cho an kỳ đốt thuốc ngươi sự tình a phát đã đã nói với ta la cảnh sát chỉ chỉ cao tới x o á y khí nam tử theo ngươi trước mắt tình hình ngươi tốt nhất là lập tức dọn nhà vì cái gì mỗi người đều gọi ta dọn nhà đâu ta ở rất thoải mái nha an kỳ bất mặt nói được xưng là a phát cao lớn đẹp trai nam tử giải thích nói ngươi vẫn không rõ ba huynh trăm h t có năm mươi sáu chương hai mươi hai tiểu vu bà ba nàng hai là cảnh sát phản bác ngươi sai rồi ta không có đã nói như vậy ý của ta là làm một chỗ có người chết oan mà nói nó liền sẽ o a n hồn bất tán mà dừng lại ở bên trong nếu có người đi chỗ đó thời điểm người sóng điện nào nếu như cùng quỷ sóng điện nào tương cận lời nói oan quỷ liền sẽ phụ thân nhường bi kịch tái diễn một lần nếu như hai người sóng điện nào không hợp nhau lời nói a liền tuyệt sẽ không phụ thân là cảnh sát giảng giải còn rất chạy theo mô đen khuôn mặt sóng điện não đều chỉnh ra tới nếu như nhượng hoàng thịnh c ó n ó i có thể hắn biết nói đơn giản hơn thô bạo một điểm không phải liền là những cái kia chết oan lòng người thái nổ sao đầy trong đầu cũng là dựa vào cái gì ta liền phải dạng này các ngươi liền có thể tốt như vậy mọi việc như thế loại này chấp nghiệm đã trở thành loại này toàn quỷ ý nghĩa tồn tại cho nên loại này toàn quỷ nhất định phải tìm một người tới kinh lịch một lần nó gặp đau đớn dạng này nó mới có thể h o à n k h í toàn bộ tiêu tán mới bằng lòng xuống địa phủ đi an kỳ nghe được la cảnh sát giảng giải như có điều suy nghĩ cho nên hạn sổn vương bị quỷ đẩy xuống hai lần mà ta một chút việc cũng không có n à y liền chứng minh quỷ sẽ không lên thân thể của ta có phải hay không an k ỳ nghĩ quá ngây thơ rồi quỷ không phải có thể hay không thân trên mà là quyết định bởi tại nó có muốn hay không bên trên thân thể của ngươi la cảnh sát nghe ra an k ỳ tiềm ẩn chi ý hắn trầm giọng nói an k ỳ tiểu thư đã ngươi không muốn dọn nhà vì lý do an toàn ta xem ta vẫn dạy ngươi một cái biện pháp phương pháp gì an k ỳ hỏi ngươi tin hay không tôn giáo la cảnh sát đột nhiên hỏi một vấn đề không tin vì cái gì hỏi như vậy đâu an kỷ xứng sở tiếp đó vẫn đạo ý tứ của ta đó là la cảnh sát gậy phía dưới khói bụi nếu ngươi có đôi khi cảm thấy tâm thần có chút không tập trung như vậy ngươi liền muốn lập tức đối với ngươi thần t r o n g con mắt ngồi xuống thí dụ như ngươi tin sật ngươi liền đối với sật ngồi xuống tin phật liền hướng phật ngồi xuống chỉ cần tập trung ý niệm của ngươi la cảnh sát chỉ chỉ mình h u y ệ t thái dương nhớ tới tên của nó theo lý thuyết ngươi là phật phật là ngươi cho dù có yêu ma quỷ quái cũng muốn nhượng bộ lui binh la cảnh sát cho an kỳ nói kỳ thực là tâm thần hợp nhất thuật đây là một loại không cần thông qua tu luyện đều có thể đưa đến xua tan âm vật thần đạo chi thuật đương nhiên phía trước đưa điều kiện cũng đặc biệt nhiều muốn đạt đến cũng không dễ dàng hơn nữa xua tan âm vật hiệu quả cũng không tốt nhiều nhất chính là không dễ dàng bị quỷ nhập vào người mà thôi nhưng mà nếu như nhiều người thi triển thông qua đặc chế phụ c h ú dẫn đường bày xuống trận thế mà nói như vậy uy lực liền sẽ lớn hơn rất nhiều thì như nói t i ể u vu bà mỗi người mỗi các h trận tám cái chưa từng tu lợi nhân thông qua tập trung lực chú ý minh tưởng trong truyền thuyết bắt tiên bày xuống trận thế một trận ép thi quỷ vô kế khả thi một t r ă m sáu mươi ba là cảnh sát đứng dậy từ trên bàn thờ cung kính xin một cái quan âm tượng thật tới tiếp đó đối với an kỳ đạo đã ngơi không có t ô n giáo tín ngưỡng ta nhìn ngươi liền thỉnh tôn này quan âm bồ tát trở về chỉ cần ngươi nhớ tới quan âm bồ tát nên cái gì chuyện cũng sẽ không xảy ra a phát nghe xong lâu như vậy đột nhiên trong đầu lõe ra một cái kỳ tư diệu tưởng hắn hỏi sư minh nếu như cầu nguyện đối tượng không phải phật mà là quỷ lại sẽ như thế nào là cảnh sát cười ha ha đều là giống nhau ngươi là quỷ quỷ là ngươi quỷ nhất định sẽ phụ thân thân thể của ngươi bất quá không có ai sẽ đần mà đi làm là cảnh sát cùng a phát cũng không có chú ý tới nghe nói như vậy an kỳ ánh mắt trợn thay đổi cha ta tan tâm đã trở về la cảnh sát cùng a phát đang trò chuyện bên ngoài đột nhiên chuyển tới một nữ tính thanh em mệt mỏi ngay sau đó một cái giữ lại sóng sóng đầu cô gái trẻ tuổi đẩy cửa ra đi đến chính là chào quỷ bộ đội bên trong tiểu vu bà tiểu vu bà nhìn thấy trong nhà tới hai cái khác h nhân kỳ quái nhìn bọn hắn một mắt đi đến la cảnh sát bên cạnh mang theo tò mò hỏi cha bọn họ là ai không có lệ không có mạo la cảnh sát t h ấ p giọng dày tiểu vu bà một câu đạo còn không gọi người tiểu vu bà hướng về phía a phát cùng an kỷ lúng túng nợ nụ cười đạo các ngươi khỏe chào ngươi chào ngươi an kỷ cùng a phát cũng đồng g i n g nói xong a phát hỏi sư h i n h đây là của người nữ nhi đối với nàng gọi la đại quân ta bế quan thời điểm nàng chủ yếu cùng ra gian mãi mãi bọn hắn sinh hoạt đoạn thời gian trước còn bị tuyển bạt tiến vào trả quỷ bộ đội cũng coi như có chút ít thành tử í ta la cảnh sát giới thiệu nói sâu trong mắt toán h g qua vẻ tự hào trả quỷ bộ đội sư h i n h ngươi là nói đoạn thời gian trước mỗi cái đồn cảnh sát tuyển người cái k i a trả quỷ bộ đội a phát kinh ngạc nhìn tiểu vu bà một mắt như thế nào trong cảnh sát còn có người thứ hai trả quỷ bộ đội sao la cảnh sát ha ha cười hỏi lại a phát ngượng một cười sư h u n h ta không phải ý tứ này đây là mười một a phát nhất thời không biết nên giải thích như vậy an kỷ cười cười biểu thị chính mình lý giải kỳ thực trào quỷ bộ đội chỉ là nội bộ cảnh sát cách gọi nó là không đối ngoại công khai cũng là sợ làm cho ngoại giới không cần thiết bạo động cùng suy nghĩ lung tung hơn nữa trước đây tuyển mộ thời điểm a phát sẽ không quá xem trọng trào quỷ bộ đội không phải là không tin tưởng có quỷ mà là không tin một cái bình thường cảnh ti có thể huấn luyện được kết quả gì cho tới bây giờ hắn đều là loại ý nghĩ này bất quá loại ý nghĩ này cũng không tốt tại nóng lòng ái nữ sư huynh trước mặt biểu hiện ra ngoài cho nên a phát cười khách khi nói sư huynh thực sự là hộ phụ không sinh q u y n ữ đẹp quân tiến vào trào quỷ bộ đội vậy sau này cần phải thật tốt chiếu cố chúng ta ha, ha, ha. các ngươi quá để cao nàng mặc dù bọn họ là làm ra một chút thành tích nhỏ là cảnh sát lao nghi ngờ m ở an ủi đạo thành tích nhỏ a phát cũng cười hỏi đoạn thời gian trước trường hồng cao ốc vụ án ngươi biết không là cảnh sát hỏi nghe qua một điểm giống như trường hồng cao ốc có người nhảy lầu dẫn dắt ra mười mấy năm c h í n đ ầ u án mạng a phát n g h i nghĩ không quá xác định nói dù sao không phải là một cái đồn cảnh sát mặc dù a phát có châu nghe nói nhưng đến cùng biết được không tỉ mỉ là oan quỷ tìm thế thân đưa tới bọn hắn trả quỷ bộ đội đi điều tra kết quả là phát hiện mười mấy năm thảm án đương nhiên nhưng cái kia oan quỷ cũng bị bọn hắn trả quỷ bộ đội bắt đi chỉ là vụ án đặc biệt kiện xem như phổ thông vụ án xử lý mà thôi dù sao cảnh sát cao tầng hay không hy vọng trả quỷ bộ đội bị đại chúng biết nghe được chân chính vụ án chân tướng a phát khuôn mặt ngưng lại khiếp sợ thật sâu nhìn một cái tiểu vu bà không nghĩ tới nàng có cái chủng này bản lĩnh lợi hại a phát hướng tiểu vu bà giơ ngón tay cái lên lần này lộ ra chân thành rất nhiều bọn hắn bên này còn đang vì oan quỷ phía não bọn hắn bên kia cũng đã chân chính tại bất quỷ không phải do a phát không cảm thán và phần thực sự là người không thể xem bề ngoài hải không thể đo bằng đấu ba trăm năm mươi bảy chương hai mươi ba tiểu vu bà linh khí bức người kỳ thực ta cũng liền như vậy giống như chủ yếu là dạy cho chúng ta b ắ t quỷ chính là cái kia đại sư lợi hại tiểu vu bà bị thổi phồng đến mức v ỏ mặt có chút lạ ngượng ngùng khiêm tốn nói đại sư a phát nghe xong hơi động lòng bọn hắn ngành cái kia cảnh ti thực sự là thần thông q u ả n g đ ạ i không biết từ nơi nào xin một cái đạo gia cao nhân tới dạy bọn họ pháp thuật dạy dỗ bọn hắn từng cái bản lĩnh cao cường làm cho ta đều kém hơn bọn hắn la cảnh sát nữa là tán dương nữa là cảm t h ắ n nói không nghĩ tới loại này mặt pháp thời đại lại còn có loại này cao nhân tồn tại ở thế gian sư minh Cái gì pháp thời đại? gì mạt A Phát hỏi. tỏ mò hỏi. À, cái này không có gì chỉ là chúng ta những tu luyện này bên trong người tu luyện khó khăn một điểm mà thôi la cảnh sát một trận tiếp đó đối với a phát đạo a i nếu là người đại sư kia chịu ra tay lời nói thì không cần lo lắng o an kỳ tiểu thư sau lưng cái kia h o a n quỷ la cảnh sát đột nhiên nói chỉ là từ nữ nhi mình nói ra cùng nàng hiện ra bản lĩnh la cảnh sát hoàn toàn có thể tưởng tượng cái kia trào quỷ bộ đội đại sư rốt cuộc có bao nhiêu cường đại nếu không phải là sợ mạo bội gây nên người đại sư kia không vui chính mình cũng muốn tự mình tới cửa thăm hỏi a phát nhãn t ỉ n h sáng lên vội la lên sư m i n h vị đại sư kia ở đâu ta mang an kỳ đi gặp phía dưới hắn nguyên bản yên lặng nghe a phát cùng la cảnh sát trao đổi an kỳ không biết vì cái gì trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ bực đội chi hỏa nàng đứng lên đạo ta không minh bạch các ngươi luôn xảo lai、like、xảo khứ vì cái gì lão là nói tốt với ta thế nhưng là ta rất khỏe nha ta ở tại nhà kia cũng rất thoải mái coi như thật sự có quỷ ta xem quỷ kia cũng sẽ không hại ta nói xong an kỳ liền giận g ữ rời chỗ an kỳ mười một a phát vội vàng đuổi theo bên cạnh truy bên cạnh quay đầu áy náy đối với la cảnh sát đạo sư minh có lỗi với ta lần sau lại tới hướng ngươi nhận lỗi la cảnh sát mỉm cười tỏ ra là đã hiểu an kỷ cùng a phát đi xa đứng tại la cảnh sát bên cạnh tiểu vu bà đột nhiên nói cha trên người nữ nhân kia âm khí thật nặng nha ngươi lai tiểu vu bà trong bất chi bất giác liền mở ra âm dương nhãn mỗi lần nhìn thấy nữ nhi của mình một cái phía trước liền tu luyện đều không thể nhận một người bây giờ có thể tùy ý liền tiến hành vô chú thi pháp không khỏi cảm khái v ạ n phần trong lòng đối với nữ nhi sau lưng người đại sư kia càng thêm lòng sinh lòng kính trọng hắn ngừng lại một chút bình tĩnh tâm tính hỏi ngươi xem xảy ra điều gì nó bị quỷ phụ thân sao cái đó ngược lại không có chính là cảm thấy nàng âm khí tương đối nặng tiểu vu bà nghĩ nghĩ đạo ân nàng ở phòng ở trước đó có một nữ sao ca nhạc gọi l à lệ toa chết oan ở nơi đó sau khi chết oan hồn bất tán an kỳ ở tại nơi này có thể vô tình hay cố ý liền cùng cái kêu oan quỷ tiếp xúc cho nên âm khí nặng một chút là cảnh sát suy đoán nói cần ta kêu lên nhân mã đem nó diệt sao tiểu vu bà lông mày nhảy một cái há mồm liền nói bây giờ quỷ tại bắt quỷ bộ đội đội viên nơi đó thế nhưng là bánh trái t h ơ n ngon tiểu vu bà cũng không ngoại lệ nhất là nàng về sau phát hiện tự chọn hồi xuân chú căn bản chính là gân gà tại bắt quỷ quá trình căn bản vốn không lên phần lớn hiệu quả mà nàng pháp khí dây đỏ uy lực lại bình thường khiến cho nàng cũng buồn đến chết hắn hiện tại rất mong muốn chào bao nhiêu mấy cái quỷ đi cùng hoàng thịnh hối bái tại nguyên điểm tiếp đó đổi lấy mới lợi hại pháp thuật tốt nghiệp sau đó mới biết được kiếm l ợ i tiền gian c h ổ nha hoàng thịnh ban đầu cái kia thật là lớn gói quà mười bốn sớm biết mà nói nàng nên theo đại lưu lựa chọn khu quỷ chú những cái kia pháp thuật quỷ mới biết những cái kia uy lực pháp thuật thế mà lớn như vậy la cảnh sát nhưng không biết nữ nhi của mình trong lòng chuyển qua nhiều như vậy tiểu tâm tư ngược lại nghiêm trang giáo hấn từ bản thân nữ nhi tới không nên hơi một tí đã bắt nha g i ế t n h a rất đau đớn ông đức rất nhiều oan quỷ khi còn sống cũng là người đáng thương nếu như có thể mà nói nghĩ biện pháp siêu độ bọc chúng không phải vạn bất đắc dĩ không nên g i ế t sinh biết không la cảnh sát trước đó chính là g i ế t lầm một người khiến cho hắn cả một đời ấ y náy bất an cho nên đối với những sự tình này đặc biệt coi trọng tiểu vu bà cũng biết mình nói sai thẻ lưỡi tiếng chầm nói ta đã biết mười một ân la cảnh sát lúc này mới uy nghiêm lật gật đầu n g n g một hồi hắn lại sắc mặt cổ quái vấn đạo ngươi biết các ngươi người đại sư kia để các ngươi trả quỷ đi làm cái gì sao không biết nha tiểu vu bà bọn hắn những người tuổi trẻ này nơi nào từng chú ý vấn đề này đối bọn hắn tới nói quỷ chỉ là hàng hóa mà thôi là tài nguyên điểm mà thôi có tâm tư chú ý cái này còn không bằng chú ý tuyển pháp thuật gì hảo hoàng thịnh nơi đó pháp thuật nhiều lắm nhưng thực sự quá mắc cho nên lựa chọn như thế nào phối hợp hảo thích hợp pháp thuật chính là bọn họ gần nhất thảo luận tương đối nhiều chủ đề đương nhiên còn có một cái đứng đầu chủ đề chính là có hay không nhận diên phần mình đồn cảnh sát triều an những cái kia t ự trưởng nhóm cho phúc lợi thật tốt nhà chín la cảnh sát cao mày rơi vào t r ầ m tư tiểu vu bà xem xét an ủi ba nàng đạo cha có thể là đại sư siêu độ bọn chúng đâu đại sư lợi hại như vậy cầm những vị kia vật thì có ích lợi gì đâu cũng là la cảnh sát nghĩ thầm cũng là đạo lý này một trăm sáu mươi ba c ỏ chi và c ỏ lan sống lại trung tâm trưởng ngục giam văn phòng phùng sơ một mặt tức giận ngồi đang làm việc sau cái bàn trên đế tại hắn trước mặt của nhưng là ba cái thần thái bất an thanh niên cái này ba cái nam nhân trẻ tuổi chính là phùng sơ tình nhân c ú đội cô chất tử thi mậu duy trì hòa bình hắn hai cái hồ bằng cầu hữu mà kim Cơ, mạnh siêu thì đứng tại văn phòng tùy ý đánh giá t r u n g quanh vừa rồi hai người bọn họ chạy tới náo quỷ nhà giam thời điểm quỷ đã biến mất không thấy chỉ có bừa bãi hiện trường nói đã từng phát sinh qua hỗn loạn phùng sơ bỗng nhiên vỗ bàn một cái đứng lên hướng về phía ba cái thanh niên liền tức miệng mắng to ba người các ngươi tiểu t ử túi liền a thúc cũng dám lừa gạt còn nói bắt quỷ chào cái gì bắt n g ư ơ i mẹ cái d á m quỷ chưa bắt được ngược lại bị quỷ đổi u đầy đất chạy tóm lại ta là giải quyết việc chung không có nhân tính giảng đệ nhất cáo các ngươi xuyên mưu đi lừa gạt đệ nhị cáo các ngươi lừa gạt công chức đệ tam cáo các ngươi vô cớ tự tiện xông vào ngục giam còn có các ngươi trong tù hành vi không kiểm c ầ u dẫn nữ phạm nhân y đồ hoặc y đồ xâm phạm tình dục nữ phạm nhân phùng sơ nói ba cái thanh niên trong lòng phát l ệ n h lúc này cửa văn phòng bị manh liệt đánh một cái nữ giám n g ụ c mở cửa vội vã cuốn cồn mà x u ố n g tới đối với phùng sơ đạo phùng sơ bây giờ đám này nữ tù phạm yêu cầu phía ngoài ngục giam lên tiếng ủng hộ mẹ nhà hắn việc này phiền phùng sơ nhịn không được liền mắng lên hắn đi ra b à n làm việc vừa đi vừa nghĩ đi tới nữ giám mục phía trước ra lệnh lập tức phong tỏa tin tức không cho phép đem ngục giam chuyện có quỷ truyền đi yes, nữ g i á n g ụ c g i à u dĩ không vui mà quan môn đi ra ngoài kim mạch cơ hòa mạnh siêu một bộ việc không liên quan đến mình không bận tâm bộ dáng nhìn xem một màn này thực sự là một màn cho hay ba trăm năm mươi tám chương hai mươi bốn kim mạch cơ bản g i ã vọng thi m ộ n g duy mang theo sau cùng may mắn hỏi phùng sơ phùng sơ nếu như chúng ta tội danh thành lợi muốn làm bao lâu lao thi m ộ n g duy mập mạp bằng hữu vẻ mặt đau khổ an ủi mà vô vô thi m ộ n g duy b ả v a i thay phùng sơ trả lời hạ độ thấp nhất đến một nghìn chín trăm chín mươi bảy thi mậu duy đã hoàn toàn động đầu ó c cũng không biết đang suy nghĩ gì lúc này phùng sơ nhưng là gian trá nợ nụ cười nhưng mà ta tùy ở nơi này thời khắc nguy cấp phùng sơ vẫn là lựa chọn tin tưởng bội cô đến nỗi kim mạch cơ hòa mạnh siêu hai người phùng sơ nội tâm thật sự không dám đập bừa nếu là cùng thi m ộ n g duy ba người này phải không học không thuật hạng người xảy ra sự tình bọn hắn phủi mông một cái rời đi mình làm thế nào hắn đã ăn thi m ộ n g duy bọn hắn một lần thiệt t h i không thể lại ăn lần thứ hai cái gọi là ngoài miệng không lông làm việc không tốn sức vẫn là ổn thỏa đ i ể m hảo thi m ộ n g duy ba người lộ ra vẻ khổ sở bọn hắn cũng biết phùng sơ phía trước đ ắ c tội bội cô có bao nhiêu hưng ác đây là phùng sơ mặt trầm xuống từ trong ngực lấy ra một khối màu vàng đồng hồ bỏ túi đạo ta cho các ngươi mười lăm phút cân nhắc thi mậu d u một cái khác lớn lên tương đối anh tuấn hồ bằng cầu hữu nhìn thấy con này đồng hồ b đi tới thi mộng duy cùng mập m ạ p bên cạnh c h í t chít thủ cục nói đến thì thầm một hồi bọn hắn từ phùng sơ nơi đó cầm đi đồng hồ bỏ túi đáp ứng việc này thi mộng duy ba người đi sau đó phùng sơ liền đem kim mạch cơ mạnh siêu gọi vào trước mặt khách khí đạo thật là làm cho các ngươi chê cười là thật buồn cười mạnh siêu nhanh mồm nhanh miệng sở tại mới vừa nghe được phùng sơ tình nguyện gọi một ngoại nhân đều không gọi bọn hắn đi bắt quỷ mạnh siêu liền trong lòng có hà khí phải biết bọn hắn mới là chuyên nghiệp đây không phải xích lọa lọa xem thường bọn hắn sao tất nhiên xem thường bọn hắn cần gì phải gọi bọn họ tới mạnh siêu bọn hắn không biết phùng sơ sở dĩ để bọn hắn là bởi vì bọn hắn làm miễn phí mười phùng sơ khuôn mặt lập tức biến thành đen hắn nói chỉ là lời khách sáo lời khách sáo biết hay không có các ngươi như thế nói chuyện trời đ ấ t sao cũng may kim mạch cơ là người bắt mắt lập tức bổ cứu đạo a cực kỳ là ý nói mấy cái này người trẻ tuổi thực sự là khôi hài làm việc một điểm phân tức cũng không có chuyện gì cũng có thể lấy ra đùa giỡn hay sao phùng sơ mặt của hòa hoan một điểm liếc mắt nhìn kim mạch cơ hòa mạnh siêu một mắt phía sau nghĩ, nghĩ đạo ta bên này sự tỉnh tương đối bận rộn hai vị là nhìn thấy tất nhiên hai vị là tổng bộ phái tới bất quỷ như vậy việc này không nên chậm trễ bây giờ liền đi bắt quỷ a mạnh siêu nghe xong lời này liền liếc một cái phùng sơ cà lơ phất phơ dễu cật nói ngươi ngu rồi a giữa ban ngày đi nơi nào bắt quỷ quỷ đều trốn kim mạch cơ h ò a mạnh siêu bọn họ âm dương nhãn là có thể nhìn thấy quỷ nhưng là giới hạn tại xuất hiện ở bọn hắn trước mắt dùng quỷ che mắt quỷ dù n g loại kia trốn quỷ bọn họ là không có biện pháp trừ phi hối đoái liêu hoàng thịnh nơi đó vọng khí thuật pháp thuật này liền có thể thông qua vọng khí tiếp đó nhìn thấy quỷ nút ở chỗ nào nhưng mà môn này vọng khí thuật đặc biệt quý căn bản không phải bọn hắn bây giờ thanh toán được phùng sơ khuôn m hắn bây giờ phiền muốn chết mạnh siêu là đâm vào trên họng súng phùng sơ trực tiếp g i à y đạo vậy các ngươi tới đây là làm gì cũng là ý đồ xâm phạm tình dục nữ tù phạm sao ta tìm các ngươi tới làm gì các ngươi còn không bằng đi phía trước phùng sơ đối với kim mạch cơ hòa mạnh siêu k h á c h khí đó là bởi vì phùng sơ còn không có phiền phức quấn thân ân tình lưu lại một đường ngày sau dễ nói chuyện bây giờ nữ tù phạm tạo phản hắn một cái xử nữ lý không tốt liền muốn x u ố n g đ à i nơi nào có tâm tình cùng kim mạch cơ hòa mạnh siêu lá mặt lá trái mạnh siêu nghe nói như thế cũng là nhất thời lửa cháy kể từ nhận được h o à n thị pháp thuật phía sau đi nơi nào bắt quỷ không phải nơi nào đồn cảnh sát thự trưởng thật tốt cùng bái ngươi thì tính là cái gì dám dạng này đối với lao tử nói chuyện mạnh siêu lập tức liền muốn mạnh miệng trở về kim mạch cơ xem xét không thích hợp lập tức cắm vào lời của hai người bên trong làm hòa sự lao đạo đúng đúng đúng phùng sơ nói rất đúng chúng ta là tới b ắ c quỷ tất nhiên n g ụ c giam náo quỷ nghiêm trọng như vậy chúng ta liền muốn thật tốt tìm kiếm một chút n g ụ c giam mau chóng đem quỷ cầm ra tới cái này còn không sai bị lắm vậy các ngươi đi thôi ta sẽ để cho trong mục giam nhân viên công tác phối hợp các ngươi phùng sơ gật đầu nói kim mạch cơ cởi xòa đem trầm mặt mạnh siêu kéo ra ngoài ngoài c bên ngoài mạnh siêu hoán trách đối với kim mạch cơ đạo kim mạch cơ ngươi vì cái gì ngăn ta lại nói chuyện không được chúng ta liền đi thôi nói chúng ta cầu hắn bắt quỷ một dạng đến lúc đó quỷ tìm tới cửa nhìn hắn còn có thể phách lối tới khi nào còn không phải là ngoan ngoan đi cầu chúng ta n g ư ơ i n g ố c nha ngươi biết chúng ta bây giờ nhiệm vụ trọng yếu nhất là cái gì kim mạch cơ hỏi ngược lại không phải liền là bắt quỷ sao mạnh siêu xứng sở suy nghĩ một chút không xác định địa đạo đúng thế ngươi cũng biết là bắt quỷ vậy có quan hệ gì sao ta không phải là nói không bắt quỷ mà là nói tối nay bắt quỷ nhường cái kia phùng sơ ăn chút chút đau khổ mạnh siêu nhữ mày nói đúng vậy à, tối nay bắt quỷ một bước muộn liền từng bước muộn ngươi cũng không nhìn một chút nhân g i a đại xà vương mang theo hắn tiểu đệ mã tiểu cường bắt quỷ tóm đến cỡ nào liều mạng nhân g i a trả quỷ càng nhiều cùng đại sư đổi pháp thuật lại càng mạnh nhân g i a càng mạnh trả quỷ thì càng nhiều đến lúc đó nhân g i a thăng chức tăng lương không nói nếu là đại sư đột nhiên c ả m thấy có đại xà vương giúp hắn bắt quỷ là đủ rồi không cần chúng ta đem chúng ta pháp thuật pháp lực đều thu hồi vậy ngươi nói nên làm cái gì kim mạch cơ ngữ khí càng nói càng trọng mạnh siêu bị hắn nói sợ lên đạo không thể nào nhân ra lợi hại hơn nữa có thể đem toàn bộ hương cảng quỷ đều bắt đi một người bắt quỷ tỷ thí thế nào được chúng ta một đám người bắt quỷ hiệu suất cao chỉ ngươi thái độ này thật đúng là khó nói kim mạch cơ khinh bị nói vậy làm sao bây giờ kim mạch cơ mạnh siêu có chút luôn c uống hắn đã thử qua pháp t h u ậ t trong người sảng khoái cảm giác nhường hắn một lần nữa làm trở về một cái phổ thông thường nhân vậy còn không bằng giết hắn à. làm sao bây giờ đương nhiên là cố gắng bắt quỷ tiếp đó đi hướng đại sư hối đ o i càng nhiều mạnh hơn pháp thuật chúng ta phải hướng đại sư chứng minh chúng ta là ưu tú nhất cũng là nhất không thể thay thế kim mạch cơ ánh mắt ngưng lại đạo không sai mạnh siêu ánh mắt cũng biến thành kiên định lại nói đây là nữ ngục giam nha có thật nhiều trẻ tuổi xinh đẹp nữ phạm nhân coi như sờ không tới nhìn một chút cuối cùng là hảo ngươi chẳng lẽ không có hứng thú kim mạch cơ đột nhiên thay đổi sắc mị mị bộ dáng nói còn chưa dứt lời mạnh siêu đã xa xa liền xông ra ngoài kim mạch cơ sắc mị mị biểu lộ thu lại nhìn qua mạnh siêu sức sống thân ả n h thở dài một hơi hắn cùng mạnh siêu nói đào thải sự tỉnh kỳ thực đúng là hắn sợ hãi của nội tâm hắn đem mình tài nguyên điểm cho mượn đầu hối của phía sau dẫn đến chính mình chỉ có thể tuyển hai cái gân gà nguyên tố loại pháp thuật tại bắt quỷ hành động bên trong không có tác dụng gì ngự phong chú cho người ta thổi lạnh sao ngưng thủy chú cho người ta giải khát sao hắn không có âm dương nhãn không nhìn thấy quỷ không có khu quỷ chú đánh không đến quỷ lần trước tại trường hồng cao úc hắn cũng chỉ có thể làm ngồi ở một bên nhìn xem đồng dạng từ trào quỷ bộ đội đi ra ngoài đồng sự đại phát thần uy chịu đến mỗi cái lãnh đạo khen ngợi cái này khiến một mực ở vào tiểu tổ lãnh đạo hoặc dẫn đầu địa vị kim mạch cơ trong lòng cảm giác khó chịu khi đó kim mạch cơ liền cấp thiết muốn, muốn thay đổi thay thế pháp thuật hoặc thăng cấp mình uy lực pháp thuật thế nhưng là này cũng cần tiền cũng chính là tài nguyên điểm trường hồng cao ốc hết thể bắt được sáu chỉ giác quỷ còn chưa đủ bọn hắn chín người phân hắn đi tìm đầu hối c u a phải về tài nguyên điểm đầu hối c u a lại ấp úng không chịu còn nói cái gì đã biết chút tài nguyên điểm không đủ dùng chờ hắn dư giảm một điểm liền lập tức trả lại hắn cái này khiến kim mạch cơ tâm lạnh hơn sớm biết sẽ không ngừng hắn bằng không hắn cũng sẽ không rơi vào lung túng như vậy trình độ cũng bởi vậy kim mạch cơ bây giờ đối với tài nguyên điểm vô cùng khao khát đối với bắt quỷ dục vọng vô cùng mãnh liệt hắn muốn thu được thực lực hắn muốn chứng minh chính mình không phải một cái có cũng được không có cũng được tồn tại ba trăm năm mươi chín chương hai mươi sáu đại phát thần uy mạnh siêu hai bạch di lia nữ quỷ đưa lưng về phía làn da ngăm đen nữ tù phạm không nói lời nào đang trận địa sẵn sàng đón quân địch mà nhìn xem hồng y lia nữ quỷ hồng y lia nữ quỷ so với nó không nhiều nó nhưng không có mảy may do dự quỷ thủ mang theo âm khí liền hướng về phía bạch di lia nữ quỷ thích khách ra hai cái nữ quỷ cứ như vậy quỷ đ ổ i tà ma ở trước mặt mọi người đánh lẫn nhau đứng lên làn da ngăm đen nữ tù phạm một mặt khẩn trương nhìn xem tại phía sau của nàng tạm thời đình chỉ chạy trốn kimakur một mặt kinh ngạc hai cái quỷ cầm vải vàng túi vội vàng chạy tới cứu người nữ lạc nhìn thấy quỷ đổi tà ma c h ẳ n g cảnh cũng là khẽ giật mình tại sao có thể có hai cái quỷ trong đầu của nàng ý niệm tốc độ ánh sáng chuyển qua liền hướng về bản tròn ra lệnh a mẩm mậu duy xuống hai cái đàn ông cường tráng gật đầu liền từ trên mặt bàn xuống nữ đạo sĩ nhường hai cái này nam bắt được vài vòng túi tự cầm nhất điểm hống dây thừng liền chuẩn bị lấy đem quỷ trói lại đúng lúc này một tiếng quát lớn đột nhiên vang vọng ở nơi này phòng giam bên trong các ngươi những thứ này suy quỷ rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt các ngươi triệt để chọc giật ta đám người theo tiếng kêu nhìn lại chỉ thấy tại phòng giam trong một góc khác sinh ra dung mạo gầy yếu h è n bọn dạng mạnh siêu ở chính giữa hai đại hô h ả o trên cái bàn tròn nữ t ủ phạm mặc dù không có nói cái gì nhưng mà trong mắt khinh bị nhưng là không có chút nào che giấu thật như vậy châu lời nói vừa rồi sớm làm gì đi c ò n bị nữ quỷ ném lúc này hồng y liên nữ quỷ cũng đem bạch y i liên nữ quỷ a chân đánh ngã thoi thóp mà nằm trên mặt đất nghe thấy âm thanh q u á lớn hồng y liên nữ quỷ liền đem ánh mắt bắn về phía mạnh siêu dương anh múa vớt liền hướng về mạnh siêu bay nhỏ qua cẩn thận nữ đạo sĩ hét lớn đồng thời trên tay dây đỏ ném ra muốn bắt lấy hồng y liên nữ quỷ mà lúc này Mạnh mặt nhưng không siêu là đây ổ i rội, điện liền siêu điện, tại sắc, sấm hắn nắm nắm chỉ trực kích thấy nhưng mạnh nhanh như hồng hề một trên tay xét một to tay từ thể trên. đấm quyền văng bằng ngón bắn nữ bên quỷ quỷ ra, ra đạo đi đ xà ý chính là mạnh siêu mặt không đổi sắc sức mạnh chỗ sấm xét buôn lôi quyền hoàng thịnh cho mạnh siêu mở kim thủ chỉ cũng là mạnh siêu có thể ở nạp lan trung học bạo trùng đà thương e adm sở bị dịch nguyễn thơ âm chỗ mấu chốt hơn nữa cùng k h á c phủ chú khác biệt các phủ chú mỗi lần thi triển đều có cố định linh lực tiêu hao theo lý thuyết uy lực cũng là cố định nhưng hoàng thịnh khắc dấu tại mạnh siêu trên người sấm xét buôn lôi quyền lại duy nhất một lần đem mạnh siêu trên thân tất cả linh lực hạn mức dùng sóng buộc phát ra viễn siêu đồng dạng bửa chú uy lực đi qua trường hồng cao ốc sự kiện cùng nạp lan trung học sự kiện mạnh siêu tổng cộng chia làm phải tám mươi t à i nguyên điểm hắn không giống kim mạch cơ có khác nhu cầu liền trực tiếp đem tài nguyên điểm đ ổ i thành pháp lực hạn mức trục tới hôm nay dùng âm dương nhãn tiêu hao hai mươi điểm pháp lực hạn mức mạnh siêu bây giờ thì có một trăm sáu mươi điểm pháp lực hạn mức 160 điểm pháp lực hạn mức toàn bộ dùng tại sấm xét buôn lôi quyền bên trên đã có bình thường sấm xét buôn lôi quyền một năm đi lực bình thường sấm xét buôn lôi quyền đi lực nhất kích có thể dễ dàng ngường lệ quỷ hồn phi phát tán mánh quỷ trọng thương mà liền xem như một năm đi lực cũng không cho khinh thường chỉ thấy sấm xét bổ vào hồng y liền nữ quỷ thân bên trên hồng y liền nữ quỷ lập tức kêu t h ả m một tiếng bay ngược ra ngoài n g ã tại bạch lý liền nữ quỷ bên cạnh quỷ thể trở nên phù phiếm nhất thời không thể động đậy bị sấm xét điện tê dại sớm đã kinh nghiệm mạnh siêu tại hồng y liền nữ quỷ bay ngược ra ngoài thời điểm liền một cái bước xa vọn lấy ra khắc dấu có quỷ dị màu đỏ hoa văn chấn quỷ thủ c ò n g đem hồng ý lia nữ quỷ c ò n g lại mạnh siêu một mặt chính khí địa đạo ngươi có thể không nói lời nào nhưng ngươi bây giờ nói lời nói đều sẽ trở thành tương lai thẩm phán chứng cứ của ngươi chấn quỷ thủ c ò n g c ò n g lại hồng ý lia nữ quỷ cổ tay vừa khôi phục một điểm nguyên khí hồng ý lia nữ quỷ toàn thân chính là cứng đờ, lóe lên từ ánh mắt vẻ hoảng sợ tiếp đó quỷ thủ còn một nửa hoa văn liền biến thành màu đen mạnh siêu quay đầu lại liếc mắt nhìn bạch d lia nữ quỷ vừa nhìn thấy mạnh siêu bạch d lia nữ quỷ, quỷ thể liền run lệ bậy liều mạng dây mạnh siêu tay mắt lanh lẹ một cái hay dùng c h ấ n quỷ thủ còn còng vào bạch di rìa nữ quỷ tiếp đó ngầm đầu g ó c 45 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời thơm trầm đạo có lỗi với ta là cảnh sát bạch di rìa nữ quỷ đồng dạng bị c h ấ n quỷ thủ còn hút vào c h ấ n quỷ thủ còn bên kia hoa văn đồng dạng biến thành đen này liền mang ý nghĩa c h ấ n quỷ thủ còn đã không thể phát huy tác dụng cần trở về hoàng thị nơi h n đó đem quỷ vật nộp lên c h ấ n quỷ thủ còn cần nhượng hoàng thị một lần nữa bổ sung năng lượng mới có thể tiếp tục phát huy hiệu dụng bất quá cũng may có quỷ vật nộp lên lời nói cái này phục vụ chính là miễn phí này mới khiến mạnh siêu trong lòng dễ chịu một điểm nếu là đều phải tiền cái kia mạnh siêu liền thật sự phải khóc nhìn thấy hai cái nữ q u ỷ đều bị mạnh siêu dễ dàng thu phục nhất là mạnh siêu cái kia một cái lôi q u a n g bắn ra bốn phía nằm đ ấ m nhường bàn bên trên những cái kia nguyên bản khinh bị nữ tù phạm mắt lộ hoa si chi s ắ c mà mạnh siêu nguyên bản thô bị hình dạng tại trong mắt của các nàng cũng lập tức trở nên trở nên khắc thường trong đó một cái song lớn mãnh liệt một trưởng không cách nào xét trẻ tuổi nữ tù phạm phát giả đạo h à o man nha bên cạnh nàng một cái kính mắt muội cũng say mê nói ta cảm giác ta đã rơi vào bệ tình biết phóng điện nam nhân bọn này nữ tù phạm bên cạnh còn có một cái mập mạp thanh niên hắn là thi mộng duy hồ bằng cầu hữu trước mấy ngày còn cùng mấy cái này phát tào nữ tù phạm mắt đi mày lại lúc này nhìn thấy các nàng một bộ sóng dạng liền chua suốt nói man có cái gì dạng dáng dấp xấu như vậy lần này mập mạp có thể chọc chúng nộ dung mạo ngươi rất đẹp trai không cái ngã như leo cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem lại nói ngươi có nhân ra bản sự sao ngươi biết phóng điện sao q u ỷ kết đổi tới thời điểm ngươi ở đâu ngươi có thể giống như hắn đứng ra sao chín một đám nữ tù phạm đối với mập mạp dùng ngòi bút làm vũ khí mập mạp rất nhanh liền bị lộng phải trầm mặc không nói không dám nhiều lời bọn này nữ tù phạm lúc này mới bung ô tha hắn ngược lại đem ánh mắt ngưỡng mộ nhìn về phía cùng ngăm đen làn da nữ tù phạm lôi kéo không ngừng mạnh siêu trên thân thấy cảnh này những thứ này phát hoa xin、si、ữ tù phạm ghen ghét chi hỏa liền thiêu đốt dựng lên không biết ai dẫn đầu một đám nữ tù liền hạo hạo đạn đạn hướng về mạnh siêu phóng đi bên kia làn da ngăm đen nữ tù còn tại lôi kéo mạnh siêu khóc lóc kể lệ nhường mạnh siêu đem nữ quỷ a chân thả đi một mực nói nữ quỷ a chân là hả quỷ không có hại qua người mạnh siêu bị lộng phải phiến phức vô cùng cái này còn tay là hoàng thịnh chế tác bị nói mạnh siêu không có năng lực thả hắn cũng sẽ không nhẹ nhòn phóng cũng sẽ sao, quỷ. Dù đột ố i với bọn hắn tới nói, quỷ chính là tiền. đi siêu vẫn bọn hắn chính Làn ngăm đen nữ vẫn không thuận không đông mạnh chấn còng. tha, thậm chí đã đưa tay đi kéo mạnh siêu chấn quỷ thủ tù tay quỷ quỷ là da đưa đã kéo nhiên lúc này một đám nữ tù phạm trùng t r ù n g điệp điệp xung lại trực tiếp liền đem làn da ngăm đen nữ tù chen đến đi một bên tiếp đó vây quanh mạnh siêu mà bắt đầu đại hiến ân cần đứng lên đại sư ngươi thật lợi hại nha đại sư ngươi thả điện thật mạnh rất nhắm nha đại sư ngực của ta đau quá ngươi có thể giúp ta sở một cái xem sao ba mươi bảy mạnh siêu vừa mới bắt đầu còn chưa kịp phản ứng không bao lâu cứ vui vẻ không tư t h ụ chìm đắm trong nữ nhân này trong hải dương kim mạch cơ ở bên ngoài đứng tại vẻ mặt đau khổ cũng không nhưng không biết sao làn da ngăm đen nữ tù bên cạnh nhìn người đàn bà trong đống vui ngất trời mạnh siêu trong lòng ước ao ghen tị hắn nhìn không được hướng mạnh siêu hô to a siêu quỷ đều bắt được chúng ta nên trở về đi phục m ệ n h a hảo kim mạch cơ các loại các nàng có chút vấn đề cần ta giúp các nàng giải đáp ngươi lợi ta một chút mười ba mười hai kim mạch cơ nhìn xem trước mặt mọi người dợ trò mạnh siêu thật lâu im lặng ba trăm sáu mươi chương hai mươi lăm đại phát thần uy mạnh siêu một mạnh siêu mở ra âm dương nhãn cùng kim mạch cơ tại cỏ chi và cỏ lan sống lại trung tâm trong trong ngoài ngoài cẩn thận tìm kiếm nhưng mà lại liền một cái quỷ ảnh cũng không thấy đến s á t trời trong lúc bất chi bất giác liền tối lại đột nhiên kim mạch cơ hỏa mạnh siêu nghe được nơi nào đó chuyển đến đánh đập tâm thanh hai người hai mặt nhìn nhau ăn ý hướng âm thanh tới chỗ chạy mau đi qua chỗ kia là trong n g ụ c giam nhà ăn cách bọn họ hai người không xa không bao lâu kim mạch cơ hỏa mạnh siêu liền đi đến nhà ăn vừa vào cửa sắt hai người liền thấy một mặt mắt dữ tợn âm khí bức người hồng y liền n ữ quỷ hiện hình đi ra đang mặt tràn đầy o á n độc nhìn qua đứng tại một cái hình tròn trên bàn đám người t r ư ơ n g này hình tròn cái bàn biên giới có một đạo màu đỏ vòng tròn tàn ra một loại kỳ lạ mùi t h ơ m ác giống như là chu sa hư ơ n g vị ở nơi này t r ư ơ n g hình tròn trên bàn đứng một đống mặc áo tù nhân nữ phạm nhân còn có ba cái cao thấp mập ốm không đồng nhất nam tử bắt mắt nhất là trong đó một cái mang theo k h u n g vương kính mắt lộ ra rất đúng đắn nữ nhân tuổi chừng t r ừ n g ba mươi tuổi mặc đạo sĩ áo bảo vừa thấy được kim mạch cơ hòa mạnh siêu cái này nữ đạo sĩ khuôn mặt liền biến đổi lo là hô cẩn thận nàng nói chưa dứt lời nói chuyện liền đem hồng y ly hề nữ q u lực chú ý hấp dẫn đến kim mạch cơ hòa mạnh siêu trên thân cháy mau nữ đạo s cái này hồng y vì hà nữ quỷ quá hung nàng cũng không phải là đối thủ vừa rồi nàng chính là bị hồng y vì hà nữ quỷ đánh bay đến bàn tròn tử đi lên nào biết được kim mạch cơ hòa mạnh siêu trên mặt một điểm sợ cũng không có hai người nhìn xem áo đỏ l ệ quỷ ngược lại tươi cười rằng d ỡ các ngươi không muốn sống nữa nó là quỷ sẽ giết các ngươi đứng tại bàn tròn tử lên nữ đạo sĩ vội vàng hô có thể kim mạch cơ hòa mạnh siêu vẫn là thợ ơ ngược lại hướng về hồng y vì hà nữ quỷ tới gần hồng y vì hà nữ quỷ cười quỷ dị nhìn qua kim mạch cơ hòa mạnh siêu lại không có lập tức độc thủ hai người này là ai nữ đạo sĩ hướng chung quanh người hỏi tại phía sau của nàng vừa mới bị chen xuống trên đất phùng sơ đem một cái làn da ngăm đen nữ tù phạm kéo xuống phía sau chính mình một lần nữa cứng rắn chen lên bàn tròn sau đó mới hảo lấy cả hạ mà trả lời nữ đạo sĩ vấn đề bọn họ là ta hướng lên phía trên xin tới c h à o quỷ bộ đội c h à o quỷ bộ đội nữ đạo sĩ lông mày bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy mà như một chút c h à o quỷ bộ đội phùng sơ bọn hắn có được hay không trên cái bàn tròn một người nam hỏi phùng sơ chép chép miệng đạo ta cũng không biết nhà dù sao cũng là công ra tiền ta lại không cần tốt tiền liền xin một chút nhiều năm như vậy vẫn là cái này thối h ạ n chết muốn tiền nữ đạo sĩ thấp giọng mắng nói ngươi cao thượng đến mức nào ngươi giúp người chết trang điểm không cần lấy tiền một dạng phùng sơ không phải là một cái người chịu thua thiệt một điểm phong độ thân sĩ cũng không có mắng lại đạo người m ư ơ i ba cậu không đổi được căn phân nữ đạo sĩ khí đạo ha ha ha m ộ ư ơ i hai phùng sơ cô cô xem như cho ta một bộ mặt trước tiên không nên cãi nhau n g h ĩ biện pháp đối phó con này quỷ rồi nói sau vừa mới đó nói chuyện nam sen vào đi vào kết quả phùng sơ cùng nữ đạo sĩ c h ă m m i ệ n g một lời quất lên ngầm miệng cái tia nam thanh niên lập tức liền ách miệm không nói bất quá phùng sơ cùng nữ đạo sĩ cũng không có tiếp tục cãi nhau xuống đưa ánh mắt một lần nữa tập trung ở b à n tròn phía dưới kim mạch cơ mạnh siêu cùng hồng y lia nữ quỷ ở giữa lúc này kim mạch cơ đang dùng giữ tiền nhìn rất nhiều tiền ánh mắt đánh giá thâm trầm nhìn qua hắn hồng y lia nữ quỷ thuận miệng hỏi mạnh siêu a siêu ngươi xem con này quỷ có thể đổi bao nhiêu tài nguyên điểm quỷ này ta đoán chừng có lệ quỷ cấp có thể tại đại sư nơi đó đổi một trăm tài nguyên điểm mạnh siêu hưng phần nói tài nguyên điểm thứ này ai cũng sẽ không ngại ít cái này so với nạp làn trung học cái tia ed quần sở t h dịch không có chút nào kém nhớ tới đoạn thời gian trước tại nạp lan trung học kinh lịch mạnh siêu còn có chút nghĩ lại mà sợ cái kia gọi nguyễn thơ âm phía trước thầy chủ nhiệm bởi vì h oán nghiệm quan hệ cùng phòng học đã h ò a là một m thể khu quỷ trú thật sự cũng chỉ có thể xua đổi nó mà không thể thương t ô n tới nó nếu không phải là mạnh siêu thời khắc cuối cùng bạo trùng đà thương nó lại thêm cùng trường học trường học chủ tịch câu thông đồng ý nổ i b a n h i à n kia xem như nguyễn thơ âm dựa vào phòng học một lần kia bọn hắn liền thực sự là giữ nhiều lãnh ít đương nhiên phúc họ tương ý, ý hai người bọn họ thu hoạch cũng không ít một cái nguyễn thơ âm liền đổi một trăm tài nguyên điểm hơn nữa chỉ có hai người phân so với trường hồng cao ốc lần kia tốt hơn nhiều lúc này mạnh siêu từ bên hông lấy ra chấn quỷ thủ c ò n g đối với hồng y d i hà nữ quỷ đạo tới đưa tay ra ngoan ngoan theo chúng ta đi ăn ít một chút đắng ăn mẹ ngươi biến thành quỷ còn dám tới khảo ta hồng y d i hà nữ quỷ giận dữ phát ra âm sáp chu lên vung tay lên liền đem bất ngờ không kịp đ ể phòng mạnh siêu vứt qua một bên a siêu ngươi không sao chứ kim mạch cơ hướng về té ngã trên đất mạnh siêu lo lắng vân đạo ta không sao ngươi cẩn thận một chút mạnh siêu đau đến nháy mắt ra hiệu lại đối với kim mạch cơ đạo hảo lúc này kim mạch cơ đột nhiên cảm thấy sau lưng chuyền đến một hồi kinh phong đ ô n g cảm giác không thích hợp vội vàng liền đối với l ă n một vòng l ă n đến một bên cấp tốc đứng lên liền thấy hắn nguyên lai、like、vị trí mặt đất bị hồng y l i h n nữ cắm ra mười cái lô ngón tay hồng y l i h n nữ quỷ hướng về kim mạch cơ âm h i ể m cười quỷ thể bất động lại cấp tốc hướng kim mạch cơ bình di đi qua má ơi kim mạch cơ đ ổ i pháp thuật nhưng không có đối phó quỷ cũng ít liền hướng về sau mặt chạy tới hồng y liền nữ quỷ đội sát không ngừng kim mạch cơ chạy con đường bên trên có cái làn da ngâm đen nữ tụ phạm nàng la bị phủng sơ từ hình tròn trên bàn đập xuống tới cũng chen không đi lên không có một chân nàng cũng lâm vào nữ quỷ truy kích cùng kim mạch cơ hai người cùng một chỗ chạy vừa chạy nàng còn đoán trách kim mạch cơ đều tại ngươi ngươi tại sao muốn chạy bên này ai bảo ngươi đứng nơi đó kim mạch cơ cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém cãi lại đạo đồng thời tăng thêm tốc độ chạy có đôi lời nói như vậy chạy không thắng sư tử không quan hệ chạy thắng người bên cạnh là được rồi kim mạch cơ lúc này tâm lý ý nghĩ cũng là dạng này hình tròn trên b à n nữ đạo sĩ hướng về phía phùng sơ thất vọng vấn đạo đây chính là như lời ngươi nói trả quỷ bộ đội thành viên trông thì ngon mà không dùng được ta cũng không nghĩ đến bọn hắn lại là dạng này nha phùng sơ ngượng ngùng sờ sờ gáy mình túi đầu đạo ai nữ đạo sĩ lắc đầu một cái trên không bổ nhào liền nhảy xuống bàn tròn cởi đạo bào của chính mình mấy lần dày v ò liền lộng thành l i ê u nhất cái vải và túi lúc này kim mạch cơ đã cùng làn da ngăm đen nữ tù phạm kéo ra một khoảng cách mà hồng y liền nữ quỷ đã nhào tới làn da ngăm đen nữ tù phạm trước mặt hai cái quỷ thủ hướng về phía nữ tù phạm ngược đâm ra mắt thấy liền muốn đem nữ tù phạm trái tim móc ra đúng lúc này một cái bàn tròn mặt không gió mà bay bay tới chặn hồng y liền nữ quỷ công kích hồng y liền nữ quỷ kéo một cái liền đem chương này bằng gỗ bàn tròn sẽ rách thành hai、nửa. vung ra hai bên giữa không trung một đoàn màu trắng quỷ vụ từ kéo thành hai nửa bàn tròn bên trong xuất hiện qua trong dây lát liền biến thành một cái sắc mặt tái nhật tướng mạo thanh tú bạch dĩ nữ quỷ bạch dĩ nữ quỷ chắn hồng y d h i hển nữ mặt quỷ phía trước không để nó tổn thương làn da ngăm đen nữ tù a chân người đã đến mười một làn da ngăm đen nữ tù mặt lộ ra sống sót sau hai nạn may mắn ý mừng 361 chương 27, áp lực hương cảng, chân nhớ đâm giấy lối vào cửa hàng, đã có hương nhớ hàng, giấy áp lối đâm đã đ tuổi vào t người nam cõi nói. Nói ai? Ai từ từ đó không đ phải cũng là dạng này tới nghe lời này một cái du bang t h i ề u trong lòng liền giận hắn không phải không có bản sự hắn là cái phế vật hắn sợ quý ta không trách hắn nhưng không có lý do dọa đến không nhúc nhích tê liệt từ từ sẽ đến còn có thời gian đeo kính nam tử ă n u ổ i không có thời gian du bang t r i ề u mí môi thật chậm nhìn qua mặt đất không biết đang suy nghĩ gì đeo kính nam tử hiệu thở dài nhẹ nhàng vô vô du bang t r i ề u bả vai một chút đạo ai ta biết sam đi đầu thai phía sau ngươi độc lập khiêng h 0 i n áp lực rất lớn cho mình giải cái bờ ca 2002 l à một người một quỷ hai tổ hợp phía trước cũng là du bang t r i ề u cùng sam hợp tác cùng một chỗ đối phó quỷ vật nhưng mà sam đoạn thời gian trước đã đi địa phủ chờ đợi đầu thai cho nên hai n bộ môn tân tiến một cái có âm dương nhãn người mới gọi gió nhưng ở du bang triều mở rộng tầm mắt là người mới này gió chỉ là một bộ dáng hàng nhìn xem ngăn nắp kỳ thực bên trong cũng là bão cỏ tối hôm qua có một cồn giã tiệc tùng xuất hiện sự kiện linh dị bọn hắn liền bị phái đi xử lý kết quả người mới này gió nhìn thấy quỷ hậu trực tiếp bị sợ mềm n h ú n tay chân hoàn toàn không thể động đậy cái này khiến du bang triều đối với hắn thất vọng hắn cười khổ một tiếng đạo không phải ta đẻ không áp lực vấn đề mà là thực tế tình huống không cho phép gần nhất chào quỷ bộ đội tại cảnh đội danh tiếng đang thịnh trả quỷ bộ đội đeo kính nam tử ánh mắt nhất động đạo ngươi là nói cảnh đội đoạn thời gian trước vì c h à o cương thi mà thành lập t r à o quỷ bộ đội ân du bang triều gật gật đầu ta không phải là theo như ngươi nói sao đây chính là một cái vỗ đầu chính sách lúc nào người bình thường đều có thể đối phó cương thi tốt h ta cương thi ta coi như bọn hắn có thể miết cưỡng nhưng mà quỷ vật bọn hắn như thế nào cắm vào tay quỷ vật không hiện hình liền quỷ đều không nhìn thấy không có âm dương nhãn bị quỷ đùa chơi chết cũng không biết chết như thế nào ngươi có cái gì tốt lo lắng đeo kính nam tử trầm dai nói không có đơn giản như vậy du bang triều khuôn mặt âm trầm như nước tối hôm qua sự kiện linh dị cảnh đội đồng thời phái chúng ta hai nghìn không trăm linh hai cùng c h à o quỷ bộ đội xuất cảnh ta tối hôm qua cùng tên phế vật kia tách ra đi tìm quỷ kết quả quỷ trước tiên tìm tới tên phế vật kia tên phế vật kia trực tiếp liền bị quỷ dọa tê liệt còn kém chút bị cái kia hỏa quỷ rết du bang triều nghĩ tới chuyện tối ngày hôm qua liền giận hỏa quỷ đeo kính nam tử ngồi ngay ngắn dáng người nghiêm túc nghe du bang triều mà nói tới sau đó thì sao du bang triều lại không có chú ý tới điểm này ha ha cười lạnh đạo tiếp đó tiếp đó mấy cái kia trào quỷ bộ đội vật ra không ngừng p h t tay cái kia hỏa quỷ đã bị đánh lui lạ thương cuối cùng còn bị bọn hắn lấy ra một cái còn g tay cho còn lại người nói cái gì còn g tay có thể còn lại quỷ đeo kính nam tử lấy làm kinh hãi ngữ khí cũng biến thành không đồng dạng ân cái kia còn g tay còn lại quỷ hậu cái kia hỏa quỷ liền hoàn toàn không thể động tiếp đó còn bị cái kia còn g tay cho hút đi vào du bang triệu nhớ tới chuyện tối ngày hôm qua cũng là một mặt hiếm lạc h í n pháp khí tám đeo kính nam tử sắc mặt trở nên nghiêm túc từ trong miệng p h u n ra hai chữ pháp khí cái gì là pháp khí du bang triều hứng thú pháp khí thông tục tới nói chính là những tu luyện kia nhân sĩ、si、vũ khí giống như ngươi cái thanh kia nhiếp hồn thương đều có thể miễn cưỡng xem như pháp khí nhưng mà pháp khí luyện chế cần rất nhiều tài liệu đặc biệt ở thời đại này đã rất khó tìm ta tìm nhiều năm như vậy cũng chỉ được đến một phần nhỏ đối với quỷ hồn có thương tổn tài liệu cho cái thanh kia nhiếp hồn thương làm nòng súng nhường mỗi lần đạn bắn ra thời điểm có thể bổ sung một tia bi lực lại phối hợp dòng máu của ngươi bên trong linh lực lúc này mới có thể cho quỷ vật tạo thành tổn thương đeo kính nam tử lẩm bẩm nói rơi vào châm tư pháp khí rất khó tạo sao du bang chiều hứng thú nói nhảm ngươi cho rằng là a m i u a cậu tùy tiện nuôi con nuôi thì có nha l i ê n nhất hồ n h ư ơ n g qua nhiều năm như vậy ta cũng chỉ chế thành l i ê u nhất đem lao đệ đeo kính nam tử tức giận nói du bang t r i ề u lại lâm vào tối hôm qua mấy cái kia bắt quỷ đội viên đối lửa quỷ động thủ trong hồi ức đột nhiên hắn đ a nghĩ n g tới cái gì giật mình liền đối với đeo kính nam tử nói đúng bọn hắn phất phất tay quỷ kia giống như bị cái gì công kích được đây là cái gì ngươi cho ta là thần nha biết tất cả mọi chuyện đeo kính nam tử d à y du bang t r i ề u một tiếng phía sau mới do dự địa đạo có điểm giống pháp thuật bất quá không được phép có thể pháp thuật cái gì không có khả năng du bang triều hiếu kỳ hỏi ngoại trừ pháp thuật ta muốn không ra có cái gì có thể tổn thương đến quỷ bất quá pháp thuật lợi nói mười ba ngươi là nói bọn hắn chỉ là tiếng trào quỷ bộ đội bên trong huấn luyện mấy ngày là trong khoảng thời gian này trào quỷ bộ đội c ủ a thời nhường nguyên bản lãnh khốc du bang triều đều không thể không tự mình đi tìm hiểu trào quỷ bộ đội tin tức cho nên hắn khẳng định nói cũng là người bình thường đeo kính nam tử hữu hỏi ân tin tức ta lấy được chính là tất cả đồn cảnh sát đem không thích sống chung nhân viên cảnh sát đều đưa qua đi cũng đều là người bình thường du bang triều suy nghĩ một chút nói đeo kính nam tử đối với du bang triều cái này không xác định ngựa khí rất không hài lòng hắn lạnh rên một tiếng c h à o phúng một tiếng nói không thích sống chung nếu như ngươi ở đây phổ thông ngành lời nói không phải cũng là bị nhét vào c h ả o quỷ bộ đội sao không phải cũng rất tốt sao du bang triều tựa hồ bị kích động đến mà không thay đổi hỏi ngược lại hừ đeo kính nam tử hiệu lạnh rên một tiếng bất quá liền không có ở phía trên chủ đề tiếp tục xoắn suýt xuống t à o mày bắt đầu khổ sở suy nghĩ du bang triều vừa rồi nói lên nghi vấn một hồi đeo kính nam tử h i u hỏi ngươi nói bọn hắn phất tay vậy bọn hắn có hay không động tác khác cái gì động tác khác d u bang triều không hiểu đần nha chính là niệm c h ú hoặc bóp thủ thế loại này d u bang triều suy nghĩ một chút đạo giống như không có không có m ộ ư ơ i bốn không có khả năng nha một mươi sáu niên đại này làm sao có thể có người làm được một ư ơ i chín đeo kính nam tử chính mình thấp giọng nói không ngừng d u bang triều phiền hắn chen lợi vào dài dòng văn tự rốt cuộc là cái gì ta hoài nghi bọn hắn thi triển là pháp thuật b e o kính nam tử nói lời rất không có lực lượng pháp thuật đối với nhưng mà ngươi nói một đám người bình thường mấy ngày làm sao có thể liền có thể thi t r i ể n pháp thuật đâu đeo kính nam tử lông mày vẫn là thâm tỏa chăm mối vẫn không có cách giải như thế nào phóng pháp thuật rất khó sao du bang triều không phải trong tu l u y ệ người n cho nên đối với những vật này đều không phải là rất hiểu trên thực tế hắn cũng chỉ là trời sinh linh dị nắm giữ dư âm dương nhãn có thể nhìn đến quỷ vật mà thôi đeo kính nam tử l ư ờ m hắn một cái ngươi nghĩ sao đúng vậy ngươi có thể hay không pháp thuật du bang triều mắt ngoắc ngoắc nhìn qua đeo kính nam tử hỏi đeo kính nam tử hữu liếc mắt cho du bang triều không nói lời nào không có phản ứng hắn ngươi cho rằng pháp thuật là dễ dàng như vậy lần sau không có số lượng cao linh lực không luyện được thuật pháp thuật bây giờ thiên địa linh khí ít như vậy tu luyện đều không đủ làm sao lại dễ dàng lãng phí ở pháp thuật bên trên đâu đeo kính nam tử trong lòng tức giận nói lại nói hắn cũng không phải không biết pháp thuật sư môn chuyển thừa xuống giấy binh chi thuật luyện đến tối cao tầm thứ gấp giấy t h à n h binh chém s ắ c như chém b ù n bổ quỷ chẳng yêu uy lực không ở tại hắn pháp thuật phía dưới đương nhiên đeo kính nam tử giấy binh chi thuật bây giờ còn tại nhập môn giai đoạn đâm đi ra ngoài người giấy giấy binh so với người bình thường đâm đi ra ngoài người giấy càng có linh tính nhưng ở trong hiện thực cũng liền như thế người bình thường cũng không nhìn ra chỉ có hỏa táng đốt thành cho phía sau bị quỷ cầm tới mới có thể phát huy ra đặc biệt tác dụng bọn hắn mạch này truyền t h ừ a muốn lên ngược dòng đến dân quốc khai phái tổ sư chỉ là một nửa vở mao sơn thuật sĩ nuôi hai cái tiểu quỷ bốn phía hết ăn lại uống cái này khai phái tổ sư bất học vô thuật thì sẽ một giấy vệ sinh đâm chi thuật thường thường đâm bất thành cùng giấy áo đốt thành cho biến thành quỷ áo cho hai cái tiểu quỷ mặc về sau giống như ở một cái sơn thôn đụng phải tấm sát không biết xảy ra chuyện gì nuôi hai cái tiểu quỷ tổn thương nguyên khí nặng nề người tổ sư này cũng nản lòng t h a i trí gián tiếp liền đi tới hương cảng lưu lại bọn hắn mạch này một trăm năm mươi chín gặp đeo kính nam tử thật lâu im lặng d ù b ă n g triều cũng không sinh khí đứng dậy liền muốn rời khỏi người muốn đi đâu đeo kính nam tử cuối cùng lên tiếng gọi hắn lại trở về đem tên phế vật kia kéo ra ngoài thấy nhiều gặp quỷ dù sao cũng phải đem hắn rèn luyện đi ra d ù b ă n g triều cũng không q u a y đầu lại đạo cần vội vã như vậy không vội không được khu đông cái kia trương cảnh ti nhìn ta không vừa mắt rất lâu bây giờ c h ả o quỷ bộ đội như thế hỏa hắn liền thường xuyên đang kêu gào bãi bỏ hai nghìn không trăm linh hai nếu như hai nghìn hai làm tiếp không ra một phen thành tích những lời ấy không chắc liền thật sự bị thủ tiêu dừng một chút du bang triều lại lấy một loại không quan tâm ngữ khí đạo ta không có thể để ngươi tâm huyết hủy ở trong tay ta đeo kính là cái trước 2002 n g ư ờ i phụ trách cũng là người sáng lập trước đây đúng là hắn chọn chúng du bang triều nhìn ra du bang triều dị năng đem hắn điều chỉnh đến 2002, dạy hắn đủ loại b ắ t quỷ bản sự cùng với cùng bị chính mình giết chết s a m quỷ hồn ở chung m ộ ư ơ i hai nếu không hắn có lẽ sẽ cả một đời sống ở tự tay giết chết huynh đệ tốt nhất trong bóng dâm bất kể như thế nào dù là trả giá tính mệnh du bang triều hắn đều sẽ không để cho hai nghìn hai giải tán 362 chương 28. châu châu vào đêm phèn nỉ ho đôn đốc trong biệt thự đèn đốt sáng t r ư n g người người n ô n não hoàng thị ngồi h n ở ở giữa nhất chủ vị yên lặng luyện hóa hấp thu vào bên trong cơ thể linh quan đoàn một hồi linh quan đoàn hóa thành pháp lực của hắn hạn mức cao nhất pháp lực của hắn giá trị cũng biến thành ba nghìn tám trăm l i h b n g h ì tám trăm linh phía sau hoàng thịnh mới yên lặng mở to mắt liếc mắt liền thấy tại hắn phía dưới mong chờ nhìn qua hắn chảo quỷ bộ đội thành viên ân bắt đầu đi hoàng thịnh khẽ gật đầu bình tâm tính khí đạo ta tới trước tiểu vu bà một bên hô to một bên gạt ra đám người hòa hùng đại đại hai người hợp lực cùng một chỗ lôi kéo một cái bị dây đỏ trói chặt lại không thể động đậy màu hồng p h ấ n sần s á m nữ quỷ đi tới hoàn g thị n h trước mặt hoa tiểu v ũ bà hồng đại đại các ngươi từ nơi nào làm tới món hàng này kim mạch cơ nhịn không được c ư ờ i hỏi không chỉ là hắn các bác quỷ thành viên cũng phần lớn là c ư ờ i ha hả nhìn xem hai nàng thu đến nhiều như vậy chú mục lễ bị dây đỏ trói chặt lại màu hồng p h ấ n sần s á m nữ quỷ lộ ra càng thêm phẫn nộ á c độc ánh mắt không ngừng hướng về đám người trợn mắt nhìn sang cổ họng cũng không ngừng phát ra thấp giọng chú lên muốn đe dọa đám người nhưng mà nó thất vọng nhìn thấy tình cảnh này c h á à quỷ bộ đội thành viên không có một cái nào lộ ra sợ thần sắc sợ hãi ngược lại đối với nó cảm thấy hứng thú hơn sườn xám nữ quỷ cảm giác g i á c tự mình không giống như là một cái quỷ ngược lại giống như là chợ bán thức ăn trên t ấ t t i ế t heo người người đều nghĩ cắn một cái mạnh siêu biểu hiện quá phần nhất há tại cỏ chi và cỏ lan sống lại trung tâm hưởng hết diễm phúc phía sau bây giờ cả người phơi phới há mồm liền đối với sườn xám nữ quỷ đạo cô nàng cho ra cười một cái quỷ cũng có tôn nghiêm bị mạnh siêu như thế một đùa dỡn sườn xám nữ quỷ liền nổi giận quỷ trên người khí bảo đẳng mắt thấy liền muốn tránh thoắt dây đỏ Hùng đại một cái lớn khu quỷ chú hướng về phía sườn s á m nữ quỷ vô xuống đi sườn s á m nữ quỷ lập tức phải v à i túi đầu yên lặng chảy nước mắt không mang theo khi dễ như vậy quỷ được rồi đ ư n g đua tiểu vu bà ngươi hàng này là từ đâu mang tới i m mạch cơ ánh mắt lóe lên một tia ảm đạm tiếp đó cường tiếu giả v ờ thờ ơ hỏi lần nữa a nói đến các n g ư y i đều không tin nữ quỷ này là đưa tới cửa tiểu vu bà ha ha cười nói đưa tới cửa lần này khác chào quỷ bộ đội thành viên cũng tới hứng thú là như vậy nữ quỷ này gọi la lệ toa khi còn sống là một cái tam lưu sao ca nhạc bởi vì tam giác quan hệ bị s ụ n giết g cho nên oan hồn b ấ t tán vừa vặn có một nữ nhân tiến vào nó trước khi chết phòng ở liền bị nó vừa ý muốn tìm nàng làm thế thân nhường bi kịch tái diễn càng đúng dịp là nữ nhân này một người bạn cùng ta cha nhận biết các ngươi cũng biết nhà chúng ta linh mẫn dị thế nhà cho nên liền mang theo nhà ta cho ta cha nhìn vừa vặn bị ta thấy được lần thứ nhất nữ nhân kia vẫn chỉ là bị quỷ mê mà thôi lần thứ hai mà nói quỷ này liền trực tiếp lên nữ nhân kia thân cũng bị cô gái kia bằng hưu đưa lên nhà ta cái này đưa tới cửa thịt a làm sao lại bung tha cho nên ta tìm hùng đại, đại tăng thêm cha ta ba n g ờ i vô cùng đơn giản liền đem nó chế phục tên ngu xuẩn này quỷ trước đây nói còn muốn nhà ta lòng trời lở đất hùng đại hơn cái khu quỷ chú xuống liền ngoan ngoãn tiểu vu bà vỗ vỗ tay một mặt đắc ý nói đây là đưa tới cửa thịt mỡ nha này cũng đi mười một trả quỷ bộ đội thành viên khác không còn gì để nói đầu hối cua càng là tức giận nói làm người là người ngu bị súng giết làm quỷ cũng là ngu xuẩn quỷ thế mà đưa tới cửa cho người ta c h à o sơn sám nữ quỷ bị một đám người mang lấy đầu cũng không dám ngừng lên nếu như có thể lại chết một lần nó bây giờ đoán chừng đều mắc cỡ chết được tiểu vu bà n hòa ì n quanh tuần liền sau, h một hùng đại đại đem sần sám sần nữ quỷ la lệ toa t kéo ớ đại đại hoàng thịnh. Hoàng thịnh đại đại rõ ràng có hơi thất vọng hai người nói nhỏ sau một lúc không thể làm gì khác hơn đạo kỳ thực con này sần sám nữ quỷ đã đến gần vô hạn tại lệ q u ỷ cấp bất quá ai kêu hoàng thịnh là lũng đoạn sinh lý khiến cho chính là một đao cắt chính sách chỉ thấy hoàng thịnh trên đầu một hồi gợn sóng vô hình thoáng qua một tòa hư p h ù bảy tầng phù đồ tháp hiện hiện ra một quyển liền đem sườn s á m nữ quỷ cuốn vào trong đó bảy tầng phù đồ tháp giống như trở nên ngưng thực một chút tiểu vu bà h ò a hùng đại đại lui xuống các nàng tài nguyên điểm quá ít tạm thời tích lũy lấy trước tiên không hối đoái kế tiếp đi lên là đại xà vương cùng hắn tiểu đệ mã tiểu cường bọn hắn giao ra một bộ trấn quỷ thủ c ò n g cái này trấn quỷ thủ c ổ n là hoàng thịnh tự tay lựa chế dùng cảnh sát phổ thông c ò n tay tiến hành tru xa khắc dấu trấn quỷ chú cùng câu quỷ chú hai cái pháp trụ ở bên trong là hắn ban đầu u minh qu tay hắn tại c h ấ n quỷ thủ còn lại mặt nhẹ nhàng khét vỗ một cái cùng d i ã ăn mặc một thân diễm hỏa nữ quỷ liền bị câu đi ra a gặp quỷ nhiều năm như vậy nhưng mà mang theo thuộc tính quỷ vật liền thật sự ít càng thêm ít trước kia long ra c h ấ n cái kia sẽ thả điện âm hung anh không nói bản thân liền là quỷ quái cấp bậc sở hữu dị năng không kỳ quái nhưng mà con này nữ quỷ bất quá lệ quỷ giai lại có thể khống chế h ỏ a diễm nhưng là hiếm có cực kỳ đại xà vương cho là hoàn g tịnh h đối với cái này nữ quỷ thấy hứng thú vội văn nói đại sư cái này nữ quỷ là ta và tiểu cường tối hôm qua tại cùng giã tiệc tùng bắt được lúc đó nó đã trúng mười ba hoàng thịnh phất phất tay nhường đại xà vương ngầm miệng hạn hướng về phía nữ quỷ chỉ là có chút kinh ngạc mà thôi bảy tầng phù đồ tháp lại lần nữa sáng lên liền đem nữ quỷ c u ố n vào trong tháp bất quá lần này nhưng là đem nữ quỷ vây ở phù đồ tháp tầng hai thả ta ra ngoài thả ta ra ngoài chờ ta bạn trai tới chắc chắn giết sạch các ngươi cống giã nữ quỷ không ngừng tại phù đồ tháp tầng hai tơ gạo dẫn động một tầng quỷ vật nhóm gạo lên hoàng thịnh nhữ mày lạnh lùng nói ồn ào phù đồ tháp bên trong phật tiếng nổ lớn c n g g ã nữ quỷ hét lên một tiếng liền như vậy giảm âm thanh lệ quỷ cấp một trăm tài nguyên điểm hoàng thịnh hướng đại xà vương mã tiểu cường đạo đại sư chúng ta nghĩ cường hóa mã tiểu cường khu quỷ t r ú đại xà vương sốt ruột mà đối với hoàng thịnh đạo tại tối hôm qua giao đấu cùng dã nữ quỷ thời điểm đại xà vương liền phát hiện chỉ dựa vào khu quỷ t r ú đối phó cấp bậc càng ngày càng mạnh quỷ vật càng ngày càng p h i sức nếu không phải là cái kia cùng dã nữ quỷ đã trúng 2 0 0 n g h cái kia một mặt tốn dạng hiện hình thủy thiếu mất một nửa công lực nếu không kết quả còn không biết sẽ như thế nào phía trước hắn không cảm thấy là bởi vì bọn hắn một đám người cùng ra trận vừa có quỷ nam sáu cái khu quỷ chú cùng đánh tới vậy quỷ đều phải ăn quả đắng nhưng cơm tập thể là ăn không thành mập mạc bao sản đến nhà là bắt buộc phải làm hắn liệt hỏa chú đối phó quỷ vật tác dụng không rõ ràng mà khác đối với quỷ vật tổn thương lớn pháp chú nhu cầu tài nguyên đ i ể m cũng nhiều cho nên không có cách nào chỉ có thể lựa chọn cường hóa vốn có pháp chú cũng may d ạ n g này cường hóa pháp lực uy lực cũng sẽ không kèm đến đi đâu hảo bởi vì hoàng thịnh kim đan dung hợp rất nhiều pháp chú cho nên hắn có thể cho rất nhiều pháp chú vô hạn để t h ă n g uy lực chỉ cần pháp lực của hắn đầy đủ mà không phải bị giới hạn một cái pháp chú cơ sở uy lực hoàng thịnh nhường mã tiểu cường xoề bàn tay ra một phen thi pháp phía sau liền cường hóa hảo mã tiểu cường khu quỷ chú bây giờ khu quỷ chú pháp lực từ trước đây hai mươi lăm điểm tiêu hao tăng lên tới năm mươi điểm lực tổn thương cũng để cao gấp hai trở lên đại xà vương cùng mã tiểu cường lui ra kim mạch cơ h ỏ a mạnh siêu đ ứ n g tới đưa lên c h ấ n quỷ thủ c ò n g hoàng thịnh tay khẽ vỗ c h ấ n quỷ thủ c ò n g bên trong hai cái quỷ vật liền bị câu đi ra diện mục giữ tợn áo đỏ lệ quỷ qua trong dây lát liền bị chấn áp tiến phủ đồ tháp tầng hai nhưng cái đó thoi thót quỷ thể có chút hư n u y ễ n bạch đ nữ quỷ nhưng là nhượng hoàng thịnh đập dung châu châu mười hai hoàng thịnh giọng của kinh nghi bất định lại đem trả quỷ bộ đội ánh mắt mọi người đều hấp dẫn tới ba trăm sáu mươi ba chương hai mươi chín bị cơ ưu ý chân sư phó hoàng thịnh ánh mắt phức tạp nhìn xem bạch di lia nữ quỷ bạch di lia nữ hải thì sợ nhìn xem hoàng thịnh quỷ khí không ngừng tán tiết ra tới quỷ thể trở nên càng thêm suy yếu kim mạch cơ thấy vậy ở bên cẩn thận đem mình biết đến đồ vật nói ra đại sư quỷ này là chúng ta trong tù bắt được nó gọi trấn chân mười năm trước nó vượt ngục không thành không cẩn thận chết đi mười hai ai hoàng thịnh đột nhiên thở dài thế sự vô thường không nghĩ tới ngươi rơi vào cái này làm ruộn mà mười sáu thật tốt tu hành a tranh thủ sớm ngày siêu sinh a hoàng thịnh lấy ra một cái màu bạc linh quan đoàn linh quan đoàn du nhập g n bạch thi i ể n nữ quỷ trần chân thể nội bạch thi i ể n nữ quỷ hấp thu linh quan đoàn phía sau quỷ thể trở nên ổn định đứng lên tiếp đó trên đỉnh đầu phù đô tháp một quyển liền đem bạch thi i ể n nữ quỷ quấn vào trong đó đại sư người đây là cái gì mạnh siêu tò mò hỏi linh quan đoàn hoàng thịnh lời ít mà ý nhiều trả lời tiếp đó tuyên bố một cái lệ quý cấp một cái giá quý cấp hết thể một trăm ba mươi tại nguyên điểm kim mạch cơ hòa mạnh siêu giống như đã sớm thương lượng xong một điểm dị nghị cũng không có những tư nguyên này điểm toàn bộ cho kim mạch cơ sử dụng cường hóa lúc trước hắn đổi pháp thuật hoàng thịnh mặt không biểu tình rất nhanh giúp kim mạch cơ thi pháp hoàn tất hai người lui ra phía sau sao trổi cùng la mật âu tay nắm tay thân mật đi tới kể từ quân doanh sự kiện phía sau quan hệ của hai người tiến triển được rất nhanh ở tại bọn hắn phía sau hai người là ngậm miệng đầu hối cua sao trổi đối với hoàng thịnh túi đầu nhỏ giọng nói đại sư chúng ta quỷ vật tương đối đặc thù nó bám vào một cái cảnh sát chiến thân ba người chúng ta đi chỉ có ta có khu quỷ trú nhưng mà ta khu quỷ trú đuổi nó không ra chúng ta chỉ có thể đem cái kia phụ thân cảnh sát mang về hoa đi cái quỷ gì để các ngươi ba người đều không giải quyết được quá kém a ta một cái liền đối phó được một cái lệ quỷ một cái giã quỷ mạnh siêu dương dương đắc ý phê bình nói la mật âu sao trổi đầu hối c u a đều ác hung ác trận nhìn mạnh siêu một mắt chỉ ngươi lợi hại biết ngươi lợi hại cần phải luôn biểu hiện ra ngoài sao la mật âu giải thích nói đây là quỷ nước chúng ta đi chỗ lại là bờ biển thủy quỷ kia rất h u n g không có cách nào chúng ta đành phải đem nó mang về hiện tại bọn hắn ngay tại bên ngoài bọn hắn bọn họ là ai kim mạch cơ vấn đạo chính là cái kia đồn cảnh sát bên trong cảnh sát đầu hối cua cướp trả lời vì chính mình soát tồn tại cảm cái nào đồn cảnh sát các người đi nơi nào thi hành nhiệm vụ kim mạch cơ thuận miệng v ấ n đạo hương cảng ly đảo khu tây biệt thự vẫn là đầu hối cua trả lời các ngươi nói tây vịnh không phải là trong truyền thuyết cái kia mánh quỷ v ị n h a nghe được bọn hắn giao lưu một mực ngồi s ổ m ở xó x ì n h im lặng đại xà vương đột nhiên xen vào đi vào không sai ngươi cũng biết chỗ kia sao trổi có chút hưng phần nói đại xà vương lẳng lặng lắc đầu đạo không hiểu rõ ta chỉ lúc trước nghe đạo lên minh đệ nói chỗ kia rất tả luôn có người ngâm nước v à mình sau khi chết trên cổ chân đều có một máu ứ động không cần bởi vì có một quỷ nước làm loạn thủy quỷ kia không biết nguyên nhân gì thế mà thích tây b i ể n t ự một cái năm nay vừa tốt nghiệp lính cảnh sát cả hạ x u c ả xạ đem sự tình gì nói ra hết chúng ta lại tìm cái độ đó giả thôn đã có tuổi lão nhân tìm hiểu tình hình mới phát hiện nguyên lai tại thanh triều thời điểm có một nữ nhân thủy tính dương hoa cùng một cái nam nhân thôn g dâm bị thôn dân bắt được phía sau kéo đi nhét vào lồng heo ngâm xuống nước nhét vào lồng heo ngâm xuống nước t i ề u vu bà biểu thị hơi sợ đúng vậy a người cổ đại thực sự là tàn nhẫn sao trổi bình luận sau đó tiếp tục nói tiếp nữ nhân này sau khi chết h ó a n i ệ m vẫn không cần hóa thành quỷ nước một mực tại x u n g quanh hải vượt du đãng phàm là làm tức giận đến nó người cũng sẽ bị nó kéo vào đáy b i ể n chết đ u ố i sao trổi nói đến đây liền không có nói nữa sau đó thì sao hùng đại đại nhịn không được thúc giục nói không có sau đó cái k i a tây b i ể n thự tân phái tới đôn đốc t h ư ở n g trần hưu hắn căn bản không tin những vật này đại hô tiểu khiếu để chúng ta rời đi sao trổi nhún nhún vai nói trần hưu nghe được cái tên này một mực bất vi sở động hoàng thịnh ánh mắt đột nhiên động một cái lộ ra vẻ ngờ vực a không phải hắn hướng lên phía trên xin tiếp đó phái cấp ngươi đi qua sao hùng đại đại một mặt kỳ quái không phải là tây b i ể n thự một cái mấy chục năm lão nhân viên cảnh sát gọi lỗ hiển cùng la mật âu là bạn cũ lâu năm hắn cùng la mật âu k ể khổ la mật âu phát hiện không hợp lý tiếp đó chúng ta mới cùng đi sao trổi ngọt n g à o nhìn qua một cái mắt la mật âu đạo la mật âu ánh mắt đồng dạng tràn đầy tình cảm thâm tình nhìn xem sao trổi cái này tình t r à n g ý thiếp dáng vẻ trực tiếp đem trào quỷ bộ đội đông đảo độc thân cậu thấy toàn thân nổi da gà lên hùng đại đại khoác k h o tay đạo các ngươi có cái gì ân ái về nhà bày đi bây giờ nói cho chúng ta biết cuối cùng như thế nào hùng đại đại đối với cố sự này rõ ràng lên lòng hiếu kỳ lòng hiếu kỳ của nữ nhân có thể giết chết mèo hùng đại đại tâm bây giờ chính là n g ỡ a một chút chịu không được sao trổi đức ngôi đạo cuối cùng cuối cùng chính là chúng ta cùng đồn cảnh sát mấy cái tin tưởng quỷ nhân viên cảnh sát đi tìm cái kia quỷ nước mà cái kia trần hữu thự trưởng lưu lại đồn cảnh sát bên trong nhưng bất hạnh bị quỷ nước nhìn chúng muốn kéo lấy hắn vào biển chúng ta chạy tới thời điểm kịp thời dùng khu quỷ trú công kích quỷ nước quỷ nước liền phụ thân tiến cái kia thự trưởng trên thân thể chúng ta đuổi nó không ra lại không thể mặc kệ cho nên chỉ có thể mang về sao trổi cho hắn trả quỷ bộ đội đồng liêu nói xong đi qua phía sau lại lần nữa đối mặt hoàng thịnh tư thái hạ thấp đạo đại sư người xem nên làm cái gì mang vào a tả h ư u đối với hoàng thịnh tới nói là một kiện việc nhỏ hoàng thịnh không có vấn đề nói cảm tạ đại sư sao trổi vui vẻ hướng hoàng thịnh túi người chào nói tạ tiếp đó quay đầu lại đối với đầu h ú i cua dùng mệnh làm giọng điệu đạo đầu h ú i cua đi đem người cảnh sát kia mang tới tới là đầu hối cua mặc dù có rất nhiều không hớn nhưng vẫn là gật đầu đi ra ngoài không có cách nào ai bảo hắn bản sự thấp chính mình đi bắt quỷ căn bản không phải quỷ đối thủ không bắt quỷ mà nói lại sẽ lâm vào tuần hoàn đã tính mà hắn danh tiếng đã xấu không có mấy người chịu dẫn hắn la mật âu cái kia hay là hắn cầu đã lâu đầu h ú i cua sắp đi ra biệt thự thời điểm đại xà vương đột nhiên lạnh dê một tiếng thanh âm không lớn cũng không nhỏ khinh thường nói ta thật không rõ các ngươi thế mà lại mang loại người này cửa đầu h ú i cua động tác đ ỗ n g nhiên cứng nở nắm đấm không tự giác liền nắm chặt tiếp đó đạp thật mạnh chạy bộ ra ngoài ha ha mười một đại xà vương đem đây hết t h ầ đều thu ở trong mắt cười lạnh la mật âu đi ra cười xoa nói đ nói thế nào đầu hối cua cũng là cùng một chỗ từ quân doanh đi ra ngoài tùy ngươi đại xà vương cao ngạo nói xong lời này cũng đừng quá mức không nói trang diện lâm vào khó chịu lúng túng bên trong bất quá cũng may không có kéo dài bao lâu đầu hối cua đi ở đằng trước phía sau hai cái mặc đồng phục cảnh sát nhân d ơ lên một cái bị gắt gao buộc chặt tại người trên cáng cứu thương sắc mặt của hắn như chết người giống như trắng bệnh còn mang theo sưng n g đi ở cáng cứu thương trước mặt cái k i a cảnh sát thâm niên tuổi t r ừ n g hơn năm mươi tuổi sắc mặt như cùng dậy n ổ từ nhất dạng trong đôi mắt mang theo một cỗ khéo đưa đẩy chi ý mà phía sau người cảnh sát kia hoàng thịnh giống như có thiên ngôn vạn ngựa muốn nói nhưng chỉ là không nói tiếng nào nhìn qua cảnh sát thâm niên tại chỗ trào quỷ bộ đội thành viên đều nhìn ra không thích hợp liền xem như cùng hoàng thịnh lâu nhất kim mạch cơ hoàng m ạ n h siêu cũng chưa từng có tại hoàng thịnh trên thân nhìn thấy hắn loại vẻ mặt này đại sư ngài thế nào đây là ta bằng hữu hắn gọi lỗ hiền tây biện thự lao nhân viên cảnh sát la mật âu nói khẽ hoàng thịnh vẻ mặt như thế nhường cảnh sát thâm niên lỗ hiển cũng có chút c â u nghệ hắn cười khan một tiếng đối với hoàng thịnh vẫn ă n đạo đại sư chào ngươi ai ngờ hoàng thịnh lại nói với hắn chào ngươi đại sư đã lâu không gặp đã lâu không gặp cái gì tốt lâu không thấy lỗ túc bị hoàng thịnh làm cho chương hai không nghĩ ra bị làm mơ hồ còn có đông đảo bắt quỷ đội viên từng đôi con mắt kỳ quái nhìn qua hoàng thịnh lại nhìn lỗ túc muốn từ trong nhìn ra hảo diệm tới hoàng thịnh trợt lắc đầu nợ nụ cười giật mình liền đem ánh mắt nhìn về phía người trên cáng cứu thương cái này xem xét hoàng thịnh thân thể liền cứng lại tiếp đó hốc mắt biến đỏ hai hàng n h i ệ t lệ liền chạy xuống sư phó mười một tất cả t r à o quỷ bộ đội thành viên lần này thật sự bị giật mình ba trăm sáu mươi b ố chương ba mươi thực sự yêu thương nha trần nhớ đâm giấy cửa hàng một mặt mắt t u ấm n ỹ trên mặt có màu lam thần bí đồ văn quỷ nam tay bấm lấy hôn mê bất tỉnh du bang t r i ề u cổ đối diện đâm giấy trong tiệm đeo kính nam tử cùng một người khác mặc áo r a quần bó nam tử từng bước b ư ớ c bách bạn gái ta ở nơi nào quỷ nam n ữ khí bình tĩnh hỏi người bạn gái bị bắt quỷ bộ đội nhân bắt đi việc không liên quan đến chúng ta gia y h n nam tử chân không chê không nổi được dịp phát d u n một mặt hoảng sợ nhìn qua quỷ nam so sánh dưới đ e o kính nam tử cũng chính là trần nhớ đâm giấy điếm lao bản tục xưng trần chắt g i ấ y chính hắn biểu hiện nhưng phải tốt hơn nhiều chỉ thấy hắn gặp nguy không l o ạ n có lý có cứ địa đạo oan có đầu nợ có chủ ngươi muốn tìm ngươi bạn gái phải đi tìm chào quỷ bộ đội để trước hắn quỷ nam nhưng là không để ý tới lại mặt tâm trầm hỏi chào quỷ bộ đội ở nơi nào không biết trần chắt giấy thành thật trả lời ân mười lăm quỷ nam ánh mắt lạnh lẽo trong không khí nhiệt độ trở nên nứt lạnh đứng lên nhường trần chắt dây cùng ra y y h nam tử nhịn không được dùng mình một cái gia o y h i n a m tử cũng không dám nhìn quỷ nam quay đầu chỗ khác từ từ nhắm hai mắt giống đuổi ôn thần mở dạng vây tay đạo t h u y ê n định khu đồn cảnh sát t h ư trưởng chính là c h à o quỷ bộ đội người phụ trách n g ư ờ i đi nhanh đi đi tìm hắn tính sổ sách đi nhìn thấy gia o y h i n a m tử cái này làm dáng chấn chất g i â y âm thầm lắc đầu nhớ tới du bang triệu đã từng nói thật sự là hắn là một cái phế vợt quỷ nam nghe xong ánh mắt cảnh cáo bọn hắn một phen đạo nếu như gà ta các ngươi sẽ biết kết quả tiếp đó quỷ nam tiện tay liền đem du bang triệu ném qua một bên xoay người liền đi ra đâm giấy cửa hàng nhìn quỷ nam rời đi g i a y đi ể n nam tử lập tức thở dài một hơi đột nhiên dừng ở cửa ra vào đưa lưng về phía bọn họ quỷ nam một tiếng gào chầm chầm thì có một cỗ sóng nước vọt ra trực tiếp đem bất ngờ không kịp đ ề phòng g i a y đi ể n nam tử cùng trần c h á t dây đâm đến thất điên bắt đảo hai người ngã trên mặt đất kêu lên một tiếng đau đớn liền k é xịu rồi quỷ nam lúc này mới cười lạnh một tiếng hóa thành một đoàn thủy khí liền hướng về thuyền vịnh khu bay đi thuyền biệt thự, thự trưởng văn phòng a tín cảnh ti đang không có việc gì ngồi trên ghế làm việc trong miệm tức giận bất bình mà thấp giọng nhất tới có cái gì tốt thần khí bất quá chỉ là đi hối đói pháp thuật cũng không phải chưa thấy qua có cái gì tốt hiếm một đám thẳng danh con mời ta đi còn không đi đâu lợi hại thì thế nào còn không phải là về ta quản đột nhiên một trận cùng phong thổi qua văn phòng góc một cái cửa sổ bị gió thổi rung động đùng đùng để cho người phiền lòng phiền chết liền không thể yên tĩnh một chút sao a tín cảnh ti nhìn qua cửa sổ mắng nhưng cửa sổ không phải của hắn thuộc hạ sẽ không bởi vì hắn giận mắng thu liễm vẫn còn tiếp tục rung động đùng đùng a tín cảnh ti bất đắc dĩ đành phải đứng dậy đi đến trước cửa sổ tự tay đóng cửa sổ lại văn phòng lần nữa khôi phục yên tĩnh a tín cảnh ti thỏa mãn vô vô tay xoay người lại một cái âm mú lạnh leo tuấn mỹ nam tử sụ mặt ngồi ở hắn trước bàn làm việc trên đế đem a tín cảnh ti sợ hết hồn a tín cảnh ti vô vỗ lồng ngực của mình vừa đi đến trước bàn làm việc bên cạnh bưng nhìn xem âm mú lạnh leo nam tử đạo n g ư ơ i là ai n g ư ơ i vào bằng cách nào n g ư ơ i muốn làm gì a tín cảnh ti cho là âm mú lạnh leo nam tử là một cái muốn báo án thị dân nào biết được âm mú lạnh leo tuấn mỹ nam tử ngần đầu m ặ t không thay đổi nhìn xem a tín cảnh ti đạo chào quỷ bộ đội là n g ư ơ i còn hạn là ta nhổ vào người là ai làm sao người biết c h à o quỷ bộ đội là bán công khai tồn tại đừng nói thị dân phổ thông liền cấp thấp nhân viên cảnh vụ cũng không biết cái ngành này thật sự tồn tại cảnh sát bên ngoài đi vào mấy cái mười a tín cảnh ti nói còn chưa dứt lời âm u lạnh leo tuấn mỹ nam t ử liền toàn thân hóa thành thủy khí nào tới a tín cảnh ti trước mặt một lần nữa hóa thành nhân hình bóp lấy a tín cảnh ti cổ các người bắt đến quỷ nhốt ở đâu âm u lạnh leo tuấn mỹ nam quỷ hỏi tại đại sư nơi đó nguy cơ trước mặt vẫn là mạng nhỏ trọng yếu a tín cảnh ti không chút do dự nói đại sư ở nơi nào tại mười ba a tín cảnh ti biết gì nói đấy ta nên nói đều nói ngươi có thể thả ta a a tín cảnh ti vẻ mặt đau khổ hỏi mượn ngươi cơ thể dùng một chút âm ú lạnh leo tuấn mỹ nam quỷ đột nhiên hướng về phía a tín cảnh ti quỷ dị nợ nụ cười tiếp đó toàn thân hóa thành một đoàn thủy từ a tín cảnh ti trong miệng m ũ i tràn vào a tín cảnh ti toàn thân lam quan g loại lên trong mắt vẻ sợ h ã i tiêu thất biến thành sâu thảm hát á m lúc này phòng làm việc đại môn bị một đám cảnh sát vào thự trưởng ngươi gọi chúng ta có chuyện gì đám cảnh sát hỏi không có việc gì ra ngoài a tín cảnh ti không có cảm tình nói là đám cảnh sát sau khi chào một cái đẩy mình đoán khí đi ra ngoài đây không phải đùa nghịch người sao a tín cảnh ti chờ đám cảnh sát sau khi rời đi mình cũng đứng dậy rời đi hướng về xe của mình đi đến một trăm năm mươi chín câu hoàng thịnh đứng tại tây biển thự thự trưởng trần hưu trước mặt vung tay lên một vệ kim quang liền cắt ra trần hưu sợi dây trên người tiếp đó khuất trưởng thành t r à o một tiếng q u á t nhẹ chỉ thấy trong tay hắn hiện ra một cỗ cường đại h ấ p lực bám vào trần hưu trên người nữ quỷ chỉ là một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn liền bị hoàng thịnh câu đi ra tại hoàng thịnh trong lòng bàn tay hiện ra nguyên hình chỉ thấy một cái toàn thân đen như mực tản ra hôi thối nữ quỷ bị hoàng thịnh khống chế hoàng thịnh trên đầu phù đồ tháp tái hiện một hồi thiền âm thoáng qua cái này nữ quỷ nước liền bị quấn vào phù đồ tháp bên trong giam giữ tại trong tầng thứ hai cô gái này quỷ nước đ ố n g nhiên cũng có lệ quỷ cấp thực lực nữ quỷ nước bị hoàng thịnh bắt đi sau đó nguyên bản sắc mặt trắng nếu trần h ư u mà bắt đầu khôi phục hoàng thịnh lại dôi ra tay hồi xuân chú phát động hơn ngàn điểm pháp lực tràn vào một đoàn lục quan g tuân ra trần h ư u tốc độ khôi phục càng nhanh trong nháy mắt sắc mặt trở nên hồng luận cả người cũng lộ ra sinh cơ bừng mừng trào quỵ bộ đội thành viên đã tập thể hóa đá bọn hắn đều không hiểu rõ từ trước đến nay không thể nào quản người khác chết sống hoàng thị n hoàng h đại sư làm sao lại như vậy lòng dạ từ bi lúc này hoàng thịnh thu hồi hồi xuân chú trần hữu cũng đột nhiên mở mắt vạn phần hoảng sợ mà kêu lớn lên cứu mạng có quỷ đừng sợ có ta ở đây không có cái gì quỷ có thể tổn thương đến ngài hoàng thịnh ôn nhu đối với trần hữu đạo tinh tâm chú phát động an ủi trần hữu cảm xúc tại hoàng thịnh pháp chú dưới sự trần an trần hữu khôi phục rất nhanh bình tĩnh đồng thời nhìn chung quanh nơi này là nơi nào nhà ngươi sao trần hữu hỏi hoàng thịnh nhà ta ha ha ta không có nhà hoàng thịnh ảm đạm đạo ai trần hữu một bộ bộ dáng không có tim không có phổi lại hỏi vậy ngươi là ai ta hoàng thịnh thật sâu nhìn qua trần hữu thầm nghĩ ta là ngươi đ ờ i trước đệ tử sư phó ngoài miệng nhưng là đạo ta chỉ là một cái khách qua đường mà thôi khách qua đường trần hữu nhớ mày rõ ràng đối với hoàng thịnh cái này văn c h u c h u trả lời không hài lòng bất quá ở đây không phải của hắn tây biệt thự hắn cũng không tốt nhiều lời nghĩ đến tây biệt t ự trần hữu đột nhiên liên tưởng đến cái tia kéo hắn xuất cảnh tự quý nước tập run lên run nhìn ông nhìn tây phía sau hướng về hoàng thịnh câu tay hoàng thịnh theo trần hữu ý nguyện đem mặt tiến đến trần h ư u trước mặt trần h ư u hạ giọng cẩn thận từng ly từng tí hỏi đúng cái kia quỷ nước đâu trần h ư u t i ể u nói này hoàng thịnh không có phản ứng những người khác liền đều cười nhìn thấy hoàng thịnh đối với trần h ư u tốt như vậy mạnh siêu có chút đen phía trước tại mọi người bên trong hoàng thịnh nhất thực là đối với hắn tốt nhất trần h ư u đến nhường hắn cảm nhận được nguy cơ chỉ thấy mạnh siêu k h ị t múi coi thường đạo quỷ nước có đại sư tại cái quỷ gì dám đến đỗ nhà quê có đại sư tại ngươi liền phóng một trăm cái tâm a khát trào quỷ bộ đội thành viên cũng là một bộ thâm dĩ vi n h i n bộ dáng một mặt buồn cười nhìn xem trần hữu liên lỗ hiền cũng là mí môi nín cười y hắn nhưng là nhìn thấy bọn hắn sợ nữ quỷ trong nháy mắt liền bị hoàng thịnh c h â n áp trần h ư u cũng biết chính mình n h á o cái chê cười những người khác đều đang cười hắn không có biện pháp nhưng mà trong lòng nín một đoàn xấu hổ hỏa phát tiết không ra hắn lại trong lòng khó chịu vừa hay nhìn thấy dưới tay mình lỗ hiền cũng tại cười t h ầ m trần h ư u liền không nhịn được quát mắng tc 167, ngươi biết rõ có quỷ vì cái gì không nói cho ta ta nói thự trưởng là ngươi mười hai gặp trần h ư u bắt hắn khai đao phẫu thuật lỗ hiền lập tức không cười được hắn giải thích thự trưởng ta nói thế nhưng là ngươi không tin mười ba ngâm miệm đây là ngươi thân là nhân viên cảnh vụ giác ngộ sao trần h ư u không phân tốt xấu một cái mũ liền đút xuống đúng vậy trưởng quan lỗ hiền không chút nào hàm hồ trả lời nhường trần h ư u tức đến muốn chết hoàng thịnh ở bên nhìn xem bất đắc dĩ lắc đầu hai người này đợi trước chính là một đống oan gia hăng ra, sau khi chết lại trôn ở cùng một chỗ liền chuyển thế phía sau nhân quả tuần hoàn phía dưới thế mà cũng chia ở cùng một nơi cùng làm việc với nhau đây thật là thực sự yêu thương nga h h a c ư ơ n Bách nhất là mạnh siêu số mặt vẻ tức giận càng là trực tiếp rào rạt vũ biểu một đám người yên lặng đi tới đi tới đi tới mạnh siêu nhịn không được hận hận nói ta sẽ không hiểu đại sư dựa vào cái gì đối với hai người kia tốt như vậy loại chuyện này đầu hối cô mãi mãi cũng là cái thứ nhất đứng ra chính là chúng ta nhiều người như vậy xuất sinh nhập tử vì đại sư bốn phía bắt lấy quỷ vật nhưng kết quả là đâu lại lấy được cái gì người cuối cùng sẽ dễ dàng trở nên chuyện đương nhiên nghe được đầu hối cô nói xuất sinh nhập tử đại xạ vương cùng kim mạch cơ giống như là nghe được một cái thiên đại chê cười nhịn không được cười khẽ đi ra nhưng lại lập tức nghẹn trở về cũng không có gây nên những người khác chú ý nhìn thấy có người đồng ý ý kiến của hắn mạnh siêu càng là hăng hái đạo nói rất hay chúng ta vì đại sư liều sống liều chết nhưng mà đại sư tình nguyện dạy hai cái lần thứ nhất gặp mặt nhân tu luyện cũng không nguyện ý dạy cho chúng ta đây là đem chúng ta xem như cái gì dạy cùng mượn là hai loại khái niệm khác nhau m ư a là phải trả dạy học xong liền hoàn toàn là mình vô luận t r o quỷ bộ đội thành viên tại một đám quỷ vật trước mặt như thế nào huy phong lẫm lẫm đại sát tư phương đều không che giấu được một cái bản chất vấn đề bọn hắn dựa vào ngang dọc đồ v ậ cũng là hoàng thịnh cho m ư ợ tới bây giờ cũng không có gì nhưng nếu có một ngày hoàng thịnh không n mượn nữa nha vấn đề này giống như một cái gai chôn thật sâu tại bắt quỷ bộ đội thành viên trong lòng vốn là cũng không có gì bởi vì t r à o quỷ bộ đội thành viên cũng là dạng này mù quán tâm tính phía dưới cũng liền được ngày nào hay ngày ấy nhưng khi hoàng thịnh hòa nhan duyệt sắc mà đối với trần hữu cùng lỗ hiền hỏi thăm có nguyện ý hay không cùng hắn học pháp thời điểm hết t h ể đều thay đổi chưa trải qua tai h nạn thì chưa biết sợ lòng của mọi người thái thay đổi mạnh siêu thứ nhất đặt câu hỏi có thể hay không giống trần hữu lâu kẹt nhỉ trịa dạng cùng hoàng thịnh học pháp hoàng thịnh trầm tư một chút phía sau liền nói có thể 5.000 tài nguyên điểm có thể trở thành hắn một cái ký danh đệ tử hắn sẽ giúp hắn khải linh bước vào con đường tu luyện một cái lệ quỷ mới một trăm tài nguyên điểm 5.000 tài nguyên điểm theo lý thuyết muốn bắt năm mươi chỉ lệ quỷ bọn hắn đi nơi nào tóm đến tới này năm mươi chỉ lệ quỷ coi như bắt được lệ quỷ 5.000 tài nguyên điểm mới là một cái ký danh đệ tử mà nhìn hoàng thịnh đối với trần hữu lỗ hiền thái độ đây là xem như quan môn đệ tử tới bồi dưỡng loại này ngày tháng kém mà khu khắc đường như thế nào không để đám này tự cho là vì hoàng thịnh vào sinh ra từ trả quỷ bộ đội thành viên lòng sinh bất mắn đâu ta xem đại sư liền đem chúng ta xem như là thường chỉ cái nào làm cái kia không có công lao cũng có khổ lao coi như chúng ta khổ lao không đủ thế nhưng hai người đủ sao không biết từ cái kia u cục xó xỉnh đốt ra thế mà nhận được đại sư ưu ái ta cảm thấy việc này vẫn là rộ mẹo đầu hối của sao trồi sai tại sao muốn đem người kia mang tới cái này trách chúng ta sao u y mới biết đại sư sẽ đối với cái kia hai cái lao ra hỏa cảm thấy hứng thú chẳng lẽ đại sư đối với nam nhân có hứng thú ngươi đừng nói thật là có đạo lý ngươi không thấy đại sư nhìn thấy hai người kia nhất là cái kia bị quỷ phụ thân trắng tinh r a hỏa ánh mắt đó nhất định chính là mười chật chật chật tuyệt qua một cái quỷ bộ đội thành viên nghị luận ở mỹ bất quá giống như càng nói chuyện đề càng lệ n h mạnh siêu xem xét không thể được hắn bây giờ nghiễm nhiên lấy trả quỷ bộ đội thành viên lão đại tự xưng một cái to gan ý niệm từ đầu góc của hắn bên trong lóe ra tới hắn n ư ừ n g đ á m người an tính lại tiếp đó c h ậ m chậm nhìn trả quỷ bộ đội thành viên một mắt phía sau nghiêm túc nói ta cảm thấy chúng ta hẳn là đoàn kết lại k á c trả quỷ bộ đội thành viên đều gật gật đầu biểu thị đối với mạnh siêu lời này tán thành giờ khác này mạnh siêu đơn giản lòng tự tin bạo tăng cho là mình tại bắt quỷ bộ đội thành viên trong lòng u y vọng rất cao thế là hắn còn nói xuống chỉ có đoàn kết mới có thể bảo đảm ích lợi của chúng ta không nhận xâm phạm chúng ta đồng tâm hiệp lực cùng đi cùng đại sư nói nhường đại sư hoặc là cùng một chỗ thu chúng ta vì đ ệ tử truyền thụ cho chúng ta pháp thuật hoặc là chúng ta liền tập thể không làm hắn thích tìm ai bắt quỷ tìm ai giúp hắn bắt quỷ đi mạnh siêu vừa nói cả sành đường tất cả tĩnh an tĩnh liền tiếng hít thở của mọi người đều nghe rõ ràng p e n n y ho đôn đ c trong biệt thự đứng tại nhắm mắt min tưởng trần hữu cùng lỗ hiền trước mặt h o à n t ị n h đột nhiên ngẩng đầu nhìn cửa s phảng phất không đáy chi lên tiếp đó hoàng thịnh cười nhạo một tiếng lại lần nữa đem l ự c chú ý phóng tới trần hữu cùng lỗ hiền trên thân bên ngoài biệt thự mạnh siêu nhìn thấy mọi người vẻ mặt không thích hợp trong lòng nóng n ả y hắn liền hướng bạn gây tốt kim mạch cơ trên thân tìm đột phá khẩu trực tiếp hỏi hắn kim mạch cơ ngươi cảm thấy thế nào ha ha ha mười hai kim mạch cơ cười ha h a mạnh siêu vừa đem tải nguyên điểm đều cho hắn sử dụng hắn không tốt trực tiếp đánh mạnh siêu khuôn mặt cho nên hắn đem bóng ra g a o cho những người khác ngươi xem những người khác ý kiến ta theo đại lưu mạnh siêu trong lòng có chút khó chịu nhưng lại không tiện nói gì thế là hắn đưa ánh mắt chuyển hướng biểu hiện ban nay tối công phẫn đầu hối cua hỏi đầu hối cua n g ư ơ i cảm thấy biện pháp của ta như thế nào ta cảm thấy đi xem trước một chút ta có thể đại sư khẩu vị tương đối đặc thù mười ba vừa đến thời khắc mấu chốt đầu hối cua co lại phải so với ai khác đều nhanh mạnh siêu rất thất vọng đưa ánh mắt nhìn về phía khác trào quỷ bộ đội thành viên dẫu neo đạo ta cảm thấy có thu hay không đồ kỳ thực là đại sư ý nguyện cá nhân chúng ta không thể cơ cầu lại nói đại sư cũng không phải nói chỉ cần năm nghìn tài nguyên điểm liền có thể phải dạy tu pháp sao ta cảm thấy rộ mẹo nói rất đúng sao t r ổ i bây giờ là phu sướng phụ tùy ánh mắt hoàn toàn cũng tại rộ một cái này trung láo niên béo trên thân nam nhân các ngươi thực sự là chẳng có một chút g ă n d ạ n nhanh như vậy liền thỏa hiệp mạnh siêu mắng lúc này đại xà vương đột nhiên b ạ t c ư ớ c liền đi tiểu đệ mã tiểu cường khẽ giật mình cũng liền vội vàng bắt kịp mạnh siêu trong lòng có chút k h ô n g k h o i c a o mày gọi lại đại xà vương đạo ngươi đi nơi nào đi bắt quỷ chẳng lẽ ở đây mồm như pháo nổ sao nói xong đại xà vương cũng không quay đầu lại đi đại xà vương phía sau là tiểu vu bà tiểu vu bà cũng nói đã trễ thế như vậy cha ta đang ở nhà chờ ta ta cũng đi về trước tiểu vu bà muốn đi cùng với nàng phải tốt hùng đại đại cũng muốn cùng rời đi dỗ mẹo thấy thế cũng nói vậy lần sau rồi nói sau chúng ta cũng trở về đi đi tới đi tới đội ngũ liên tản một đám người liền top năm top ba đi tới liền muốn rời khỏi lưu lại cuối cùng đứng mạnh siêu còn có cùng hắn kim m ạ c h cơ mạnh siêu trong lòng một hồi khổ tâm cũng không nhưng không biết sao liếc mắt nhìn kim m ạ c h cơ cười khổ một tiếng phía sau cũng gọi cùng kim m ạ c h cơ cùng đi đúng vào lúc này một chiếc xe con chạy nhanh đến một cái mãnh liệt quay đầu chắn trào quỷ bộ đội thành viên trước mặt tất cả trả quỷ bộ đội thành viên tụ tới xe con thượng t à u ra một cái bọn hắn thân ảnh quen thuộc a tín cảnh ti a tín cảnh ti một mặt tâm trầm hắn nhìn một cái một đám trả quỷ bộ đội thành viên phía sau trong đôi mắt một hồi làm q u a n g thoáng qua sơ ngọn gió nào đem ngươi thổi qua tới đầu hối cua trước tiên hỏi a tín cảnh ti hoàn toàn không để ý tới đầu hối cua hắn chỉ là yên lặng nhìn đám người một mắt phía sau tiếp đó lên tiếng nói hắn nói âm thanh đặc biệt khó nghe giống tiểu đao xẹt qua pha lê một dạng bạn gái của ta đâu a sơ ngươi có bạn gái sao trả quỷ bộ đội thành viên kỳ quái vẫn đạo cho tới bây giờ không có nghe a tín cảnh ti nói qua chẳng lẽ là lao niên xuân a tín cảnh ti nhưng là táo bạo địa đạo không giao ra tất cả đều đi chết ách mười lăm a tín cảnh ti thấp giọng gào thét xung quanh thủy khí r ụ c dịch đôi mắt buốc lên l a m quang nhìn chằm chằm bọn hắn c h à o quỷ bộ đội thành viên đã cảm thấy không thích hợp đội âm dương nhãn c h à o quỷ bộ đội thành viên đều mở ra phát chú kim quang l ó i lên những thứ này c h à o quỷ bộ đội thành viên trong mắt đều bốc kim quang tiếp đó tràng diện này liền t ố t lời một đám mắt buốc lấy kim quang trào quỷ bộ đội thành viên cùng con mắt buốc lên lan quang a tín cảnh ti lẫn nhau nhìn nhau a tín cảnh ti khẽ giật mình đây là có chuyện gì ta biến dưới mắt con n g ư ờ i các ngươi cũng đi theo biến cũng may pháp chú mang tới kim quang rất nhanh tiêu tan ánh mắt của mọi người nhìn khôi phục bình thường nhưng mà hiệu dụng còn tại mở âm dương nhãn đám người rõ ràng nhìn xem tại a tín cảnh ti thân thể sau lưng đang gắt gao nằm sấp một cái tuấn mỹ nam quỷ Chào quỷ bộ đội thành viên đột nhiên liền nở nụ cười hướng về phía quỷ nam cười vui vẻ nụ cười này đem a tín cảnh ti cười sợ hãi trong lòng cái này cùng nó suy tưởng qua kịch bản không giống nhau nha sợ hãi trong lòng phía sau chính là một hồi tức giận sông lên đầu biểu hiện ra ngoài chính là a tín cảnh ti giận g ữ một cỗ sóng nước tại sau lưng nó tụ tập lại liền muốn hướng chào quỷ bộ đội thành viên tiến lên nào biết được chào quỷ bộ đội thành viên tốc độ còn nhanh hơn nó bảy tám cái khu quỷ chú liền phát ra ngoài nhất là một chút ra cường phiên bản khu quỷ chú uy lực càng mạnh hơn người nam này quỷ trong nháy mắt liền sập tiệm tụ tập lại sóng nước cầm vang tảng ra cũng từ a tín cảnh ti trên thân bị đánh bay ra ngoài đại xà vương thứ nhất lao ra đạo cái này quỷ là của ta không muốn theo ta cướp nói vậy rõ ràng là ta phát hiện trước chạy đệ nhị nhanh nói là muốn về nhà ngủ tiểu vu bà ba trăm sáu mươi sáu chương ba mươi hai tức giận rừng cảnh sát rừng hoa tàn xuân hồng quá vội vàng bất đắc dĩ hướng tới mưa lạnh một gió son phấn nước mắt cùng nhau lưu say lúc nào trọng tất nhiên là nhân sinh trường hận thủy dài đông thời gian không lấy bất luận người nào ý chí thay đổi vị trí như nước dài đông một giây càng không ngừng trôi qua trong lúc bất chi bất giác thời gian cứ như vậy trước mắt đi qua Chào quỷ bộ đội thành viên từ đầu đến cuối không có dũng khí liên hợp lại tìm hoàng thịnh đòi một công đạo ngược lại tranh tiên khủng hậu tại cảng đảo bốn phía bất quỷ mới gọc đủ năm tài nguyên điểm đ i lấy h o à n g t h ị nhiên nhất c á ký d h trả danh, đệ danh lạch, nhất là tiểu vu bà, nhất là liều mạng. Sinh lạch, là tiểu liều vù l i n quỷ bộ đội viên k h ậ c càng khởi cũng cuối cùng đưa đến hai nghìn hai bộ môn bị triệt tiêu phía trước là tìm không đến vật thay thế cho nên rất đa phần khu chủ quản mặc dù âm thầm khó chịu 2002 du bang triều nhưng không thể không nhịn chịu du bang triều mặt đen bảo lưu lại cái ngành này tồn tại vì bọn họ giải quyết một chút khoa học không giải thích được vụ án hơn nữa những thứ này vụ án còn không ít nhưng bây giờ không đồng d ạ n g Chào quỷ bộ đội dùng bọn họ thực chiến công trạng nhường một đám phân khu cảnh ti chủ quản hai mắt tỏa sáng hơn nữa đối với chỉ có một người 2002, c h à o quỷ bộ đội người càng nhiều càng là trực tiếp xuất thân từ các đại đồn cảnh sát đối với mấy cái này cảnh ti chủ quản tới nói trả quỷ bộ đội càng làm cho bọn hắn cảm thấy thân cận hơn nữa càng làm cho bọn hắn c ả m thấy trả quỷ bộ đội càng tiện đem hơn khống mà 2002 t r ă n h i ê n dưới hai đời ba cái người phụ trách bị một cái thủy linh quỷ đánh toàn quân bị d i ệ t sự tỉnh tuân ra phía sau càng là trở thành áp đảo lạc đà một cọn cỏ cuối cùng khu đông cảnh thi trương trưởng quan tại phân khu trong hội nghị trực tiếp nói lên bãi bỏ 2002 bộ môn biên chế tiết kiệm cảnh đội kinh phí dùng càng có ý định hơn trên danh nghĩa sự tỉnh cái đề án này thu được đại bộ phận phân khu chủ quản đồng ý dù là có một hai cái phân khu chủ quản muốn thay hai n n ó i chuyện nhưng đều vô sự vô bổ không cải biến được hai n bộ môn bị triệt tiêu kết quả nhớ hồn thương cùng bắt quỷ thủ sáo bị thu hồi du bang triều cùng gió hai cái này nguyên bản hai nghìn hai người phụ trách tạm thời tạm thời cách chức chờ đợi mới nhân sự an bài mà không có nhớ hồn thương cùng bắt quỷ thủ sáo du bang triều chính là một cái người bình thường làm quyết nghị hạ đạt phía sau du bang triều không nói tiếng nào chạy trở về trần nhớ đâm giấy cửa hàng quỷ ở trần chắt mặt giấy phía trước vô luận trần chắt giấy làm sao khuyên đ ủ hắn đều không để ý tới vô luận người lui tới như thế nào chỉ c h ọ cũng không quản cứ như vậy quỳ dòng ra sau một ngày du bang triều mới đúng trần chắt giấy khản khản đạo có lỗi với tiếp đó dù bang chiều gắn gượng g thân thể tập tễng rời đi trần nhớ đâm giấy cửa hàng nguyên bản 2002 n g ư ờ i mới rõ ở một bên đứng thật lâu không nói 152. h ư ơ n g cảng tân giới nam d u n g các khu vùng ngoại ô một chỗ tư nhân trạch viện nhà cửa chỗ này trạch viện nhà cửa bố trí cực kỳ đặc thù trước cửa song xà c h i ế m cứ đối mặt với song trụ k n h thiên dương quan g khó khăn b ả o sương mù tụ tán khó khăn tụ âm khí ngưng kết thành đống tạo thành cực địa hung tăng cắt hoa viên phía dưới phủ lên ô i phía trên tre kín bùn đen sen lẫn mảnh t i ế n bể phản xạ ánh sáng mặt trời không có một mặt cỏ biến thành một cái dưỡng thi điện tại hoa viên hướng phía trước có một gian màu trắng gian phòng tại nhà trước cửa có một một mặt chính khí mái tóc màu đen không cởi nói bừa bãi nam tử trung niên một tay cầm một khối khắc lấy hàng yêu c h ấ n ma ngọc một tay bóp lấy p h á h ấn hai cánh tay cắm vào trong cửa mà ở cửa đằng sau lại cũng có một kimono ăn mặc nữ nhân cùng cái này một mặt chính khí nam tử trung niên làm ra động tác giống nhau bốn tay đụng vào nhau chỉ nghe thấy tư tư suy suy âm thanh vang lên tư tư là nam tử trung niên cầm trong tay khối ngọc kia cùng trong phòng nữ nhân kia đụng vào nhau tay của nữ nhân bị trong tay nam tử ngọc bỏng đi ra ngoài âm thanh mà suy suy âm thanh nhưng là nam tử một cái tay khác cùng trong phòng nữ nhân tiếp xúc tay liền bị đông cứng nhiễm lên một tầng băng xương phát ra âm thanh cả hai khó phân trên dưới phát hiện tiếp tục như vậy nữa chỉ có thể lưỡng bại câu thương bọn hắn không hẹn mà cùng gắn ý lựa chọn lui lại mà lúc này một tiếng tràn ngập tức giận q u á lớn từ trung niên nam tử sau lưng chuyển đến vòi rồng nam tử trung niên quay đầu nhìn lại chỉ thấy một người mặc màu lam quần jean thân trên lại mặc một bộ hưu nhàn áo khác c âu phục nam tử trẻ tuổi cầm trong tay một m ặ t màu xanh nhạt cửa xe dùng sức hướng về nam tử trung niên hắn đập tới nam tử trung niên thân thủ nhanh ẹ lóe lên liền tránh ra m c nữ,、so、nữ tử thần bí cho là nam tử trẻ tuổi này chính là để cho nàng bị thương cao nhân giật mình liền từ tay áo trong túi lấy ra một đoá hoa cúc hoa cúc chuyển động pháp chú thi triển nam tử trẻ tuổi ảnh hưởng liền khắc ở trong trong mắt của nàng nữ tử thần bí lập tức từ một phương hướng khác rời đi lúc này nam tử trẻ tuổi đi đến nam tử trung niên trước mặt đầy minh h ỏ a vỗ tay nói a thúc ngươi không hài lòng ta có thể nói a tám nói còn chưa dứt lời nam tử trẻ tuổi miệng liền bị nam tử trung niên ngăn chặn nam tử trung niên cẩn thận quan sát một phen phía sau mới rút tay về cẩn thận từng ly từng tí bước vào trong phòng nam tử trẻ tuổi lúc này càng lộ vẻ sinh khí cảm thấy nam tử trung niên hoàn toàn không đem chính mình để vào mắt chỉ vào nam tử trung niên hung hăng nói ta trở về nhất định trên báo cáo đi một trăm sáu mươi hai ruộng các khu ruộng tâm phân khu đồn cảnh sát t h ư trưởng văn phòng nam tử trung niên còn có nam tử trẻ tuổi cộng thêm một cái mặt chữ quốc một mặt chất phát nam khinh nam tử ba người đứng tại bàn làm việc trước mặt thần s ắ c khác nhau nam tử trẻ tuổi tức giận bất bình mặt chữ quốc nam tử u mê không rõ mà nam tử trung niên thì một mặt nạo khí bất tiết nhất cố bộ dáng đang làm việc bàn đằng sau là một người mặc đồng phục cảnh sát ngồi trên xe lăn bán thân bất thoại giữ lại thưa thất dâu dê nam tử trung niên lúc này hắn đang không giận tự uy mà nhìn xem ba người một hồi xe lăn cảnh sát trung niên đối với nam tử trung niên đạo phong lao tứ dừng cảnh sát nói ngươi tự tiện xông vào dân trạch tù ý hủy hoại người khác tư nhân tài vợn đúng không Ta truy chỉ kích h là ở u người thủ. đ mười n phong láo tứ trung n ngạo khí a một tử m ta thực sự là tốn thời gian cùng ngươi giảng sơ ngươi nói làm thế nào chứ ta là không làm gì được hắn còn như vậy điều tra đi ta cảm thấy con khiếu nại an bài cũng có thể chết đôi ta rừng cảnh sát tức giận nhìn qua xe lăn cảnh sát trung niên ba trăm sáu mươi bảy chương ba mươi ba chiêu đãi d ừ n g cảnh sát ngươi thân là một cái hoàng gia hương cảng cảnh sát ngươi chính là loại này phá án thái độ sao thấy thủ hạ có bức thoái vị ý tứ xe lăn cảnh sát trung niên khuôn mặt nghiêm nghiêm nghị v ấ n đạo no sơ rừng cảnh sát là một cái bắt mắt người không giống hắn cái kia ngu cộng tác lập tức phủ nhận nói ta nhìn ngươi thái độ liền tốt không đến đi đâu xe lăn cảnh sát trung niên tiếp tục nói sơ ta không phải là ý tứ này mười ba rừng cảnh sát tao mày muốn giải thích nói、tốt. về sau chú ý nói chuyện tất vông phương pháp làm việc đừng có sự tình gì liền kêu laoong xỏm một bộ trời sập xuống dáng vẻ xe lăn cảnh sát trung niên giáo dục đạo z、yes, sơ rừng cảnh sát còn có thể nói cái gì quan hơn một cấp đẻ chết người hắn mặc dù k h n g phục nhưng là chỉ có thể túi trào trả lời xử lý song thủ hạ chính là sự tình xe lăn cảnh sát trung niên lại trở về đầu khán bảng nghiêm mặt không nói lời nào nam tử trung niên phong lao tứ hắn lắc đầu bất đắc dĩ nói nhiều năm như vậy ngươi vẫn là cái này tính xấu không thay đổi sửa lại không phải ta phong lao tứ vẫn là một mặt bộ giáo nghiêm túc ngươi cũng là một người cảnh sát ngươi nên biết uy tác tầm quan trọng ngươi cũng cần phải có thể hiểu được không có ước thúc bạo lực sẽ sinh ra bao lớn phá hư tính chất nếu như hương cảng mỗi cái cảnh sát cũng giống như ngươi dạng này vậy cùng ngươi bắt người xấu có cái gì khác nhau xe lăn trung niên kim thi trầm trầm nói hắn nói câu câu đều có lý nhường phong lão tư á khẩu không trả lời được nhưng muốn để chết vì sĩ diện chính hắn nhận sai lại là chuyện không thể nào cũng chỉ có thể là trầm mặt ngậm miệng không nói lời nào xe lăn cảnh sát trung niên cũng bình tĩnh nhìn xem hắn mà dừng cảnh sát nhưng là một mặt buồn cười nhìn xem phong lao tứ nhìn hắn không lời nào để nói dáng vẻ trong lòng liền dâng lên một hồi khoái ý rất lâu phong lao tứ mới nói nếu như trễ khai thác hành động người xấu kia liền sẽ chạy trốn đến lúc đó tạo thành tổn hại lớn hơn nữa nếu quả thật phải trừng phạt mà nói vậy thì hướng ta đến đây đi muốn cáo ta vẫn cái gì đều tùy ý nói xong phong lao tứ lại ngậm miệng lại không nói một lời bộ dạng này khó chơi còn cứng đầu bộ dáng nhường xe lăn cảnh sát trung niên giận dữ nhưng tốt đẹp năng lực không chế nhường hắn trong nháy mắt lắng xuống lựa giận của mình h ắ n nhìn qua phong lao tứ bộ kia không đổi người chết dạng bất đắc dĩ nói cái kia có một số chuyện ngươi liền tận lực nhường d ừ n g cảnh sát xử lý có thể chứ tận lực không có việc gì ta liền đi ra ngoài phong lao tư tích chữ như vàng nói xong cũng không chờ xe lăn cảnh sát trung niên đáp lại liền phối hợp đi ra ngoài mười một mặc dù mười phần hiểu rõ phong lao tư tính cách nhưng m à dạng này đi ra ngoài cũng làm cho xe lăn cảnh sát trung niên cảm thấy mình thật là không có mặt mũi vừa vặn lúc này d ừ n g cảnh sát cũng thức thời mà khiển trách gió bắt đầu thổi lao tư đứng lên a sơ ngươi xem không phải ta không muốn theo hắn hợp tác nhưng vấn đề là ra hỏa này thực sự quá phận phong thúc tính khí là cổ quái một điểm nhưng mà hắn là thật là có bản lĩnh nhiều người như vậy cũng không tìm tới tập đoàn bán ma túy vị trí hắn liền dễ dàng mang bọn ta tìm được mười hai nói lời này là trong văn phòng một người cảnh sát khác d ừ n g cảnh sát nhiều năm cộng tác mặt chữ quốc nhìn chất phác đàng hoàng cái kia xe lăn cảnh sát trung niên cứ như vậy sâu kín nhìn xem hắn khu khu mười d ừ n g cảnh sát ho nhẹ vài tiếng lấy t u y trỏ nhẹ nhàng đụng mặt chữ quốc cảnh sát mấy lần nhường hắn ngậm i ệ n g đồng thời trên mặt hướng về phía xe lăn cảnh sát trung niên cởi khan một tiếng đầu ó c nhanh chóng chuyển động nói sang chuyện khác mạ sơ chúng ta cũng không thể một mực nhường hắn làm loạn a m ộ mươi ba mặt chữ quốc cảnh sát lại không tức thời mà xen vào đi vào thế nhưng là phong thúc thật sự rất lợi hại mười một nếu như có thể mà nói rừng cảnh sát trong tay có đao hắn nhất định sẽ chặt xuống hắn cái này tốt hợp tác không biết nói chuyện liền đừng nói lời nói đi rừng cảnh sát hung hăng chừng mắt liếc mặt chữ quốc cảnh sát trực tiếp đem mặt chữ quốc cảnh sát trận lên túi đầu xuống mới quay đầu lại muốn đuổi theo tư mã sơ thật tốt giải thích một chút lại không nghĩ mã sơ một bộ dáng vẻ như có điều suy nghĩ nó tay nhẹ nhàng đập bàn làm về mặt nhìn thấy rừng cảnh sát nhìn sang mã sơ mới hồi phục tinh thần lại đối với rừng cảnh sát gật gật đầu đạo ngươi nói đúng là không thể nhường hắn tùy ý làm loạn trước đó cảnh đội gặp phải loại chuyện này là không có biện pháp bất quá bây giờ đi m ộ ư ơ i hai xe lăn cảnh sát mã sơ do dự mã sơ ngươi có cái gì r ư ợ u kế sao rừng cảnh sát đôi mắt thoáng qua một tia y ế u k ỷ vẫn đạo r ư ợ u kế không có bất quá đi m ộ ư ơ i một rừng cảnh sát ngươi còn nhớ rõ c h ả o quỷ bộ đội sao mã sơ trù xúc rồi một lần vẫn là quyết định nói biết nha phía trước tuyên định khu bên kia không phải nói náo hấp hết cương thi sao sau đó lên đầu cũng không biết đánh lên mặt điên lại còn thật thành lập trả quỷ bộ đội thật đúng là chiêu mộ đội viên ta xem chính là đ ổ cái trong lòng an ủi tác dụng gạt người nào có cái gì hấp huyết cương thi bất quá là thị dân phổ thông không hiểu nghe nhầm đồn b ậ y trên thế giới nào có cái gì hấp huyết cương thi d ừ n g cảnh sát cười ha h a lấy biểu đạt cái nhìn của mình đột nhiên hắn sững sờ ngậm miệng lại tiếp đó nhìn qua bao hàm thâm ý nhìn mình cấp trên mã sơ đạo mã sơ ý của ngươi là không sai trả quỷ bộ đội xác thực tồn tại hơn nữa còn một mực tại vận hành mã sơ khẳng định rừng cảnh sát gỡ tới mã sơ ý của ngươi là nói quỷ quái những vật này cũng là tồn tại dương cảnh sát đột nhiên cảm thấy cơ thể có chút phát lệnh cái này ta cũng không có nói là ngươi chính mình nói ta cái gì cũng không biết mã sơ đạo trước mắt trả o quỷ bộ đội ở vào một loại công khai nhưng lại ẩn nút trình độ công khai là bởi vì trả o quỷ bộ đội là mặt hướng toàn bộ hương cảng đồn cảnh sát t r i ê u mộ đội viên cho nên toàn bộ hương cảng cảnh sát đều cơ hồ biết cái ngành này tồn tại nói nó ẩn nấp đâu là bởi vì toàn bộ hương cảng cấp thấp cảnh sát cũng không có đem cái ngành này coi là chuyện đáng kể từ ban đầu chiêu mộ thời điểm cho nên hôm nay rất nhiều hôm nay nghe được hương cảng cảnh sát nghe được cái này bộ môn còn muốn suy nghĩ một chút mới bừng tỉnh đại ngộ đạo à nguyên lai là cái kia bộ môn một mươi ba từ hướng này đến xem không thể nghi ngờ là làm được rất thành công lấy dừng cảnh sát tuổi tác tại cảnh đội xem như tuổi trẻ tài cao nhưng là vẫn với không tới biết tin tức này tầng cấp nghe được mã sơ mà nói phía sau hắn nhũ mày đứng ở tại chỗ chờ muộn m tự hỏi thật lâu không nói mã sơ chờ không nhịn được trực tiếp giúp hắn làm quyết định tính toán ta giúp các ngươi hướng c h ả o quỷ bộ đội xin trợ giúp a sơ mười ba rừng cảnh sát hô d ừ n g cảnh sát đến lúc đó thật tốt chiêu đãi một chút chúng ta đường xa mà đến đồng sự biết không mã sơ không dung d ừ n g cảnh sát cự tuyệt nói c h à đau chờ a sơ phòng của ta chiêu đãi một cái phong thúc liền đã đủ rối loạn còn tới đây là mệnh lệnh z、yes, sơ rừng cảnh sát nói lời này rất bất đắc dĩ rừng cảnh sát cùng hắn cộng tác mặt chữ quốc cảnh sát trở ra bên ngoài phòng làm việc mặt vừa hay nhìn thấy một cái tiểu gia bích ngọc tướng mạo cao g ầ y nữ hải đang mua một đống hán bảo đồ ăn v ặ t tới chiêu đ á i hắn tiểu tổ thành viên ăn cái này cao g ầ y nữ hải là phong l á o tứ mang tới chất nữ nàng vừa thấy được d ừ n g cảnh sát đem đồ ăn v ặ t đưa cho d ừ n g cảnh sát bọn hắn d ừ n g cảnh sát sau khi nhận lấy đối với nàng ôn hòa nợ nụ cười cao g ầ y nữ hải liền xấu hổ cúi đầu chuyển tới một bên cho nàng phong thúc rót nước bưng lúc tới cao gậy nữ hải trong tay băng quân dùng rơi mất bộ phận tiến vào trong chén nước hóa ra phong lão tứ trợt run lên trong đầu ý niệm như điện nổi hắn đứng lên không cởi nói vừa b a i đứng lên vừa đi vừa đối với rừng cảnh sát bọn hắn ra lệnh đi đi phòng chứa thi thể có đầu mối rừng cảnh sát rất tức giận đứng lên lôi kéo mặt chữ quốc cảnh sát có chút bất mãn địa đạo đứng máy đồng đi thôi là tử thi đánh lén cảnh sát vẫn là có người ăn cấp tử thi phần báo cáo này ngươi kêu ta viết như thế nào mã sơ bây giờ nổi giận trong bụng buổi chiều phong lao từ mang theo rừng cảnh sát bọn hắn ý quan chỉnh t ề mà đi phòng chứa thi thể buổi tối quanh thân chật vật trở về liền cùng hắn nói mấy người bọn hắn bị chết mất châu châu bạn trai endy truy sát toàn bộ phòng chứa thi thể bị đứt đi phải biết toàn bộ phòng chứa thi thể không phải chỉ để bọn hắn đơn này án mạng thi thể còn có k h á c đơn vị đặt ở chỗ đó thi thể làm ra cái này cái sọn hắn đều không biết kết thúc như thế nào tình hình thực tế với ta ta đã sớm nói cho ngươi phải rất rõ ràng phong lao tứ vẫn là loại kia không mặn không nhạt muốn đem nhân khí chết ngữ khí mã sơ khuôn mặt hơi đổi ngữ khí biến n u hòa một chút đạo không sai có thể ngươi cũng không cần đến đâm lớn như vậy cái sọn mã sơ biết hỏi gió lao tứ là không có có kết quả quay đầu hỏi cung tính đứng ở trước mặt hắn quần áo tả tơi còn đến không kịp đội rừng cảnh sát đạo rừng cảnh sát z、yes, sơ rừng cảnh sát còn trầm mê mới vừa rồi phòng chứa thi thể phát sinh q u á i sự ở trong nghe vậy chính là khẽ giật mình tiếp đó nghiêm đạo đến cùng làm sao sẽ trở thành dạng này ngươi đối với hắn có cái gì không hài lòng cứ việc nói ra mã sơ hỏi d ư ơ n g cảnh sát nhìn một cái bên cửa sổ phong lao tứ không nói gì mã sơ xem xét lại nói không cần gấp gáp t ố t hư đều nói thẳng d ư ơ n g cảnh sát lúc này mới thấp giọng nói ủ n cân hắn rất cố chấp không nghe chỉ huy phá án phương pháp r ứ t lại phía sau không có chút nào khoa học tinh thần phong lao tứ nghe nói như thế trong đôi mắt thoáng qua một tia vẻ giận không nói hai lời quay đầu liền đi ra cửa lao g i a n cự hoạt mã sơ xem xét cái này không thể được vội vàng bổ cứu hỏi d ư ơ n g cảnh sát đạo một điểm, điểm tốt cũng không có a rừng cảnh sát trả lời hắn là một cái cảnh sát tốt nghe nói như thế đánh thẳng mở cửa phong lao tứ một trận mã sơ xem xét giả vờ giả vịt hỏi lại d ừ n g cảnh sát ngươi nói hắn là một cái cảnh sát tốt lúc này phong lão tứ không mang theo bất cứ tia cảm tình nào mà trả lời ta chỉ là tận b u ồ n phận của ta tiếp đó phong lão tứ mở cửa ra ngoài trong phòng mã sơ ngừng một giây phía sau quyết định đem hy kịch tiếp tục diễn tiếp hắn hỏi ngươi vừa mới nói cố chấp đâu thế nhưng là hắn có nguyên tắc mã sơ lại hỏi ngươi còn nói hắn phá án không để ý kết quả d ừ n g cảnh sát nợ nụ cười thế nhưng là hắn rất có hiệu quả hắn không có chút nào khoa học căn cứ a vụ án này căn bản là không khoa học mà nói vậy ngươi chính là tin tưởng hắn Vừa n g chưa dừng cảnh sát còn đối với phong lão tứ một bụng bắn trách bất quá trải qua phòng chứa thi thể sự kiện sau đó hắn không thể không tin tưởng trên thế giới này thật sự có khoa học không giải thích được sự tình liên đối mã sơ phía trước nói qua trả quỷ bộ đội cũng xông lên trong lòng của hắn có lẽ trả quỷ bộ đội thật không phải là giả phải biết coi như mã sơ đã nói với hắn trả quỷ bộ đội trong lòng của hắn cũng là âm thầm còn nghi vấn thái độ hắn người này chính là như vậy dù là trước hết nhất đổi u bắt châu châu thời điểm châu, châu đầu gối chúng một thương như cũ đi về phía trước chuyện quỷ dị cũng không có nhường hắn suy nghĩ nhiều nghiệm thi báo cáo nói thi thể chết bảy này hắn cũng là t r ư ớ c tiên hoài nghi nghiệm thi báo cáo độ chuẩn xác mà bây giờ trải qua chuyện buổi tối hắn cảm thấy mình thế giới quan bị một lần nữa tạo nên nghe được mã sơ vấn đề này phía sau d ừ n g cảnh sát hít thở sâu một hơi phía sau đạo ta không tin tưởng hắn mà nói có thể đã mất mạng hắn là ta ân nhân cứu mạng lúc này bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa tiếp đó chính là phong l á o tứ lãnh đ ạ m âm thanh nói xong không có nói xong cũng cầm ta quần áo ra đi d ừ n g cảnh sát từ lời này bên trong rõ ràng nghe được một tia mừng thầm mã sơ lông mày khé động đầu tử nhất chuyển liền đâm bàn làm việc biểu thị quyết tâm của mình nghĩa chính ngôn từ mà đạo hảo đã các ngươi một lòng mã sơ cầm lấy bên cạnh bàn làm việc cảnh m ũ vượt qua một bên đạo ta cùng lắm thì không ăn chén cơm này ta quyết định ủng hộ các ngươi lời này nói là cho dừng cảnh sát nghe càng là nói cho ở bên ngoài âm thầm nghe lén phong l á o thứ nghe biết hắn đã nhiều năm như vậy mã sơ còn không hiểu rõ tính cách hắn sao muốn tao nam một cái bản lĩnh lại cao hơn thì thế nào còn không phải là vào ta bộ bên trong mã sơ trong lòng đắc ý suy nghĩ rừng cảnh sát đập ba miệng mà nhìn xem mã sơ nem cái mũ động tác hắn biết vụ án này căn bản sẽ không nhường mã sơ mất trước chỉ là làm bộ dáng mà thôi cho nên hắn tùy ý cúi chào đạo z sơ rừng cảnh sát muốn đi ra đi mã sơ lại gọi lại hắn đạo giúp người ân nhân cứu mạng quần áo lấy đi ra ngoài rừng cảnh sát mới nhớ lại cầm quần áo lên liền đi lúc này mã sơ lại nghĩ tới một sự kiện t h ấ p giọng gọi lại rừng cảnh sát đạo đ ú n g ngày mai có hai cảnh sát sẽ tới hiệp trợ các ngươi phá án hai cảnh sát rừng cảnh sát khẽ giật mình không hiểu b u ổ chiều nói cái kia mã sơ bất đắc dĩ nhỏ giọng nhắc nhở a d ư ơ n g cảnh sát lúc này mới nhớ tới những mày sau đó nói sơ có gió thúc tại không cần a bớt nói nhảm thêm một người là hơn một phần sức mạnh sớm một chút phá án mới là chính sự mã sơ thuận miệng liền quát lớn có lựa chọn hắn mới sẽ không đem trứng gà đặt ở cùng một cái trong giỏ sách đâu sơ、yes, d ư ơ n g cảnh sát còn có thể nói cái gì đó đem quần áo đưa cho phong lao tứ đồng thời mang theo hắn về nhà trong nhà phong lao tứ chất nữ đã nhanh làm xong cơm một trăm năm mươi sáu dạng sáng hôm sau phong lao tứ đột một tự mình ra ngoài mà rừng cảnh sát cùng hắn mặt chữ quốc cộng tác tiếp vào mã sơ điện thoại của đi tới đồn cảnh sát tại đồn cảnh sát bên trong hai người bọn họ gặp được bị a tín cảnh ti tí cắt cử tới kim mạch cơ hòa mạnh siêu kim mạch cơ hòa mạnh siêu một thân y phục hàng ngày ăn mặc bộ dáng c à i nỗng một điểm cao nhân bộ dáng cũng không có nhường làm xong chuẩn bị tâm lý rừng cảnh sát không khỏi có chút thất vọng d ừ n g cảnh sát tiến đến mã sơ bên cạnh nhỏ giọng hỏi a sơ đây chính là ngươi nói trả quỷ bộ đội có được hay không mạnh siêu thính hay nghe lời này tại chỗ liền dễu cật nói ngươi cho rằng là ta nghĩ đến sao nếu như không phải chúng ta lão đại lên tiếng m ờ i ta tới ta đều không tới bởi vì thu học trò sự tình mạnh siêu trong lòng liền nín một đ á m lửa cùng các đội viên một dạng bốn phía nắm lấy quỷ vật hắn ngược lại không phải bởi vì cùng hoàng thịnh học pháp mà là để chứng minh cho hoàng thịnh nhìn hắn cũng không so cái k i a hai cái không hiểu thấu tới cảnh sát kém cỏi dưới loại tình huống này bị a tín cảnh ti phải đến nơi này tới mạnh siêu trong lòng khỏi phải nói đến cỡ nào mâu thuẫn đối với bọn hắn tới nói quỷ vật mới là ngoại tệ mạnh mà đơn án tử nhìn thế nào cũng không giống là nháo quỷ dán vẻ không có quỷ như thế nào từ hoàng thịnh nơi đó hối đoáy tài nguyên điểm đây không phải lãng phí thời gian sao cho nên mạnh siêu cùng kim mạch cơ đối với tới này cái địa phương trong lòng là không tình nguyện kim mạch cơ còn khá một chút mạnh siêu chính là tuyệt không kiên nhận r á n vẻ chính là loại tâm tình này phía dưới nghe được rừng cảnh sát hoài nghi mạnh siêu trước đây liền rêu cận trở về rừng cảnh sát trên mặt thoáng qua vẻ không thích liền nguyên bản nhìn rất nhiệt tình mã sơ trong lòng cũng dâng lên một cỗ tức giận chi hỏa phong lão tứ nói chuyện với ta như vậy ta liền nhận ngươi thì tính là cái gì khó chịu chi khí mã sơ mà nói cũng biến thành cứng nhắc đứng lên nói thẳng rừng cảnh sát hai cái này chính là xin tới kim mạch cơ mạnh siêu nhân viên cảnh sát hôm nay bắt đầu bọn hắn hiệp trợ ngươi phá án nói xong cũng đem đám người đổi ra văn phòng mang đến mắt không thấy tâm không t h i ề n nhường muốn h ò a hoãn quan hệ kim mạch cơ cũng không chen được lời nói đành phải không nói chừng mạnh siêu một mắt mạnh siêu thờ ơ n h ú n n lún vai t h ư trưởng bên ngoài phòng làm về mặt mặt chữ quốc cảnh sát giữ chặt rừng cảnh sát hỏi ăn nở bọn họ là ai Chào quỷ bộ đội rừng cảnh sát thuận miệng trả lời một câu mặt chữ quốc cảnh sát cũng nhanh chạy bộ đến rồi kim mạch cơ hòa mạnh siêu trước mặt lưu lại mặt mũi tràn đầy mê mang mặt chữ quốc cảnh sát lẩm bẩm trả quỷ bộ đội có cái ngành này sao kim mạch cơ muốn hỏa hoãn giữa lẫn nhau quan hệ giành nói rừng cảnh sát đúng không chào ngươi ta là kim mạch cơ hắn là mạch siêu hắn gần nhất tương đối phiền cho nên m ộ ư ơ i một ha ha hắn mới vừa rồi là vô tâm lý giải lý giải d ừ n g cảnh sát thói quen cười nói đến nỗi là thật là giả liền khó nói kim mạch cơ cũng cười đạo đ ú n g các ngươi bên này có cái gì tình huống đặc biệt cần chúng ta xử lý sao từ lão đại của chúng ta nơi đó biết đến không nhiều m ộ ư ơ i hai cái này sao d ừ n g cảnh sát con mắt từ nhất chuyển chất quyết định đạo thật là có chờ sau đó cùng chúng ta cùng đi nhà đồ ăn n h ậ t cửa hàng đêm qua theo gió lao tứ bọn hắn ăn cơm trung thời điểm d ừ n g cảnh sát liền bị phong l á o tứ xem thường cho rằng bọn họ tự mình tra án sẽ có nguy hiểm tính mạng cái này khiến nội tâm tương đối kiêu ngạo d ừ n g cảnh sát không tiếp thu được một lòng muốn làm ra một phen thành tích cho phong l á o tứ nhìn cho nên hôm nay hắn tính toán lôi kéo cộng tác mặt chữ quốc cảnh sát cùng đi điều tra bất quá nhìn thấy kim mạch cơ mạnh siêu bọn hắn phía sau d ừ n g cảnh sát quyết định dẫn bọn hắn cùng đi dạng này sẽ khá an toàn một điểm ăn sushi mạnh siêu lời nói lạnh nhạt hỏi không phải nó là một cái tập đoàn bán ma túy nghiệp vụ danh hạ cửa hàng rừng cảnh sát tời mở nợ nụ cười đi ở đằng trước buôn l ậ thuốc p i ệ n đằng sau kim mạch cơ hòa mạnh siêu hai mặt nhìn nhau bọn hắn không phải tới xử lý sự kiện linh dị sao 369 trường 35, trường nhật sát sát thời Tứ. Tứ thấy thật bất sát Tứ tới sát Tứ trả sát Mặt sát sát vượt trước tới rời ra, ngờ. ăn phòng ăn dừng cảnh sát bọn hắn rời đi đồn cảnh sát thời điểm, lại còn ngoài ý muốn gặp Phong Tứ. Phong Tứ nhìn thấy bọn hắn cũng thật bất ngờ. Dừng cảnh sát hỏi gió Lão Tứ tới đồn cảnh Phong đúng không dừng cảnh sát muốn đi làm cái gì. Mặt chữ quốc cảnh、sát、đang muốn nói, dừng cảnh sát lại vượt lên trước đáp mang đồng nghiệp bốn gặp gió gì. gì. Đồ đi điểm, đi đáp hỏi hỏi chữ phía ấp cái cái quốc lại lời lại lại mới làm làm xem. Lao Lao Lao Lao ý phong lão tứ tự mình hướng về đồn cảnh sát thự trưởng văn phòng đi đến mà dừng cảnh sát bọn hắn thì đi tiêm sa truy một nhà cấp cao đồ ăn nhật phong ăn một trăm sáu mươi mặc kimono phục vụ viên dẫn bọn hắn tiến vào cách mặt đất tiểu toa tiểu toa là nhật bản truyền thống đếm sống nhờ kiến trúc gáp súc cùng diễn biến là một cái bằng phẳng cách mặt đất bình đại từ hành lang liên kết d ầ m chân b ụ c hàng rào môn ba kết cấu tạo thành d ừ n g cảnh sát dẫn đầu mặt chữ quốc cảnh sát đi ở chính giữa kim mạch cơ hòa mạnh siêu cao mày đi ở cuối cùng đi vào cái này gian phòng tiểu toa vừa tiến đến ngồi xuống mặt chữ quốc cảnh sát cũng có chút đứng ngồi không yên giống như chim sợ cảnh quang hàn đôi với rừng cảnh sát đạo ngươi có cảm giác hay không cô gái này giống như có gì đó quái lạ có thể hay không giống phòng ngăn người n ữ kia một dạng rừng cảnh sát phất phất tay trận nhìn mặt chữ quốc cảnh sát một mắt i m mạch cơ muốn hòa hoan quan hệ hoa khí cởi hỏi cái gì phòng ngăn người n ữ kia a là chúng ta phía trước điều tra một đơn buôn lậu thuốc phiện vụ án tập đoàn bán ma túy đem một cái chết đi n ữ luyện thành một loại chín ách một loại quái vật chín mặt chữ quốc cảnh sát nhất thời nghĩ không ra cái gì danh từ để hình dung lúc này rừng cảnh sát một mặt im lặng chen lợi vào là hành phong thúc nói tập đoàn bán ma túy dùng hành thi vận chuyển ma túy mặt chữ quốc cảnh sát đ ỗ n g nhiên gật đầu một bộ bộ dáng nghĩ lại phát sợ đạo đúng đúng đúng bị luyện thành hành thi đạn bắn vào trên người nó đều không dùng còn lực đại vô cùng ta lúc đầu liền ăn nó đi thiệt thòi lớn suýt chút nữa bị kéo một cái con phố m ộ ư ơ i kim mạch cơ không cho là đúng a một tiếng dương cảnh sát ghét bỏ mặt chữ quốc cảnh sát cho mình mất mặt lộ ra phong láo tư cho mình chấn mang à bội đạo sợ cái gì ta có cái này mặt chữ quốc cảnh sát đáy mắt thoáng qua một tia thất lạc ngươi có mà thôi ta không có đúng lúc này rừng cảnh sát cùng mặt chữ quốc cảnh sát phía sau hàng giả môn không có ai di động tự động im lặng hướng hai bên mở ra lộ ra bên trong một người mặc màu đậm kimono tay cầm một đoá hoa cúc có bọn họ nhật bản nữ nhân ở nơi này nhật bản trước mặt nữ nhân có một mặt kính tròn kính tròn phản ứng ra rừng cảnh sát dáng vẻ kim mạch cơ hòa mạnh siêu ngồi ở rừng cảnh sát đằng sau nhìn thấy màn này cảnh tượng trong mắt đều lộ ra thần sắc kinh ngạc rừng cảnh sát phát hiện sớm nhất kim mạch cơ hòa mạnh siêu lạnh nóng thần sắc không đúng xoay người lại xem xét vừa vặn cái kia nhật bản nữ nhân cũng ngẩng đầu lên lộ ra một trường đoan trang lại dẫn cử người ngoài ngàn dặm băng l a gương mặt rừng cảnh sát chính diện bộ g á n g cũng bị kính tròn soi đi ra nay nay giờ bản trong tay nữ nhân hoa cúc nhất chuyển hoa cúc phiêu linh một loại gợn sóng vô hình tàn ra mà rừng cảnh sát bộ ngực ngọc đội cũng đông nhiên sáng lên gợn sóng vô hình bị bắn lược pháp chú bị phá làm thi pháp môi giới kính tròn cũng đột ngột vỡ ra rừng cảnh sát bọn họ đều là lấy làm kinh hãi nhật bản nữ nhân ánh mắt ngưng lại treo lên ôn nhẹ giọng thì thầm đến chúng ta cuối cùng có thể mặt đối mặt nói chuyện rồi nhật bản nữ nhân đem d ừ n g cảnh sát tưởng lầm là phía trước cùng với nàng đấu pháp cao nhân loại tình huống này đồ đần đều nhìn ra không được bình thường lại thêm d ừ n g cảnh sát phía trước l a o là nói tới điều tra tập đoàn bán ma túy cho nên kim mạch cơ hòa mạnh siêu liền trực tiếp xem nàng như làm tập đoàn bán ma túy nhân d ừ n g cảnh sát còn chưa lên tiếng mạnh siêu liền dành nói có chuyện gì đang nói cần nói cũng là trở về đồn cảnh sát đàm luận mạnh siêu vinh v à hống hách bộ dáng đưa tới nhật bản nữ nhân khốc h o á i chỉ thấy trên mặt hắn rất nhanh bao trùm lên một tầng lệ ý nhưng tự h ầ nghĩ tới điều gì lại dịu dàng nở nụ cười lanh ý lại biến mất nàng cũng không đi xem mạnh siêu vẫn là nhìn xem rừng cảnh sát từ dưới mặt bản lấy ra một cái cặp da nhỏ em hãy đẩy lên cái bàn một bên khác đạo nếu như không chê hay thu à rừng cảnh sát cho mày mang theo mặt chữ quốc cảnh sát kim mạch cơ mạnh siêu bọn hắn đi vào nhật bản nữ nhân chỗ ở tiểu toa đi tới cặp da nhỏ trước mặt tiếp đó mở ra một đâm đâm tiền mặt chỉnh t ề mà xếp ở trong dương da thô sơ giản lược đoán chừng không ít hơn một trăm vạn mặt chữ quốc cảnh sát toa một tiếng hô lên nhật bản nữ nhân đắc ý cười nhạt một tiếng từ tóc bên trong rút ra một cây tóc xanh đang muốn nói chuyện, vốn lúc à c h n n g ta ư ớ s ô nói g không đáng nước lời này nhật bản nữ nhân dùng nàng cái tia tóc xanh đem trước mắt ít rượu bình trực tiếp cắt đứt thành hai nửa nhường rừng cảnh sát mặt chữ quốc cảnh sát thấy trong lòng rốn sợ tiểu toa bích môn cũng mở ra từ bên ngoài đi tới một người mặc nhật bản cật và tháo phục mặt đầy hung ác người nam từ cao không nói tiếng nào đứng ở cửa đem rời đi lộ ngăn t r ở d ừ n g cảnh sát có chút bất mãn mà nhìn sang mạnh siêu có chuyện gì chờ rời đi lại nói tại sao muốn đem mâu thuẫn làm rõ đâu bất quá việc đã đến nước này lại hối hận cũng không hề dùng hắn lập tức từ bên hông rút ra súng cảnh sát cùng nhân viên cảnh sát chứng nhận hướng về phía nhật bản nữ nhân mặt chữ quốc cảnh sát xem xét cũng đi theo làm theo d ừ n g cảnh sát quất lên cảnh sát ta bây giờ hoài nghi các ngươi cùng nhiều tông án mạng còn có một đơn buôn lậu thuốc p i ệ n vụ án có liên quan xin theo chúng ta trở về đồn cảnh sát tiếp nhận điều tra hai khẩu súng hướng về phía nhật bản nữ nhân nhật bản nữ nhân lại một bộ bình chân như vại dáng vẻ không có chút sợ hãi nào ngược lại là cầm súng chỉa về phía nhật bản nữ nhân dừng cảnh sát cùng mặt chữ quốc cảnh sát tay có chút phát run ít nói lời vô ích trở về cục cảnh sát lại nói mạnh siêu bây giờ là kẻ tài cao gan cũng lớn lấy ra một bộ phổ thông còn tay liền muốn còn lại cái này nhật bản nữ nhân kim mạch cơ ở bên nhìn xem l ự c trận mạnh siêu đi đến nhật bản trước mặt nữ nhân còn tay liền muốn khảo phía dưới đúng lúc này một mực yên lặng đứng ở cửa giống như pho tượng một dạng hung ác nham hiểm nhật bản nam t Đột nhiên đậu. nhiên chỉ thấy hắn một c ư ớ c phi tốc đã tới liền đem mặt chữ q u ố c cảnh sát đạp lùi lại mà đi chân thu hồi đồng thời hướng phía sau đạp một cái người liền lấn người hướng mặt chữ q u ố c cảnh sát tới gần mặt chữ q u ố c cảnh sát vừa đứng vững bị đạp đến chỗ đau rác còn chưa kịp nhìn lên một mắt hung á c nam h hiểm nam tử liền vọt tới trước mặt hắn mặt chữ q u ố c cảnh sát trong lòng cả kinh tay cầm súng liền muốn hướng về phía hung á c nam h hiểm nam tử giơ lên đã thấy hung á c nam h hiểm nam tử tay vồ một cái liền giữ lại mặt chữ cốt cảnh sát cổ tay mặt chữ cốt cảnh sát chỉ cảm thấy cổ tay một cô nhói nhói cùng tê liệt cảm giác sau đó tay sẽ không bị khống chế mà bưng lỏng súng hùng ác nam h hiểm nam tử chân đ ạ o qua liền đem súng ria đến địa phương xa xa đồng thời tay không ngừng nắm lấy mặt chữ quốc cảnh sát cổ tay kéo một phát mặt chữ quốc cảnh sát thân thể liền hướng về hùng ác nam h hiểm nam tử nghiêng đi hùng ác nam h hiểm nam tử n h ấ t cái đầu gối đỉnh đi lên mặt chữ quốc cảnh sát lập tức cảm giác ngũ tạng lục phụ đều bị đỉnh đi ra toàn thân đau đến chịu không được hùng ác nam h hiểm nam tử bông tay một cái mặt chữ quốc cảnh sát liền ngã trên mặt đất hai mắt trở lên trong đầu trống rỗng toàn bộ quá trình bất quá hao phí hai ba giây thời、gian. nguyên bản cầm súng chìa về phía nhật bản nữ nhân rừng cảnh sát lúc này mới phản ứng lại cầm t h ư ơ n g quay người liền muốn đối với hung á c nham hiểm nam tử xa kích nhưng đã quá muộn hung á c nham hiểm nam tử ngay tại rừng cảnh sát sau lưng đánh một cửa t r ỏ liền đánh trúng vào rừng cảnh sát sau lưng thần kinh chỗ mất cảm rừng cảnh sát lập tức toàn thân tê d i n hung á c nham hiểm nam tử một cái nữa cổ tay chặt xuống đánh vào rừng cảnh sát chỗ cổ rừng cảnh sát lập tức hôn mê bất tỉnh ngã trên mặt đất 3 a t chương ba không thích hợp mà mạnh siêu bên kia nhật bản nữ nhân thất vọng lắc đầu hai tay vô căn cứ làm ra v é lên động tác toàn bộ cái bản liền tự động là tung hướng về mạnh siêu đánh tới mạnh siêu lập tức liền bị đụng ngã đến xo xỉnh một bên kim mạch cơ vội vàng chạy tới đỡ dậy mạnh siêu quan tâm hỏi mạnh siêu ngươi không sao chứ không có việc gì bất quá kim mạch cơ bọn hắn thật là lợi hại nha mạnh siêu nguyên bản mắt cao hơn đầu thần khí không thấy bị đánh trở về nguyên hình lại biến trở về phía trước thụ một điểm ngăn trở sẽ xuất hiện khóc tăng khuôn mặt lo lắng mà nhìn xem m ộ n phía đối với kim mạch cơ đạo mà lúc này đây Với lúc là h u nhật g ác n a m hiểm thu nam tử t p rừng cảnh s á cùng mặt chữa quốc cảnh sát, đi tới Nhật mặt sát, tới đi bản nữ nhân bên cười ạ n tận ẩn h h ớ n mạnh siêu tạo thành vây quanh mạnh n g g về vây phía mạch hòa chi thế.、Kim、mạch cơ hòa mạnh siêu hai kim Kim siêu siêu tạo cơ cơ ư hai mặt nhạt ì n nhau, không chút do dự liền từ bên hông rút súng lục ra, ngoài miệng quát lên, đừng động. Nhật Bản nữ nhân n chút h ra, quát lục cười rút từ do dự một tiếng vung tay lên tiểu trong mái hiên mặt cái bản tạ vật liền hướng về kim mạch cơ hòa mạnh siêu hai người đã tới kim mạch cơ hòa mạnh siêu vội vàng hai tay bảo vệ đầu bồn phía né tránh hai cây nhỏ dài dây thừng vô t h a n h vô tức tới gần biến thành hai cây bộ kết bao lấy kim mạch cơ hỏa mạnh siêu hai thanh súng ngắn kéo một phát liền phải đem hai thanh súng n g ắ n kéo đến nhật bản nữ nhân chỗ nhật bản nữ nhân dịu d à n g hé miệng không nói mạnh siêu xem xét thương nếu như bị bọn hắn cướp đi đây mới là một con đường chết hắn não tử nhất nóng vung tay lên khu quỷ chú liền hướng về phía nhật bản nữ nhân q u a n tới mạnh siêu là hoàn toàn một b ư ớ c hắn quên rồi bọn hắn c h à o quỷ bộ đội thành viên phía trước nội bộ làm thí nghiệm một người bình thường khu quỷ chú không cách nào đối với hắn sinh ra tác dụng khu quỷ chú vừa ra mạnh siêu liền hối hận sớm biết nên đem pháp lực tập trung ở lôi pháp bên trên dạng này lôi pháp uy lực sẽ lớn một chút nhưng mà ra mạnh siêu dự liệu là khu quỷ trú vung đến nhật bản nữ nhân trên người nhật bản nữ nhân trên người bốc lên một tia khói trắng thân tử nhất cương hai cây giữa không trung dài nhỏ dây thừng cũng là một trận hai thanh súng ngắn trên không trung r ấ t xuống rơi xuống kim mạch cơ mạnh siêu cùng nhật bản nữ nhân hung ác nham hiểm nam nhân ở giữa chỗ một giây không đến nhật bản nữ nhân l hung ác nham hiểm hùng ác nam h hiểm nam tử quan tâm liếc mắt nhìn nhật bản nữ nhân sau đó dùng tiếng nhật nhẹ giọng hỏi muốn giết bọn hắn sao giọng nói kia bình tĩnh phản phất giết không phải là người mà là bóp chết mấy con kiến giết bọn hắn a nhật bản nữ nhân suy nghĩ một chút liền đ ạ m như nói này hùng ác nam h hiểm nam tử trọng trọng gật đầu trong ánh mắt lộ ra một tia ônu tiếp đó hướng về kim mạch cơ hòa mạnh siêu chậm rãi đi đến hùng ác nam h hiểm nam tử đi một bước kim mạch cơ hòa mạnh siêu liền hướng trong góc lùi một bước kim mạch cơ sớm biết không tới mạnh siêu hối hận mà đối với kim mạch cơ đạo bọn họ pháp thuật đồng dạng đối với quỷ vật mới có kỳ hiệu. hắn lôi phát mặc dù uy lực không tệ nhưng mà chỉ có nhất kích chi lực mọi khi chỉ có một quỷ coi như xong nhưng là bây giờ đối phương hai người nhìn chằm chằm lại làm cho mạnh siêu tình thế khó xử không biết nên không nên phát đừng nói nhiều như vậy để trước khu quỷ chú kim mạch cơ con mắt nhìn chằm chằm càng ngày càng đến gần hung ác nham hiểm nam tử ngoài miệng lại q u á t lên hữu dụng không không phải mới vừa có hiệu quả sao kim mạch cơ ngữ tốc cực n h a n h đạo vừa rồi mạnh siêu một cái khu quỷ chú đem nhật bản nữ nhân làm cho một bữa tình cảnh xem ở kim mạch cơ trong mắt của mặc dù ngay cả một giây dừng lại cũng không có càng nhiều có thể là đột phá tình t huống n h ư ờ n g cái này nhật bản nữ nhân khẽ giật mình mà thôi nhưng lúc này bọn hắn đã không có bao nhiêu cơ hội lựa chọn mạnh siêu lúc này hoàn toàn không có chủ ý của mình kim mạch cơ nói cái gì hắn cũng chỉ có thể làm cái gì vung tay lên lại là một cái khu quỷ chú hướng về hung á c nham hiểm nam tử vung đi một chút tác dụng cũng không có hung á c nham hiểm nam tử cởi khẩy dùng âm lanh hán ngữ đạo ta không phải là đạo thuật bên trong người đạo thuật của các người đối với ta là không có ích lợi gì lúc này hung á t nham hiểm nam tử đã tới kim mạch cơ hòa mạnh siêu trước mặt hai người cách đó không xa chịu chết đi nhưng ó i hắn không nghĩ tới kim mạch cơ lựa chọn trốn tránh mạnh siêu nhưng là lựa chọn dựa vào m ũ n bích hai mắt vừa nhắm một bộ ngồi chờ chết bộ dáng hung hát nam hiểm nam tử trong lòng có chút ngoài ý mớn càng nhiều hơn chính là khinh thường không nghĩ tới chi lúc đó đạo thuật nhân lại là loại tâm lý này tố chất trong lòng nghĩ như vậy đấy đ ộ nhưng g tác t mà hung hát nham hiểm nam tử cùng nhật bản nữ nhân tới thực chất là t i n h sai mạnh siêu mặc dù khẩn trương nhắm mắt lại nhưng mà quyền phong đến gần thời điểm nhưng cũng kích phát hắn cầu sinh dục chỉ thấy ý hắn niệm khéo động con mắt đều không mở ra một đạo nhỏ bé yếu ớt sấm xét liền từ lòng bàn tay của hắn phát ra bắn nhanh đến hung cũng hát h h nham hiểm nam tử kêu thả một tiếng ngực quần áo trở nên cháy đen toàn thân tê dần trốn tránh ở một bên kim mạch cơ thừa cơ bay lên một cước đá vào hung ác nham hiểm nam tử trước ngực hung ác nham hiểm nam tử lại là kêu đau một tiếng bay ngược ra ngoài n g ã tại nhật bản nữ nhân bên cạnh nhật bản nữ nhân nụ cười trong nháy mắt tiêu thất trên mặt lộ ra chính là khẩn trương vẻ ân cần ô m lấy hung ác nham hiểm nam tử tra xét thương thế của hắn kim mạch cơ vừa thấy là một cơ hội lôi kéo đánh trả chân phát run m ạ n h siêu lượn quanh một vòng tròn liền hướng bích cửa ra vào phóng đi đến nội nga xuống đất rừng cảnh sát cùng mặt chữ quốc cảnh sát hắn liền vô năng vô lực chỉ có thể để bọn hắ nhật bản nữ nhân ngay tại bích cửa bên trái nàng cẩn thận tra xét xong hung ác nham hiểm nam tử thương thế phát hiện chỉ là bị thương ngoài da mà thôi lúc này mới đem nhắc tới tâm thả xuống ngẩng đầu bộ mặt tức giận nhìn qua liền muốn xông ra bích cửa kim mạch cơ h ỏ a mạnh siêu các ngươi tự tìm cái chết một chiếc dầu hỏa bay đến trong tay nàng bị nàng băng về phía kim mạch cơ h ỏ a mạnh siêu hai người đều bị dầu hỏa s ố i đến cùng lúc đó nhật bản nữ nhân trong tay dâng lên một chùm h ỏ a diễm hướng về hai người đánh tới kim mạch cơ hòa mạnh siêu kinh hãi vội vàng nhẹ vọn muốn tránh cái này buộc hòa diễm kim mạnh cơ thân thủ mạnh mẽ may mắn tránh đi cái này buộc hỏa diễm nhưng mạnh siêu vận khí không tốt bị mấy điểm ngọn lửa đốt tới ngọn lửa đốt chỗ là xối đến dầu hỏa chỗ thêm một tiếng liệt diễm bay lên hỏa thế lập tức vét sạch mạnh siêu toàn thân mạnh siêu đau đớn có nhịn mà kêu to lên kim maker cứu mạng nhật bản trên mặt nữ nhân lộ ra khoái ý nụ cười giết người biện pháp đối với nàng mà nói rất nhiều nhưng sở dĩ dùng loại này chính là vì làm cho những này làm thương tổn người yêu của nàng định nhân đau đớn kêu r ê n mà chết đi nàng mới sẽ không để bọn hắn chết dễ dàng như vậy đâu kim mạch cơ vọt tới bị liệt diễm thiêu đốt lên bốn phía loạn chuyển tiêu trên mạnh siêu trước mặt k h ắ p khuôn mặt là đau lòng a siêu m ộ ư ơ i hai đồng thời pháp thuật của hắn cũng không ngừng thi triển đi ra kim mạch cơ bởi vì nguyên nhân đặc biệt đối với đội pháp thuật cùng các đội viên không giống nhau lắm chủ yếu là nguyên tố loại ngự phong c h ú cùng ngưng t h ủ y chú ngưng t h ủ y chú vừa vặn có thể dùng ở phương diện này chỉ thấy kim mạch cơ không ngừng thi triển ra cường phiên bản ngưng t h ủ y chú lần lượt đưa tới phổ thông chén nước thể tích lượng nước tưới vào mạnh siêu trên thân nhưng mà đây quả thật là hạt cắt trong sa mạ cơ hồ một chút tác dụng cũng không có nhật bản nữ nhân ở bên cạnh cờ nh chỉ có trong ánh mắt là một mảnh rét lạnh phèn nỉ ho đôn đốc biệt thự đang dạy trần h ư u cùng lỗ hiển tu luyện hoàng thịnh đột nhiên khẽ di một tiếng ngẩng đầu lên kim mạch cơ hòa mạnh siêu pháp thuật thi triển t h ỉ n h cầu không thích hợp ba trăm bảy mươi mốt chương bốn mươi cầm máu chú hoàng thịnh tâm thần nhất động trong không khí hơi nước hội tụ ở trước mặt hắn ngưng kết thành một mặt viên quang kính hoàng thịnh từ chư các khổng bình trong tay lấy được ngàn dặm vay truyền thần pháp thuật phát động chỉ thấy viên quang kính mặt kính sáng lên liền hiện ra đồ ăn nhật trong nhà ăn kim mạch cơ hòa mạnh siêu h o à n cảnh hoàng thịnh khuôn mặt liền lạnh xuống nhất là nhìn thấy bị liệt diễm tiêu đốt trong nháy mắt tiếp theo một cỗ màu xanh gió lốc liền đem hoàng thịnh bao khỏa bốc lên hướng về kim mạch cơ mạnh siêu vị trí mà đi đồ ăn n h ậ t trong nhà ăn kim mạch cơ đang một mặt tuyệt vọng cho mạnh siêu thực hiện ngưng thủy chú đông nhiên kim mạch cơ cảm thấy một cỗ kinh khủng pháp lực dọc theo trong còi u minh thông đạo vọt tới trên người hắn rót vào ngưng thủy chú kim mạch cơ mặt lộ ra vẻ mừng như điên không cần nghĩ cũng biết là hoàng thịnh làm hắn nói là đại sư mạnh siêu ngươi được cứu rồi đồ ăn nhập phòng ngăn p ụ cận thủy khí cấp tốc ngưng tụ tới hội tụ thành một cô dư thừa dòng nước nếu như nói phía trước bất quá là hạt cắt trong sa mạc như vậy hiện tại kim mạch cơ thi triển ra ngưng thủy c h ú giống như là mở ra vòi nước pháp lực liên tục không ngừng vòi nước thủy giã liên tục không ngừng mạnh siêu ngọn lửa trên người nhanh chóng nhận được khống chế rất nhanh bị thủy rội tát lộ ra ra chóc thị t b o n g toàn thân cháy đen toàn thân làn da trọng độ mi lạn mạnh siêu thân thể Lúc lòng lên Mạch siêu đã đã mất đi ý thức, được cót này nã trên mặt đất, không kìm lòng được phát ra như có, như không tiếng rên mất mặt kìm Kim phát Siêu, đi đã đã đất, ý ra gì. ngón tay đều lên ngấm nước quá bỏng mà bị kim mạch cơ đụng phải chỗ nơi đó làn da cũng r ấ t xuống máu thịt bé bét kim mạch cơ đau lòng không được tại kim mạch cơ đằng sau nhật bản nữ nhân gương mặt tâm tình bất định từ kim mạch cơ uy lực pháp thuật biến hóa cùng nói lời nàng hoàn toàn có thể suy luận ra bọn hắn sau lưng có một cao nhân tồn tại chỉ là cái cao nhân cùng lần trước cùng với nàng giao thủ cao nhân có phải hay không cùng một cái nhật bản nữ nhân cũng không phải là rất xác định nhật bản tâm lý nữ nhân là tương đối khuynh hướng cùng là một người khả năng này nguyên nhân rất đơn giản lần gặp gỡ trước giao thủ ngắn ngủi hai người chẳng phân biệt được sàn sàn nhau mà lần trước giao thủ cao nhân kia thực lực cùng với nàng không sai biệt lắm thậm chí càng hơi yếu một chút quan trọng là cái này cao nhân pháp lực là thuần túy linh lực không có giống nàng mượn dạng hấp thu âm khí tu luyện loại cảnh giới này cao nhân mấy lần toàn thế giới số lượng cũng sẽ không quá nhiều tại hương cảng cái này nơi chật hẹp nhỏ bé đồng thời xuất hiện hai cái nàng cũng không quá tin nhật bản nữ nhân bây giờ kiên kỵ là cái kia bị hỏa thiêu nam nhân thả ra đạo kia lôi pháp nếu như lôi pháp uy lực chỉ là vừa mới loại trình độ kia mà nói cũng là không quan trọng nhưng sợ là sợ tại nếu như không phải thì sao lôi pháp trí cương trí dương bản thân liền công phạt vô song đối với nàng loại này từ linh đạo đi vào ma đạo ma tu bên trong người uy lực lợi hại hơn ba phần hắn hiện tại liền ở vào do dự ở trong là muốn giết trước mắt mấy người kia cùng bọn hắn sau lưng cao nhân kết thành không chết không thôi mối thủ vẫn là lui nhuần một bước hung ác nham hiểm nam tử đã sớm không có gì đáng ngại ở bên yên tĩnh nhìn xem k i ế nhật n bản nữ nhân tâm s lý nữ nhân tương thông phía sau trên mặt do dự thần sắc tiêu thất chuyển thành biến thành liệu nhất mặt bình tĩnh nàng nhàn nhạt dùng tiếng nhật đạo đem các nàng đều rét hết rồi tiếp đó chúng ta tạm thời rời đi này hung á c nham hiểm nam tử ngữ khí kiên định mà khấu đầu đạo tiếp đó nhanh chân hướng về kim mạch cơ tới gần kim mạch cơ một mặt sợ hãi nhìn xem càng ngày càng gần giống tử thần một dạng tản ra không rõ hơi thở hung á c nham hiểm nam tử chỉ là mấy nhanh chân hung á c nham hiểm nam tử liền đi tới kim mạch cơ trước mặt năm ngón tay thành n h ữ n g c h ả o hướng kim mạch cơ cổ trộm tới kim mạch cơ thấp người muốn tránh một chiêu này nào biết được hung á c nham hiểm nam tử sớm đã đ ó n trước ngũ trào từ bỏ công kích kim mạch cơ cổ trực tiếp bắt lấy kim mạch cơ một cánh tay kim mạch cơ cả kinh trở tay chính là một quyền hướng về phía hung á t nham hiểm nam tử h ù n g ác nham hiểm nam tử nhẹ nhõm thì tránh mở một cách này ngũ t r ả o như rắn độc đô r a đã bắt ra kim mạch cơ d ư ớ i nách b ắ p thịt hơi dùng sức xoay kim mạch cơ liền hét thẳng lên cảm giác toàn thân không sử dụng ra được lực h ù n g ác nham hiểm nam tử rèn s ắ t khi còn nóng không có dừng lại một cái tay khác liền hướng về kim mạch cơ cổ sấm x é t xuất kích muốn vặn gãy kim mạch cơ cổ gọn gàng giết chết hắn nhật bản nữ nhân đạm nhiên c ư ờ i yếu ớt mà nhìn xem một màn này ở phương diện này hông nhật nhé cho náng thất vào qua đột nhiên bên ngoài truyền đến một hồi náo loạn tiếng huyền áo cùng đồ ăn nhật phòng ăn ăn ăn t một loại bất tưởng báo hiệu không có từ đâu tới mà từ trong nội tâm nàng dâng lên để cho nàng trong lòng hoảng hốt vừa vặn lúc này hung á c nham hiểm tay của nam tử đã bóp lên kim mạch cơ cổ nhật bản nữ nhân xem xét liền quả quyết ra lệnh giết hắn chúng ta đi hung á c nham hiểm nam tử gật đầu trên tay liền muốn dùng sức một hồi cuộn phong đột nhiên từ trên trời r i à n xuống xuyên thủng t ă n này tiểu toa trần nhà rơi xuống nhật bản nữ nhân khuôn mặt biến đổi cũng lại không lo được y ê u nhã bề ngoài lan khỏi chỗ liền lật ra mấy cái b ụ nhào tránh khỏi côn phong mà hung á t nham hiểm nam tử liền không có tốt như vậy vật k c u n phong rơi xuống vị trí đúng là hắn vị trí. Hắn không có lúc này kháng c màu o xanh b quần g phong cuốn mới tán đi hiện ra một mặt vẻ may mắn kim mạch cơ hòa phía sau hắn một mặt lãnh đạo hoàng thịnh đối với căng thẳng thân thể giống như là một cái lúc nào cũng có thể sẽ phát động tấn công báo cái nhật bản nữ nhân hoàng thịnh chỉ là tùy ý liếc mắt nhìn liền không có chú ý nhật bản nữ nhân nhưng là lộ ra khẩn trương hơn nàng có thể phát giác được hoàng thịnh nhìn nàng ánh mắt giống như là một người bình thường đối đãi con kiến hôi ánh mắt cũng chính là tại hoàng thịnh trong mắt của nàng chính là một con run dế nghĩ bóp chết liền bóp chết sâu kiến nhưng mà nhật bản nữ nhân cũng không dám chạy hoàng thịnh đi thẳng tới toàn thân trọng độ phòng mạnh siêu trước mặt kim mạch cơ đi theo hắn tả hữu nhìn xem một bộ thảm trạng hít vào nhiều thở ra ít giống như không còn sống lâu nữa mạnh siêu kim mạch cơ khổ sở nước mắt đều rất xu cầu khẩn hoàng thịnh đạo đại sư văn cầu ngươi ngươi cứu mạnh siêu không cần kim mạch cơ nói hoàng thịnh g ã sẽ làm ba trăm bảy mươi hai chương bốn mươi mốt tuyết cơ hoàng thịnh bàn tay đặt ở mạnh siêu bầu trời cầm máu chú phát động cầm máu chú ban sơ bất quá là một cái cầm máu cấp thấp pháp thuật nhưng tại hoàng thịnh du nhập g n kim đan lại đi qua trường thiên sư thần bí bản cờ cảng sâu sau khi linh n g ộ cầm máu nguyền rủa hiệu quả nhận được gấp trăm ngàn lần tăng cường chỉ thấy n u hỏa lục quang từ hoàng thịnh lòng bàn tay rơi xuống đem mạnh siêu cơ thể bảo phụ lại lục quang phía dưới mạnh siêu cơ thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang khôi phục làn da mới một lần nữa mọc ra cụ hoại tử làn da rút đi không bao lâu mạnh siêu trong miệng vậy mà phát ra n h ỉ non một tiếng kim mạch cơ đại hỉ kêu lên a siêu người như thế nào a siêu người vẫn tốt chứ a siêu mười mạnh siêu chậm rãi mở to mắt trong ánh mắt một mảnh mê mang mười mấy giây sau mới chậm rãi lấy lại tinh thần ánh mắt một lần nữa co tiêu cự thấy rõ ràng l i ê u hoàng thịnh phía sau giống như là người chết chìm bắt được một cọn cỏ cuối cùng liều mạng hô to đại sư c ứ mạng hoàng thịnh thần sắc bất động kim mạch cơ mặt mang dáng tươi cười đối với mạnh siêu đạo a siêu đừng sợ đại sư đã qua tới chúng ta an toàn an toàn mạnh siêu nhìn trái lại nhìn nhìn thấy trong góc đang cao mày nhìn mình nhật bản nữ nhân mạnh siêu trong lòng lại là cả kinh quay đầu lại lại nhìn thấy đang vì chính mình trị liệu hoàng thịnh nhìn xem cái khuôn mặt kia lãnh đ ạ m khuôn mặt mạnh siêu trong lòng lại an tâm không ít mạnh siêu cắn răng nghiến lợi đối với hoàng thịnh đạo đại sư các nàng s u ý chút nữa giết ta ngươi nhất định muốn báo thù cho ta nhất định cái này mang theo mệnh lệnh tính chất từ ngữ nhượng hoàng thịnh lòng có không vui hoàng thịnh bất mãn chừng một chút mạnh、siêu. Mạnh siêu cười khan một tiếng, không a n tiếng, một k h dám n ó i liêu p nữa. Mạnh i đã k hoàng ô n g lắm, h thịnh cầm máu chú mạnh siêu trên thân loại kia lười biếng cảm giác thoải mái đã không thấy thăm hơi thay vào đó nhưng là càng ngày càng cảm giác đột quanh thân làn da đều ở đây ngứa cảm giác nhuồn mạnh siêu nhịn không được gãi càng c à o càng ngứa càng ngứa càng cao, càng ngỡ, càng ngỡ càng cao. đại sư ta đây là thế nào mạnh siêu lo lắng hỏi đây là thời gian ngắn làn da lao nhanh lớn lên khôi phục mang tới một điểm di chứng hoàng thịnh lưỡi nhắc nói cho mạnh siêu xem như cho hắn một bài học cũng tốt hoàng thịnh tùy ý đứng ở nhật bản nữ nhân và hung á c nham hiểm trước mặt nam tử nhật bản nữ nhân lộ ra càng t h ầ n trường hung á c nham hiểm nam tử dễ rủa đứng lên bảo hộ ở nhật bản nữ nhân bên cạnh nhìn xem các nàng quen thuộc hình dạng còn có hoàng thịnh khi đi tới thấy cái k i a hai cái hôn mê nam tử tướng mạo hoàng thịnh tưởng lên một bộ phim thế là hoàng thịnh vẫn đạo chín cúc nhất phái là nhật bản nữ nhân con mắt một mực nhìn qua hoàng thịnh vớt c c h í nhật cúc Cơ không nghĩ tới, bọn hắn là các Cơ càng các Cái có Cơ chỉ cần tuyết Cơ nhất không nghĩ bọn hắn người. người không không mắn không thành không vãn nguyện đền ngay không phái hạ. hạ thể hồi Tuyết Tuyết tới, biết tội, tạo kết Tuyết Tuyết tại tiếc. gặp gọi lại qua quả. may ra là là làm có, ý bản nữ nhân tuyết cơ đem mình thái độ thả rất khiêm tốn đương nhiên các hạ nếu như còn không chịu bỏ qua lời nói tuyết cơ mặc dù không địch các hạ nhưng mà ngoan cố chống cự con thỏ gấp còn có thể cắn người tuyết cơ cho dù chết cũng chắc chắn sẽ nhường các hạ trả giá giá cao tham trọng nói xong mềm nhật bản nữ nhân tuyết cơ lại mạnh bạo đạo vừa đấm vừa xoa nào biết được hoàng thịnh nghe xong tuyết cơ mà nói chỉ là cười lạnh một tiếng yêu không yêu quỷ không quỷ. thứ quỷ gì dám uy hiếp ta nghe được hoàng thịnh mà nói tuyết cơ mặt lộ ra chấn kinh c h i sắc tuyết cơ hoàn toàn chính xác không phải một cái cùng một loại người nàng là nửa người nửa yêu phụ thân của nàng là chín cúc nhất phái pháp sư mà nàng mẫu thân nhưng là nhật bản một loại yêu quái tuyết nữ tại nhật bản dân gian lưu truyền rộng rãi ngạn ngự thì có một câu liên quan tới tuyết nữ gọi tuyết nữ ra sớm trở về nhà tuyết nữ là nhật bản phụ nữ trẻ em đều biết một loại yêu quái nó nắm giữ g a thị tuyết trắng xinh đẹp bề ngoài hiền huệ tính cách nhưng mà tại ngươi vi phạm l ờ i t h ề trong nháy mắt nó lại sẽ không chút lưu tình lấy tính mạng người ta xinh đẹp vừa kinh khủng tại nhật bản có một liên quan tới tuyết nữ truyền thuyết nhật bản bình an thời kỳ càng phía sau quốc hữu một đôi ở tại trong rừng sâu núi thảm tiểu phu phụ tử lấy đốn tuổi khai kiền tuổi cửa hàng mà sống một ngày n à y nối tiểu phu phụ tử trong núi đốn tuổi thời điểm gặp phải bờ h â y sát bị thúc ép ở trong núi một gian nhà gỗ nhỏ ngủ lại căn nhà gỗ nhỏ này không có mùa hay phụ tử thấy thế liền yên tâm ở lại nào có thể đoán được căn nhà gỗ nhỏ này càng là tuyết nữ h ư khuê nửa đêm một người mặc màu trắng kimono da thịt trắng như tuyết mị nữ từ ngoài phòng xông vào tiểu t i ể u phu bị giật mình tỉnh giấc thấy là trong truyền thuyết tuyết nữ dọa đến toàn thân run lên không thể động đậy mắt lom lom nhìn tuyết nữ đi đến lao tiểu phu bên cạnh túi người thổi hơi miệng lao tiểu phu trong nháy mắt đã biến thành bằng tươi tiếp lấy tuyết nữ lại đi đến tiểu tiểu phu bên người có lẽ là nhìn thấy tiểu tiểu phu dáng dấp xinh đẹp tuyết nữ sát ý suy giảm chỉ là cảnh cáo tiểu tiểu phu nói nếu như ngươi đem đêm nay chuyện phát sinh nói cho người khác biết ta liền giết ngươi nói đi liền biến mất ở trong bạo phong tuyết mấy năm sau lại là một cái tuyết rơi ban đêm một vị đẹp như thiên tiên cô nương trẻ tuổi đi tới tiểu tiểu phu gia tộc phía trước thỉnh cầu hắn thu lưu đại khái lại là tìm người thân không gặp vòng v è o dùng hết thỉnh đại quan nhân lòng từ bi thu lưu tiện thiếp tiện thiếp tự nhiên làm trâu làm ngựa báo đáp tướng công các loại cũ k i ể u đoạn tiểu t i ể u phu vui vẻ tiếp nhận rất nhanh tiện thiếp liền từ làm trâu làm ngựa biến thành làm người lao bà cuối cùng còn là mẹ của nó ơi bởi vì tiểu tiểu phu lão bà xinh đẹp lại hiền lành màu da trắng như tuyết không giống nhau một chút nào địa phương thôn cô bởi vậy tiểu tiểu phu diễm nộ trở thành trong thôn người, người hâm mộ đề tài nói chuyện đáng tiếc lại là một cái tuyết r đã từng bị tuyết nữ làm thương tổn nhỏ yếu tâm linh tiểu tiểu phu từ đầu đến cuối quên không được phụ thân thảm biến băng tươi ác mộng liền e m năm đó kinh khủng kinh lịch nói cho thế tử nào có thể đoán được tiểu tiểu phu vừa dứt lời xinh đẹp hiền huệ lao bà thoáng chốc đã biến thành trước kia g i ữ t ậ n tuyết nữ chỉ thấy tuyết nữ hung hăng cảnh cáo tiểu tiểu phu năm đó ta liền đã cảnh cáo ngươi dám can đảm nói ra liền giết ngươi xem ở con của chúng ta phân thượng ta lại tha cho ngươi một lần ngươi phải chiếu cố thật tốt như tử bằng không ta sẽ trở về giết ngươi nói xong lại giống trước kia một dạng biến mất ở trong gió tuyết trước kia tuyết cơ phụ thân tại trong núi sâu gặp tuyết nữ một người một yêu tình đầu ý hợp này liền có tuyết cơ xuất hiện về sau không biết chuyện gì xảy ra tuyết nữ thần bí tiêu thất khổ sở tuyết cơ phụ thân thế là mang theo tuyết cơ quay về chín cúc nhất mạch đạo xã đồng thời chuyển thụ nàng chín cúc nhất mạch pháp thuật thế nhưng là tuyết cơ ban yêu c h i thân để cho nàng chịu đủ xa lánh nhất là tại tuyết cơ phụ thân sau khi chết loại này xa lánh càng là nghiêm trọng thậm chí đã đến chín cúc nhất phái đạo xã các trường lão muốn cầm tuyết cơ làm đỉnh lô tiến hành tu luyện tình cảnh tuyết cơ làm đỉnh lô tiến hành tu luyện tình hy vọng có một ngày có thể g i ế t trở lại nhật bản báo thù rửa hận ba trăm bảy mươi ba chương bốn mươi hai thịt nát chạy mau hôm ác nham hiểm nam t ử nhìn ra liễu hoàng thịnh trong đôi mắt s ắ c ý đã miễn cưỡng khôi phục năng lực hành động chính hắn đột nhiên từ tuyết cơ sau lưng lao ra hướng về hoàng thịnh phát động bắt nguồn từ sát thức công kích đồng thời trong miệng dùng tiếng n h ậ t hô to Không. tuyết cơ hốc mắt m u ố nước n cũng sẽ không do dự thủ pháp quyết vừa bấm hai cây dây thường như hai đầu rán độc hướng về hoàng thịnh tả hữu bay đi nhàm chán hoàng thịnh lạnh lùng p h u n ra câu nói này sấm xét bun lôi quyển phát động một cái cường tráng lôi điện từ hoàng thịnh trong tay phát ra trực tiếp đánh vào sông lại không muốn sống công kích dẫn đến trung môn mở ra hung ác nham hiểm nam tử trên thân hung ác nham hiểm nam tử phanh một tiếng bị t ạ c trở thành thịt nát hung ác nham hiểm nam tử bị sấm sét buôn lôi quyền đánh trúng thời điểm hai cây dây thừng cũng v ọ t tới hắn hai bên muốn xuyên thủng hoàng thịnh cơ thể hoàng thịnh chỉ là tùy ý chụp tới hai cây dây thừng liền bị hắn tóm lấy dây thừng bị hoàng thịnh bắt lấy phía sau còn còn tại trong tay hắn vặn mẹo không ngừng giống như là có sinh mệnh một dạng hoàng thịnh lông mày khen nhữ một cái hai đoàn liệt diễm ngay tại hai cây trên sợi dây cháy hừng hực đứng lên hỏa diễm lúc này tuyết cơ cũng nhìn thấy hung ác nham hiểm nam tử chết tại trước mặt nàng tuyết cơ cực kỳ b i thương tóc t hai bù sủ lúng lay đầu não không thể tin được chuyện này nàng nhìn về phía hoàng thịnh trong ánh mắt tràn đầy cự hận hai tay nâng lên liền muốn thi pháp mặt chữ quốc cảnh sát mới vừa rồi bị hung ác nham hiểm nam tử đánh đầu g ó c trống g i ố n g giống như nhỏ nhặt lúc này đã lấy lại tinh thần khôi phục ý thức còn không phân rõ tình huống cụ thể thời điểm liền thấy đứng tại tuyết cơ trước mặt hoàng thịnh cùng với chuẩn bị làm phép tuyết cơ mặt chữ quốc cảnh sát lập tức liền nghĩ tới tuyết cơ kinh khủng không chút nghĩ ngợi liền vội vàng hô to cẩn thận gặn nguy hiểm tiếp đó hoàng thịnh ánh mắt liền ném đến rồi tuyết cơ trên thân nhìn thấy tuyết cơ pháp t h u ậ t đang muốn hình thành hoàng thịnh tùy ý vung tay lên pháp lực thấu thể mà ra lăng không phiến ở tuyết cơ trên mặt ba một tiếng tuyết cơ bị cố này tràn trề cự lực đánh ba trăm sáu mươi độ bay lên lan l ộ t thất khiếu chảy máu mà rơi vào trên mặt đất nhất thời không có chuyển động thực sự là b u ồ n c ư ờ i như loại này tiểu nhân vật còn muốn chúng ta đại sư cẩn thận sao chúng ta đại sư tùy tiện hắt cái xỉ hơi liền có thể đánh ngã một nhóm lớn hoàng thịnh xuất mã ở đây đã không có kim mạch cơ sự tỉnh nghe được mặt chữ quốc cảnh sát nói lời kim mạch cơ đi đ hâm mộ nhìn qua tuyết cơ trước mặt một mặt lãnh đạo hoàng thịnh trong lòng tưởng tượng lấy chính mình lúc nào có thể nắm giữ thực lực này ngoài miệng thuận miệng trả lời mặt chữ quốc cảnh sát vấn đề lúc này hoàng thịnh quay đầu lại nhìn sang bình tĩnh nói ở đây giao cho các ngươi không có vấn đề đại sư kim mạch cơ lập tức vô bộ ngực đối với hoàng thịnh bảo đảm nói hoàng thịnh nghe xong quay người liền đi ra cửa đột nhiên nguyên bản hôn mê tuyết cơ chợ t đứng thẳng người lên nàng lúc này cả mái tóc đen đã biến thành trắng l i ế u tóc trắng non khuôn mặt cũng biến thành giống như ác quỷ cho tàn trắng nó đã hiện ra bán yêu nguyên hình huyết bùn đại khẩu một trường từ trong miệng liền p h u n ra đ ầ y trời hiện ra dùng mình làm quang đây là căn nguyên của nó là nó nhiều năm tu luyện ra bản nguyên lam quang tốc độ rất nhanh tiểu trong mái hiên không gian lại hẹp h ỏ i hoàng thịnh cùng tuyết cơ khoảng cách lại rất gần dưới tình huống như thế dẫn đến lam quang vừa xuất hiện liền đắp lên liễu hoàng thịnh cơ thể hoàng thịnh cơ thể lập tức cứng đờ quanh thân lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được xuất hiện băng xương băng xương không ngừng ngừng kết không bao lâu thì trở thành hàn băng đem hoàng thịnh băng phong ở trong đó đại sư kim mạch cơ hỏa mạnh siêu lên tiếng kinh hô không nghĩ tới sự tình vậy mà phát sinh như thế đảo ngược l i ê n mặt chữ quốc cảnh sát cũng là hoàn toàn choáng váng nói không ra lời tuyết cơ phun ra làm quang sau đó trên mặt cũng nhiều thêm rất nhiều nếp nhăn giống như một cái già bảy tám mươi tuổi la hầu xem ra một kích này nó trả ra đại giới không thể nói không trọng nhưng đối với nó tới nói đây hết thệ cũng là đáng giá chỉ thấy nó nhìn qua băng phong hoàng thịnh lóe lên từ ánh mắt k h o i ý c h i sắc trong lòng nghĩ đến như thế nào dày vò hoàng thịnh đồng thời nó lại đem ánh mắt chuyển qua kim mạch cơ mạnh siêu mặt chữ quốc cảnh sát ba người phía trên tuyết cơ trong mắt âm u lạnh lẽo nhường kim mạch cơ ba người không rét mà run không khỏi lưu lại tuyết cơ thấy thế đắc ý tàn nhẫn nợ nụ cười một lần nữa dùng ngự khí ô u ngu đối với kim mạch cơ ba người bọn họ đạo một lăng ở phía dưới nhất định rất tịch mịch ta muốn tỉnh c h ư quân xuống cùng hắn chứ quân chắc hẳn chắc chắn có thể thỏa mãn ta đầy cái yêu cầu nhỏ nhỏ âu ngu thì thầm phối hợp tuyết cơ kinh khủng hình dạng nhường kim mạch cơ tâm bọn hắn cương cười lắc đầu cự tuyệt đồng thời thân thể không tự giác hướng lui về phía sau tuyết cơ cười yếu ớt đôi mắt lại biến thành băng lãnh nàng nói cự tuyệt chủ nhân yêu cầu hợp lý cũng không phải một cái hiếu khách người à. đột nhiên tạch tạch tạch thanh â m vang lên tuyết cơ biến sắc nó ngẩng đầu nhìn về phía đóng băng lại hoàng thịnh khối băng chỉ thấy trên khối băng mặt lộ ra v ẻ mấy t r ụ c đầu khe hở ngay tại tuyết cơ ngẩng đầu nhìn khối băng trong nháy mắt khối băng liền hoàn toàn mảy mở lộ ra hoàng thịnh biến thành làn da màu và nóng đại sư kim mạch cơ hòa mạch siêu liên đối mặt chữ cốc cảnh sát đều mừng rỡ kêu lên cùng tử vong gặp thoáng qua cảm giác thật không dễ. hoàng thịnh làn ra một lần nữa biến thành màu đồng cổ hắn thân tử nhất động mà không thay đổi đạo thực sự là quá sơ s u ấ t xem ra ta là quá lâu không có chân chính cùng người đánh qua một trận sao nhớ lần trước cùng người khác chân chính kéo bẹ kéo lũ đánh nhau là lúc nào t h ư ợ n như là diệt phái mao sơn thời điểm a hoàng thịnh tự đủ nhưng chính là một câu như vậy thật đơn giản lời nói nhường t u y ế t cơ đột nhiên biến sắc diệt mao sơn đạo người là thi ma người không chết bởi vì một ít nguyên nhân lịch sử chín cúc một bộ một mực rất chú ý hoa hạ đạo môn tin tức nhất là phái mao sơn tin tức dân cúc thời điểm một trăm sáu mươi ba đau rất đau đây là rừng cảnh sát tỉnh lại cảm giác đầu tiên liên đối khuôn mặt đều nhân lại một hồi rừng cảnh sát cơ thể mới thích ứng không có cảm giác đau như vậy phía sau hắn mới chậm rãi mở to mắt vơi mở mắt liền thấy gần trong gang tất chỗ một chương đen thui khuôn mặt đang một mặt mừng rỡ hướng về phía hắn nhìn thấy hắn tỉnh lại chương này ngăm đen mặt chữ quốc lộ ra ý mừng há mừng đạo cộng tác ngươi đã tỉnh lại nha rừng cảnh sát nhất thời cảm thấy mặt mũi tràn đầy cũng là nước bọn còn có một c ô gây mũi miệng thối hắn tất cả mơ hồ cũng không cánh mà bay cả người trở nên tinh thần vô cùng hắn đẩy ra mặt chữ quốc cảnh sát đứng lên vừa đứng lên phía sau hắn liền phát hiện chính mình vẫn là ở vào cái kia đồ ăn nhật phòng ăn tiểu trong mái hiên chỉ là bốn phía lộn xộn vô cùng giống như là đi qua bão càn quét một dạng trần nhà phá một cái độc lớn lộ ra bên trong xi măng cốt sát có phải hay không chấn động hụ chạy cái kia hai cái người nhật bản cho nên chúng ta mới cứu được rừng cảnh sát nhìn qua mặt chữ quốc cảnh sát mặt chữ quốc cảnh sát lắc đầu vậy chúng ta lại như thế nào được cứu cái kia hai cái người nhật bản đâu rừng cảnh sát kỳ đạo mặt chữ quốc cảnh sát ánh mắt ra hiệu trong góc cái kia hai đống t h ị t não đạo đó chính là cái kia hai cái người nhật bản、Mười. Dừng cảnh sát trong mắt của viết không tin.、Lúc、này, bên ngoài một đạo đi qua loa phóng thanh phóng đại thanh âm chuyển đến. Người ở bên trong nghe, chúng ta là hoàng gia hương càng cảnh sát. Các người gia của Lúc Các thả sát sát. mắt viết một ta đạo loa bao âm mau qua vây, đi đại là bị đã ở ruộng các khu ruộng tâm phân khu đồn cảnh sát thự trưởng trong văn phòng mã sơ nổi giận đùng đùng vỗ bàn làm việc mã sơ là như thế mà dùng sức cho nên trên bàn làm việc chén nước đều bị chấn lên tới lần trước phong l á o tứ cùng rừng cảnh sát bọn hắn đốt đi phòng chứa thi thể mã sơ cũng không có tức giận như vậy chỉ thấy mã sơ hướng về phía đứng ở hắn trước mặt rừng cảnh sát hòa quốc tự khuôn mặt cảnh sát đang lời nói phản nói cười lạnh nói các ngươi cũng thực sự là thật lợi hại cha một cái buôn lậu thuốc viện ăn bài hôm qua đốt đi phòng chứa thi thể hôm nay sẽ phá hủy tiêm sa truy đồ ăn nhập phòng ăn ngày mai là không phải liền cản doanh trại quân đội đều phải phá đi Not, sơ. dương cảnh sát hòa quốc tự khuôn mặt cảnh sát vẻ mặt đau khổ trả lời không có trên đời còn có các ngươi chuyện không dám làm sao mã sơ sắc mặt càng ngày càng nghiêm khắc ngươi biết tiêm sa truy đồn cảnh sát thượng trưởng gọi điện thoại cho ta thời điểm hỏi ta có phải hay không muốn điều đi tiêm sa truy lúc kêu mặt của ta nhiều đau không mặt của ta tất cả đều bị các ngươi v ứ t sạch khóa khu p h à án coi như xong còn bị huynh đệ đơn vị cho bắt được bắt được cũng được các ngươi đem tập đoàn bán ma túy thủ lĩnh bắt lấy cũng được kết quả các ngươi được cái gì hai đống thịt n o một đống pháp y quan bây giờ còn tại liều mạng thịt cấp trên đang bội rừng cảnh sát hòa quốc tự khuôn mặt cảnh sát căn bản không dám nói nhiều lẳng lặng tiếp nhận mã sơ lựa giận tốt một hồi phun xong d ừ n g cảnh sát hòa quốc tự khuôn mặt cảnh sát phía sau tâm tình tốt một điểm phía sau hắn mới uống một n g c nước tiếp đó c h ầ m dai nói tốt bây giờ nói cho ta biết đồ ăn nhật trong nhà ăn đến cùng chuyện gì xảy ra rừng cảnh sát hòa quốc tự khuôn mặt cảnh sát ở phía dưới bốn mắt nhìn nhau ánh mắt giao lưu không ai trước tiên đứng ra mã sơ trực tiếp điểm t ê n hỏi rừng cảnh sát ngươi nói chuyện gì xảy ra mã sơ ta lúc đó bị cái kia nhật bản nam nhân từng đánh ngất xịu đi chuyện gì xảy ra ta không hiểu rõ vừa tính tới liền thấy hắn d ừ n g cảnh sát chỉ chỉ mặt chữ quốc cộng tác vậy ngươi nói một chút trước đây chuyện gì xảy ra mã sơ nhìn qua mặt chữ quốc cảnh sát mặt chữ quốc cảnh sát một bộ táo bón dáng vẻ cuối cùng bất đắc di lắc đầu nói ta lúc tỉnh lại cái k i a nhật bản nam nhân liền đã không thấy nhiều hơn một cái bị bắt quỷ bộ đội thành viên gọi là đại sư nam nhân chính là cái này nam nhân trong tay thả ra một đạo t h i ể m điện đem cái k i a nhật bản nữ nhân đánh chết chém thành một đống thịt nát nói vậy người làm sao lại thả ra xâm xét mặc dù thần thần q u quỷ sự tình nghe không thiếu nhưng mà một người trong tay phóng điện mã sơ vẫn là không tin hắn không cần suy nghĩ liền quắc mắng thật sự mặt chữ quốc cảnh sát có chút ủy khuất nói t h ư trưởng cửa văn phòng bị đẩy ra cầm một cái cổ xưa cặp ra trần lao tứ một mặt nghiêm túc đi đến hắn vốn là đến rồi ngoài cửa muốn gõ cửa nghe được mặt chữ quốc cảnh sát nói có người trong tay phóng điện trong lòng quý lên liền trực tiếp mở cửa đi đến nhìn thấy phong lão tứ không có gó cửa liền đi vào mã sơ trong lòng có chút không khoái nhưng rất nhanh bị hắn che giấu xuống phất tay đối với phong lão tứ đạo phong lão tứ ngươi tới vừa vạn tam ờ i nào biết được phong lão tứ đi thẳng tới mặt chữ quốc cảnh sát trước mặt biểu lộ nghiêm trọng hỏi ngươi là nói trả quỷ bộ đội chính là cái tiêm người trong tay biết phóng đ hơn nữa uy lực rất lớn một đạo tiểm h điện vô xuống cái kia nhật bản nữ nhân liền tan xương nát thịt nghĩ đến đạo kia sấm xét uy lực mặt chữ quốc cảnh sát bây giờ còn có điểm sợ nếu là cái kia lôi điện bổ vào trên người mình đâu thời đại này còn có người sẽ sử dụng lôi pháp phong lão tứ cao mày tự lẩm bẩm mặt chữ quốc cảnh sát hiếu kỳ hỏi phong thúc cái gì là lôi pháp rất lợi hại phải không ân lôi pháp là thiên địa chi đầu mối then chốt âm dương chi tổng cường trí cương trí dương không gì không phá phong lão tứ thuận miệng cho mặt chữ quốc cảnh sát giải thích nói hoa khó trách người kia lợi hại như vậy phong thúc ngươi sẽ lôi pháp sao mặt chữ quốc cảnh sát một bộ thì ra là thế dáng vẻ mười ta sẽ không t h u ậ t nghiệp có tinh thông lôi pháp mặc dù lợi hại nhưng là không phải vô địch chưa từng có vô địch pháp thuật chỉ có vô địch người phong lão tứ một trận sau đó mới từ tốn nói a mặt chữ quốc cảnh sát đạo trên mặt vẫn là một bộ hướng tới bộ dáng rừng cảnh sát nhưng là đang thấp giọng cười nạo phong lão tứ ánh mắt lóe lên v ẻ tức giận hắn chất vấn rừng cảnh sát các ngươi vì sao lại tại phòng ăn ta tối hôm qua không phải nói với các ngươi cái kêu nhật bản nữ nhân không phải là các ngươi có thể đối phó hắn vừa rồi tại bên ngoài cửa nghe được một ít chuyện tái phát vung liên tưởng liền đem sự t ì n h đoán thất thất bát bát nhất định là rừng cảnh sát bọn hắn đã biết một chút tình báo chưa nói cho nàng biết chính mình lại chạy tới điều tra kết quả xông giá h ỏ a tới sự t ì n h phong thúc chuyện không liên quan đến ta là hắn cứng rắn muốn ta đi qua mặt chữ quốc cảnh sát không chút do dự liền đem rừng cảnh sát cái này cộng tác đưa ra bán phản đồ rừng cảnh sát hung hát trợn mắt nhìn một mắt mặt chữ quốc cảnh sát tiếp đó ngượng ngùng đối với phong lão tứ cởi nói ùn cơ chúng ta sợ là cái giả tin tức liền nghị xác định một chút mới khiến cho lão nhân ra ngươi đi qua miễn cho nếu là tin tức giả mà nói ngươi liền một chuyến tay không ừ phong láo tứ lạnh dên một tiếng đối với d ừ n g cảnh sát tiểu tâm tư hắn lòng dạ biết rõ bất quá mình cũng không thật nhiều nói hắn dù sao cũng là tốt bụng d ừ n g cảnh sát ta nói với ngươi bao nhiêu lần muốn ngươi phối hợp phong thúc hành động vì cái gì ngươi muốn tự tiện hành động mã sơ rốt cuộc tìm được chủ đề chen vào biểu hiện cảm giác tồn tại của chính mình như vậy mà đơn giản liền bị người đánh mất xịu nếu không phải là mấy cái kia trảo quỷ bộ đội thành viên chỉ sợ ta hôm nay liền phải giúp các ngươi nhặt xác rừng cảnh sát túi đầu không dám nói nhiều phong láo tứ nhưng là g i ậ mình hỏi mã sơ chào quỷ bộ đội là cái gì ách mười trả quỷ bộ đội là cảnh đội gần nhất thành lập một cái phụ trách sự kiện linh dị bộ môn mã sơ có chút lúng túng trả lời ha ha mười phong láo tứ cười lạnh bây giờ cảnh đội cũng làm mê tín sao dù sao có một số việc không tin không được khoa học không cách nào g i ả n giải g mã sơ cười khổ phong láo tứ lại là cười lạnh một tiếng bất quá hắn không tiếp tục châm chọc mã sơ ngược lại vấn đạo làm sao bắt quỷ bộ đội đi cùng với bọn họ mã sơ càng thêm lúng túng trù xúc một chút phía sau ngượng n g u đạo ta xin xuống vốn là suy nghĩ thêm một người nhiều một phân lực bất quá bây giờ nhìn xem hiệu quả cũng không tệ lắm mã sơ ngượng ngùng là quyết định n h ư ờ n g phong lão tứ xử lý đơn này bản án sau đó lại tìm một cái k h á c giúp người mã đây không phải nói rõ không tin hắn thôi bất quá phong lão tứ ngược lại là một mặt bình tĩnh với hắn mà nói cá nhân v i n h đục ngược lại là không quan trọng quan trọng nhất là tội phạm phải chăng nhận được quả báo trừng phạt cho nên hắn suy nghĩ một chút hỏi vậy các ngươi nói chào quỷ bộ đội thành viên người sao ta muốn gặp một chút bọn hắn mã sơ nhìn về phía rừng cảnh sát hòa quốc tự khuôn mặt cảnh sát đúng thế bọn hắn người đâu ta như thế nào không có thấy bọn hắn Mặt c đi. Đi hoàng ữ quốc thịnh v đang ở bên trong ngồi xếp bằng nhắm mắt minh tưởng tại hắn đằng sau trần hữu cùng lỗ hiền đồng dạng ngồi xếp bằng nhắm mắt lại cầm trong tay một đoàn chiếu lớp lãnh viên cầu quan g thể tại tu luyện nhìn qua trần hữu cùng lỗ h i ể n kim mạch cơ ánh mắt lóe lên một tia hâm mộ và ghen ghét ghen g h é t vận may của bọn hắn nhưng lại không hận hoàng thịnh bất công ở phương diện này tâm tình của hắn so mạnh siêu bình thản rất nhiều nắm lấy một loại chiếm được là nhờ vận may của ta mất đi là do số mệnh của ta ý nghĩ hơn nữa bình t ĩ n h mà xem xét nếu không phải là hoàng thịnh xuất hiện có thể bọn hắn đã sớm tại tam trạch đại t a dưới sự đổi u giết chết chớ nói chi là hậu kỳ hoàng thịnh mượn cho bọn hắn đủ loại pháp thuật để bọn hắn có thể đại hiện bị phong kim mạch cơ nghe tin tức n g nói cảnh đội cao tầm phương diện đã chuẩn bị để bọn hắn tấn thăng thực tập đ ô đốc tương lai còn có càng lớn chức vị đang chờ bọn hắn, thậm chí nếu như a tín cảnh như vậy một cái cảnh ti chi vị cũng có có thể đây là hắn phía trước hòa mạnh siêu trào cả một đời kẻ trộm cũng không chắc chắn có thể lấy được lên trước cơ hội mà hết thể này cũng là hoàng thịnh mang cho hắn cho nên đối với hoàng thịnh kim mạch cơ là mang theo lòng cảm ơn mang tâm tình như vậy kim mạch cơ đi đến liêu hoàng thịnh bên cạnh nói khẽ đại sư a tín cảnh ti bọn hắn ở bên ngoài muốn gặp n g ư ờ i một mặt để bọn hắn b ả o a hoàng thịnh không vui không buồn nói lấy kim mạch cơ gật đầu nói phải đi ra cửa bên ngoài đem a tín cảnh ti cùng hắn mang tới người nên đón đi vào hoàng thịnh ánh mắt nhàn nhạt từ a tín cảnh ti đám người này vào a tín cảnh ti người mang tới không nhiều chỉ có ba cái một cái là khu đông trường cảnh ti mà đổi thành một cái là một cái ngồi trên xe lăn cảnh sát trung niên cái cuối cùng nhưng là một cao g ầ y không cười nói bừa bãi giữ lại diễm mép một mặt nghiêm túc trung n i ê n nhân người cuối cùng là một cái người trung niên này tướng mạo rất giống kiểu thúc nhưng so với kiểu thúc hắn lộ ra càng thêm nghiêm túc thậm chí có thể nói là cứng nhắc kết hợp phía trước cái kia nhật bản nữ nhân tuyết cơ cùng hung á c nham hiểm nam tử nếu như hoàng thịnh không có đón sai người trung niên này chính là khu ma cảnh sát bộ phim này bên trong chủ giác được xưng là phong thúc một cái hội đạo thuật cảnh sát hoàng thịnh đột nhiên đối với hắn lên lòng hiếu kỷ Vọng khí tại h vô thành vô tức phát h u ậ t tức vô vô động. p o loại dọi này o o h niên g t mắt. Màu vàng đại mặc dù âm khí đồng dạng suy yếu nhưng so với linh khí tới nói về số lượng hay là muốn hơn xa chiếu như thế đến xem cái này gọi phong lao tứ tư, tư chất thực sự là không tầm thường nếu là tại linh khí như nước thủy triều niên đại nói không chừng đã là kim đan nói không chừng còn có có thể tiến thêm một bước hoàn g thịnh trên mặt bất động trong lòng âm thầm tương đối đột nhiên tại màu vàng đậm khí chốt sâu một điểm màu xanh nhạt như ẩn như hiện lại là thanh sắc hoàn g thịnh sắc mặt cũng không cách nào giữ vững chấn định nữa lộ ra vẻ kinh dị thanh sắc là trên kim đan cảnh giới qua nhiều năm như vậy hoàn g thịnh chỉ ở hóa đạo đi trương thiên sư trên thân nhìn thấy trừ cái đó ra không có người nào nữa khí là thanh sắc hôm nay hắn lại gặp được một cái vọng khí bên trong mang theo màu xanh tu sĩ mặc dù chỉ là một điểm nhưng mà phải biết dù là đến rồi hắn loại trình độ này hắn quan sát mình khí cũng bất quá là kim sắc mà thôi này làm sao có thể không nhượng hoàng thịnh c h â n kinh chẳng lẽ là phong ấn hoàng thịnh suy đoán nhưng lại rất nhanh chính mình bác bỏ không giống thiên sư danh giới tu sĩ từ một loại nào đó trình độ đã không thể nói là người chỉ có thể nói người cùng tiền chi giữa quá độ nếu là phong ấn lấy hoàng thịnh n h ắ n lực một chút dấu vết để lại vẫn là nhìn ra đây rốt cuộc là cái gì tình huống hoàng thịnh tâm bên trong ngờ vực vô căn cứ không ngừng biểu tình trên mặt cũng thay đổi h u t nhiều màu lúc này một mực chú ý đến hoàng thịnh a tín canh đem một màn này xem ở trong mắt trong lòng của hắn suy nghĩ không thấu hoàng thịnh ý nghĩ có chút hối hận sớm biết sẽ không để ý tới ruộng tâm khu đồn cảnh sát thự trưởng tình cầu không mang theo bọn họ chạy tới tốt nếu là không có chuyện còn hảo nếu là có chuyện vậy coi như tự tìm đ ắ n g ăn a tín cảnh ti trong lòng khóc cười lấy đến rồi hắn ở độ tuổi này cầu ổn là theo đuổi lớn nhất cho nên a tín cảnh ti chỉ vào phong lao tứ nhỏ giọng nói đại sư ngài biết hắn hoàng thịnh lấy lại tinh thần nhìn xem a tín cảnh ti thản nhiên nói không biết a A tín cảnh ti cũng không dám hỏi hoàng thịnh không biết vì cái gì nhìn hắn lâu như vậy một giọng nói a phía sau liền im lặng yên tĩnh đứng ở nơi đó phong lão tứ vừa tiến đến liền bị hoàng thịnh sau lưng cái kia hai cái một mực cầm linh quan g đoàn tu luyện trần hữu cùng lỗ hiền hấp dẫn lấy chính xác tới nói là bị trong tay bọn họ linh quan g đoàn hấp dẫn lấy nghe được a tín cảnh ti nói đến hắn mới phản ứng được dừng một chút một lần nữa đem ánh mắt phức tạp nhìn về phía hoàng thịnh ô quyền bất ti bất khán g đạo cửa trắng gió gió thi tựa hồ ý vị đến cái tên này hàm nghĩa không tốt phong lão tứ lại bồi thêm một câu xếp hạng thứ tư người khác đều gọi ta là phong hoàng thịnh từ chối cho ý kiến không có nhiều lời trong lòng còn đang suy nghĩ một điểm k i ê n màu xanh từ lâu tới phong lão tứ đợi một hồi nhưng thủy trung không có chờ được hoàng thịnh tự giới thiệu bình thường tới nói một người tự giới thiệu phía sau một người khác theo lễ phép cũng muốn giới thiệu mình một chút thế nhưng là không nghĩ tới phong lão tứ hôm nay gặp giống như hắn không lễ phép người phong lão tứ mặt của càng thêm cứng một điểm hắn chỉ vào trần hữu lỗ hiển trong tay linh quan đoàn cứng rắn nói hỏi đây là vật của các hạng ân hoàng thịnh vẫn là cái chữ này phong lão tứ lại là một trận không nghĩ tới hoàng thịnh vẫn là trả lời như vậy hắn nhìn sâu một cái hoàng thịnh đạo Tài b ấ ân g o ạ i lộ. đây ạ o hưu coi thứ này, vẫn là chú ý một chút hảo.、Ân. Hoàng trước, quá sau, coi lại một thịnh này, vẫn Ơn. này là là năm năm Ơn, cũng không cái trả chắc hắn, đặt có có lẽ sẽ sợ. nghĩ, 60 năm phía sau, hắn đã không có gì thật là, sợ. Ân. Đây là hoàng thịnh cho là hắn cho là mình không có gì phải sợ phong lão từ nghe được hoàng thịnh sau khi trả lời sắc mặt khó coi trầm mặc một hồi tiếp đó trực tiếp quay người rời đi hoàng thịnh ra không ngăn trở hiện tại hắn trong mắt cũng là phong lão tứ một điểm k i ê n màu xanh nhạt chi khí không có làm rõ ràng phía trước hắn là sẽ không tùy ý hành động dẫn xuất một cái t r ư ơ n g thiên sư đã đủ hắn không muốn lại tới một người dù chỉ là một loại khả năng tính trước làm sao a ngồi xe lăn cảnh sát mã sơ vội và gọi hắn lại phong lao tứ nói muốn đi qua gặp người là ngươi bây giờ người gặp được ngươi lời nói không nói hai câu liền đi phong lao tứ ngừng lại cũng không quay đầu lại nói ta mục đích đi tới chính là vì nhìn một chút giết chết chín cúc nhất phái người tất nhiên nhìn rồi đơn này vụ án tội phạm cũng túi đầu vậy ta tự nhiên thì cũng nên đi sách không phải ngươi sao có thể dạng n à y mười ngươi không nói điểm khác xe lăn cảnh sát mã sơ đối với phong lão tứ cũng là rất im lặng không có gì đ á n g nói hắn đã giết tập đoàn bán ma túy thủ lĩnh cũng là vì dân trừ hại nếu có một ngày hắn làm s ă n g làm bậy trời không bắt hắn đến lúc đó ta cũng sẽ thu hắn phong lão tứ mà nói đã uy hiếp cũng là khuyên bảo khuyên bảo hoàng thịnh không muốn làm không phải làm bậy sự t ì n h nếu không về sau gặp mặt liền không phải như vậy hoàng thịnh nghe xong chỉ là k h ẽ cời ư lạnh hắn làm chuyện gì còn cần ngơi ư phong lão tứ để ý tới sao nếu như không phải đối với hắn đỉnh đầu một điểm k i ê màu xanh nhạt kiến kỵ hắn sẽ để cho phong lão tư ở trước mặt hắm như vậy trành bày đạo cao nhân phổ 376 chương 2, phong lão tứ ngạo nghệ rời đi lưu lại xe lăn cảnh sát xoa xoa tay khó xử nhìn xem hoàng thịnh học kim mạch cơ bọn hắn đối với hoàng thịnh xưng hô đạo vị này chào quỷ bộ đội đại sư chào ngươi hoàng thịnh n ế u mày không để ý hắn tâm tư còn tại đằng kia một vòng màu xanh nhạt bên trên xe lăn cảnh sát mã sơ trong đôi mắt thoáng qua khuất n ụ nhưng một liên tưởng đến đồ ăn nhật trong nhà ăn cái kia hai đống thịt ngao không thể không đẻ xuống l ử a giận của mình bồi tươi cười nói đại sư ta là ruộng cắt ruộng tâm khu đồn cảnh sát t ư trưởng rất cảm tạ ngươi vì ta phá cái này buôn lậu thuốc p i ệ n vụ án cùng với chế phục hai cái ph bất quá ở giữa có thể xuất hiện một chút ngoài ý m u ố n chúng ta đồn cảnh sát cần người phối hợp một chút chúng ta công tác làm một chút thông lệ điều tra mười bây giờ tiêm sa t r ù y hòa điền tâm hai cái đồn cảnh sát vì vụ án này đều cãi vã trời rồi hắn báo cáo cũng không biết viết như thế nào cái này cũng là mã sơ không thể không xuất động nguyên nhân lan hoàng thịnh chỉ là lạnh lúng quát mã sơ lập tức khuôn mặt cứng đ ờ lúng túng ngồi trên xe lăn l ử a giận cũng lại áp chế không nổi hiện lên ở trên mặt hắn đủ ta nể mặt ngươi mới gọi ngươi làm luận ư ta lấy hoàng gia hương cảng cảnh sát thân phận nói cho ngươi hoài nghi ngươi cùng một đơn buôn lậu thuốc v i ệ n giết người án mạng có liên quan bây giờ cần ngươi trở về đồn cảnh sát phối hợp chúng ta điều tra không muốn n g có một điểm dị thuật liền cùng vọng tự đại một mình ngươi lợi hại hơn nữa đối phó được toàn thể cảnh sát sao mã sơ nói xong lời cuối cùng kỳ thực có chút e ngại mà một bên a tín cảnh ti sầm mặt lại rồi điên cùng cho kim mạch cơ nháy mắt ra g i ấ u kim mạch cơ trong lòng hiểu ý đi nhanh đến xe lăn cảnh ti đằng sau trong miệng hô hảo mã sơ ta t r ư ớ đưa ngươi ra ngoài trong tay liền đẩy xe lăn cảnh sát mã sơ ra bế tử hoàng thịnh ánh mắt lãnh đạo nhìn qua xe lăn cảnh sát mã sơ bị kim mạch cơ đẩy ra bế tử hắn đưa ánh mắt đặt ở a tín cảnh ti hòa đồng khu cảnh ti trên thân ngựa khí trầm thấp nói các ngươi chuyện muốn ta làm ta cũng giúp các ngươi làm nhưng mà người ta muốn tìm đâu a tín cảnh ti hòa đồng khu cảnh ti hai mặt nhìn nhau ánh mắt trao đổi một hồi lâu a tín cảnh ti mới không thể không đứng dậy đại sư chúng ta còn tại cố gắng tìm kiếm xin cho nhiều một chút thời gian mười một năm trôi qua đi hoàng thịnh đột nhiên sâu xa nói với hắn mà nói là quá khứ một cái năm đối với nhâm đỉnh đỉnh các nàng tới nói là thiếu một năm tuổi thọ không có chuyện gì thì không cần trả giá thật lớn các ngươi tất nhiên đón ta chi nhân như vậy thì muốn nhận ta quả Hoàng Thịnh ngữ khí lệnh như đạo, ngữ nếu rét ta m u ố n t ì m người t r o khoảng n gian này bất hành đi, như g thời bất đi, vậy c á c u mươi ba đưa n cảnh nghe khu ti lạnh. xong mã sơ phía sau kim mạch cơ trở về mới vừa ở vào cửa thời điểm hắn liền thấy sắc mặt khó coi cùng hắn tương phản phương hướng a tín cảnh ti hòa đ ô n g khu cảnh ti sơ các ngươi phải đi về kim mạch cơ hỏi a ân ngươi trước phục dịch thật luận sư có nhu cầu gì tận lực thỏa mãn hắn a tín cảnh ti bị kim mạch cơ hỏi một chút đầu tiên là khẽ giật mình sau khi lấy lại tinh thần phân phó nói đại sư nào có cái gì nhu cầu mỗi ngày ngồi xuống không phải tu luyện chính là muốn tìm hai người kia kim mạch cơ cười nói a tín cảnh ti hòa đồng khu cảnh ti n g h e xong nhao nhao c ư ờ i khổ kim mạch cơ thấy không rõ ràng cho lắm lại bị a tín cảnh ti vẫy tay để cho hắn đi vào hai cái cảnh ti yên t ĩ n h không nói rời đi xe con chậm rãi lái ra bãi đỗ xe tiến vào phía ngoài đại lộ a tín cảnh ti lái xe khu đông cảnh ti ngồi ghế trên vị trí kế bên tài xế một đường im lặng hai người thần thái đều rất phức tạp không biết qua bao lâu khu đông cảnh ti một mặt nghiêm túc nhìn qua cửa sổ xe đạo không thể còn như vậy tử đi xuống a tín cảnh ti nhìn một cái khu đông cảnh ti không nói lời nào khu đông cảnh ti tiếp tục nói hắn đây là uy hiếp c u n g dụng tâm đồn cảnh sát mang tới người k i a m ộ t dạng s á t mặt những thứ này kỳ nhân dị sĩ ỷ có điểm năng lực liền tự cho là đúng vọng tưởng áp đảo pháp luật phía trên chúng ta không thể lại tùy ý hắn kiêu ngạo như vậy đi xuống a tín cảnh ti nghe vậy không còn trầm mặc ngược lại ha ha cười quái dị phản trào phúng như vậy trương trường quan ngươi có cao kiến l ĩ n gì khu đông cảnh ti tự động không để ý đến a tín cảnh ti trong lời nói trào phúng nghiêm trang đạo h ắ n không phải huấn luyện ra trào quỷ bộ đội sao người nghĩ như thế nào a tín cảnh ti trong lòng có điểm xấu báo hiệu Chào quỷ bộ đội thành viên cũng là cảnh sát ta cảnh sát nên phục tùng kỷ luật khu đông cảnh ti quay đầu con mắt thẳng vào nhìn qua a tín cảnh ti vô dụng a tín cảnh ti cười khổ nói Chào quỷ bộ đội thành viên sức mạnh cũng là hướng hắn mượn nếu như hắn không cho mượn như vậy chào quỷ bộ đội chính là một cái thông thường bộ đội cảnh sát mà thôi cái gì khu đông cảnh ti kinh hãi hắn là lần thứ nhất biết tin tức này hắn khó có thể tin đạo chẳng lẽ không phải trả quỷ bộ đội thành viên học được sao làm sao có thể thời gian ngắn như vậy liền học được đại sư hắn tại bắt quỷ bộ đội thành viên trên thân không biết khắc pháp chú những cái kia thành viên liền có thể thi chiến pháp thuật a tín cảnh ti đem nội tình tuân ra nhưng mà thành cũng tiêu hà bại cũng tiêu hà nếu như đại sư hắn không chịu những cái kia thành viên là không có cách nào thi chiến pháp thuật hắn còn nhường những cái kia trào quỷ bộ đội thành viên bốn phía bắt quỷ cầm quỷ đi cùng hắn đội càng nhiều pháp thuật không phải vậy ngươi cho rằng những cái kia thành viên liệu mạng như thế là vì cái gì còn có loại thao tác này khu đông cảnh ti mở to hai mắt a tín cảnh ti khẳng định gật gật đầu lần này là khu đông cảnh ti trên mặt âm tình bất định ánh mắt biến ảo khó lường A tín cảnh ti cũng không nhiều lời hắn có thể cảm nhận được khu đông cảnh ti đắng vốn là m u ố n đào góc t ư ờ n g kết quả phát hiện là đào được nền tảng loại này tuyệt vọng tâm tình hắn có thể lý giải đột nhiên khu đông cảnh ti hung hăng vô xuống chỗ ngồi cả giận nói chúng ta cũng không thể một mực chịu uy hiếp của hắn a khu đông cảnh ti đã có chút hối hận vì đổi u đi một cái hắn thấy ngứa mắt hai nghìn hai kết quả đem mình đưa vào hang hổ bảo h ổ l ộ ra vậy ngươi có biện pháp gì tốt sao vẫn là thành thành thật thật giúp hắn tìm được hai người kia a thì không có sao a tín cảnh ti nhận mệnh đạo chúng ta đã tra khắp gương cảng tất cả hồ sơ tư liệu cũng không có phát hiện người hắn muốn tìm cũng không thể nhường toàn bộ hương cảng cảnh sát sự tình gì cũng không làm liền giúp hắn tìm người a khu đông cảnh khu hung tận nói a tín cảnh ti không nói gì im lặng kỳ thực hắn đều chuẩn bị làm như vậy không được không thể tiếp tục như vậy khu đông cảnh ti ánh mắt kiên định nói hắn suy nghĩ một chút đạo a tín cảnh ti chúng ta liên danh cùng một chỗ tổ chức cảnh khu hội nghị a A tín cảnh ti không hiểu nhìn qua khu đông cảnh ti không biết trong lòng hắn muốn điều gì ta cũng không tin hương cảng lớn như vậy cũng chỉ có một mình hắn có bản lĩnh ta xem ruộn tâm cảnh khu mang tới cái kia phong lão tứ cũng rất lợi hại người đó liền không đã cho sắp mặt khu đông cảnh ti đạo người nghĩ làm cái gì a tín cảnh ti cảnh giới địa đạo không c h ắ c khu đông cảnh ti ý nghĩ a tín cảnh ti người không cảm thấy cảnh đội có một chút ưu dị nhân tài dị vãng bởi vì một ít nguyên nhân dẫn đến mai một hiện tại bọn hắn cần nhận được khai quật hơn nữa nhận được trọng dụng khu đông cảnh ti quỷ bí nợ nụ cười đạo đêm đó mười tám cái cảnh khu cảnh ti tề tụ họp dài đến ba giờ hội nghị sau đó hội nghị đạt thành l i ê u nhất gây nên hiệp nghị hiệp nghị phát xuống đến mỗi cái phân khu đồn cảnh sát một trăm sáu mươi ba vài ngày sau đông bình câu phong láo tứ nhà đột nhiên tới một cái ngồi xe lăn khách nhân hắn cầm một phần văn kiện cười ha hả nhìn xem mặc đồng phục cảnh sát trở về phong lao tứ đạo lao tứ chúng ta nên thật tốt nói chuyện cái này xe lăn khách nhân chính là ruộng tâm khu đồn cảnh sát mã sơ phong lão tứ một mặt lãnh đ ạ m nhìn xem mã sơ văn kiện trong tay lãnh đ ạ m đạo nguyên tắc chính là nguyên tắc phần văn kiện kia ta sẽ không ký ngươi hiểu lầm đây không phải phần văn kiện kia đây là điều khỉ lệnh bên trên quyết định điều ngươi trở về phong lão tứ hoàn toàn không có đoán trước loại tình huống này nhất thời ngốc tại đó là một mặt a liên g cho là mình thúc thúc tức giận lặng lẽ đem đồ vật để dưới đất ngoan ngoán đi đến phòng lao tư đằng sau nhu nhu đạo thúc thúc ta biết sai rồi ngươi không nên tức giận ta chỉ là đợi ở chỗ này quá lâu muốn đi ra ngoài thấu gió lùa mà thôi hơn nữa ta không phải là một người đi ta sẽ chú ý mình an toàn mười ba a liên nũng nịu nói lấy vắt hết góc tìm cho mình lý do phong l á o tứ đột nhiên vô t h a n h vô tức xoay người đối mặt với a liên a liên triệt để tròn váng tay run dậy chỉ vào phong l á o tứ m ặ t của thúc thúc dấu mép của người mười bốn nguyên lai、like、là gió l á o tứ không biết nội điên làm gì đem mình d â u ria cho cạo đi c ạ o đi tròm d â u phong l á o tứ ánh mắt mặc dù không biến nhưng ít hơn mấy phần k i ê n cường nhiều hơn mấy phần ngu h ò a như thế nào biến dạng sao phong l á o tứ vẫn là trước đây r ộ n g bất quá dùng thiếu đi tròm d â u tướng mạo nói ra lại có vẻ không có lãnh đạo như vậy không phải chỉ là mười hai có chút không quen a liên mãnh liệt nhìn xem phong lão tứ m ặ t của giống như muốn từ trên mặt của hắn nhìn ra một đoá hoa tới nhìn một chút a liên thế mà phốc xích c ư ờ i duyên đứng lên thúc thúc ngươi cạo râu r i a trở nên đẹp trai thật nhiều ngươi có phải hay không phải cho ta tìm thầm thầm sao a liên c ư ờ i không ngừng cười phong lão tứ có chút không được tự nhiên hắn nghiêm nghị chừng mắt liếc a liên lại một chút hiệu quả cũng không có a liên ngược lại c ư ờ i càng lơ tiếng phong lão tứ bất đắc dĩ âm thầm lắc đầu nhìn thấy a liên cái này vui vẻ bộ dáng cũng không nhận tâm đánh gãy nàng kể từ cha mẹ của nàng sau khi chết liền không có gặp qua nàng vui vẻ như vậy chờ a liên cười to một hồi lâu chính mình ngừng lại phía sau phong lão tư mới bình tĩnh nói a liên thu thập một chút đồ vật chúng ta phải về cửu long vụ án còn không có làm tốt sao vừa nghe đến hồi thứ trí long a liên nội tâm thứ nhất nổi lên ý niệm chính là cái này không khỏi lo lắng nói không phải cái kia đơn án tử đã làm xong lần này là tám phong lão tứ dừng một chút tiếp đó tận lực dùng giọng bình thản đạo là ta bị điều hồi thứ trí long có thật không a liên mở to hai mắt nhìn nhìn qua phong lão tứ phong lão tứ khẳng định gật gật đầu A Liên l ậ phong tức nhảy nhảy lao tứ, nơi nơi tứ thời r n đại thay đổi ngươi không nên ôm lấy có từ lâu ý nghĩ sinh hoạt nguyên tắc chắc chắn không cần để cho ngươi đổi bên trên cũng biết có rất nhiều sự tình không có cách nào dùng khoa học giàn giải những thứ này người ở phía trên đều một mực biết nhưng mà ngươi phải đứng ở vị trí bọn hắn giúp bọn hắn cân nhắc rất nhiều chuyện cũng là không thể dễ dàng nhường đại chúng biết bất quá toàn bộ xã hội dối loạn đây chính là người mướn l i ê n nước mỹ thế giới dân chủ c h i tháp không phải cũng là có rất nhiều văn kiện tuyệt mật muốn chờ một số năm sau mới có thể giải phong đối với n g ư ơ i yên tâm công chúng nên biết sự tình vẫn sẽ biết đến nhưng mà muốn hoãn một chút có thể sau này mỗi bản vụ án báo cáo cũng là viết đúng sự thật đúng sự thật nộp lên không có vấn đề phong lao tứ chúng ta đều già rồi nhưng n g ư ơ i chất nữ còn trẻ người chẳng lẽ muốn nhìn nàng cả một đời vốn tại cái này cùng sơn vùng đất hoang cuối cùng tùy ý cả một cái người cả một đời đều qua không vui cả một đời đều giống như ngươi kham khổ một đời sao phong lao tứ là thời điểm làm ra cải biến 15. không thể không nói bạn nối khố quả nhiên vẫn là cùng năm đó một dạng giàu h ạ t năm đó hắn ngay cả có công hắn đi lĩnh có hoa tự mình tới cõng mà bây giờ hắn lưu l o á t một phen lại trực kích đ ạ i t r u n g trái tim của chính mình tim của mình rốt cuộc là không cam lòng nha phong lao tứ giữ im lặng âm thầm nghĩ 163. lại qua mấy ngày phong lao tứ đi tây c ử u long tổ trọng án một tổ đưa tin tại thấy qua tây c ử u long l á o đại và trọng án tổ hai tổ trưởng mạnh ba sau đó người ở phía trên cho phong lão tứ phái tới hai người hiệp trợ hắn một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn hình dáng cao lớn t h u k ị c h càng giống một cái xã hội đen lao đại mà không giống một người cảnh sát một cái thon đầy cho người ta cảm giác chính là một cái bỏ đi vỏ rùa mảnh ngầu quy một bộ sợ hãi rụt r ẻ dạng không biết vì cái gì phong lão tứ vừa nhìn thấy bọn hắn trong lòng liền sinh ra một cỗ cảm giác thân thiết nhất là mảnh quy bộ dáng nam tử phong lão tứ trong lòng sống lại thương t i ế t một trăm sáu mươi mốt nhật nguyện xưa không thể phúc t u y chỉ trước mắt 1987 n ă m liền đi qua thời gian đã tới 1988 n ă m t h ầ n quyến đại á vịnh cùng hương cảng một thủy chi cách nhà máy năng lượng nguyên tử cũng tại năm ngoái mà bắt đầu khởi công khởi công xây dựng mà ở sớm hơn một năm 1986 n ă m tám á u năm bốn g à y t ô liên thiết nhĩ nặc b ở lì nhà máy năng lượng nguyên tử bởi vì thao tác sai lầm xảy ra dò dỉ hạt nhân sự kiện căn cứ tính ra d o dỉ hạt nhân sự cố phía sau sinh ra phát ra ô nhiễm tương đương với nhật bản hỉ rộ xi mạ bom nguyên tử nổ tung sinh ra phát ra ô nhiễm một trăm lần nổ tung làm cho tổ máy bị hoàn toàn hư hao t mỗi tấn m ạ cái nào phóng xạ、si、điện c h đài trường thương đoạn pháo hướng ngay mỗi cái ngự khí hùng dũng nghị viên đem bọn hắn quan điểm hiện trường trực tiếp ra ngoài đồng bộ phát ra cho toàn bộ hương cảng thị dân quan sát một cái âu phục n không không gần nhất tô liên phát sinh nhà máy điện hạt nhân tiết lộ sự kiện cái này không phải không làm chúng ta lo lắng mà ở khởi khoảng cách Hương、cảng、chỉ có 22 đại Á Vịnh h Cảng công xây dựng năng lượng giảm có Á 22 đại ạ xây tại nhân nhà máy điện, có phải hay không không để mắt đến toàn bộ Cảng hơn 6 triệu dân thành phố an toàn tánh phải hay phố máy mắt m để triệu có bộ n nên, thành g đâu. Cho thực ta x n Chánh phủ Hương Cảng hướng、Bắc、Kinh Chính phủ đưa ra kháng nghị, mời tạ. Tại Bắc phủ phủ đưa đa ra tạng. lối đi bộ công chúng tv trước mặt rất nhiều vây lại quan sát hương cảng đám dân thành thị nhao nhao vì cái này lên tiếng nghị viên lớn tiếng khen hay giơ ngón tay cái lên kế tiếp lên đài lên tiếng là một cái dáng vẻ trình tề mang theo một bộ k h u n g kính mắt lộ ra tư văn đắc thể nữ tính nghị viên chỉ thấy nàng lên đài liền nói chủ tịch các vị nghị viên tiên sinh Bản t h lúc này g dựng năng lượng n hạt vây n nhà m á điện tượng là t xem tới công chúng đã là vô cùng phẫn nộ thậm chí tính khí nóng này t r ự c t i ế p đem trong tửu a y m điểm một hồi trung hoa trung quốc người tàn tật hiệp hội từ thiện đấu giá chủ khoản sẽ đăng tại cử hành trong buổi đấu giá câu đại xuyên phụ tử cùng đài đấu giá sinh sinh đem một cái giá trị nhiều nhất sáu mươi vạn thần bí cổ đàn sao đến rồi một trăm tám mươi vạn ước chừng tăng ba lần cái này lại nhường hương cảng truyền thông trắng trợn đưa tin nói cái cầu đại xuyên có lòng thương người biết được hồi báo xã hội chiếu cố xã hội yếu thế quần thể thật sự là hương cảng phú hào bên trong mẫu mực đem cầu đại xuyên thổi phồng đến mức thiên hạ có đất bên trên không liên đối chỉ là vì cho mình phụ thân cầu đại xuyên quay dối cầu trời phù hộ cũng đã nhận được xã hội truyền thông truy phủng nói hộ phụ v ô khuyển tử các loại tin tức truyền về quốc nội bị một chút đại lục nổi danh báo chi cảnh tương đưa tin q Trung Trung sáng ngày l t thứ i p dùng r hai thẩm quyến một chỗ kiến trúc dùng bắt đầu làm việc triệu bên trong một cái áo đen mập mạp đi ngang qua cái nào đó đường phố bảy thời điểm trong lúc vô tình đạo qua ngày đó tờ báo buổi sáng báo chí liếc nhìn tấm kia ảnh đen trắng cả người liền giống bị xét đánh trúng một dạng giật mình một giây sau phía sau áo đen mập mạp liền khôi phục lại hắn cầm tờ báo lên liền muốn nhìn kỹ đường phố bảy lão bảng ngăn chở hắn không để hắn nhìn nếu như muốn nhìn liền muốn mua nhìn thấy đường phố bảy lão bảng kiên định như vậy dáng vẻ áo đen mập mạp không chút do dự từ trong túi móc ra tiền mua xuống phần này hắn bình thường đều không mua nổi báo chí lấy vào tay bên trong tỉ mỉ nhìn ước chừng nhìn có năm phút áo đen mập mạp không thể không chắc chắn cái này bị cầu đại xuyên phụ t ừ đ ầ u giá cổ trình thực sự là hơn mười năm trước hắn bỏ lại b i ể n khơi cái kia phong l n ác ma cổ trình một xác định cổ trình tính chân thực phía sau áo đen mập mạp cũng không do dự nữa liền công việc cũng không lên trực tiếp lui về phía sau đi câu đại xuyên phụ t ử không biết cổ trình tính nguy hại hắn nhất thiết phải tại sự tình đang phát triển đến không thể k h ô n g chế phía trước đem cổ trình mang về nếu như ở giữa xảy ra điều gì ngoài ý muốn thả ra cổ trình bên trong cái kia hậu quả kia mới là không thể tưởng tượng nổi cho nên hết thầy phải nhanh hắn phải lấy tốc độ nhanh nhất đi đến hương cảng nói đi là đi màn đêm buông xuống áo đen mập mạp liền thông qua đầu rắn thuyền nhỏ lén qua hương cảng vừa đến hương cảng áo đen mập mạp chỗ ở đám kia khách lén qua sông liền bị cảnh sát hồng kông vây quanh đồng hành khách lén qua sông tính cả đầu rắn đều bị bắt lấy chỉ có áo đen mập mạp ỉ vào chính mình bản lĩnh cao cường vọt ra khỏi cảnh sát vòng vây chống đỡ một cây rủ liền từ thiên bắc cầu nhảy xuống cầu vượt cách mặt đất chừng mấy chút mét áo đen mập mạp nhưng là bình yên vô sự rơi xuống đất không muốn một màn này lại bị một cái cảnh sát giao thông thấy được cảnh sát giao thông hết sức kinh ngạc quát áo đen mập mạp muốn t r a áo đen mập mạp thẻ căn cước áo đen mập mạp tiện tay cầm trương giấy chứng nhận dùng h u y ế n thuật lừa gạt cảnh sát giao thông liền để hắn tưởng lầm là đại lục trưởng thành đặc công giấy chứng nhận cũng chính là tục xưng bên trong nam hải bảo tiêu cái này khiến cảnh sát giao thông kính ngưỡng vô cùng áo đen mập mạp gọi hắn làm cái gì thì làm cái đó ngồi cảnh sát giao thông xe mô tô cảnh sát áo đen mập mạp đi tới hương cảng khu nhà giàu đỉnh núi đạo cầu đại xuyên chỗ ở thuận miệng đuổi đi cảnh sát giao thông áo đen mập mạp quay đầu cẩn thận quan sát cầu đại xuyên biệt tự một phen nhìn thấy cầu đại xuyên chỗ ở bên trên âm khí t r ù n g thiên tạo thành già thiên cái địa chi thế lập tức sắc mặt đ ổ i biến gặp vẫn là chậm áo đen mập mạp đã ngàn đuổi và đuổi không nghĩ tới vẫn là kém một bước hắn lập tức lấy ra tùy thân ra hỏa từ trong cầm lấy một bộ trấn ma la áo đen mập mạp cầm lấy một tờ linh phủ nhất nhậu đụa tự đốt kích phát trấn ma la kiện pháp khí này khởi động áo đen mập mạp lại cắn nát ngón giữa. đầu ngón tay máu chạy qua trấn ma la đinh đương một tiếng trấn ma la triệt để kích phát áo đen mập mạp lại đem lên một cây khắc dấu lấy phức tạp phù văn linh sử linh sử tại trấn ma la nhiễu động một cổ vô hình ba động lan ra trong biệt thự những người khác đều không có cảm giác được k h ắ c t h ư ở n g chỉ có trong thư phòng mặc màu lam quần áo ngủ cầu đại xuyên con mắt đột nhiên thoáng qua lục q u a n g đ ỗ n g nhiên đứng lên hắn đột nhiên n g n g đầu trong miệng phun ra một cỗ hôi thối khí thể khí thể sắp tán bí ở giữa không trung sắp tán phát ra tới vô hình ba động phản chấn trở về bên ngoài biệt thự áo đen mập mạp bị phản chấn trở về ba động trò chân đạo mẹ nó áo đen mập mạp từ dưới đất bỏ dậy t h ở p h ì phao đạo hắn đem linh sử cắn lấy trong miệng hai tay phân biệt cầm chấn ma la một mặt không ngừng đậm uy lực càng lớn vô hình ba động lấy mạnh hơn tốc độ phát tán ra ngoài cầu đại xuyên trong thư phòng cầu đại xuyên khuôn mặt vo thành một nắm trong thư phòng đủ loại cái gì cũng tại cầu đại xuyên ma lực phía dưới kịch liệt lay động cuối cùng cầu đại xuyên nhịn không được rú lên gọi bậy đ ố n g nhiên ma lực bạo phát đi ra toàn bộ bàn đọc sách đều vỡ thành hai mảnh mà áo đọc sách đều v thành hai mảnh mà áo đọc sách đều vỡ thành hai mảnh toàn bộ h â n thể toàn bộ thân thể b một cổ v c ầ u đại xuyên được túc bầu trời đ ố n g nhiên nổ ra một đoàn trướng khí mù mịt trướng khí mù mịt đi qua c ầ u đại xuyên từ trong bay ra hướng về áo đen mập mạp thẳng tắp đánh tới áo đen mập mạp chịu đựng đau đớn tránh khỏi một k í c h này c ầ u đại xuyên nhất kích không chúng bay đến trên cây không có hảo ý nhìn xem áo đen mập mạp hẹ hẹ mười hai áo đen mập mạp đứng lên nhìn qua trên cây cầu đại xuyên hắn biết cổ trình bên trong ác ma đã bổ sung cầu đại xuyên thân thể nói đến ác ma này hay là hắn sư phụ trước cửa cùng thế hệ nếu không phải là hắn tâm thuật bất chính rơi vào tà đạo lại thiết lập dâm tự n g u dân nhường tín đồ c u n g phụng chính mình huyết thực n h ư toàn thế gian thành thần như thế nào lại nhường t r ư ơ n g thiên sư phái người trào trở về đâu chẳng qua là ban đầu nó thực lực đã tại kim đan bây giờ cũng không biết còn có mấy phần thực lực bất qua áo đen mập mạp hắn cũng không trọn dạng có t r ư ơ n g thiên sư di tặng hắn là năm mươi năm này tới một cái duy nhất đem thiên sư giáo bên trong gió h ổ nhất m ạ c h pháp thuật dung hợp hợp thành thống kết thành kim đan nhân mặc dù vẹn vẹn một cái kim đan sơ kỳ áo đen mập mạp ngoài miệng đắc chi mà cót lên nghĩa trướng ngươi bây giờ lập tức trở về đến cổ trình bên trong cả cuộc đời này cổ trình bên trong là một không gian riê cầu đại xuyên chính là dựa vào mảnh không gian này mới có thể kéo dài hơi tàn đến nay nghe được áo đen mập mạp phía sau cầu đại xuyên khinh thường cười l ạ n h hỏi lại ngươi được không tại cổ trình bên trong nó là có thể có hạn giải được tình huống bên ngoài cho nên nó đối với áo đen mập mạp cũng không lạ l ắ m sớm tại mười mấy năm trước nó cùng áo đen mập mạp nhận biết hoặc có lẽ là nó đã sớm quen biết áo đen mập mạp áo đen mập mạp nghe được cầu đại xuyên hồi phục khuôn mặt chính là lạnh lẽo giật mình một kiện khắc pháp khí bạo viêm châu kích phát một đám lửa hừng hực từ trong thiếu đốt áo đen mập mạp hướng về phía cầu đại xuyên chỗ chính là hất lên cầu đại xuyên bay đến một bên tránh ra một cách này bạo viêm châu đánh vào trên cánh cây cầu đại xuyên giống một cái dị hình một dạng tứ chi r á n tại biệt thự tường ngoài bên trên đầu từ trên cao nhìn xuống nhìn xuống áo đen mập mạp đạo chương mười một tổ sư gia ẩn đoán theo ta sớm muộn là phải giải quyết ngươi không tìm đến ta ta cũng sẽ tới tìm của ngươi năm trăm năm tới cầm thù nhường cầu đại xuyên nhìn trời sư giáo một mực ghi hận trong lòng áo đen mập mạp chính là chương mười một chương mười một không cam lòng tỏ ra yếu kém nhìn qua cầu đại xuyên trước kia tổ sư gia thu ngươi vào trình cũng là bởi vì ngươi làm nhiều việc g ắ bây giờ ta muốn thay trời hành đạo chương mười một đứng lên sắc mặt biến hóa nhìn chung quanh hắn không cho rằng một cái nho nhỏ liệt hỏa phù là có thể đem cầu đại xuyên tiêu diệt lúc này tại hoa viên trên đường nhỏ cầu đại xuyên đột nhiên cởi lạnh đi ra hài hước nhìn qua chương mười một mập mạp chích bẩm nhìn ngươi còn có cái gì phát bảo chương mười một mười hai lời nói không nói linh sử bắt đầu vòng quanh trấn ma la liền muốn kích phát ra mà lúc này cầu đại xuyên từ phía sau lấy ra một cái súng trường ngắm chuẩn lấy chương mười một phanh một tiếng súng vang chương mười một trong tay linh sử bị súng trường đánh trúng chương mười một xứng sở ngơ ngác nhìn một cái cầu đại xuyên phía sau lập tức lấy lại tinh thần vội vàng ngay tại chỗ một ngồi xổn đem ra hỏa thu thập phía sau một cái nhảy vọt gió hầu nhất mạch pháp thuật phát động vô hình phong lực ở bên cạnh hắn q u ấ n quanh nâng hắn gần hai trăm cân cơ thể như khí cầu nhẹ nhàng bay lên trốn vào trong bụi hoa tránh đi cầu đại xuyên một cái khác thương ba trăm bảy mươi chín chương năm cái gì là cầu đại xuyên bảo tàng cái gọi là phúc vô song trí họa vô đơn trí chương mười một cũng là không may mắn pháp thuật lại cao hơn cũng sợ súng k i ế p chương mười một từ cầu đại xuyên trong tay chạy trốn phía sau nhưng bất hạnh bị cầu đại xuyên thân thể nhi t ử cầu trời phù hộ lái xe đụng ngã cầu trời phù hộ khẩn trương đem chương mười một đưa đến trong nhà hắn người lại đi ra ngoài tìm bác sĩ chương mười một đây thật là đưa dê vào miệng cọc tại cầu đại xuyên nhà bên trong chương mười một cùng cầu đại xuyên lại lâm vào đ n g đấu nhưng mà rốt cuộc là ma cao một t r ư ợ n g chương mười một rất nhanh không địch lại cầu đại xuyên bất đắc dĩ đành phải xô cửa mà chạy cầu đại xuyên muốn đuổi theo thời điểm thân thể n ó nhi từ cầu trời phù hộ lại mang theo bác sĩ chạy về. cầu đại xuyên thân phận địa vị còn có tài lực đối với nó c o i trọng dụng hơn nữa phong ấn năm trăm năm nó bây giờ ở vào suy yếu nhất thời điểm không phải vạn bất đắc dĩ nó không muốn bại lộ chính mình cho nên rơi vào đ ư ờ n g cùng cầu đại xuyên đành phải trơ mắt nhìn xem chương mười một chạy trốn chỉ có thể dùng bất mãn ngự a khí đối với phá hủy chính mình chuyện tốt nhi từ đạo về sau không muốn mang những thứ lung ta lung tung này nhân về nhà ngươi xem đem trong nhà đều biến thành bộ dáng gì c ầ u trời phù hộ không phản b á t được một trăm sáu mươi hai mấy ngày sau hội lập pháp bàn bạc bên trên liên quan tới đại lục tại đại á vịnh khởi công xây dựng năng lượng hạt nhân nhà máy điện tranh luận vẫn còn tiếp tục cầu đại xuyên đại khỏe theo kêu lên lên tà tiếng. đài ác ý cởi, ý lần nữa lên lên ủ tịch, hạt phát triển t vị nghị các cần. nhân hội h viên, năng lượng hạt nhân phát triển là xã hội cần. Theo hương cảng kinh tế phát triển thêm một bước hương cảng tồn tại to lớn điện lực lỗ h ồ n g mà truyền thống h ó a thạch đốt điện không chỉ biết tạo thành cực lớn ô nhiễm môi trường uy hiếp hương cảng dân thành phố khỏe mạnh hơn nữa theo điện lực nhu cầu tăng trưởng hóa thạch trâm cũng có không cách nào thỏa mãn một ngày cùng truyền thống hoa thạch đốt điện so sánh năng lượng hạt nhân phát điện có tương đối ô nhiễm thấp ổn định cùng với phong phú ta xin hỏi đang ngồi nghị viên có nguyện ý hay không tiếp nhận ô nhiễm cao hơn hóa thạch đốt điện chi phía sau lại không phải không lại một lần nữa năng lượng hạt nhân nhà máy điện hai mươi tám hương cảng kinh tế bay lên cần càng nhiều điện tóm h lại cân nhắc ta cảm thấy bắc kinh chính phủ tại đại á vịnh xây năng lượng hạt nhân nhà máy điện không phải có nên hay không xây vấn đề mà là xây bao nhiêu vấn đề từ ta trước mắt quan sát cùng đối với tương lai hương cảng kinh tế triển vọng đến xem ta cảm thấy bắc kinh chính phủ trong vấn đề này vẫn là quá bảo thủ hẳn là xây thêm mấy cái nhà máy năng lượng nguyên tử mới lạ ta lên tiếng kết thúc câu đại xuyên mà nói hù dọa ngàn tầng sóng biển trong lúc nhất thời bất kể là hội lập pháp bàn bạc lên rất nhiều nghị viên vẫn là trước tivi hương cảng thị dân đều dối tại nghị luận lên. Bọn hắn thực sự không nghĩ ra, nguyên bản phản thực mảnh sự cầu ra, đối trên h thời ế nào gian mấy ngày, liền 180 độ ngặt. Tại t mấy độ lối đi bộ công chúng đài truyền hình bên cạnh vây tụ lên trong người đi đường có mấy cái tính khí nóng nảy đối với nguyên bản vì dân chờ lệnh cầu đại xuyên chuyển biến hoàn toàn không tiếp thu được trực tiếp mắng lên cầu đại xuyên ngươi cái này tiểu nhân c ẳ n g gian tiếng mắng vừa ra dẫn tới người đi đường nhao nhao tán thành những thứ này tốt đẹp hương cảng thị dân người người khiển trách lên cầu đại xuyên chính kiến đứng lên tại phía ngoài đoàn người mặt một cái toàn thân áo đen sợi dâu kéo cặt bã mặt mũi tràn đầy đổi phế ủ rủ người trẻ tuổi đi n g a n g qua hắn bị b ầ y người ầm ĩ hấp dẫn trong lúc vô tình đảo qua trong t v cầu đại xuyên sắc mặt trong nháy mắt biến thành ngưỡng trọng mắt không hề nháy một cái nhìn qua cầu đại xuyên một trăm sáu mươi mốt nhưng mà có ít người không tiếp thụ được nhưng có ít người lại là đối cầu đại xuyên cái này tại hương cảng chính thương giới có hết sức quan trọng ảnh hưởng lực lượng giới nghị viên thái độ này vô cùng thưởng thức hội lập pháp bàn bạc biện luận sau khi kết thúc cầu đại xuyên thu vào hương cảng tân hoa tòa báo lý thư ký mời cầu đại xuyên tự nhiên vui vẻ đi tới Kết nối xuống hội lần ậ p pháp phòng họp, chức giao lưu hội cũng không để ý tại nhà mình quán tổ tại trong cũng c giao lưu rượu để ý u u đại x y ê c ù này g mang theo trầm trọng âu chuyện vui phục, theo Thư trầm mắt kiếng Lần n trò Ký, Lý vẻ. thật đúng là phải cảm tạ cầu nghị viên tại hương cảng hội lập pháp bàn bạc bên trên đối với đại á vịnh nhà máy năng lượng nguyên tử bộ môn lý giải cùng ủng hộ lý thư ký cởi đối với cầu đại xuyên nâng c h n đạo cầu đại xuyên k h ẽ m í môi son môi rượu tiếp đó cởi nói lý thư ký nói quá lời mặc dù ta là người hồng k ô n nhưng ta càng là người trung quốc đối với có thể xúc tiến trung hoa trung quốc phát triển sự tình ta không thể đổ cho người khác lý thư ký nụ cười càng thêm rực rỡ cầu nghị viên thực sự là một cái ái quốc thương nhân nếu như chúng ta quốc gia nhiều một ít giống cầu nghị viên dạng này ái quốc thương nhân lời nói như vậy có cái gì tốt buồn đâu c ầ u đại xuyên khách khí đạo lý thư ký ta chỉ là tận một chút b u ồ n phận của ta mà thôi lý thư ký mỉm cười không nói chỉ là trong lòng đối với cầu đại xuyên mà nói có mấy phần tin tưởng liền khó nói mặc dù cơ chế khác biệt nhưng mà tất cả mọi người là chính trị sinh vật nên hiểu đều hiểu c ầ u đại xuyên thấy thế nếp miệng nở nụ cười đột nhiên nói lý thư ký ta rất xem trọng hoa hạ sự phát triển của tương lai cũng có ý đầu tư đại lục mười một lý thư ký lúc này mới thật sự giật mình Phải i b ế trong cầu u đại x chỉ lúc à hai i g nhất thời lý thư ký đối với cầu đại xuyên thưởng thức càng lên hơn một cái tầng cấp lý thư ký chân thành cười hỏi cầu nghị viên đối với phương diện kia cảm thấy hứng thú ta ở đây cho ngươi đánh cược nhất định sẽ cho ngươi tranh thủ được tốt nhất điều kiện đa tạ lý thư ký phía đầu tư hướng tạm thời còn không có xác định bất quá lý thư ký yên tâm đầu tư kim ngạch tuyệt đối sẽ không từng thiếu mời ức ngược lại hoa cũng không phải tiền của hắn cầu đại xuyên không có cái gì không nỡ lý thư ký khuôn mặt cười muốn nở hoa rồi nhìn xem cầu đại xuyên cũng càng thêm thuận mắt đứng lên đây chính là một cái đại nghiệp tích nha tìm được cái này đại đầu tư hắn nhưng là một cái quan tốt ta lý thư ký cùng cầu đại xuyên lẫn nhau bao hàm thâm ý mà cười cười, cười cầu đại xuyên nhìn xem đợi không sai biệt lắm lại đột nhiên đạo kỳ thực lý thư ký ta t cảm bây c h n giờ ta hoa hạ là một nghìn chín trăm tám mươi tám năm nào đó hạng phá bốn cũng vận động mới trôi qua không lâu cầu đại xuyên có thể tùy ý bình luận nhưng lý thư ký hắn nhưng là không thật nhiều nói mặc dù lý thư ký cởi khan một tiếng không có cùng v a n g cầu đại xuyên mà nói cầu đại xuyên trực tiếp chân tướng phơi bày đạo lý thư ký ta ngoại trừ tại đại lục dự định mở nhà máy đầu tư bên ngoài ta còn có một tình cầu chính là muốn đại lục có thể cho phép ta khởi công xây dựng một chỗ quan miếu khai phát thành điểm du lịch vì bảo vệ hoa hạ văn hóa lịch sử di sản cống hiến một phần của mình lực ta thực sự không thể để cho mười mấy năm chúng ta đây hoa hạ con cái chạy tới người ngoại quốc trong giáo đường sám hối mà đối với chúng ta con rồng cháu tiên mình lịch sử lại kinh thường một chú ý kỳ thực đối với cầu đại xuyên tới nói đi qua một ít vận động phía sau bách phế đại hưng xã hội không tin vị thần q u ầ chúng mới là quyết t r í thể thất thần đạo nó thèm nhỏ dãi văn phần đây mới là một tòa đại bảo tàng nha cầu đại xuyên nghĩ thầm nhập thân vào cầu đại xuyên nó trong khoảng thời gian này đã đem đại lục tình huống h i ể u thất thất bát bát ba trăm tám mươi chương sáu người á o đen cái này sao mười một lý thư ký có chút khó khăn cái thời điểm này làm những chuyện này nhường hắn rất bị động nhưng mà tranh thủ hết thể có thể tranh thủ sức mạnh lại là trung ương yêu cầu còn nếu như có thể thu được tại cảng đảo có vẻ lấy ảnh hưởng lực cầu đại xuyên ủng hộ vậy đối với bọn hắn tiếp xuống công tác khai triển sẽ có rất nhiều chỗ tốt trong lúc nhất thời lý thư ký cũng khó có thể lựa、chọn. cầu đại xuyên cũng c h n g gấp lẳng lặng chờ lý thư ký trả lời chắc chắn cân nhắc lợi hại hồi lâu sau lý thư ký cuối cùng hạ quyết tâm hắn mỉm cười đối với cầu đại xuyên đạo cầu nghị viên đối với chúng ta đại việt lịch sử văn hóa xem trọng thật là làm cho chúng ta xấu hổ giống cầu nghị viên dạng này hải quốc con cái ta tin tưởng đi đến hoa hạ nơi nào cũng là chịu đến hoan n g h ê n nói như vậy lý thư ký là đáp ứng mười ba cầu đại xuyên cũng cười lý thư ký cao thâm mặt chắc mà cười lắc đầu cầu nghị viên đối với hoa hạ truyền thống văn hóa xem trọng ta sẽ hướng trung ương đúng sự thật phản ứng có lời này là đủ rồi cầu đại xuyên cười cười c lý thư ký cũng cùng theo cười đúng xin hỏi cầu nghị viên một câu không biết nghị xây miếu gì lúc nói lời này lý thư ký trong lòng lại là đối cầu đại xuyên khịt mũi coi thường những thứ này càng đ à o người chính là mê tín mua một cái phòng ở muốn nhìn phong thủy vận khí không tốt đổi tên thì đi đ o á n mệnh liền phần tử trí thức cao phú hào cũng là giống nhau đầu tư xây hãng còn muốn xây miếu vẫn là chúng ta chủ nghĩa xã hội hảo người dân lao động đ i n h quang nhất cầu đại xuyên đem rượu đỏ vừa quát quét sạch tiếp đó ánh mắt mang theo một tia cổ nhiệt cười nói đại lang miếu đại lang miếu nhị lang miếu liền nghe qua không biết đại lang miếu là cung phụ vị nào thần mười lời nói nhân vật lý thư ký nhúng mày suy nghĩ một chút vẫn là không có nghĩ ra có cái này miếu thờ hắn vốn cho rằng cầu đại xuyên người này muốn xây miếu thờ đơn giản chính là cùng phụng phật tổ hoặc ngày sau nương nương cái này tại cảng đảo có đông đảo tín ngưỡng trụ cột thần linh không nghĩ tới lại là cái này ha ha cầu đại xuyên k h é cười nói đại lang thần xuất hiện ở minh triều trong truyền thuyết là một người dân thần hộ mệnh bách tính được h ã m hại hướng đại lang thần cầu nguyện những cái kia bách hại người liền sẽ chịu đến trừng phạt a cầu đại xuyên mịm cười không nói ánh mắt trở nên tính mịt mờ mịt nó lại nghĩ tới năm trăm năm trước tại đại lang trong miếu tín đồ của nó vì đạt được nó che chở cung ứng nó huyết thực vẻ đẹp thời gian một trăm sáu mươi mốt cùng lý thư ký hội đàm kết thúc đã là buổi tối câu đại xuyên mang theo nguyên chủ bạn gái mạ lệ ngồi xe đi tới hội lập pháp phụ cận khách sạn giao lưu hội đã kết thúc nhưng mà còn có một cái tiệt diệu vừa xuống xe c ử a t h i ể u điểm thì có một cái đồng dạng âu phục một bộ nhân sĩ thành công ăn mặc hình vương hốc mắt nam đối với hắn phất phất tay ngoài cười nhưng trong không cười địa đạo cầu h u n h tối như vậy mới đến câu đại xuyên tự có ngạo khí tại tùy ý qua loa lấy lệ mà người nam này tự nhắc câu là ngươi đến sớm mà thôi sớm đều giải tán Nam thời ử này c cổ quan viên nói không chừng sẽ có thiên tử long khí tại người quỷ thần lui tránh nó còn sẽ có mấy phần k i ế n kỵ nhưng mà thời đại này tạo dựng lên quốc gia nhưng là không hiểu được thành lập được trụ trời liên thông thiên địa nhân đúc thành long khí không có long khí những quan viên kia đối với nó thì sợ gì chi có lần trước họp ngươi theo ta đều phản đối khởi công xây dựng năng lượng hạt nhân nhà máy điện vì cái gì hôm nay họp ngươi ngược lại tán thành xây thêm lập hai cái lò phản ứng đâu câu đại xuyên m ặ t coi thường nó nói ta không cần giải thích với ngươi bởi vì bắt buộc phải làm câu đại xuyên biết cái này chính là nó nhập đội nếu như chuyện này làm không cẩn thận mà nói có lẽ nó mong muốn bảo hộ hoa hạ truyền thống văn hóa di sản sự t ì n h sẽ không nhất định thuận lợi cho nên nó bắt buộc phải làm câu đại xuyên cồn vọng sắc mặt h ơ i dậy không v ư n g mắt kính nam nghiêm trọng bất mãn đồng dạng là nghị viên chỉ ngươi như vậy trành hắn đệ nén xuống trong lòng lửa giận cười lạnh nói vậy ngươi xem phía dưới ai kéo phiếu bầu nhiều chờ xem cậu đại xuyên khinh thường nợ nụ cười chờ xem nói cùng mã lệ hướng về tiệc rượu bên trong đi đến không vương mắt kính nam đột nhiên đưa tay kéo lại cậu đại xuyên đúng câu hình cùng ngươi kết giao bằng hữu có bị bán đứng cảm giác bởi vì ngươi luôn ngữ câu trước không hợp câu sau lật lọng ta hoài nghi ngươi thần kinh có vấn đề không vương mắt kính nam chỉ chỉ đầu hóc của mình d ễ cật nói nói xong cũng cùng mình ăn mặc duyên dáng sang trọng lao bà rời đi cậu đại xuyên đứng ở hắn nhóm sau lưng sắc mặt âm trầm như nước không v ư n g mắt kính nam cùng lão bà hắn đi ở làn xe phía trước chờ mình tài xế đi lái xe tới đây lúc này lao bà hắn đột nhiên thở dài một hơi đạo cầu đại xuyên trước đó người này không phải như thế không v ư n g mắt kính nam tùy ý phủi cầu đại xuyên một mắt khinh thường bình luận hắn là thiếu cùng cân hắn kiểu nói này phía sau cầu đại xuyên trong mắt lập tức lóe ra một cỗ sắc ý tâm niệm vừa động quỷ che mắt không v ư n g mắt kính nam mà bắt đầu xuất hiện ảo giác xe làm sao còn không lái qua tới không v ư n g mắt kính nam nói đột nhiên cảm giác bên hông xuất hiện một cỗ trắng non nà cảm giác hắn túi đầu xem xét tại hắn bên hông nguyên bản n a i lưng lại biến thành liêu nhất con rắn độc quấn ở cái hông của hắn trong lòng của hắn một bộ lớn lao kinh khủng bừng lên trên mặt kinh hoàng vô cùng hắn chậm chạp đi tóm lấy đầu rắn muốn đem xả rút ra trong miệng sợ không ngừng hô hào xả xả xà mười hai mà ở trong mắt ngoại nhân nhưng là khung vương mắt kính nam đột nhiên giải khai thắt lưng của mình bên cạnh rút ra thắt lưng của mình vừa nói không giải thích được vợ của hắn bị sợ nhảy một cái không ngừng hô hào lao công ngươi làm gì lao công ngươi làm gì lao công nhưng mà khung vương mắt kính nam đã hoàn toàn nghe không được hắn là ở chỗ này g ơ hai lưng như cái bệnh tâm thần một dạng hô to xả nhà xà nhà cứu mạng người bên cạnh cũng tại chỉ trỏ mà khung v ư n g mắt kính nam ý sợ hãi lại càng ngày càng đậm đột nhiên bỗng nhiên vọt ra ngoài đi tới làn xe ở giữa vừa vặn lúc này tài xế của hắn lái xe tới nhất thời phanh lại không được liền đem khung v ư n g mắt kính nam đụng bay ra ngoài chết tại chỗ lao công mười hai khung v ư n g mắt kính nam lão bà hắn hét lên cậu đại xuyên bạn gái m à lệ dọa đến n ú t ở nó trong ngực hoa dung thất sắc hỏi nó tại sao có thể như vậy cậu đại xuyên trên mặt hiện ra trả thù âm ú lạnh leo k h ỏ ý đạo có thể là hắn thiếu cùng gần a cậu đại xuyên đắc ý nhìn qua chết đi khung v ư n g m con mắt nhìn qua đảo qua nhìn thấy hình khuyên làn xe chỗ khúc oanh có một lôi thôi lết thiết người áo đen ánh mắt lấp lánh nhìn xem nó trời sinh em dương nhãn câu đại xuyên phát hiện người áo đen có thể nhìn thấu diện mục thật của nó thời điểm sắc mặt lập tức âm trầm như mực bất kể nói thế nào diện mục thật của nó không thể bị bại lộ nó hướng về phía trước cất bước lại phát hiện người áo đen mười phần cảnh giác bay người liền rời đi câu đại xuyên muốn đuổi theo người áo đen lại bị m ã lệ giữ chặt đại xuyên tiệc rượu bắt đầu người muốn đi đâu câu đại xuyên ánh mắt vẫn là nhìn qua rời đi người áo đen bóng lưng, ngoài miệuận miệm nói ta còn có chút việc, tại a nhanh rất trên tv hắn g thấy không rõ lắm chẳng qua là cảm thấy lên đài lên tiếng cầu đại xuyên giữa lông mày có hắc khí ẩn ẩn không hề cân đối cảm giác xuất phát từ một loại nào đó buồn cười cảm giác sứ mệnh dù là hắn chỗ ở bộ môn đã bị cảnh giới người triệt tiêu dù là hắn đã không phải là cảnh sát nhưng hắn vẫn là lựa chọn xen vào việc của người khác chủ động đi tìm tới mặt đối mặt quan sát cầu đại xuyên không sai người á o đen chính là du bang triều phía trước giới cảnh sát linh dị bộ môn 2 0 0 n g h n g ư ờ i phụ trách sau khi du bang triều cùng cầu đại xuyên thấy phía trên hắn liền hối hận dù là cách mười mấy thước làn xe nhưng cầu đại xuyên trên thân phô thiên cái địa tanh hôi quỷ khí vẫn là suýt chút nữa đem du bang triều hôm trắng loại cấp bậc này quỷ khí là hắn xuất đạo đến nay chưa từng thấy qua cho dù là lần trước cái tiêu biến dị thủy lính quỷ cũng còn lâu mới là đối thủ của nó tại du bang triều âm dương nhãn phía dưới hắn thấy rõ một cái khối thịt lồi r a mặt xanh manh vàng con mắt còn phát ra lục quan g quỷ vật cùng câu đại xuyên nhục thân trùng hợp lấy câu đại xuyên mỗi tiếng nói cử động cũng là chịu đến cái này âm vật k h ô n g chế nhưng mà không may du bang triều phát hiện nó nó cũng phát hiện du bang triều phát hiện nó biết rõ không địch lại còn sông đi lên đây không phải anh hùng mà là n g u ngốc dưới loại tình huống này du bang triều quả quyết rút lui hắn bây giờ chỉ là đồi phế m ạ thôi nhưng mà đầu còn không có tú đậu một trăm sáu mươi ba đứng tại trong ngõ nhỏ dù bang triều trên mặt tâm tình bất định suy tư rất lâu cuối cùng hạ quyết tâm quyết định đem trong chuyện này báo cáo giới cảnh sát cao tầng nhường giới cảnh sát cao tầng phái ra trả quỷ bộ đội xử lý chuyện này cái này quỷ vật thật lợi hại dù bang triều tự biết mình chính mình căn bản không phải đối thủ lại nói nó phụ thân cầu đại xuyên tại cảng đ à o có không tầm thường lực ảnh hưởng nếu là nó từ trong rợ cho xấu còn không biết có bao nhiêu người sẽ lâm vào thắng cảnh cái này có thể so sánh trước đó một chút quỷ vật thân trên người bình thường tạo thành lực phá hoại muốn tới phải lớn hơn tại loại này trái phải rõ ràng trước mặt dù bang triều dù thế nào tầm cao khí n ạ o hay không phải không lấy đại cục làm trọng báo cáo nhường trào quỷ bộ đội tới xử lý việc này không nên chậm trễ du bang t r i ề u cất bước liền muốn rời khỏi một tiếng lạnh bên trong vô tình âm thanh đột nhiên từ phía sau hắn chuyển đến ta liền phiền các ngươi những người này ăn no rồi không có chuyện làm luôn đến tìm chết đông nghe đạo thanh âm này du bang t r i ề u hai mắt trở lên trái tim đột nhiên rung động cơ thể nhưng là một trăm tám mươi độ ngặt tay phải vặn chặt thành quả đấm hướng về phía địa phương thanh âm chuyển tới đánh ra ba n ă m đâm chấn động không khí phát ra một tiếng vang dọn ngưng tụ lực khí toàn thân cộng thêm quán tính lực lượng nằm đấm nhưng là một quyền đập cái khoảng không địa phương thanh âm chuyển tới thứ quỷ gì cũng không có du bang triều đã mất đi cân bằng thân tử nhất cái loạn t r ó n g ngã suýt chút ngưỡng ã xuống lúc này du bang triều chỗ cổ đột nhiên cảm giác hơi lạnh là có người tại thổi hơi vẫn là đạo kia vô tình lạnh lùng âm thanh v a n g lên xen vào việc của người khác du bang triều trong lòng kinh hãi trong đầu ý niệm quay đi quay lại trăm ngàn lần liền muốn lăn khỏi chỗ cùng thanh âm chủ nhân giữ một khoảng cách nhưng mà vẫn là đã quá muộn một điểm không chờ hắn cơ thể làm ra phản ứng phía sau lưng của hắn liền chuyển tới một hồi tê tâm liệt phế kịch liệt đau nhức toàn bộ thân thể liền bay ngược ra ngoài s â ngã xuống đất d u bang t r i ề u chịu đựng đau đớn mạnh lật người lại đối mặt với thanh âm chủ nhân động tác quá lớn khiên động thương thế một ngụm máu tươi liền phun đi ra toàn bộ bờ môi toàn màu đỏ tươi sắp mặt nhưng là trở nên trắng bệnh hôi bại thanh âm chủ nhân từ hắc cám trong bóng đêm tới gần chậm rãi đi tới du bang t r i ề u trước mặt thừa dịp ánh sáng mờ tối du bang t r i ề u cũng thấy rõ thanh âm chủ nhân không ngoài sở liệu của hắn chính là cầu đại xuyên chỉ là tại du bang t r i ề u trong mắt của cầu đại xuyên nhưng là một mặt mắt xấu xí dữ tợn quái vật dù bang chiều phản xạ có điều kiện liền muốn tới eo lưng ở giữa lấy da n h i p hồn thường lại sửa lúc này hắn tải tuyệt mong nhớ tới mình nhất hồn thương tính cả chính phủ cung cấp hào c h ạ c h dừng chân cùng với xe sang trọng đều bị không thu hồi đi du bang triều tự dễ ứ nợ nụ cười không tiếp tục làm phản kháng cũng không có năng lực làm tiếp phản kháng liền nằm ở tại chỗ không động đậy cậu đại xuyên ở trên cao nhìn xuống như thần linh cao cao tại thượng mà không thay đổi xem kỹ lấy du bang triều nó tay nắm chặt trong n g õ i nhỏ một cái cũ nát nát vụn cây trổi liền bay đến nó trong tay người bình thường đến xem cậu đại xuyên cầm trong tay vẫn là một thanh phổ thông nát vụn cây trổi nhưng mà tại du bang triều âm dương nhãn linh quang phía dưới cầu đại xuyên trong tay nát vụn cây trội nhưng là biến thành một cái sáng lấp loá chạy đèn cái này t r ạ i đèn là cầu đại xuyên bản mệnh cùng nhau sửa thần khí đương nhiên nó bây giờ còn lâu mới có được thần khí lợi hại bất quá một tia tàn phế phách mà thôi chỉ có quanh năm mệnh mọi ngày thành kính cung v ụ n g mới có thể để cho nó hóa thành một đem chân chính thần khí nhưng coi như như thế cái này t r ạ i đèn vẫn có không t h ấ p lực sát thương du bang triều cái chán toát ra mồ hôi lạnh đang nhắc nhở hắn cái này chạy đèn uy lực du bang triều không chút nghi ngờ cái này nát vụn cây trội có thể mang cho tính mạng hắn nguy hiểm. đây là hắn bẩm sinh bản năng đang hướng hắn dự cảnh nhưng mà hắn n h ữ n g cái gì đều không làm được chỉ có thể trợn tròn mắt chờ chết câu đại xuyên một tay chụp lấy trái đèn hướng về du bang t r i ề u đầu người xin xuống Trái đèn sắc bén x i ê n đầu cách mình càng ngày càng gần du bang t r i ề u buồn bã cười khổ một tiếng nhận mệnh mà nhắm mắt lại nghe nói người chết phía trước thời gian sẽ thành chậm một đời người ký ức sẽ nhanh chóng c h ọ g phóng du bang t r i ề u không biết người khác có phải như vậy hay không nhưng mà cuộc đời của hắn lại thật sự một tấm một tấm mà t r ọ n phóng qua một lần hồi nhỏ thân nhân mất sớm nhường hắn bị người chỉ chó leo lên khắp tinh tích v i sau khi lớn lên làm cảnh sát tập phỉ thời điểm rét lầm bạn tốt mình sam tự trách bị trần chắt giấy cho chúng tiến vào 2002, cùng sam kể vai chiến đấu khoái hoạt thời gian cùng với về sau sam rời đi đầu thai c h u y ể n thế mới tới 2002 t h à n h viên phong không đáng trọng dụng cuối cùng kết thúc tại khu đông cảnh ti dương dương đắc ý tuyên bố hủy bỏ 2002 bộ môn lấy đi nhiếp hồn thường tiểu nhân sắc mặt bên trên sớm biết hôm nay loại kết quả này trước đây nên còn đầu cái kia khu đông cảnh ti một trận chỉ là đáng tiếc trần chắt giấy 2002 ta thật sự vô năng vô lực cố phụ kỳ vọng của người tám dù bang triều tiếc n ố i suy nghĩ thả ra suy nghĩ Sở. cầu đại xuyên tiếp tục dùng thanh âm tràn đầy sức rụ rỗ mê hoặc rưỡi đi ngươi có cái gì muốn hoàn thành nguyện vọng nguyện vọng nghe nói như thế du bang triệu trong lòng không kìm lòng được dâng lên một đống dục vọng ta muốn đánh cái kia cảnh tim một trận ta muốn gặp lại sam còn có ta muốn cùng cái kia bạch lý nữ hải nói ta vẫn luôn t h í c h nàng cùng với ta muốn trùng kiến 2002. t a không muốn trần chắt giấy thất vọng nói xong lời cuối cùng du bang t r i ề u giống điên tử nhất dạng quát to lên cầu đại xuyên trong mắt của thoáng qua một tia k h ó e ý thanh âm tràn đầy sức rụ rỗ tiếp tục theo nó trong miệng xuất hiện những thứ này ta hết thể có thể thỏa mãn ngươi cho ta ta muốn du bang t r i ề u chừng cầu đại xuyên dục vọng bánh liệt suýt chút nữa xông phá cầu đại xuyên thi triển ra thần thuật nó vội vàng gia tăng thần thuật thi triển cường độ chỉ cần ngươi thành kính cung phụng với ta phụng ta làm chủ chịu ta chỗ khu ta liền có thể cho ngươi thực hiện nguyện vọng sức mạnh sức mạnh mơ mơ màng màng du bang triều thì thảo nhớ tới câu nói này trong lòng nhưng là nhớ tới c h ả o quỷ bộ đội đám người kia không giống hắn cần dựa vào nhiếp hồn thương cùng hiện hình thủy chỉ dựa vào lực lượng của mình liền có thể đối phó quỷ vợ ậ du bang triều trong lòng trở nên lửa nóng trong đầu chỉ còn lại ý nghĩ này cho ta sức mạnh chính là cái này thời điểm c â u lại xuyên mắt buộc lấy lục quang một ngón tay r ố ra điểm vào du bang triều cái chán chỗ mi t â m miệng quát nghi ngờ thần chỉ thấy trên ngón tay hồng quang loại lên trốn vào du bang t r i ề u trong đầu du bang t r i ề u đ ố n g cảm giác trong đầu xuất hiện một cái kinh khủng uy nghiêm tượng thần hắn trên mặt khối thịt nô r a mặt xanh lanh vàng dữ tợn h u n g á c một đoàn ánh sáng sáng tỏ đoán xuất hiện ở hắn sau đầu mang theo một cỗ hỏa loạn chúng sinh chi ý tượng thần vừa xuất hiện phía sau du bang t r i ề u trong đầu vẫn vang dội phụng ta làm chủ chịu ta chỗ khu mà nói lời này mang theo ma âm chồng c h ế t trực tiếp đem du bang t r i ề u đầu g ó c tăng đau đầu m u ố nước không bao lâu liền đem du bang t r i ề u ý thức mê loạn t r i để đón nhận cầu đại xuyên tín ngưỡng cầu đại xuyên sắc mặt tảm đạm mà thu ngón tay lại mê hoặc tâm thần các loại thần thuật thì Thao phí sức m ạ nó h c thể、so、sánh thông thường sánh khu so vật cần ù n huyện thuật lớn rất nhiều. Nó thực lực bây giờ không đình triển này g giờ thuật thực khôi phục lại thời đỉnh cao, thì h bây rất t lực lại cái có cao, thuật, tải Bất quá đây hết phụ thể quá đối đây đáng với giá. lớn. nó cũng cũng Nó cần là một cái dân gian người đại diện cũng có thể nói là ông tử đi vì nó truyền bá tín ngưỡng vì nó sau đó tái tạo kim thân lại lên bài vị làm chuẩn bị tín ngưỡng truyền bá chưa bao giờ là thuận b u ồ m xuôi gió cho dù là hiện đại cũng giống như vậy cho nên người đại diện này nhất thiết phải người mang sức mạnh nó là thần linh mặc dù trước tia tử bài vị bị đánh rơi n ố t tại cổ trình nhưng mà thần linh một chút uy năng còn bảo lưu lấy ban cho tín đồ lực lượng bản sự nó cũng có nhưng mà lực lượng truyền bá có hao tổn mà trời sinh linh thể người hao tổn lại so với phạm nhân giảm xuống dưới cái nhìn của nó du bang triều chính là như vậy trời sinh linh thể mặc dù tư chất không cao lắm bất quá kể từ nó phá phong đến nay liền phát hiện trong thiên địa âm khí linh khí cũng lớn biên độ yếu bớt hoàn cảnh lớn đều như vậy nó tự nhiên không thể quá nghiêm khắc người của cái thời đại này tư chất cao bao nhiêu cái này cũng là cầu đại xuyên lựa chọn bung tha du bang triều nguyên nhân nếu không đã sớm giết chấm dứt hậu hoạn g ư ơ i về sau gọi ta là chủ nhân cầu đại xuyên hạnh đạo là chủ nhân của ta du bang chiều trong đôi mắt của thoáng qua một chút tức giận nhưng trợt liền bị chấn áp biến thành l i ê u n h ấ t mặt ngoan ngoan theo cùng c ủ a nhiệt cung kính nói câu đại xuyên gật gật đầu đối với thần thuật hiệu quả tương đối hài lòng nó nói đi theo ta nói câu đại xuyên đi ở đằng trước mang theo du bang chiều trở về đỉnh núi đạo cầu đại xuyên nhà đến nỗi tiệc rượu bên trong bạn gái mã lệ sớm đã bị nó quên ở sau góp một trăm sáu mươi mốt đỉnh núi đạo c ầ u đại xuyên biệt thự trong hoa viên câu đại xuyên đối với một cái bạch đ phục ăn mặc lão niên nam b ộ phân phó nói á thủy không có ta phân phó ai cũng không cho phép tới quấy rầy ta、Là. lao ra l ã o niên nam bộc ánh mắt kinh ngạc nhìn qua đi theo cầu đại xuyên sau lưng không nói tiếng nào lôi thôi nam tử ngoan ngoan trả lời ân cầu đại xuyên âm thầm gật đầu liền mang theo du bang triệu đi trong hoa viên một tòa phòng cũ nhà này phòng cũ là cầu đại xuyên chết đi ba ba khi còn sống ở phòng ở sau khi chết không có ai ở liền hoang phê xuống biến thành một cái gian tạp vật bình thường cũng không có người đi qua vừa lúc bị cầu đại xuyên lợi dụng dùng để an trí nó mấy ngày nay một lần nữa điêu khắc tốt tập thần trong phòng cũ thần đại chỗ một tôn cùng cầu đại xuyên chân diện mục giống nhau như lúc tượng thần đứng sừng sững ở đứng sững ở phía trên có một loại quỷ dị không nói lên lời cảm giác cầu đại xuyên nhìn qua cải này tôn thần giống ánh mắt lóe lên một tiêu mê say đây chính là nó phá phong đến nay vì chính mình tái tạo tượng thần cũng chính là kim thân chỉ cần thần hồn của nó cùng với năm trăm năm trước liền ngưng kết ra thần toàn phụ lục cùng kim thân hợp nhất liền có thể một lần nữa trở thành b a o thần mở ra thần vực tiếp thu tín ngưỡng một lần nữa tại thần đạo bên trên leo lên nhưng tất cả những thứ này cũng phải cần tiêu hao tín đồn nội lực không có đầy đủ nội lực nó coi như may mắn một lần nữa đang lâm bài vị Kỳ tất nhiên g đăng lâm bài vị sau đó nó có thể điều động tín đồ nguyên lực thực lực tăng nhiều nhưng mà hắn phạm vi hoạt động cũng sẽ bị hạn chế chỉ có thể ở chính mình thần vực bao phủ khu vực bên trong hoạt động cũng không thể thời gian dài nhập thân vào trên thân người bây giờ cầu đại xuyên cũng không muốn mất đi cầu đại xuyên thịt này thân cầu đại xuyên thịt này thân có thể trợ giúp cầu đại xuyên làm rất nhiều chuyện mà kỳ chi đạo thần linh muốn tiến thêm một bước ngoại trừ muốn đối b à i vị bản chất có chỗ lĩnh ngộ bên ngoài còn có một cái chính là tín ngưỡng truyền bá mở u lớn rộng tín đồ số lượng muốn nhiều chỉ cần đem thần danh truyền bá thiên hạ thần miếu rộng xây thiên hạ tín đồ trải rộng thiên hạ dạng này nó mới có thể từ mà kỳ thăng hoa bước vào thiên thần hàng ngũ từ đó chân chính cùng thế trường tồn bất tử bất diện giống như thổ đ i ệ công đến hảo cuối cùng đến đông nhạc đại đế một dạng thổ đ i ệ công hòa thành hoàng nhiều vô số kể nhưng mà đông một đạo quan phủ mệnh lệnh dưới đại lang miếu bị phong mình kim thân bị hủy diệt thần hồn không thể không hốt hoảng trốn đi kinh hoàng không chịu nổi một ngày cuối cùng rơi vào bị sư huynh phong ấn tín ngưỡng cổ chỉnh chịu năm trăm năm lao n g ụ c nỗi khổ tín ngưỡng cho dù là năm trăm năm trước nó đang lâm bài vị thời điểm cũng không cách nào trắng trợn truyền bá nhưng mà cái này thời đại không giống nhau là một kẻ có tiền có thể khiến quỷ thôi ma thời đại c ầ u đại xuyên thân phận địa vị còn có tiền tài sẽ cho nó truyền bá tín ngưỡng của mình sinh ra to lớn trợ lực nhưng nếu như nó một lần nữa đang lâm bài vị bài vị trong người nó cậu đại xuyên nục thân căn bản là không có cách trường ký tiếp nhận không thể khống chế cầu đại xuyên cái này ngập trời trợ lực cũng sẽ không có cái này cũng là cầu đại xuyên tái tạo kim thân phía sau chậm chạp không chịu quy vị nguyên nhân ba trăm tám mươi ba chương chín thần thuật mở tối trong phòng cũ quỷ dị tự thần chiếu lên cầu đại xuyên khuôn mặt bước lên thanh quang nó đối với ngốc đứng vẫn không nhúc nhích dù bang triều q u á t lên quỷ xuống dù bang triều lập tức quỷ ở tượng thần trước mặt cầu đại xuyên lại q u á t lên thanh tâm đối với tượng thần cầu nguyện dù bang triều lúc này đã bị tợi não cầu đại xuyên nói cái gì hán thì làm cái đó bắt đầu ở trong lòng đối với cầu đại xuyên cầu nguyện cầu đại xuyên ánh mắt nhất động cảm ứng được từ nơi sâu xa có đầu mảnh như tơ mỏng tín ngưỡng tuyến vô căn cứ sinh ra cùng tượng thần kết nối cùng một chỗ tinh thần nguyện lực tràn vào tượng thần ở trong cầu đại xuyên bây giờ nguyên thần chưa quý vị chỉ có thể xuyên thấu qua tượng thần tới thu thập tín đồ nguyện lực mà không thể thần hồn trực tiếp tiếp thu tượng thần hoặc có lẽ là thần bài thần chức cùng với thần hồn là phương đông thành thần ba yếu tố thần hồn là thần linh hạch tâm không có thần hồn chẳng khác nào không có ý thức thần chức là thần linh bản chất không có thần chức thần linh căn bản cũng không phải là thần linh chỉ có thể nói là bản thần không cách nào hấp thu tín ngưỡng chuyển hóa thần lực phản hồi tín đồ cũng không cách nào phát huy thần linh diện dụng mà tượng thần như n g là thần linh đạo hạnh với thế giới cơ thạch tượng thần chỗ là thần linh thần bực chỗ. một chỗ i một loại i phiêu tiền giác lập tức sinh ra. Lực hoặc có lẽ là tin nghiệm chi lực, hoặc có lẽ là hương hỏa. đối với thần linh tới nói chính là độc dược, là lực lượng chi khỏi nghiện. nhiêu nhiêu rồi? ê nguyên, u Nguyện lập hoặc hoặc hương hỏa, thần chính không thể thoát không nhận dụng dược, dù lượng cũng mang năm? năm Nó tức cảm lực có lực, có độc lực Có có cảm nhận được lẽ là lẽ là là là là l ra. bao bao Đã tín ngưỡng trong thông đạo du bang triều không ngừng cầu nguyện tin niệm c h i lực không ngừng hướng về cầu đại xuyên tượng thần dũng manh lao tới cầu đại xuyên không có chút nào tiết chế mà hấp thu tin niệm c h i lực đi vào cầu đại xuyên thần hồn chỗ sâu bị nó lưu lại thần chức phụ lục chuyển hóa hóa thành một tí ti y ê u ớt thần lực bổ khuyết tại nó tàn phá không chịu nổi thần hồn bên trên một tia ấm áp cảm giác từ thần hồn bên trong sinh ra nhường cầu đại xuyên không khỏi thoải mái mà một diễn gì nguyện lực tuy tốt nhưng mà mỗi người mỗi ngày sinh ra nguyện lực hoặc có lẽ là t í n niệm chi lực đều cũng có hạn h ă n g quá hóa dở nếu như cầu nguyện quá độ liền có khả năng thương tới bản nguyên thậm chí tín niệm khô kiệt m à chết cầu đại xuyên chỉ cấp du bang triệu ra lệnh nhường hắn hướng về phía nó tượng thần cầu nguyện cho nên hoàn toàn phục tùng mệnh lệnh của nó du bang triệu thành kính cầu nguyện không ngừng nếu như cầu nguyện đối tượng là một cái giả thần bán thần thì cũng thôi đi lắm lời nhất làm lươi khô mà thôi hết lần này tới lần khác hắn cầu nguyện đối tượng là năm trăm năm trước thiên sư giáo thông thần nhất mạch đệ tử tại bị trương thiên sư trục xuất sư môn phía sau có thể lấy sức một mình cuốn theo bách tính vì chính mình lập từ xây miếu ép buộc tín ngưỡng ngưng luyện ra mình thần chức tồn tại mặc dù nó thần miễu bị hủy diệt thần hồn bản thân bị trọng thương nhưng mà nó năm trăm năm trước ngưng luyện ra tới thần chức c ò n tại thần chức thần hồn tượng t h â n đều có chỉ là không có nguyên thần hợp nhất mở thần v ự c mà thôi nhưng trình độ nào đó tới nói cầu đại xuyên cũng là một cái thần linh mặc dù đang chính thống cao nhân tu đạo đến xem cầu đại xuyên bất quá là một cái gia thần m a thần dùng dâm tự để hình d nhưng cũng không ảnh hưởng cầu đại xuyên hấp thu t i n n i ệ m chi lực chính thống thần linh bởi vì tín đồ đông đảo cho nên hấp thu tín đồ niệm lực đều có t i ế t chế mà vậy sơn giã m a o thần bởi vì tín ngưỡng nhân số không nhiều bình thường c u n g phụng niệm lực rất khó thỏa mãn bọn hắn tu luyện cho nên thường thường sẽ t á t ao bắt cá chẳng t r ậ n hấp thu tín đồ mới lực này liền dễ dàng đưa đến tín đồ hệ vải suy sụp ngược lại hệ vải suy sụp tín đồ lại không cách nào hiệu quả để tín phụng thần linh mở rộng tín ngưỡng cái này lại tạo thành tuần hoàn đặc tính người càng thiếu thần linh đối với tín đồ bóc lộn lại càng lớn bóc lộn c mãi đến tín đồ cung cấp nguyện lực đều không thể thỏa mãn thần linh những thứ này ác thần thậm chí sẽ muốn cầu cung cấp huyết thực lấy mạng người nhân hồn tới phụng dưỡng bản thân nhưng cái này thường thường sẽ thu nhận phạt vệ sẽ dẫn tới tu sĩ giới chính đạo nhân sĩ thảo phạt hoặc triều đình thanh lý tại trình độ nào đó hấp thu tín đồ nguyện lực nhiều ít có thể làm phân chia chính thần cùng ác thần đang tự cùng dâm tự khác nhau câu đại xuyên mặc dù là một mao thần giá thần nhưng cũng là thiên sư giáo thông thần một mạch xuất thân đối với mấy cái này sự tỉnh cũng không lạ lẫm hơn nữa nó bây giờ còn chưa có mở thần vực phụng dưỡng quý binh đối với nguyện lực nhu cầu cũng không có lớn như vậy tạm thời không cần giống 500 năm trăm n ă m như thế chẳng trận bóc lột mình tín đ ổ tới phụng dưỡng bản thân sở dĩ bây giờ không có chút nào tiết chế mà hấp thu du bang triều nguyện lực là bởi vì nó 500 năm trăm n ă m không có hấp thu đến nguyện lực nhất thời say mê trong đó cũng may du bang triều kêu rên đánh thức cầu đại xuyên cầu đại xuyên từ nguyện lực bên trong lấy lại tinh thần mới phát hiện du bang triều sắp bị nó hút phải dầu hết đẹp tắt như vậy sao được du bang triều là nó k h â m định người đại diện sao có thể bất ước chết ở chỗ này cầu đại xuyên nhanh chóng chặt đứt du bang triều tín ngưỡng thông đạo không còn tiếp tục hấp thu hắn nguyện lực nhưng nói ra đã chậm tín niệm câu tăng thêm trước đây thương thế n h ư ờ n g du bang chiều ẩm v a n g ngã xuống sắc mặt tái n h ậ t như tờ giấy vợ môi vẫn còn t ạ i im lặng cầu nguyện không thể tiếp tục như vậy cậu đại xuyên lập tức quyết định nó ngửa mặt lên trời hé miệng một cỗ hôi thối bạch khí phun ra đưa nó cùng du bang chiều bao vây lại bạch khí đảo mắt tàn đi cậu đại xuyên đã đã biến thành cùng tượng thần một dạng mặt xanh manh vàng cái cằm mọc lên hai cái béo thịt giữ tợn kinh khủng hình tượng cậu đại xuyên hai mắt bốc lên thanh quang ủy dị mặc chắc nhìn du bang chiều vài lần tiếp đó hai mắt nhắm lại một vòng hồng quang theo nó giữa lông mày bước lên một cái đây là cầu đại xuyên ngưng luyện ra tới thần chức đại lang thần thần chức p h ụ lục ti chức trả thù cái gọi là o a n o a n tương báo như thế cũng nó bị trương thiên sư trục xuất sư môn phía sau vẫn ghi hận trong lòng muốn báo thù tuyết hận mà loại một lòng trả thù tín nhiệm cũng thúc đẩy nó ngưng luyện ra cái này thần chức không có đi thượng truyền thống mà kỳ con đường cầu đại xuyên bây giờ liền chuẩn bị dựa vào cái này thần chức đến đem thần lực phản hồi cho du ban g triều chỉ thấy cầu đại xuyên thần hồn bên trong tuân gia màu đỏ hiện ra huyết tính tri ý quang mang thần lực tiến vào thần chức phủ lục sau đó phản lưu hoàn hồn giống bên trong theo từ nơi sâu x a du ban triều tín ngưỡng thông đạo. không có cách nào cầu đại xuyên nguyên thần còn chưa quý vị không tính là một cái chân thần không có cách nào trực tiếp đem thần lực ban cho du bang triều liền liên tiếp chịu nguyện lực đều phải thông qua tự thần bất quá chờ đến lúc đó nguyên thần quý vị phía sau ban cho thần lực cũng không cần phiền thoái như vậy thần lực chính là vạn năng thể màu đỏ mang theo huyết tinh chi ý thần lực tại đem du bang triều thân thể thương thế chữa trị hoàn tất sau đó toàn bộ tràn vào du bang Triều vào hoàn Bang nê bộ Du cầu u màu xuống. n thành toản, nổi chương g chỗ, cái chìm c hóa phát thứ đỏ lộ đại xuyên đem thần chức phụ lục cẩn thận từng ly từng tí thu hồi thể nội sắc mặt trở nên ảm đạm vô cùng mới vừa thần lực truyền thâu không chỉ có đem từ du bang triều nguyện lực chuyển hóa đi ra ngoài một điểm kia điểm thần lực toàn bộ còn cho du bang triều còn đem mình còn thừa không nhiều thần lực cũng chuyển một bộ phận cho du bang triều cũng khó trách cầu đại xuyên khí tức giảm bớt nhiều như vậy cái này có thể so sánh đối với du bang triều vận dụng nghi ngờ thần chi thuật hao tồn còn lớn hơn duy nhất một điểm nhường cầu đại xuyên vui mừng là du bang triều trời sinh linh thể đối với thần lực hao tổn so với người bình thường thiếu này mới khiến cầu đại xuyên cảm thấy đáng giá du bang triều hấp thu xong tất cả thần lực sau đó mở t r o n g mắt hai mắt thoáng qua một tia hường quang sâu trong mắt có hai cái không cùng một dạng màu đỏ p h á p toàn đang xoay tròn hắn tả hữu nhìn một cái nhìn thấy cầu đại xuyên đang mặt không biểu tình mà nhìn xuống hắn đứng lên du bang triều nghe được cầu đại xuyên chỉ lệnh phía sau dưới chân đạp một cái cả người liền long tinh mánh hổ mà đứng thẳng lên yên lặng đứng vững chờ đợi bức kế tiếp cầu đại xuyên chỉ lệnh cầu đại xuyên đạo trầm xuống tâm cảm ứng trong đầu của ngươi ta ban cho ngươi th câu đại xuyên nói cái gì du bang triều thì làm cái đó nhắm mắt minh tưởng trong đầu hai cái phát toàn không bao lâu du bang triều ngay tại trong đầu nhìn đến đó hai đạo thần thuật phát toàn du bang triều giật mình ý thức tại nào đó đạo thần thuật phát toàn bên trên nhẹ nhàng phát qua viên tiêu thần thuật phát toàn lập tức hồng quang sáng lên từ trong t u ô n ra rất nhiều thần lực màu đỏ trong nháy mắt hành tàu du bang triều toàn thân du bang triều lập tức cảm giác g i á c tự mấy tố chất thân thể lộ ra chỉ số tăng gấp b ộ i khí lực phảng phất vô cùng vô tận hai chân cổ trứng tăng giống như một cốc bước ra liền có thể nhảy ra mười mấy mét du bang triều không kìm lòng được mở to mắt nhìn mình hai tay hai chân phía trên đều b ư ớ c lên một tầng mỏng như tảm ti hồng sắc qua n mạng tay hơi đ ộ n g một chút trong không khí liền chuyển đến bảo hưởng đây là thần đà thuật có thể thời gian ngắn để cho ngươi người nhẹ như yến lực đại vô cùng phòng ngự tăng nhiều quan trọng nhất là nó có thể để ngươi công kích được c ấ m vật cầu đại xuyên sắc mặt lại một cho nhưng vẫn là cho du bang triều giải thích cầu đại xuyên cho du bang triều thần đà thuật có thể hướng thần linh mượn lực mượn lực đầu nguồn tự nhiên là nó có cho mượn hay không cũng chỉ tại cầu đại xuyên một ý niệm hơn nữa nó bây giờ suy yếu vô cùng cấp cho du bang triều thần lực cũng sẽ không quá nhiều nhưng coi như như thế du bang triều vẫn là sắc mặt vui mừng kể từ đã mất đi nhất hồn thường cùng linh tử thủ sáo phía sau hắn lại một lần nữa có đối phó quỷ vật sức mạnh một cái khác thần thuật là thần lao thuật có thể trói lại âm hồn ta bây giờ có một nhiệm vụ giao cho ngươi mười bảy sau khi nói đến đây p h ò n g cũng o à i cửa sổ đột nhiên truyền đến rít lên một tiếng âm thanh c ầ u đại xuyên cùng du bang triều tìm theo tiếng nhìn lại vừa vặn nhìn thấy một vòng thân ả n h hốt hoảng thất thố chạy đi c ầ u đại xuyên mặt của lập tức liền âm chầm xuống một trăm sáu mươi mốt tốt lắm cậu đại xuyên ngươi thế mà cho ta leo cây hại ta một người ở nơi đó mất mặt xấu、hổ. bây giờ vô luận ngươi nói cái gì ta đều sẽ không tha thứ cho ngươi c ầ u đại xuyên bạn gái m ã lệ tức giận từ tiệc rượu về tới cầu đại xuyên nhà c ầ u nhà lao buộc a thủy cho nàng mở cửa m ã lệ không khách khí hô to tiểu q u á t lên a thủy lao ra ngươi đâu chạy đi nơi nào a thủy niên kỷ đều có thể làm m ã lệ cha nàng đối mặt m ã lệ nói như vậy thái độ hắn cũng không sinh khí bình tĩnh nói lao ra tại trong hoa viên tốt lắm hắn thật đã trở về hoa viên hắn tại hoa viên làm gì mạ lệ cắn răng nói không biết bất quá lao ra mang theo một người trở về a thủy lắc đầu cái gì mã lệ hét lên nàng suy bụng ta ra bụng người trong đầu liền nghĩ đến cầu đại xuyên tại hoa viên d i ã chiến hình ảnh lập tức hỏa từ trong lòng lên l ã o nương đều không có từ trên người ngươi g ầ y ra chất béo t ố t ngươi bây giờ tìm những người khác không được ta muốn đi qua nhìn một chút nghĩ như vậy mã lệ cũng không lên tiếng hỏi người kia là nam hay là nữ liền nghĩ đ ẩ y ra a thủy hướng về hoa viên đi a thủy ngăn chờ nàng l ã o ra nói qua không thể để cho người khác đi qua quấy dày hắn ta là người khác sao mã lệ chỉ lỗ mũi mình hỏi cái này mười hai a thủy lâm vào tình thế khó xử không biết nên như thế nào trả lời chắc chắn cái này có thể trở thành cầu nhà nữ chủ nhân nữ nhân yên tâm nếu như lão ra các ngươi nói ngươi ta sẽ gánh vác tiếp sẽ không liên lụy đến ngươi mã lệ nói hắn hiện tại muốn gấp đi qua điều tra địch tình dạng này nàng mới tốt tùy thời mà động xem có thể hay không lợi dụng chuyện này từ cầu đại xuyên trên thân gãy ra một chút chất béo nói mã lệ đẩy ra a thủy trực tiếp hướng về hoa viên đi đến a thủy chờ tại chỗ nhìn thấy mã lệ đi mau đến cửa sau thời điểm nhớ tới một việc vợ nói mã lệ tiểu thư trời sắp mưa muốn hay không mang cho ngươi một cây rủ không cần mã lệ phất phất tay liền mở ra cửa sau đi vào lộ thiên hậu hoa viên vừa ra phòng úc liền cảm nhận được trong không khí nặng nề xem ra a thủy nói không sai trời sắp m ư a rồi bất quá mã lệ bây giờ tâm tư nơi nào ở trên đây nàng nhẹ dọng đi xuống hoa viên bắt đầu tìm kiếm cầu đại xuyên thân ảnh đi một vòng cũng không có nhìn thấy cầu đại xuyên thân ảnh mã lệ trong lòng hoài nghi a thủy có phải hay không lừa nàng thời điểm hoa viên bên cạnh một chỗ phòng c ũ đột nhiên chuyển đến loáng thoáng tiếng nói chuyện nhà này phòng c ũ hiện ra hoàng hôn ánh đèn trong màn đêm có không da quỳ dị nhưng trong lòng sợ mình cây dụng tiền bị cướp đi mã lệ nơi nào chú ý tới điểm này Nguyên、like là ở đây làm việc. mã lệ khống chế lại hô hấp của mình cùng tiếng bước chân chậm rãi tới gần nơi này tòa nhà phòng cũ đứng tại phòng cũ cái khác chỗ cửa sổ mã lệ cẩn thận đem đầu tham tiến vào nhìn hai thân ảnh chiếu vào nàng m ị mắt câu đại xuyên mặt xanh nanh vàng cái cầm dáng dấp hai cái cục thịt giữ tợn kinh khủng diện b ạ o trong nháy mắt chiếm cứ mã lệ ánh mắt toàn bộ mã lệ tâm thần đều bị sợ hai chiếm giữ nhịn không được kêu lên quái vật quái vật mã lệ hốt hoảng thất thố chạy tới trong phòng cũ cậu đại xuyên đối diện du bang triều rơi xuống mệnh lệnh ta bây giờ có một nhiệm vụ giao cho ngươi mười hai nghe được thanh nhấ cầu đại xuyên đứng tại phòng cũ phía trước kiên kỵ nhìn qua đầy trời lôi điện nhất thời không dám ra ngoài nó bây giờ bản chất chính là âm vật sợ nhất thiên lôi loại này trí cơm trí dương tri vật chúng vào nhất kích đoán chừng liền phải tổn thương nguyên khí nặng nề cho nên cầu đại xuyên đành phải hận hận nhìn xem mã lệ tan biến tại tầm mắt của nó bên trong bộc lộ bộ mặt hung hát du bang triệu yên lặng đi đến phía sau của nó bầu trời sấm sét chiếu lên cầu đại xuyên loại kia kinh khủng khuôn mặt lúc sáng lúc tối chỉ nghe nó ngựa khí lạnh leo đạo giết nữ nhân kia đem người biết chuyện đều giết rồi là du bang triệu mí môi khóc khóc đạo ba trăm tám mươi lăm chương thứ mười một giết người một ngày thứ hai buổi tối cầu đại xuyên mua cho mạ lệ trong căn hộ trần bách thông để trần thân trên mặc quần chữ nhật mang theo sau đó lửa nhát lửa nằm trên giường trần bách thông là một cái giang hồ p h í tử tự xưng bách thông toàn bộ linh cư sĩ tại cảng đảo lấy giả danh lửa bị mạ sống mạ lệ là của hắn một cái nhân tình mạ lệ trình dung đổi tên cùng với quyến rũ kẻ có tiền cũng là trần bách thông ra mưu ma chức ủy mà mã lệ cũng đích xác được như nguyện lấy một cái nhà lành thiếu phụ hình tượng quyến rũ trở thành cầu đại xuyên đồng thời có hy vọng trở thành cầu phủ mới nữ chủ nhân mã lệ có qua có lại phía dưới cũng lợi dụng nàng bên gối gió cho trần bách thông giới thiệu rất nhiều sinh ý như lần trước cầu đại xuyên phụ tử từ, từ buổi đấu giá từ thiện đấu giá có được cổ trình cảm thấy cổ trình không sạch sẽ muốn tìm người xem chính là mã lệ giới thiệu trần bách thông đi qua vì cổ trình trừ tả cũng chính là trần bách thông đánh bậy đánh bạn kết quả thả ra phong ấn tại cổ trình bên trong đại lang thần nói theo một ý nghĩa nào đó trần bách thông vẫn là đại lang thần ân nhân cứu mạng đương nhiên nó nhất định là sẽ không nhận nợ lúc này mã lệ rửa mặt đi trên thân làm việc sau mồ hôi dấu vết một thân nhẹ nhàng khoan khoái phía sau mặc vào tơ chất màu hồng phân áo ngủ từ trong nhà vệ sinh đi tới đối với trên giường trần bách thông đạo thật sự cái khuôn mặt kia khuôn mặt giống như làm ảo thuật tựa như thịt đều rơi ra ngoài khẽ động động một cái con mắt còn có thể phát sáng trần bách thông căn bản không tin những vật này hắn sát có kỳ sự đạo cái kia bộ thủ đoạn nham hiểm ta đều lanh ra qua lần trước ta giút hắn nhìn cái nát vụn trình chết thời điểm liền bị đùa g ấ t qua trần bách thông lần trước một người tại cầu đại xuyên trong thư phòng giả vờ giả vịt nhìn cái kia cổ trình trong lúc đó trong thư phòng l o ạ n động đồ vật kết quả bị một cái n ắ m đấm đập một cái chính là bởi vì có lần này kinh lịch cho nên trần bách thông từ đầu đến cuối không tin mã lệ nói cầu đại xuyên bị quỷ nhập vào người sự t ì n h ngược lại khư khư cố chấp cho rằng cầu đại xuyên chỉ là đang chơi đùa dỡn người cho x i ế t mã lệ gấp không được l i ề u m ạ n g muốn thuyết phục trần bách thông ai nha lần này không phải đùa dỡn hắn thật là quỷ nhập vào người trần bách thông bất đắc dĩ thở dài một hơi ngồi dậy đối với mã lệ đạo rất nhiều có tiền lão đều sẽ có một chút như vậy quái tính tình hắn bắt đầu cho m ã lệ phân tích cầu đại xuyên loại tình hình này đâu phản ứng ra hai loại tâm tính đệ nhất hắn cảm giác giác tự mấy tính năng lực suy yếu đối với nữ nhân dễ dàng sinh ra tính n g ư ợ c trở. lúc nói lời này trần bách thông giật một chút m ã lệ cổ áo m ã lệ so sánh giận mà lường hắn một cái tính n g ư ợ c trở. không sai cho nên ngươi nhất định muốn tại hắn hù dọa ngươi thời điểm biểu hiện ra sợ bộ dáng ngươi càng sợ hắn lại càng vui vẻ hắn lại càng hưng phấn trần bách thông nói mình cũng bắt đầu vui vẻ mạ lệ đã bị trần bách thông thuyết phục đem tại hoa viên trong phòng cũ thấy cầu đại xuyên chân diện mục xem như là cầu đại xuyên rợ hơi là chuẩn bị muốn hụ dọa chính mình lấy thu hoạch tính chất khoái cảm hành vi chỉ thấy nàng cũng hưng phấn lên đắc ý nói vậy đơn giản nhà diễn kịch ta sợ t r ư ớ n g nhất trần bách thông một bộ trẻ nhỏ dễ d ậ y dán g vẻ đưa ra hai ngón tay đạo đệ nhị đi mười hai l ê n keng l ê n keng cửa ra vào chuyển đến tiếng trung trần bách thông cùng mã lệ đều một mặt kỳ quái mã lệ đạo đã trễ thế như vậy là ai nhanh lên đi ra xem một chút trần bách thông con mắt tử nhất chuyển thấp giọng đối với m ã lệ đạo mạ lệ nghe vậy gật đầu chạy chậm đến đi đến rồi cửa ra vào trần bách thông cũng từ trên giường xuống cẩn thận đi theo mạ lệ đằng sau mã lệ mở cửa lên phòng trộm tiểu viên cửa sổ thấy được bên ngoài cửa chầm mặc đứng một người mặc một thân áo da màu đen anh tuấn xoay khí lại một mặt lanh khóc một bộ bất cận nhân tình dạng nam tử nam tử này chính là bị cầu đại xuyên phái ra du ban c h i ề u người là ai mã lệ nhúm mày vấn đạo tại trong phòng cũ mã lệ bị cầu đại xuyên chân diện mục hù dọa chỉ nhớ rõ cầu đại xuyên bên cạnh có người lại không có chú ý hắn hình dạng thế nào lúc này mã lệ nhất thời cũng liên tưởng không nổi ta là cầu nghị viên mới tài xế Câu nghị viên có phần lễ vật cho người h n có tiền này chính là tâm lý biến thái trần bách thông đối với mạ lệ khoe con đạo hắn nghĩ nghĩ lại nói đem hoa thu người đừng cho hắn đi vào trần bách thông đi đến bên tay phải vị trí lớn như vậy cửa mở ra thời điểm người bên ngoài thì nhìn không đến hắn a mã lệ chính là một cái ngốc bạch liền m ọ t cũng không tính trần bách thông nói cái gì n à n g l i ề n l à m t h e o cái gì? Nàng m ộ t l ầ n n ữ a mở ra p h ò n g trộm t i ể u v i ê n c ử a sổ, đối với du bang triều đạo đã trễ thế như vậy ta mở khoảng cách ngươi đem hoa tiến dần lên tới liền tốt ngươi cũng không cần tiến vào mã lệ cũng lạ ỉ vào trong nhà còn có một cái trần bách thông tại mới nói lời này nếu không muộn như vậy mà nói nàng là sẽ không mở cửa hảo du bang triều sâu trong mắt lại là một vòng hồng q u a n g thoáng qua không có chút gì do dự địa đạo ân mã lệ lúc này mới do dự một chút cẩn thận mở cửa chảy ra một đầu đầy đủ nhường hoa tươi thông qua khoảng cách du bang triều đem chín mươi chín đoá hoa hồng đưa vào trần bách thông ở bên cạnh c h á n đến chết mà nhìn xem trong lòng mắng thầm kẻ có tiền thật là có tiền không có chỗ hoa mua cái gì không tốt mua hoa hoa có ích lợi gì có thể ăn vẫn có thể dùng đại bộ phận hoa đều đi vào trong phòng mã l ệ đưa tay ra đem bó hoa tiếp lấy ngửi một ngụm hoa hồng mùi thơm ngát sau đó cách lấy cánh cửa đối với du bang triệu đạo hảo ta hoa nhận được ngươi cùng đại xuyên nói ta rất ưa thích nói mã l ệ liền phải đem cửa đóng lại lại không nghĩ thẻ ra vào ở mã l ệ nhìn xuống dưới một đôi màu đen dày ra tắm ở môn đạo nơi đó nhồi môn không cách nào đóng lại mã lễ cả kinh hỏi ngươi muốn làm gì d u bang triều vẫn như cũ sụ mặt không có trả lời trong lòng mặc niệm thần đạt thuật toàn thân liền bị hồng quan g bao phủ một luồng tràn trề tự lực liền tự nhiên sinh ra hắn giữ cửa dùng sức đẩy phía sau cửa mã lệ liền bị đẩy ngã trên mặt đất d u bang triều đi đến thuận tiện đem cửa đóng lại ánh mắt thẳng tắp nhìn lấy trên đất mã lệ ta là cầu nghị viên nữ nhân ngươi không muốn sống nữa sao mã lệ trong lòng sợ phải không được lại dắt cầu đại xuyên ra hổ hủ dọa d u bang triều đạo d u bang triều đương nhiên sẽ không cùng mã lệ nói chính là cầu đại xuyên phái hắn tới hắn từng bước tới gần mã lệ gặp một lần ra h Cứu, cứu dù bang chiều không, không, không, không, không hề dừng lại hai tay vòng bóp chặt mạ lệ cổ đại lược cố néo mạ lệ còn chưa kịp phản ứng liền hương tiêu ngọc nặng giết mạ lệ sau đó dù bang chiều ánh mắt đi phía trái nhìn bên trái hắn chính là mạ lệ bên phải lờ mờ khỏe mắt của hắn dư quang có nhìn thấy một cái hèn bọn thất ảnh vừa mới chuyển đầu liền thấy đâm đầu vào bay tới một tấm màu đen khăn chải bàn đem hắn húc đầu che lại nhường hắn không nhìn thấy đồ vận tiếp đó cơ thể liền cảm thấy một cỗ khí lực đẩy đi tới hắn nhất thời trọng tâm không vững ngã nhào xuống đất đi theo bên thai chuyển đến một hồi tiếng bước chân rồn rập còn có môn đông nhiên mở ra âm thanh du bang t r i ề u đem bố vứt bỏ một mặt â m trầm nhìn xem chỗ cửa lớn trong đôi mắt h ổ n g quang mạnh hơn dưới chân hắn đạ p một cái liền đứng lên hứng về bên ngoài đ u ổ i theo đây là hắn chủ nhân giao cho hắn nhiệm vụ thứ nhất hắn không thể làm đập lầu một hành lang cửa vào đứng một thân ảnh cao to mặt mũi của hắn bao phủ tại hạ cám lờ mờ thấy không rõ lắm trần bách thông nhưng là trong lòng vui mừng giống như là người chết chìm bắt được c ỏ tranh lơ tiếng hướng cao lớn thân ảnh đ ê u cứu vàng hữu cứu mạng trên lầu xảy ra án mạng có người giết người mau báo cảnh sát trần bách thông vừa chạy vừa hô tới nơi này cái thân ảnh cao lớn trước mặt hai tay đắp cao lớn thân ảnh hai tay ổn định thân hình t h ở hồn h i n nói phải không cao lớn thân ảnh giọng điệu quái dị mà họ tham nói nhảm mau báo cảnh sát mười ba a thanh em này như thế nào quen thuộc như vậy trần bách thông kỳ đạo con mắt hướng về phía trước m o n g mượn ánh sáng mờ tối trần bách thông thấy được cao lớn thân ảnh cái kia quen thuộc râu rịa quen thuộc con mắt quen thuộc tóc giá cao lớn thân ảnh không phải cầu đại xuyên còn có ai trần bách thông lập tức đeo lên cầu đại xuyên mười hai hãn đột nhiên nhớ tới m ã lệ khi còn sống nói cầu đại xuyên bị quỷ phụ thân sự kiện miệng sợ phải không khép được nhưng lại miễn cưỡng vui cười giả vờ dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra đối với cầu đại xuyên pha trò đạo cầu nghị viên là người nhà t r ư n g hợp như vậy ngươi cũng tới ở đây ha ha vương trăm vạn tìm ta xem phong thủy ta có việc ta đi trước mặc t g i á c quần l ó t trần bách thông nói xong cũng muốn đi lúc này c ầ u đại xuyên sấm xét ra tay một chảo liền b ó p trần bách thông cổ nâng hắn lên trần bách thông không thể t h ở nổi hai tay dãy rủa v ô cầu đại xuyên tay nhưng mà chẳng ăn thua gì dù bang t r i ề u từ mã lệ trong căn hộ đổi tới nhìn thấy trần bách thông bị cầu đại xuyên khống chế trong tay liền yên t ĩ n h đứng ở một bên như cái pho tượng một dạng c ầ u đại xuyên nhàn nhạt liếc mắt dù bang t r i ề u một dạng không nói chuyện trần bách thông cảm rác rác tự mấy hô hấp càng ngày càng khó khăn đã bắt đầu tại mắt trợt r ắ n g nghĩa trướng ngươi gian man không để ý lại còn tại gi một tiếng quát lớn theo một đạo kình phong t ừ cầu đại xuyên sau lưng chuyển đến cầu đại xuyên chỉ tới kịp nghiêng người n ã y ra tiếp đó liền thấy một đầu cánh tay tráng kiện cầm một cái xinh xắn linh sử x ẹ t qua cổ tay của nó mặt ngoài cổ tay chỉ là x ẹ t qua một đạo vết thương nhẹ đổ máu không nhiều nhưng mà thương thế lại trực thấu linh hồn nhường cầu đại xuyên thần hồn một hồi kịch liệt ba động cầu đại xuyên bóp lấy chân bách thông cổ tay không khỏi bông ra chân bách thông ngã xuống đất từng ngụm từng ngụm thở dốc lo lắng hai hùng mà nhìn xem cầu đại xuyên cầu đại xuyên một cái tay khác phản xạ có điều kiện mà che tại bị thương trên cổ tay còn trọng trọng đá vào cầu đại xuyên trên thân cầu đại xuyên bay ngược mà ra du bang triều vội vàng hướng phía trước đỡ cầu đại xuyên tại du bang triều giúp đỡ phía dưới cầu đại xuyên xoay người thấy được đánh lén người giọng nói và dáng điệu diện mạo một thân trường b à o màu đen m ậ p lùn mang theo một đỉnh màu đen ngũ t r ư ơ n g mười một cầu đại xuyên sắc mặt xám trắng cắn răng nghiến lợi từ miệng bên trong phun ra người này tên trong mắt lóe lên lửa giận đơn giản liền muốn muốn t r ư ơ n g mười một đốt thành một phấn ta không có đi tìm ngươi, ngươi lại dám tới tìm ta lúc này trần bách thông liền lăn một vòng trốn đến liêu chương thập nhất sau lưng đại sư may mắ chương mười một không để ý đến trần bách thông thần côn à y mà là một tay cầm l i n h sử một tay bóp lấy pháp quyết một cách hết sắc chăm chú mà nhìn chằm chằm cầu đại xuyên đạo n g h i ệ trướng t còn không mau mau tiến vào trình từ bên trong theo ta trở về người được không cầu đại xuyên cười lạnh một tiếng cả người như một con báo lắc không hướng về chương mười một thằng tắp nào tới chương mười một lâm u y không sợ tay cầm l i n h sử nhắm ngay cầu đại xuyên bay đến trước mặt thời điểm chính là hướng lên trời đâm một phát s i ê u một tiếng cầu đại xuyên đã sớm chuẩn bị giả thoáng một thường bỗng nhiên kéo lên bay lên chương mười một cái tia đâm một phát căn bản đâm không đến nó nhưng mà chương mười một mắt đều nhìn qua giữa không t r u n g cầu đại xuyên lại không để mắt đến âm thầm đi theo ở cầu đại xuyên sau l ư n g ép người tới gần du bang triều chỉ thấy du bang triều vọt tới chương mười một trước mặt toàn thân hiện ra hồng quang bay lên một cước đá vào liêu trương thập nhất chỗ ngực chương mười một ngực nổi lên một tầng thật mỏng trong suốt vòng bảo hộ đó là hắn kim đan pháp lực thấu thể tạm thời xây dựng tần g phòng ngự tần g phòng ngự trong nháy mắt bị du bang triều đà phá du bang triều chân trưởng đá vào liêu trương thập nhất trên thân chương mười một hai nhà một tiếng lập tức bay ngược ra ngoài chân bách thông tại hắn đằng sau đồng dạng bị đục bay ngã trên mặt đất làm liêu trương dù bang triều chịu đến phản chấn cũng liền liền lùi lại bảy tám bước trên mặt đất chương mười một kêu rên mặt kêu ai hữu đau chết ta rồi đột nhiên bầu trời kình phong truyền đến là cầu đại xuyên biến thành nguyên hình giơ một đôi màu xanh lá cây quỷ trào hướng chương mười một nào xuống chương mười một không để ý tới đau đớn trên tay linh sự hướng về bầu trời vung vẩy bước lui cầu đại xuyên chương mười một nhanh chóng đứng lên xem như hắn chịu tội thay trần bất thông cũng thất điên bắt đảo đứng tại l i u trương thập nhất sau lưng nhìn qua nhìn chằm chằm nhìn xem bọn họ cầu đại xuyên cùng du bang triều lo hỏi đại sư ngươi phải cố gắng nhân ra hai cái đánh một mình ta ta cố lên có ích lợi gì trọng điểm là ngươi phải cố gắng lên nha t r ư ơ n g mười một con cũng không trở về địa đạo không thể không nói du bang t r i ề u cho hắn áp lực rất lớn đối với hắn lên rất lớn k i ể m chế tác dụng một đối một t r ư ơ n g mười một mấy chiêu liền làm xong du bang t r i ề u nhưng vấn đề cầu đại xuyên tại hắn sợ ném chuột vỡ bình vậy ta nên làm như thế nào trần bách thông n h í u lại khuôn mặt không biết làm sao hỏi ngươi giúp ta ngăn chặn người áo đen kia ta giải quyết cầu đại xuyên phải ngươi chương mười một đạo lời này cũng truyền vào cầu đại xuyên trong hai chỉ nghe cầu đại xuyên khinh thường cười lệnh ha c ầ u đại xuyên hơi chuyển động ý nghĩ một chút lập tức c u ồ n g phong gào thét lầu dưới các loại tạp vật bị c u ồ n g phong hấp thụ lên hướng về chương mười một bọn hắn nặng nề g h mà đập tới chương mười một t h ầ n sắc nghiêm trọng nhìn qua bay tới các loại tạp vật tiện tay mỏ lên trần bách thông quát to ôm chặt ta không cần hắn nói trần bách thông cũng sẽ gắt gao ôm chặt chương mười một chương mười một ông trần bách thông lộ ra hình dạng xoắn ốc bay lên một cố kình phong theo hắn xoay quanh càng lúc càng lớn tạo thành thật giấy phong bích đây là hắn ngưng kết kim đan bản mệnh đạo thuật bất quá cũng không phải long hồ sơn thiên sư giáo tam đại chỉ là một ngọn gió hổ một mạch bên trong phổ thông phong hệ pháp thuật thôi bởi vì hắn ra đời thời điểm chương thiên sư đã hóa đạo thiên sư giáo sụp đổ rất nhiều cao thâm đạo pháp di thất với hắn mà nói có thể ngưng kết kim đan đã đúng là không dễ ở nơi này mặt pháp thời đại cũng không dám yêu cầu xa vời cao thâm đạo pháp phong bích đem cầu đại xuyên thổi tới tạp vật phá giải tiếp đó hóa thành một đoàn vòi d ồ n g hình mang theo chương mười một cùng c h â n b á c h thông hướng về cầu đại xuyên xoắn úp tấn công tại vòi rồng đoạn trước nhất chính là bị chương mười một hai tay nắm thật chặt lịch sử lịch sử sự phong hiện ra kinh tâm động phách tia sáng nhiều mong vài lần đều để cầu đại xuyên linh hồn cảm thấy nhói nhói 387 chương thứ 13 chạy trốn giống. Cầu đại xuyên nổi giận lên một tiếng, cùng thứ một chạy trực đại, đại gầm phong bị bay về không tập trung nhìn vào vô số âm khí hóa thành một cây sợi tóc lớn bằng sợi tơ từ câu đại xuyên hiện ra nguyên hình hai cái quỷ thủ bên trong xuất hiện âm khí sợi tơ sẽ lẫn vậy mà tại xung quanh hình thành l i ê u nhất t r ư ơ n g lập thể ma v o n g t r ư ơ n g mười một chính là lâm vào t r ư ơ n g này ma vong bên trong hành động nhận hạn chế câu đại xuyên một mặt hôi b ạ i sắc vốn là thương thế của nó sẽ chả không có hảo t h i triển chiêu này phía sau càng là tăng thêm thương thế của nó để nó liền hình người đều không thể bạc trì trực tiếp hiện ra mặt xanh nanh và nguyên hình bất quá đối với nó tới nói chỉ cần có thể tiêu diệt chương mười một đây hết thệ cũng là đ á g i á chỉ thấy nó cười gần nói mập mạp Không chân ó c i đi. ê u Chịu A. chết của không bách thông tay cũng ò n chuyển động. Hắn đối với chân bách Thông hét lớn, tiểu tử, nhanh đi ta trong ngực Chân Thông có Bách phích lịch chân Bách thể hét tiểu tử, ta hỏa. lấy đối đi với ra biết bây giờ là trong lúc nguy cấp tay chân l ê n h lẹ liền luồn vào, vào chương mười một trong ngực liền như là hắn đem bàn tay tiến nữ nhân trong quần áo một dạng thông thạo tìm tòi đến một cái bằng sát l ớ n trừng quả trứng gà hình cầu thể câu đại xuyên thấy thế sắc mặt lạnh lẽo không lãng phí thời gian nữa ý niệm khống chế sợi tơ tiếp tục gắt gao quấn quanh lấy chương mười một đồng thời g i lên quỳ trào Hướng về phía chương mười một ra ủy trào đâm vào chương mười một n g ư ợ c nơi trái tim trung tâm tạo thành năm cái huyết động tiên huyết ngăn không được từ quỷ trào ở giữa chạy ra chương mười một đeo t h ả n một tiếng vội vàng hô to đem p h í c h lịch hỏa ném ra bên ngoài a trần bách thông thời khắc mấu chốt không có như xe bị t ố t xích chuẩn xác đem p h í c h lịch hỏa quả bóng đồng hướng về cầu đại xuyên đ ã đánh qua cầu đại xuyên lạnh trên một tiếng quỷ trào liền muốn khép lại muốn từng thành từng thành chương mười một trái tim b ó n nát chỉ cần chương mười một chết cái tia trần bách thông chính là thịt trên tớt xử trí như thế nào đ ề được l i ệ n tại đây lúc ngàn cân treo sợi tóc chương m ộ ư ơ i một đột nhiên há mồn phun một cái pháp lực xuyên thấu qua dịch nhờn bay ra ngoài xuất tại phích lịch hỏa quả bóng đồng trên thân tăng nhanh phích lịch hỏa quả bóng đồng tốc độ phi hành thuận thế kích phát cái này phích lịch hỏa cầu đại xuyên lúc phản ứng lại đã không kịp không kịp dùng khu vật năng lực đem phích lịch hỏa quả bóng đồng rời đành phải trơ mắt nhìn xem phích lịch hỏa quả bóng đồng bắn tới nó bắt lấy chương một ư ơ i một tim quỷ thủ chỗ cổ tay t r ư ơ n g mười một cùng cầu đại xuyên hai người trang n i ệ n g một lời phát ra tiếng tiêu thảm cầu đại xuyên điều kiện phóng ra thu hồi quỷ t r ả o mà t r ư ơ n g mười một thì thừa dịp loạn tránh thoát hơi có vẻ thư giản âm khí lưới tơ cùng chân bách thông rơi trên mặt đất cầu đại xuyên sắc mặt khó coi không nghĩ tới trong khe cống ngầm thế mà lật t u y ể n hỏa diễm tại nó trên tay thiêu đốt cũng không quản chịu đựng lấy nhiệt độ tổn thương cầu đại xuyên dối ra quỷ t r ả o liền đi chào t r ư ơ n g mười một trên mặt đất đồng dạng bị phích lịch hỏa quả bóng đồng lấy tới mặt mũi tràn đầy cháy đen làm b ó n không nhẹ chương mười một gặp một lần cầu đại x tráng sĩ chặt tay trực tiếp đem linh sử xem như phi đa o hướng cầu đại xuyên vào tới căn này linh sử có thể tổn thương đến thần hồn của nó cầu đại xuyên hướng phía sau bay lên tránh đi một cách này chân bách thông hốt hoảng đỡ t r ư ơ n g mười một đứng lên t r ư ơ n g mười một sờ tay vào ngực lại lấy ra còn sót lại hai cái phích lịch hỏa quả bóng đồng hướng về cầu đại xuyên ném đi cầu đại xuyên lại bay lên tránh đi hai cái phích lịch hỏa quả bóng đồng vứt trên mặt đất v a n g vanh hai tiếng bạo hưởng khói m ù lượn lờ bao phủ lại mảnh này hoàn cảnh cầu đại xuyên đưa tới một trận g i thổi tan sương mù thổi tắt h o à thế nhưng lại không thấy được chương mười một câu đại, lại lại, đại, đại xuyên mặc dù nổi giận đùng đùng nhưng vẫn là cự tuyệt du bang triệu thình cầu c ầ u đại xuyên che ngực khoe miệng chảy ra một tia màu xanh lá cây máu đen khi tức trở nên suy bại vô cùng nó nhìn quanh một tuần phát hiện chung quanh lâu vũ một ít phòng ở đã sáng lên đèn xem ra là có người phát hiện chuyện bên này nó đối với du bang triều đạo dọn dẹp một chút hiện trường đừng cho người biết ngày mai sẽ là tháng bảy m ư ơ i bốn quỷ môn quan mở rộng b ở y quỷ x u ấ t lồng ngươi chuẩn bị một chút phụ thân cầu đại xuyên phía sau nó đối với khoa học kỹ thuật hiện đại cũng có hiểu biết cho nên g i à n dò là du bang triều lánh khốc mà yên lặng gật đầu giống một cái bờ lật cờ giảng một dạng dòng xe cộ thưa thất trên đường cái trần bách thông dùng sức đỡ ngực không khô huyết hấp hối t r ư ơ n g m ộ ư ơ i một đi tới k h ắ p khuôn mặt là sợ chi xác vừa rồi chính là chương m ư ơ i một gắng gượng thương thế lại lần nữa thi triển phong hệ pháp thuật nắm lấy trần bách thông bay khỏi bất quá mạnh bay một khoảng cách phía sau liền nhịn không được ngã trên mặt đất trần bách thông đành phải đỡ hắn đi lên phía trước lấy đại sư ngươi bộ dáng này không được nếu không thì ta dẫn ngươi đi bệnh viện a trần bách thông đối với chương mười một đạo chương mười một ý thức đã ở vào nửa mơ hồ trạng thái nghe được trần bách thông lời này k h ẽ lắc đầu lấy con m ũ i một dạng thanh n m nói không được ác ma kia sẽ đổi tới vậy làm sao bây giờ lại xuống đi ngươi sẽ chết ta tại hương cảng có một chất nữ mở một nhà linh dị công ty tư vấn ngươi dẫn ta đi tìm nàng mười hai nếu như không phải trần bách thông tập trung tinh thần e rằng còn nghe không rõ ràng chương mười một nói lời cháu gái của ngươi linh dị công ty tư vấn là đồng hành nha nàng bao nhiêu tuổi nha ở chỗ nào k ề u cái gì g i á n g dấp có xinh đẹp hay không trần bách thông ánh mắt sáng lên nói nàng gọi trương lệ hoa tại mười hai nói còn chưa dứt lời t r ư ơ n g mười một liền không chịu đ ổ i đã hôn mê đại sư người nói trước đi xong người không muốn ngủ đại sư đại sư mập mạc mau tỉnh lại trần bách thông lo lắng kêu t r ư ơ n g mười một một trăm sáu mươi hai hương cảng ly đ ả o khu một chỗ tới gần đại tự sơn đại úc làng trải quỷ linh châu bên trên hoàn toàn hoang lương một mực có truyền thuyết tòa này quỷ linh châu rất t à cho nên ngoại trừ đại úc làng, làng trài ngư dân nguội bình thường sẽ không có người tới chỉ là kỳ quái là tại truyền thống quỷ tiết thời điểm tòa này ít có người hỏi thăm quỷ linh châu lại liên tiếp nên đón khách nhân đi vào xem xét mới phát hiện nhà này dương lâu tất cả đều là từ chất giấy làm thành nguyên lai、like、đây là một tòa quỷ lâu mà tòa k i a cầu nhưng là thế nhưng cầu lớn đám kia quần áo quái dị người không phải là người mà là quỷ lúc này bọn chúng đã hiện ra thử tướng mắt lom lom nhìn xem bị bọn hắn bao vây hai cái người thật trong mắt chớp động là m è o vờn chuột một dạng treo tức đám người trong vòng vây a không là quỷ nhóm trong vòng vây béo nục béo nịch lại dẫn một bộ mắt kiếng tiểu mập m ạ khiếp đảm mà đối với bên cạnh một đầu tóc ăn vừa cao vừa gầy nam tự hỏi a lần lần này chúng ta chết chắc phi đại các đại lợi đàng quan ngươi cũng sẽ không nói điểm dễ nghe được xưng là ạ lần nam tử con mắt vẫn là chừng đến gần bậy quỷ trong miệng nhưng là hư một tiếng đối với mập mạp đ à m q u a n mắng đ à m q u a n nhìn xem bao vây bậy quỷ một bộ muốn khóc không khóc d á n g vẻ phảng phất nhận m ệ n h suối q u y đạo vậy ngươi nói tình huống này còn có thể cứu sao ta sớm nói rồi cái kia bờ lách vải nó có vấn đề ngươi lại sắc mê tâm thiếu t ố t lần này tiếp sau làm tiếp minh đệ không cho phép nói có thể liên ạ lần dày đ à m q u a n đạo lúc này ngươi còn giữ g ì nàng được rồi ngươi nghĩ làm cái gì thì làm cái đó rồi ngược lại đều phải mất mạng đàng q u a n có c h ú t e n tàn phụ năng lượng đạo ai huynh đệ của mình dạng này a lần cũng rất bất đắc dĩ hắn thở dài lúc này quỷ trong đám phân ra một con đường một cái âu phục bị nứt vỡ dị dạng người cao ra xanh quỷ bên cạnh đi theo một cái ăn mặc trang điểm lộng lấy màu đỏ sườn xám nữ quỷ đi tới vây quanh bầy quỷ nhao n h a u hướng ra xanh quỷ v ư ơ n g an quỷ vương tới quỷ vương hảo ra xanh quỷ cũng không vì má thay đổi đi thẳng tới đ à m quan h ò a a lần trước mặt cách đó không xa ánh mắt hung ác nhìn xem bọn hắn a lần cùng đ à n quỷ đều bị thấy tê cả ra đầu màu đỏ sườn xám nữ quỷ đứng dậy lúc này mới nhìn ra cái này nữ qu ác tâm đến không thể kèm theo chỉ thấy nữ quỷ chỉ vào đ à m quan h ò a a l ư ơ n đạo hai người các ngươi lừa gạt tình cảm của ta ta muốn các ngươi đều không được chết tử tế uy ngươi không muốn ngậm máu phương người ta như thế nào lừa gạt ngươi tình cảm a lần lập tức k hiếu khất đạo muốn nói đ à m quan còn có thể tiếp nhận dù sao đ à m quan là nữ quỷ lại tới nhưng mà mắc mớ gì tới hắn hắn chỉ là đến tìm quỷ vương châu tốt tốt tốt r a xanh quỷ không thấy a lần kêu h o an mặt mũi hiền lành mà đối với màu đỏ sườn xám nữ quỷ đạo đều theo lòng ta liệu nữ nhi bảo bồi nói màu đỏ s ư ờ n s á m nữ quỷ đáng thương gật đầu quay đầu nhìn qua đ ả n quan h ò a a luân ngón tay rối ra đạo ba ba ta muốn hắn làm lão công của ta b â y quỷ lần theo màu đỏ s ư ờ n s á m nữ quỷ ngón tay của nhìn lại ngạc nhiên phát hiện nữ quỷ chỉ không phải là đảng quan cũng không phải a l â n mà là bọn hắn bên phải quỷ nhóm chẳng lẽ đại tiểu thư coi trọng con quỷ nào b â y quỷ nao nhao nghị luận ở mỹ lúc này màu đỏ s ư ờ n s á m nữ quỷ hai tay chống lạnh ba khí đạo không phải là các ngươi tránh hết da bị màu đỏ sần xám nữ quỷ ngón tay đám kia quỷ lập tức tạt ra lộ ra bọn chúng sau lưng một mực đứng ăn tĩnh một người áo đen thân ảnh. Bây quỷ kinh hãi. thì ra còn có một nhân loại mái tóc màu đen con mắt màu đen màu đen áo da màu đen sợi dâu màu đen quẩn màu đen dày một cái từ đầu đến muộn đen rốt cuộc nam nhân ngoài cộng thêm hắn mặt đen lên mặc dù một thân đen nhưng lại không cách nào che giấu nam tử x o á y khí ngược lại đặc biệt một loại mị lực người này chính là bị cầu đại xuyên phái ra du bang triều x o á y ca ngươi làm lão công ta có hay không hảo màu đỏ sườn s á m nữ quỷ ngữ khí ônu hướng du bang triều v ứ t bị nhãn đạo nếu như coi nhẹ nó cái tia nửa bên nát v ụ mặt lời nói màu đỏ sườn xám nữ quỷ vẫn là rất xinh đẹp ai biết du b a n triều mà không biểu tình ngoài miệng nhưng là thản n h i ê nói n rất tốt thật sự màu đỏ s ơ n s á m nữ quỷ mừng rỡ tiếp đó đối với bên cạnh da xanh quỷ đạo ba ba ta không muốn bọn họ ta liền muốn cái kia xoáy ca làm lao công ta tốt tốt tốt nữ nhi oan ba ba không chỉ có nhường người kia làm lao công ngươi còn nhường cái kia hai nam nhân làm ngươi nô quỷ phục dịch ngươi da xanh quỷ thiếu ha ha đạo ba ba đối với ta tốt nhất rồi màu đỏ s ơ n s á m nữ quỷ nghe xong vui vẻ hôn một cái da xanh quỷ đàng quan họa a luôn nghe xong vốn cho là trốn qua một kiếp không nghĩ tới vẫn là tại kiếp nạn trốn thừa dịp đằng sau bảy quỷ tảng ra vị trí này không có quỷ vội vàng trốn đi chạy trốn tới du bang triều đằng sau nhưng lui nữa lại không được bởi vì tản ra bảy quỷ ở phía sau nơi đó lại tạo thành một cái càng lớn vòng đ â y huynh đệ nha mười một a lần cũng không biết nói cái gì cho phải hướng về phía du bang triều cười khổ nói du bang triều căn bản vốn không để ý đến hắn chỉ là ánh mắt sáng ngời hưu thần nhìn qua bảy quỷ g i a xanh quỷ lúc này cười đối với du bang triều đạo tiểu tử nữ nhi của ta coi trọng ngươi nói đi ngươi nghĩ chết như thế nào còn có phía sau cái kia hai cái các ngươi đừng suy nghĩ nhất định là tàn nhẫn nhất phương pháp giết chết các ngươi lời nói này đ ả n quan hỏa luân tiểu sinh hơi sợ d u bang triều ngẩng đầu lên đảo mắt một phen bảy quỷ phía sau đem hắn vừa rồi chưa nói xong lời nói nói t i ế p đạo rất tốt các ngươi đều ở nơi này cũng không cần ta từng cái đi tìm ngươi nghĩ làm cái gì da xanh quỷ đã nghe ra không được bình thường đôi mắt co rụt lại hỏi chủ nhân của ta muốn gặp các ngươi các ngươi có thể lựa chọn đi với ta hoặc có thể lựa chọn bị ta đánh cái gần chết tiếp đó bị ta dẫn đi d u bang triều vừa mới nói xong bảy quỷ đầu tiên là khẽ giật mình tiếp đó chính là buộc phát ra cởi vang ta không nghe lầm chứ hắn muốn đánh quỷ đúng nha còn muốn một cái đánh chúng ta nhiều như vậy cái ta xem hắn có thể làm khoác l á c quỷ cái gì khoác l á c quỷ đây là khoác l á c quỷ thổi đến đi ra ngoài n h ư sao bốn mươi hai bầy quỷ trắng trận chế rêu du ban c h i ề u liền ra xanh quỷ cũng là khinh thường cười to chuyện cười của ngươi ta rất ưa thích nghe chờ ngươi sau khi chết ta nhất định phải mỗi ngày để cho ngươi nói cho ta chê cười nói không nên lời chê cười ta liền để ngươi biến thành chê cười hảo quỷ vương anh minh bầy quỷ vỗ ra xanh quỷ m ô n g ngựa ra xanh quỷ tiếu ha ha mà đảo mắt bầy quỷ tiếp nhận bọn họ khai tạo liên á lân cùng đàng quan trong lòng cũng cảm thấy là người đ ầ đần nếu không làm sao lại hơn nửa đêm tới đây nói lời như vậy đâu đúng lúc này du bang triều động hắn mặc niệm một tiếng thần đả thần lực màu đỏ bao trùm toàn thân du bang triều dưới chân đ ạ p một cái cả người giống như mũi tên vẹo một tiếng trôi ra một quyền liền đang bên trong đánh vào da xanh quỷ trên mặt trực tiếp đem d a xanh quỷ khuôn mặt đánh sập xuống dưới du bang triều lại là một quyền đánh ra thần lực màu đỏ phun trào đánh vào da xanh quỷ một chỗ da xanh quỷ quỷ thể lắc lư từng đợt r u lên ngã trên mặt đất nhất thời không thể động đậy bên cạnh màu đỏ sườn xám nữ quỷ âm thanh lệ khiếu quỷ trào liền hướng du bang triều quả qua đi du bang triều không trốn không né trở tay một cái tắc tới liền đem màu đỏ sườn xám nữ quỷ đánh ngã trên mặt đất thấp giọng thốt thít không thôi du bang triều quay đầu lại nhìn qua bầy quỷ lãnh đạo hỏi còn có ai ba trăm tám mươi chín chương thứ mười lăm thần lao quỷ linh châu bên trên quỷ lâu phía trước du bang triều đón gió ngạo nghẽ mà đứng trước mặt hắn là một đám bị đánh gục trên mặt đất không ngừng rên gì quỷ vật du bang triều sâu trong mắt hồng quang loại lên một điểm cảm tình cũng không có chỉ thấy hắn nâng tay phải lên bàn tay phải hồng quang đại thịnh như một vòng rực rỡ huyết dương huyết dương rời khỏi tay dừng ở bầy quỷ phía trên giữa không trung bên trên phát t ả n ra vậy mà hình thành liệu nhất cái tứ t thần thuật thần lao thuật chỉ thấy thần lực trong lao tù nhất thời một cỗ cường đại hấp lực dưới đáy bảy quỷ liền bị hóa thành từng đạo ư u quang bị hút đi vào liền ra xanh quỷ vương cùng nữ nhi bảo bối của nó màu đỏ s ư ờ n s á m nữ quỷ cũng không ngoại lệ chờ bảy quỷ đều bị nhốt vào thần lực lao tù phía sau thần lực lao tù lại tiếp tục lùi về một vòng hết dương một lần nữa trở lại du bang t r i ề u trên tay hóa thành một cái màu đỏ lao tù đầu kỳ khắc ở du bang t r i ề u nơi lòng bàn tay du bang t r i ề u thu về bàn tay nhìn cũng không nhìn xưng sờ trở tại hắn đằng sau không xa ạ lần hòa đàng quan liền độc lập hướng về bến tàu đi đến du bang triều đi một khoảng cách phía sau đ à n q u a n cùng ạ lần mới một cái giật mình lấy lại tinh thần tỉnh ngộ chính mình được cứu hai người hai mặt nhìn nhau trong mắt tràn đầy may mắn nhìn lại mới phát hiện du bang triều đã muốn đi tiến trong rừng cây sắp không nhìn thấy thân ảnh g i a ngoại n g tiếng g do dít đào trong đảo côn trùng têu vang s ó i chu ạ lần hòa đ à n q u a n thân tử nhất zhun không dám trì hoãn bỏ chạy lấy hướng du bang triều đuổi theo không có mấy lần ạ lần hòa đ à n q u a n liền đổi u kịp du bang triều đi theo phía sau hắn du bang triều giống một tòa bang sơn không chút phản ứng nào có chỉ lo tự mình đi lộ ạ lần hòa đ à n quân dạng này xem xét không được. ạ lần nghĩ nghĩ phụ lên sáng sủa nụ cười đối với du bang triều đạo huynh đệ lần này thật sự đa tạ cảm ơn ngươi nếu không kết quả thật không kham suy nghĩ ta gọi tại vô luân bằng hữu đều gọi ta ạ lần ta gọi đàng quan đàng quan cũng đi theo cười hếp mắt tự giới thiệu huynh đệ ngươi tên là gì ạ lần hỏi tiếp t r â m mặc đáp lại ạ lần hòa đàng quan chỉ có du bang triều không ngừng bước chân ạ lần hòa đàng quan có chút lúng túng hai người tại hắn sau lưng ánh mắt giao lưu đàng quan đối với du bang triều n ạ o khí còn có chút bất mãn ạ lần lắc đầu vừa cười đối với du bang triều hỏi huynh đệ ngươi đã cứu chúng ta cái gọi là tích thủy tri ân làm dung tuyển t ư ơ n g báo thúng chi là ân cứu mạng ta tại vô luân mặc dù đọc sách thiếu nhưng mà điểm đạo lý này vẫn hiểu huynh đệ ngươi muốn không cho một cái địa chỉ chúng ta chúng ta trở về hảo báo đáp ngươi một chút du bang triều vẫn là thờ ơ lần này liền ạ lần khuôn mặt cũng không nhịn được ngoan ngoãn ngậm miệng lại không nói gì thêm ba người một nhóm yên lặng đi tới bên bến tàu đợi đến h ư ớ n g đông một chiếc hơi có vẻ cũ kỹ ba dương phả lai tới du bang triều một ngựa đi, đầu đi tới nộp thuyền phí phía sau liền tìm một vị trí gần cửa sổ đ à n quan cùng ạ lần cũng đi theo đồng dạng nộp thuyền phí bất quá không có cùng du bang ngược lại lựa chọn một cái so sánh xa vị trí vừa mới ngồi xuống tới đ à m q u a n đột nhiên liền bắn lên hét lớn t h ả m rồi ta đem thân yêu rơi xuống nước bên trong cái gì thân yêu a lần kỳ quái hỏi chính là mười một đ à m q u a n vụng trộm nhìn ngẩng đầu giữa ngực đang ngồi du bang triều nhất thời không biết giải thích thế nào liền theo miệng đạo dù sao thì là thân yêu vẫn là ba cái thân yêu bọn chúng rất trọng yếu mười một nói đ à m q u a n đã đem thò đầu ra tàu thủy bên ngoài mười a lần giống đang nhìn một cái đồ đần một trăm sáu mươi hai du bang triều trở lại đỉnh núi đạo cầu đại xuyên biệt thự a thủy giút hắn mở cửa du bang triệu đúng a thủy khẽ gật đầu ra hiệu liền trực tiếp hướng về hoa viên phòng cũ đi c ầ u đại xuyên đang ở nơi đó c h ờ hắn trong đại sảnh c ầ u đại xuyên nhi t ử cầu trời phù hộ cùng bạn gái hắn a cắt tại chơi đ ù a nhìn thấy mặt trầm như nước du bang triệu đi qua nhất thời hiếu kỳ hỏi a thủy đạo a thủy người kia là ai hắn nha a thủy nhìn qua du bang triệu b ó n g lưng trung thực trả lời hắn là lao g i a mới thu bảo tiêu a cầu trời phù hộ gật gật đầu lòng có cảm xúc địa đạo tại sao ta cảm giác lao ba gần nhất thần thần bị bí không biết đang làm cái gì người biết không a thủy a thủy lắc đầu thiếu ra lao ra việc làm Ta l à mặc dù là ban ngày nhưng mà trong hoa viên những tòa phòng cũ cửa sổ đều bị cầu đại xuyên phong bế dương quang khó khăn bảo lâm vào trong bóng tối chỉ có ở giữa trên bàn thờ tượng thần chỗ có quang minh nở rộ cho cái này h u ám phòng cũ mang đến mấy phần có chút ít còn hơn không c h i ế u sáng câu đại xuyên sắc mặt trắng bệnh đối mặt với tờ thần đứng nghiêm thật lâu không nói du bang chiều nhỏ giọng đi đến sau lưng nó dùng hắn đặc hữu lanh khóc thanh â m nói bảy quỷ mang đến câu đại xuyên quay người trở lại hướng về phía du bang chiều do dự gật đầu một cái sau đó nói đem bọn nó thả ra đi là du bang chiều gật đầu thần lao thuật đảo ngược phát động trong tay ấn ký giữa không chung một lần nữa hóa thành thần lực lao tủ đem bảy quỷ p h ư ớ ra bảy quỷ thu được tự do phía sau cũng k bậy quỷ, cũ, quỷ, tư tư người người cũ quỷ bên trong da xanh g c quỷ cũng chính là bọn chúng trước đây quỷ vương thực lực cao nhất chỉ là bị liệt nhật nhất sái bị tổn thương cũng không cao lúc này đứng tại bảy quỷ ở giữa hướng về phía bảy quỷ đạo chư vị bây giờ là sinh tử tồn vong trước mắt chỉ có chúng ta đồng tâm hiệp lực mới có thể kiếm phải nhất tuyến sinh mười ba g i a xanh quỷ vương cơ chữ còn chưa nói đi ra liền bị biến thành nguyên hình cầu đại xuyên mũi từ nhất hút hai đạo màu đỏ gông xiềng liền từ nó trong lỗ mũi mọc ra trong c h ố p mắt liền đem g i a xanh quỷ trói lại tiếp đó trở về kéo g i a xanh quỷ vương càng đến gần cầu đại xuyên thân hình lại càng thu nhỏ trở đến bên mép nó thời điểm cũng chỉ có trứng gà một nửa lớn nhỏ cầu đại xuyên há miệng liền đem g i a xanh quỷ vương nuốt vào trong miệng có k é t tiếng n g a i kèm theo g i a xanh quỷ vương cực kỳ bi thảm tiếng tê ơ da xanh quỷ vương bị nuốt t i ế n cầu đại xuyên trong bụng nuốt da xanh quỷ vương phía sau cầu đại xuyên khí sắc cũng hơi t quỷ q u á i cấp bậc á p lực bao phủ bọn chúng ba trăm chín mươi chương thứ mười sáu rổ vịnh hào quỷ linh châu bên trên quỷ lâu phía trước du bang chiều đón gió ngạo nghẽ mà đứng trước mặt hắn là một đám bị đánh gục trên mặt đất không ngừng rên gì quỷ vật du bang chiều sâu trong mắt hồng quan g loại lên một điểm cảm tình cũng không có chỉ thấy hắn nâng tay phải lên bàn tay phải hồng quan g đại thịnh như một vòng rực rỡ huyết dương huyết dương rời khỏi tay dừng ở bảy quỷ phía trên giữa không trung bên trên phát tản ra vậy mà hình thành liệu nhất cái tứ tứ phương phương màu đỏ lao tù thần thuận thần lao thuận chỉ thấy thần lực trong lao tù nhất thời một cỗ cường đại hấp lực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 hai người hai mặt nhìn nhau trong mắt tràn đầy may mắn nhìn lại mới phát hiện du bang triệu đã muốn đi tiến trong rừng tây sắp không nhìn thấy thân ảnh g i ã ngoại tiếng gió dích đạo trong đảo côn trùng tê u vang s ó i chu ạ lần hòa đảm quan thân tử nhất rét run không dám t r ì hoãn bỏ chạy lấy hướng du bang triều đuổi theo không có mấy lần ạ lần hòa đảm quan liền đổi u kịp du bang triều đi theo phía sau hắn du bang triều giống một tòa b ă n g sơn không chút phản ứng nào có chỉ lo tự mình đi lộ ạ lần hòa đảm quan dạng này xem xét không được ạ lần nghĩ nghĩ phủ lên sáng sủa nụ cười đối với du bang triều đạo huynh đệ lần này thật sự đa tạ cảm ơn ngươi.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 ta làm sao biết luôn cảm giác gần nhất là lạ c ầ u trời phù hộ hé miệng đạo hắn nhớ tới hôm trước cái kia ở bên ngoài giáo đường mặt ngăn lại hắn mập m ạ n nói cái gì cha của hắn bị ác m à phụ thân c ầ u trời phù hộ lắc đầu thở dài nói như thế nào toàn thế giới đều như vậy quái lúc này bạn gái hắn a các quấn lấy cầu trời phù hộ làm nung nói thiên h i ế u chúng ta vào trong phòng đi thôi gian phòng vừa nghe đến từ này c ầ u trời phù hộ liền hai chân như nút r a hai mắt phát xanh một trăm năm mươi chín mặc dù là ban ngày nhưng mà trong hoa viên những tòa phòng cũ cửa sổ đều bị cầu đại xuyên phong bế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 bầy quỷ thu được tự do phía sau cũng không dám đi t r e o chọc du ban g triều cũng là bốn phía xông ra muốn rời xa du ban g triều bầy quỷ xông ra phòng cũ bị bên ngoài phô thiên cái địa liệt nhật nhất sái quỷ thể tư tư bốc khói người người hét thẳm lên vội vàng lại rút về cũng đều vây ở phòng cũ ở giữa cầu đại xuyên cùng du ban g triều trước mặt bầy quỷ bên trong ra xanh quỷ cũng chính là bọn chúng trước đây quỷ vương thực lực cao nhất chỉ là bị liệt nhật nhất sái bị tổn thương cũng không cao lúc này đứng tại bảy quỷ ở giữa hướng về phía bầy quỷ đạo chư vị bây giờ là sinh tử tồn vong trước mắt chỉ có chúng ta đồng tâm hiệp lực mới có thể kiếm phải nhất tuyến sinh mười ba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 quỷ q tại cấp b ậ dỗ vịnh hào trong thần vực tam thi đứng đầu âm dương ti sở ở ưu ám phủ nha từng cái dương hồn mặt không thay đổi nối đuôi nhau mà vào xếp hàng đi đến âm dương ti phủ nha trung gian một cái đen bắt trước mặt đen bắt bên trong có từng tầng từng tầng thật mỏng huyết hoàng sắt thủy đây là vong xuyên hà thủy câu hồn sứ giả từ địa phủ mang đến chỉ thấy dương hồn nhóm đem một cái bàn tay luồn vào đi sau khi ra ngoài bàn tay kia liền hiện ra hồng quang hồng quang mặt trên còn có kẻ sắp chết cảnh tượng những thứ này dương hồn chính là câu hồn sứ giả tại dương gian trưng thu người sống quỷ sai cái kia lòng bàn tay nổi lên hồng quang cảnh tượng chính là bọn họ nhiệm vụ bọn hắn phụ trách hiệp trợ câu hồn sứ giả đem thế gian một chút tuổi thọ đã hết nhưng mà thảm tao đột tử nhân mang về miếu thành hoàng tân vực lại từ câu hồn sứ giả thống nhất mang về âm phụ nếu như trễ đem những này chết đi linh hồn mang đi như vậy thì có khả năng phát sinh hai loại tình huống hay là đột tử nhân biến thành cô hồn giá quỷ hai họa người lạ bởi vì đột tử lòng người có chấp nghiệm không cần chống tự lại âm phủ tự nhiên hấp dẫn cho nên mới cần quỷ sai đưa chúng nó mang đi nếu là kết thúc yên lành hoặc không có tiết n ố i hoặc chấp nghiệm không sâu người chết phía sau linh hồn liền sẽ tự động bị âm phủ hấp dẫn tự động đi tới địa phủ cũng là không cần n h ư ờ n g quỷ sai nhóm vất vả nếu không hết thể mọi người chết đều phải quỷ sai đi tới cô hồn cái kia quỷ sai nhiều lắm bệnh m ọ nhà nếu như nói những người sống này quỷ sai xử lý là cảnh sát nhân dân sống làm như vậy người sống quỷ sai lệ thuộc trực tiếp thượng cấp cô hồn sứ giả làm chính là cảnh sát hình sự sống giống một chút tuổi thọ chưa hết nhưng lại thảm tao đột tử nhân hoá niệm n không cần hóa thành quỷ vật bởi vì âm phụ sinh tử bộ bên trên không có ghi chép tất cả bọn hắn chết đi thời điểm không có quỷ kém đến đây cơ hồn dẫn đường cho nên thường thường hóa thành quỷ vật lưu l u y ế n trong nhân thế nếu như làm nhiều việc k á c mà nói liền sẽ dẫn tới cơ hồn sứ giả giống như những cái tia phạm phải án mạng xã hội đen sẽ dẫn tới thiết quyền công kích mà đồng dạng trộm vật móc túi hành vi những quỷ này kém nhưng làm ở một con mắt nhắm một con mắt làm như không thấy dộ vịnh hào thực lực thấp cơ hồn sứ giả cũng không thuộc về hắn cai quản cơ hồn sứ giả chỉ là mượn hào thần vực làm một cái chạm trung chuy c â trong âm phủ i h ắ tới i n l quỷ sai ở tại bên trong phạm vi quản hạt đều phải cẩn thận từng ly từng tý cũng đôi làm quỷ liền sợ không cẩn thận đụng phải thần nhan nào giống dỗ vịnh hào chán nản như vậy một cái nho nhỏ câu hồn sứ giả cũng dám tại hắn bên trong phạm vi quản hạt ngang ngược không trở ngại、162. â m dương ti bên trong lúc này đang có một người sống q u ỷ sai đưa bàn tay vươn vào đen bắt bên trong sau đó lấy ra tới xem xét hiện ra hồng q u a n g bàn tay lập tức nổi lên một cái vòng tròn q u a n g kính giống kính tượng bên trong là một người mặc màu hồng phấn m á y ngủ ở một cái cao ốc cửa sổ trước mặt cẩn thận thò đầu cảnh tượng tại cảnh tượng bên trong còn xuất hiện một cái một mặt tròn đôn mang theo một bộ kính mát lộ ra đặc biệt có khí thế nam tử tay cầm một cái bộ đàm đối với cao ốc nam tử h a y lớn ngươi có nhảy hay không ngươi không nhảy ta nhảy cái t i ê màu hồng phấn quần áo nam tử bị buộc bất đắc dĩ nhắm mắt liền muốn nhảy đi xuống cái này dạng này nhảy đi xuống không phải là, là liệu l mạng sao người sống quỷ sai bình tĩnh nói ở nơi này quỷ sai đằng sau đứng một cái một mặt không kiên nhẫn tăng thể diện nam tử trung niên hắn vốn là tùy ý nhìn chung quanh không cẩn thận thấy được phía trước cái kia người sống quỷ sai trong tay kính tượng tình huống sắc mặt t r ợ t biến đổi đây không phải a được sao trước mặt dương hồn quỷ sai lắc đầu đi tới thi hành nhiệm vụ của mình mà nam tử trung niên thì thỉnh thoảng nhìn qua rời đi dương hồn quỷ sai bóng lưng tay vội vàng dính phía dưới vong xuyên thủy cũng đi theo cái kia dương hồn quỷ sai rời đi một trăm sáu mươi hai thần vực bên trong hết thể đều ở thần linh trong lòng bàn tay âm dương ty trong phủ nha chuyện mới v cũng bị dỗ vịnh hào biết hào trên đại sảnh dỗ vịnh hào chỗ cao bên trên cũng không vì mà thay đổi ba ti ti công đứng thẳng khí tức xa xăm đột nhiên hào trước đại sảnh xuất hiện như gợn nước vậy không gian ba động dỗ vịnh hào lông mày vừa nhấc khẽ ư một tiếng gợn nước vậy không gian ba động liền nhanh chóng quyết tán hóa thành một đạo môn hộ đây là hào thần vực bất kỳ vật gì muốn đi vào đều phải đi qua hắn cho phép nếu không cũng chỉ có thể cường công trong môn hộ một người mặc khảo cứu tây trang lão niên nam tử khí tức trên người tính mịch tinh thần phân chấn không giận tự uy mà thẳng bước đi đi ra tại hắn sau lưng đi theo hai cái không cười nói bừa bãi mặc áo sơ mi trắng tay cầm một cây thương đầu trầu mặt ngựa khách quý ít gặp ngọn gió nào đem chúng ta phán quan đại nhân t h i tới dộ vịnh hào khuôn mặt bao phụ tạ i giống như mê vụ hương hòa bên trong nhìn không rõ ràng khán bất chân thiết l ờ i nói ra cũng mang theo trọng trọng trầm âm cái này lão niên n ă m tử đống nhiên cũng là địa phủ quỷ thần phe phán quan đương nhiên hắn không phải địa phủ nổi danh tứ đại phán quan cái k i a tứ đại phán quan cũng là cấp bậc tiên nhân thực lực mà hắn chỉ là địa phủ cha xem xét ty phía dưới phân chú cảng đạo tiểu phán quan một trong thực lực liền dộ vịnh hào cũng không bằng chỉ là ỉ đối với dỗ vĩnh hào nói chuyện nhưng là không có chút nào k h á c h khí dỗ vĩnh hào chúng ta bớt nói nhiều lời đêm qua tháng bảy m ư ơ i bốn quỷ môn quan mở ra phóng quỷ linh châu lên một nhóm quỷ vật trở về dương gian hưởng thụ c u n g phụng bây giờ quỷ tiết đã qua quỷ linh châu lên quỷ vật nhưng không thấy bóng dáng có phải hay không là ngươi từ trong cản trở đem những ngày quỷ vật bắt đi muốn luyện thành ngươi quỷ binh thừa dịp bây giờ làm lúc không muộn nhanh chóng giao ra đám kia quỷ vật địa phủ còn có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua nếu không báo cáo âm ty cùng nhau nhất định kết quả cũng là hào ra chịu không được Quỷ linh châu bảy quỷ tiêu thất sự kiện tại âm phủ đã khiến cho phía trên chú ý cho nên cái này t r a xem xét t i l ã o phán quan được phái tới điều tra chuyện này hắn suy đi nghĩ lại cảm thấy tại cảng đảo một cái duy nhất có thực lực này lại có cái này động lực đi làm chuyện này cũng chỉ có rổ vĩnh hào t h â n linh thực lực bắt nguồn từ hai bộ phận một bộ phận tự thân bài vị một bộ phận khác chính là dưới trướng binh mã bài vị không đi nói nó những quỷ kia vật đều bị âm gian địa phủ mang đi rổ vĩnh hào có thể giữ lại ở dưới quỷ vật vốn là rất ít có thể làm quỷ binh càng ít vốn là rổ vĩnh hào bài vị lên thấp càng thêm dưới trướng quỷ binh cũng thưa thớt thực lực làm sao lại không k cái này cũng là phán quan chức tiên hoài nghi r ỗ vịnh hào nguyên nhân bởi vì hắn có cái này mãnh liệt đ ộ n cơ cũng có thực lực này làm cho cả quỷ linh châu quỷ vật một cái đều trốn không thoát tới